chương sáu mươi hai tu tiên thế giới cá ư ớ p m ố i cầu vương bốn cổ thiên thiên không nhanh không chậm dọn dẹp đồ vật nếu là trước đó nàng nhất định liễu lo không ngừng nói một phen nhưng là một năm này bản thân ám chỉ đằng sau nàng hiện tại đã là cái thỏa thỏa thanh lãnh nữ thần n ắ m trong tay lấy rút nhỏ gấp đôi trứng vàng trên lưng một cái thuần sắc bao quần áo cổ thiên thiên xuất phát mục đích là tiến về huyền thiên tông chờ đợi đạm huyền chính mình tới cửa sau đó thu hắn làm đệ tử thân truyền mà lại nàng hiện tại có thể trực tiếp t u ấ n di rời đi không cần phá hư nơi này kết giới cổ thiên tâm niệm vừa động lại lúc mở mắt đã đi tới bên ngoài nhưng mà mới ra đến đỉnh đ ầ u lập tức mây đen dày đặc tại trong mây đen mơ hồ có thể nhìn thấy vận sức chờ phát động lôi điện cổ thiên thiên nhìn thấy mây đen này liền biết đây là vật gì cái này mẹ hắn là đến muộn hai mươi năm lôi kiếp từ tấn thăng nguyên anh kỳ bắt đầu mỗi người đều muốn kinh lịch lôi kiếp t ẩ y lễ mà nàng bởi vì trốn ở dược điển trong kết giới ngăn cách hết thảy cho nên cũng không có lôi kiếp nàng còn tưởng rằng đây là hệ thống cho phúc lợi đâu kết quả vẫn là phải độ không cho nàng suy nghĩ thời gian lôi kiếp trong nháy mắt bổ xuống âm âm thanh thế thật lớn lôi kiếp làm cho cả đại lục vì đó chấn động huyền thiên tông hóa thần lao tổ đều bị thanh thế này thật lớn lôi kiếp dọa cho đi ra. lao tổ đây là tình huống như thế nào lao tổ nhìn xem lôi k i ế p phương hướng đây là có bảo vật xuất thế tông c h ủ hai mắt tỏa sáng huyền thiên tông mặc dù là một đường đại tông nhưng là thực lực cuối cùng là phải kém một chút nếu là có thể thu hoạch được bảo vật này thực lực kia tất nhiên có thể tăng lên một mảng lớn bảo vật lôi k i ế p vùng vĩ như vậy khổng lồ thấp nhất cũng phải có thể so với thần khí nghĩ tới đây hắn không do dự nữa mang theo trong tông môn đám người lập tức tiến về lôi k i ế p phương hướng giống như bọn hắn ý nghĩ còn có những tông môn khác người toàn bộ đều hướng lôi kép phương hướng cấp tốc lớn chỉ có cổ thiên, thiên một người tại trốn đi trốn tới một bên tránh vừa mắng ta đi ngươi đại gia con mẹ nó ngươi không nói v õ đức thật sự là tiểu đao sáp cái mông mở con mắt cậu lao thiên có ga ngươi n xuống tới ta cam đoan không đánh ngươi nhưng mà nàng càng mắng lôi k i ế p đánh cho càng hung ác lôi k i ế p bản thân liền là cái chỉ có thể phòng ngự không có khả năng phản kích đồ vật cổ thiên thiên bỏ ra thời gian một năm thật vất vả giả vợ thanh lãnh nữ thần hình tượng giờ phút này trong nháy mắt sụp đổ bất quá nàng không quản được nhiều như vậy chó này lôi k i ế p giống như là lắp đặt dạ đạ một dạ mặc kệ nàng trốn đến nơi đâu đều có thể bổ tới trên người mà lại lôi điện vọt trong thân thể loại kia cảm giác tê dại thật sự là có chút không dễ chịu mà lôi k i ế p kéo dài dòng d ã ba ngày cổ thiên thiên bị đánh đến đầy bụi đất tâu nguyệt tại hệ thống bên trong khẽ n h ế t khoẹ miệng bại lộ nàng thời khắc này cảm xúc chẳng biết tại sao nàng muốn nói một câu đánh cho tốt những cái kia muốn cướp đoạt bảo vật đợi tại một cây số bên ngoài không dám tới gần lôi k i ế p này cường đại như vậy một khi tiến vào lôi k i ế p phạm vi công kích rất có thể sẽ bị lan đến gần bọn hắn tồn tại cổ thiên thiên cũng đã sớm thấy được nàng cũng không muốn bị người nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng này bởi vậy lôi kép kết thúc trong nháy mắt nàng lập tức liền tùy ý thuấn di đến một căn phòng sau đó đem chính mình dung nhan dáng vẻ sửa sang một chút không đến mười phút đồng hồ nàng lại khôi phục bộ kia thanh lánh nữ thần dáng vẻ cổ thiên thiên là thuấn di đi nhưng là nàng lưu lại lôi k i ế p sau phúc trạch nhưng không có biến mất một chút gan lớn muốn đi phúc trạch bên dưới được chia một chén canh có người dẫn đầu những người khác lập tức tiến về dày đặc như vậy phúc trạch để phần lớn người cảnh giới toàn bộ đều tăng lên rất nhiều mặc dù không có nhìn thấy bảo vật nhưng mặc dù không có u ồ n phí đến bất quá cái này phúc trạch đối với có hệ thống cổ thiên, thiên tới nói bản thân cũng không có bao lớn tác dụng trình lý tốt đằng sau nàng liền trực tiếp tiến về huyền thiên tông huyền thiên tông danh h à o mười phần vận r ộ i vẹn vẹn nghe người chung quanh thảo luận cổ thiên thiên liền đã khóa chặt huyền thiên tông vị trí không đến mười phút đồng hồ nàng liền đi tới huyền thiên tông bên trong nàng hiện tại chuyển vị khoảng cách đã cao tới mấy chục cây số mà lại chuyển vị không có bất kỳ cái gì hạn chế vẹn vẹn chỉ thuấn di vài chục cái đã đến sau khi tới vì hấp dẫn huyền thiên tông lão tổ chú ý nàng còn cố ý thả ra thần thức của mình cảm nhận được bị thần thức bao phủ huyền thiên tông lão tổ giật mình kêu lên hắn đã tiến vào hóa thần kỳ thời gian rất lâu phi thường rõ ràng gỗ r tranh thủ thời gian thuấn di đi ra tìm tới cổ thiên thiên đối với nàng có chút chắp tay không biết tiền bối đến không có từ xa tiếp đón mong rằng tiền bối không cần so đo huyền thiên tông lão tổ tay có chút run dày hắn hết sức rõ ràng cổ thiên tiên h thực lực cường đại c ỡ nào chỉ sợ đối phương một cái ý niệm trong đầu toàn bộ huyền thiên tông đều sẽ san thành bình đ i ệ m cổ thiên tiên h cao thâm mặt chắc nhẹ gật đầu ngự khí mười phần bình thản ngươi an bài cho ta cái trưởng lao chức vị ta hữu dụng đối với cổ thiên tiên h yêu cầu lão tổ rất là kỳ quái nhưng là hắn không dám phản kháng chỉ có thể nhẹ gật đầu tốt ta cái này đi chuẩn bị không cần cùng bất luận kẻ nào bại lộ tu vi của ta sau khi nói、xong. cổ tiên h tiên h đem tu vi của mình điều chỉnh tại nguyên anh kỳ bây giờ tại ngoại nhân xem ra nàng chính là một người nguyên anh kỳ người bất quá thực lực chân thật vẫn tại đại thừa kỳ lao tổ làm việc tốc độ rất nhanh một ngày sau đó huyền thiên tông tất cả mọi người biết trong tông môn nhiều một vị nguyên anh kỳ nữ tính trưởng lão c h u y ê n môn vị này nữ tính trưởng lao d á n g dấp mỹ lệ phi t h ư ờ n g giống như tiên nữ hạ p h à m lao tổ cố ý cho cổ tiên h tiên h đơn độc mở ra một ngọn núi cổ tiên h tiên h cho sơn phong đặt tên là thiên tiên phong làm xong những n à y đằng sau cổ tiên tiên thăm dò được ba ngày sau huyền tiên tông liền sẽ quảng khai sân môn thu đệ tử ba ngày thời gian cổ thiên thiên đem chính mình ngọn núi chia làm hai phần một bộ phận chính nàng ở một bộ phận lưu cho đạm huyền ngọn núi quét dọn phi thường sạch sẽ gọn gàng tất cả công trình đều theo chiếu tốt nhất tới nàng liền một cái tông chỉ chính là để đạm huyền cảm nhận được nhà ấm áp ba ngày thời gian thoáng qua tức thì huyền thiên tông đại hội thu đồ chính thức bắt đầu tông chủ giờ phút này cũng quay về rồi vì để tránh cho chính mình thật lớn đồ nhi mạo phạm đến cổ thiên tiên, hắn vừa về đến liền bị lao tổ bắt vào trong sơn động dạy dỗ một phen tông chủ giờ phút này cũng biết cổ thiên thiên tồn tại huyền thiên tông đại hội thu đồ có một cái cơ bản nhất sang trọn vỏ thang trời chỉ cần bỏ qua mười tầng liền có thể trở thành huyền thiên tông đệ tử ngoại môn bỏ qua năm mươi tầng có thể trở thành huyền thiên tông đệ tử nội môn bỏ qua một trăm tầng có thể trở thành huyền thiên tông đệ tử thân truyền mỗi một tầng đều đại biểu một phần nghị lực leo xong đằng sau dù cho linh căn không phải rất tốt cũng sẽ bị các đại trưởng lao thu làm đệ tử thân truyền trong đám người cổ tiên h tiên đang không ngừng tìm kiếm lấy nghi là đạm huyền người kiếp trước dù sao nhìn chính là tiểu thuyết trong miêu tả chỉ biết là đạm huyền g á n g dấp phi thường đẹp trai khỏe mắt của hắn sẽ có một viên nốt rùi nước mắt nhưng cụ thể hình dạng thế nào là không thấy được khỏe mắt có nốt cổ thiên thiên sửng sốt tìm nửa ngày cũng không tìm được bất quá không n ộ i nam chính cùng nam phụ sẽ là leo xong toàn bộ thang trời người một trong cụ thể biết bỏ xong bao nhiêu cái trong sách không có miêu tả nhưng là lấy thang trời này trình độ khó khăn leo xong người hẳn là sẽ không nhiều Trước tu tiên thế giới cá cầu vương năm. Đáng người leo đến thứ 50 tầng thời điểm, trên trận đã chỉ còn lại có 13 người. Cổ thiên tiên chặt một cái nhân tuyển, thiếu niên khỏe mắt có khỏa nốt rồi nước mắt, bỏ thang trời rồi ước vương người người. nước giới cá cầu chỉ còn có Cổ cái có lúc đặc mối điểm, lại niên bi năm. Đáng đến nhân khóa khỏe khỏa đã đã leo bỏ trên trận chỉ còn lại có năm người đến tám mươi tầng lúc trên trận chỉ còn lại có cuối cùng ba người lúc này cổ thiên tiên cơ bản đã có thể xác định cái nào là đạm huyền cái nào là nam chính nam chính dù sao cũng là nam chính trong đám người rất là l o a mắt rất kỳ quái chính là chỉ cần thấy được người kia nàng không hiểu biết người này chính là nam chính bởi vì hắn chỉ dựa vào tướng mạo cũng làm người ta sinh ra một cô ái tại sốt u ruột cảm giác một trăm tầng rất nhanh kết thúc ba người tại đạp vào tới trong n g á y mắt bởi vì thân thể gánh nặng đột nhiên biến mất bọn hắn lập tức sụi lơ trên mặt đất thở hồn hển ha ha ha tốt tốt tốt tông chủ cười to đi ra tâm tình của hắn vô cùng tốt không nghĩ tới một nhóm này lại có ba người tất cả đều thông qua được ngay cả tầng mười đều không có thông qua người có thể rời đi thu đồ đệ người phụ trách đối với những người còn lại nói ra qua mười tầng người toàn bộ tập trung đến trên một cái quảng trường bắt đầu khảo thí linh căn nếu như ngay cả linh căn đều bình thường vậy liền triệt để không có hy vọng đời này đều chỉ có thể ở ngoại môn làm cái đệ tử tập dịch thông qua thang trời ba người ưu tiên khảo thí đầu tiên là bị cổ thiên thiên bài trừ người kia hắn gọi võ ao biến dị lôi linh căn người này cổ thiên, thiên thật là có chút ấn tượng trong sách nói qua có cái võ si danh tự liền cứ gọi võ ao hắn về sau sẽ trở thành nữ chính chuyên môn thủ h ạ thứ hai là nam chính phó cận dục kim hệ đơn linh căn đương nhiên làm nam chính đây chỉ là mặt ngoài linh căn kỳ thật hắn còn có một cái ẩn tàng ám linh dễ cái kia mới là đại sắc khí sau đó chính là cổ tiên h thiên tâm tâm n i ệ m n i ệ m đạm huyền bằng nước song linh căn mặc dù là song linh căn nhưng hai cái linh căn thuộc về đồng tông cùng đơn linh căn không có khác nhau đạm huyền năm nay mười lăm là cái thỏa thỏa thiếu niên lang đẹp trai cổ tiên thiên đã bắt đầu từ hải hắn về sau liền đem tiểu tử này khi con trai cả tốt n ô i thì kiểm tra song linh căn đằng sau t thiên thiên có có ô、so、cổ, thiên thiên cổ thiên thiên khí chất thanh lãnh an nói có ý tứ liền âm thanh cũng giống như hàn băng để cho người ta nghe toàn thân phát lệnh đạm huyền tam ớn vẹn vẹn năm chữ làm cho tất cả mọi người cảm giác tâm thần thanh thản thanh em này còn mang theo thanh tâm quả dục hiệu quả để cho người ta nghe có một loại lập địa thành phật cảm giác đạm huyền cũng là kinh ngạc g ầ n đầu không thể tin được nhìn xem cổ thiên thiên kỳ thật lấy hắn linh căn hắn suy đoán hẳn là có thể tìm một cái kim đan cảnh sứ phụ không nghĩ tới lại bị cổ thiên thiên cho coi trọng hắn không phải cánh ốc lập tức đi đến cổ thiên thiên trước mặt c h ắ p tay đổ nhi gặp qua sứ phụ cổ thiên thiên trong lòng hết sức kích động kích động muốn nhảy dựng lên nhưng mặt ngoài lại phảng phất không thèm để ý chút nào ân chỉ trở về một chữ đằng sau cổ thiên, thiên tay nhỏ v ư lên đạm huyền ngay tại dưới sự khống chế của nàng tung bay ở không trung ngay sau đó cổ thiên thiên ngay cả t r à o hỏi cũng không đánh liền trực tiếp mang theo đạm huyền rời đi nếu tìm được hắn tự nhiên không tiếp tục tiếp tục chờ đợi tất yếu trở lại thiên thiên phong cổ thiên thiên mang theo đạm huyền đi tới chuẩn bị cho hắn sân nhỏ về sau ngơi ư ở nơi này nàng thản như nói phản phất chỉ là kể l ệ sự thật cũng không có bao nhiêu cảm xúc ở bên trong đạm huyền cảm thấy kích động nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài chỉ có thể nói cảm tạ đa tạ sư phụ ban thưởng đạm huyền nhất định cố gắng tu luyện tương lai báo đáp sư phụ dạy bảo tri ân tốt tốt tốt ta con trai cả tốt thật hiếu thuận cổ thiên, thiên trong lòng nói như thế trên mặt chỉ là nhẹ gật đầu sau đó quay người rời đi trở lại gian phòng của mình khóa lại cửa nàng rốt cuộc bại lộ bản tính hoa ha ha ha ta con trai cả tốt rốt cuộc đã đến cổ thiên thiên hưng phấn đem kim đại x o á i ném tới ném lui tâu nguyệt sạ mặt lại ngươi không cho đạm huyền chuẩn bị điểm đồ tốt tâu nguyệt lời nói để cổ thiên thiên lấy lại tinh thần đúng vậy à thu đồ làm sao cũng phải để đồ đệ của mình có hộ thân pháp bảo loại hình à. nhưng là ta đánh dấu nhiều năm như vậy ngươi căn bản không cho ta đồ vào ta ta ngay cả mình công pháp đều không có cổ thiên, thiên cả giận nói đốt tuyên bố mới nhất nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ đem tàng thư các tất cả sách toàn bộ nhìn một lần nhiệm vụ ban thưởng đỉnh cấp công pháp một đỉnh cấp thần khí một đỉnh cấp hộ thân pháp bảo một những vật này là chuyên môn là đạm huyền chuẩn bị về phần đọc sách là bởi vì tâu nguyệt c h i thức căn bản lợi hại nhất chính là tại thế giới thứ hai lúc thôi diễn ra công pháp nhưng là loại công pháp kia tại thế giới tu tiên lại là cấp thấp nhất bởi vậy cần bổ sung c h i thức từ đó thôi diễn ra lợi hại hơn công pháp đi ra cổ thiên, thiên bản thân kỳ thật cũng đối công pháp cảm thấy rất hứng thú bởi vậy trực tiếp đáp ứng nàng một cái t u ậ n di đi thẳng tới tàng thư các tầng cao nhất t ă n g thư các hệ thống phòng ngự thậm chí căn bản cũng không phát hiện cổ thiên thiên tồn tại đây chính là thực lực cường đại c h ỗ t ố t hai mươi năm lắng động để cổ thiên thiên rất có kiên nhẫn nàng bỏ ra ba ngày thời gian đem tất cả sách toàn bộ lật ra một lần ghi tạc trong đầu đồng thời cũng học xong không ít pháp thuật những n à y t i ể u pháp thuật thậm chí không cần luyện tập nàng trực tiếp liền biết mang theo đầy đầu chi thức trở lại chính mình thiên thiên p h ò n g hệ thống thanh â m cũng theo đó chuyển đến chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian cộp c ộ c tiếng đập cửa chuyển đến cổ thiên, thiên tâm niệm vừa động thấy là chính mình thật lớn đồ nhi đứng tại bên ngoài viện nàng tr Thế nào? cổ thiên thiên tiên đem một bản nước đá đỉnh cấp công pháp đem ra quyển công pháp này thích hợp ngươi tu luyện sau khi trở về cố gắng tu luyện vị sư hy vọng ngươi có thể lần tiếp theo tông môn thi đấu lấy được ư u dị thành tích khả năng làm đến đạm huyền cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận công pháp mười phần bảo bối ôm vào trong ngực h ư n g cổ thiên thiên bảo đảm nói đổ nhi nhất định không để cho sư phụ thất vọng sau khi nói xong cổ thiên thiên lại lấy ra một thanh đỉnh cấp nước đá hệ thần kiếm thanh kiếm này cùng công pháp của ngươi mười phần phù hợp cầm đó đối với ngươi tu luyện cũng có chỗ tốt đạm huyền thụ sùng nhược kinh hắn không nghĩ tới sư phụ thế mà tốt như vậy chờ hắn trưởng thành nhất định hào hào báo đáp sư phụ cho kiếm cổ thiên thiên lại lấy ra một khối màu n g ả sữa ngọc bài ngọc bài này bên trong co ta một tia lực lượng tần hồn một khi ngươi nhận nguy hiểm lập tức bóp nát ngọc bài vi sư sẽ trước tiên đổi tới chương sáu mươi b ố tu tiên thế giới cá ướp mối cầu vương sáu lần này đạm huyền cảm động cũng không biết nên nói cái gì nguyên bản hắn chỉ là vì học một chút đồ vật không nghĩ tới sư phụ đối với hắn như thế từ tỉnh hắn trực tiếp quỷ xuống cho cổ thiên, thiên dập đầu ba cái một ngày vi sư cả đời là chán đ ạ m huyền đột nhiên không kiềm được sư phụ còn trẻ như vậy gọi mẹ thích h ợ p sao cổ thiên thiên sạ mặt lại tiểu t ử ngốc này tỉ tỉ nàng lãnh đạo nói cảm xúc mặc dù không có chút rung động nào nhưng là đ ạ m huyền sau khi nghe được hay là thập phần vui vẻ điều này nói rõ sư phụ không để ý hắn xem nàng như người nhà tiếp lấy hắn lại lần nữa dập đầu ba cái một ngày vi sư trung thân là tỉ đồ nhi định sẽ không cố phụ sư phụ tín nhiệm cổ thiên t h i ê nhẹ n gật đầu đi qua sờ lên đ ạ m huyền đầu đi thôi đ ạ m huyền thụ sủng n h ư kinh mặc dù sư phụ từ đầu tới đuôi biểu hiện đều phi thường lệ nhạt thế nhưng là sư phụ đối với hắn là thật tốt mà lại thế mà không chế hắn còn s sư phụ thật tốt một mực trở lại trụ sở của mình đạo huyền đều không có lấy lại tinh thần cả người lâng lâng từ nhỏ đến lớn hắn cho tới bây giờ không có như thế hạnh phúc qua tâu nguyệt đem thủy thủy thả ra hôm nay nam hải kia ngươi đi làm hắn hệ thống trợ hắn hảo h ả o tu luyện chứ nữ chủ xuất hiện đằng sau ta cho ngươi thêm chỉ thị tiếp theo huyền thiên tông năm năm một lần đại hội thu đồ bởi vậy khoảng cách nữ chính xuất hiện còn cần thời gian năm năm cổ thiên Tiên cũng không có nhàn rỗi nàng đem nơi này cải tạo thành cùng dược điền không sai biệt lắm hoàn cảnh huyền thiên tông tông môn thi đấu tại sáu năm đằng sau quyển sách này là vây quanh nữ chính đến viết cho nên rất nhiều tương đối thú vị kịch bản đều vây quanh nữ chính mà nữ chính sẽ ở sáu năm sau tông môn thi đấu bên trên tiệm lộ phong mang cuối cùng bái nhập tông chủ môn hạ dựa theo nguyên kịch bản nam chính hẳn là cũng sẽ bị cổ thiên thiên thu làm môn hạ bởi vì nàng không có thu mà tông môn trưởng lão bên trong cũng không có kim hệ linh căn cho nên hắn hiện tại chỉ có thể làm đệ tử nội môn tài nguyên thiếu một mảng lớn bất quá đến cùng là nam chính dù cho loại tình huống này tu vi của hắn trướng đứng lên vẫn như cũ không t r ư ở cổ thiên, thiên ngược lại là không có ý định muốn nhằm vào nam nữ chủ bọn hắn chỉ cần bọn hắn không nên t r e o chọc đạm huyền nàng cổ thiên thiên liền sẽ không xuất thủ dù sao đọc tiểu thuyết thời điểm mới đầu nàng là rất ưa thích nữ chính nhưng là hậu kỳ nữ chính đầu góc ít nhiều có chút vấn đề để đó tốt như vậy nam phụ không cần mỗi lần bị nam chính tổn thương sau thất vọng sau đó nam chính sau khi giải thích lại hòa hảo nhìn nàng l á gân đau giải thích thì thế nào đâu tổn thương chính là tổn thương chẳng lẽ giải thích tổn thương liền có thể biến mất năm năm này thời gian cổ thiên, thiên làm rất nhiều chuyện một đường tông môn có năm cái mỗi cái tông môn tảng thư các nàng đều đi vào đi dạo một vòng trừ cái đó ra nàng còn đi những thế lực khác tỉ như thuốc tông t ỉ như khí tông còn có cái gì dung binh công hội t à n g thư c á t cùng t à n g báo cát đều đi dạo một vòng góp nhặt không ít bảo bối tốt cho đạm huyền thời gian trôi qua nhanh chóng sáu năm sau đạm huyền đã hai mươi mốt tuổi tu vi cũng tấn thăng đến trúc cơ đình phòng chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào kim đàn cảnh cổ thiên tiên ngồi tại chủ vị đạm huyền cho nàng kinh trả sư phụ lần này ta nhất định sẽ đoạt được thứ nhất cho ngươi mặt giải đạm huyền kiên định nói ra hắn chờ một ngày này đã đợi sáu năm cổ thiên tiên nhẹ gật đầu ôn nu nói bảo vệ tốt chính mình tranh tài là thứ yếu nàng tại sáu năm này trong lúc đó dần dần cải biến phương thức nói chuyện đối với đạm huyền càng ngày càng ôn nu để hắn cảm nhận được yêu mến đạm huyền cảm thấy cảm động nhẹ gật đầu sáu năm này ở c h u n g để hắn hiểu được tầm quan trọng của mình nếu như hắn xảy ra chuyện sư phụ sẽ thương tâm cho nên hắn nhất định không xảy ra chuyện gì ta biết ngày thứ hai thông môn thi đấu chính thức bắt đầu cổ thiên thiên bị tông chủ an bài ngồi tại xế vị nàng mặt ngoài bình tĩnh lạnh nhạt trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa thì hi, hi ha, ha nhìn ta đổ i nhi ngược chết các ngươi bọn này lão lụt r ậ n đâu là hậu chiến tham gia thông môn thi đấu điều kiện hạn chế là tiến tông bất mãn m ư ơ i năm hoặc vừa mới tu vi nhất định phải thấp hơn kim đàn cảnh tại cuộc hôn chiến này bên trong cổ thiên thiên liếc mắt liền thấy được đạm huyền tay hắn cầm nước đa kiếm phàm la đến gần liền sẽ bị thân kiếm của hắn đánh ra lôi đài các loại trên đài chỉ còn lại có một trăm người trận đấu này mới tính kết thúc trận thứ hai bắt đầu chính là một v một lôi đài chia mười cái hết thể năm trận tranh tài rút thăm quyết định đối thủ đạm huyền quốc chúng chính là một cái luyện khí đỉnh phong đệ tử thiên phú kỳ thật xem như rất tốt nhưng là vẫn so ra kém đạm huyền thực lực cách xa đạm huyền chỉ một chiêu liền đem đối phương đánh ra lôi đài bên ngoài n a m nữ chủ gặp phải cũng đều là so với chính mình thực lực thấp rất nhiều bởi vậy, vậy rất nhanh hoàn thành chiến đấu trận thứ ba còn thừa lại năm mươi người chia năm cái lôi đ à i đến lúc này mọi người thực lực phổ biến đều tại trúc cơ sơ kỳ chỉ có nữ chính tại luyện khí tầng m ộ ư ơ i đ ỉ n h phong mà lại nàng sẽ ở trong trận đấu này bị đánh tấn thăng đạm huyền gặp phải là một người trúc cơ trung kỳ đệ tử tên đệ tử này tới m ộ ư ơ i năm thiên phú tính đã trên trung đẳng gặp được đạm huyền tính toán hắn không may mà nữ chính gặp phải cũng là một người trúc cơ trung kỳ đệ tử cũng là tới m ư ơ i năm đệ tử kia gặp nữ chính tu vi mới luyện khí tầng một mươi lập tức mười phần treo lên nữ chính đến giống đánh c h o giống như nữ chính mới đầu cũng đích thật là bị đệ lên đánh nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào phân ra thắng bại mà lại nữ chính suy nghĩ một bộ sáo lộ thương tổn tới đệ tử tay cái này khiến hắn hết sức tức giận trực tiếp đánh đại chiêu đem nữ chính đánh hấp hối ngay tại nữ chính k e m chút bị trọng tài quyết định bị loại thời điểm nàng đột phá thành công tấn thăng đến trúc cơ sơ kỳ tấn thăng đằng sau nàng trực tiếp khiêu chiến v ư ợ t cấp đem người đệ tử kia đánh ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra cuối cùng bởi vì sợ chết hắn trực tiếp nhận thua cũng là bởi vì trận này làm cho tất cả mọi người đều kinh d i ễ m đến thấy được nữ chính tiềm lực ngay cả tông chủ đều âm thầm gật đầu nha đầu này không sai nếu là nàng còn có thể tiếp tục hướng phía trước thăng một lít lời nói hắn có thể cân nhắc thu nàng làm chính mình đệ tử bình thường trận thứ tư tranh tài còn thừa lại hai mươi lăm cá nhân sẽ có một cái luân không t h ể số không cần nghĩ lấy nữ chính vật khí, nàng khẳng định là cái kia luân không lần này đạm huyền đụng phải vẫn như cũng là chúc cơ trung kỳ người dễ dàng giải quyết đối phương không chút huyền n i ệ m nữ chính cùng nam chính toàn bộ đều tấn cấp trận thứ năm so tài trận thứ năm tranh tài còn lại mười ba cá nhân nữ chính lại một lần nữa l u ô n không nữ chính cùng nam chính lại một lần nữa tấn cấp vòng thứ sáu vòng thứ sáu còn thừa lại bảy cá nhân bất quá vòng thứ sáu bảy cá nhân trước tiên có thể nghỉ ngơi t ô n g môn sẽ cho ra ba cái danh lệch để trước đó người đào thải tiến hành đấu bán kết thứ bậc lục luôn lần nữa mở ra lúc trên trận còn thừa lại mười cá nhân trận này nam chính cùng đạm huyền đối đầu dựa theo nguyên kịch bản nam chính khẳng định thắng bất quá bây giờ liền không nhất định nam chính thực lực bây giờ là trúc cơ chu kỳ nhịn tựa hồ so đạm huyền kém rất nhiều nhưng kỳ thật hắn che giấu thực lực thực lực chân chính của hắn là trúc cơ hậu kỳ bất quá vẫn như c ũ so đạm huyền kém là được chương sáu mươi năm tu tiên thế giới cá ướp m ố i cầu vương bảy hai người đứng trên lôi đài hiện tại lôi đài chỉ có một trận toàn bộ tông môn người đều đang chăm chú bọn hắn đạm huyền nhìn xem phó cận dục băng thủy kiếm bị hắn nắm ở trong tay hắn cùng phó cận dục từng có một chút gia o tình tại tham gia đại hội thu đồ trên đường hai người kết bạn đồng hành một đoạn thời gian hiểu rõ chưa nói tới nhưng là phó cận dục người này là có năng lực bởi vậy đạm huyền không có khinh địch cứ việc đối phương tu vi so với hắn thấp rất nhiều đạo huyền bắt đầu trực tiếp liền phóng đại chiêu công kích phó cận dục hắn không nghĩ tới cái này đạo huyền thế mà như thế sợ chết lập tức bắt đầu p h ả n kích hai người sử dụng đều là kiếm kỹ nhưng là đạo huyền rõ ràng cao cấp hơn một chút mà lại thủy thủy đang không ngừng dự phán phó cận dục bởi vậy đạo huyền đánh nhau liền cùng lưu hầu mở dạng phó cận dục sắc mặt âm trầm mau ra thực chất lần này phần thưởng đệ nhất có một viên đ a n g dược với hắn mà nói là vật rất trọng yếu cho nên hắn nhất định phải nắm lấy số một tên nhưng mà trong lòng nghĩ về mớn thực lực lại là không đủ đánh một hồi đạo huyền cơ bản hiểu rõ phó cận dục chiêu thức hiện tại đã không cần thiết tiếp tục nữa hắn lại một lần nữa phát động đại chiêu công kích lấy phó cận dục tu vi một chiêu này tất thua không thể nghi ngờ ý thức được chính mình có thể muốn thua phó cận dục không quản được nhiều như vậy giải trừ thể nội phong ấn chúc cơ hậu kỳ tu vi bày ra hắn lập tức hội tụ linh lực khó khăn l ắ m tránh thoát một kích này nhưng mà đạm huyền cũng sẽ không cho hắn cơ hội p h ả n kích lại một lần đại chiêu phát ra phó cận dục âm thầm t ắ n răng cái này đạm huyền linh lực của hắn nhiều như vậy sao vì cái gì phát nhiều như vậy đại chiêu hay là thành thạo điêu luyện hắm sao biết cổ thiên, thiên cho đạm huyền n g ọ bài bản thân liền có hội tụ linh lực năng lực hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm câu nói này cũng không phải đùa giỡn một k í c h cuối cùng phó cận dục vẫn là không có sử dụng r a ám hệ linh căn lực lượng cho nên hắn thua đạm huyền một năm sau chúng ta t á i chiến một lần phó cận dục đứng tại dưới lôi đài nói dọa đạm huyền ngầm đầu nhìn về phía cổ thiên thiên nhưng mà cổ thiên thiên lại lắc đầu mặc dù nàng cũng không cho là phó cận dục đánh thắng được đạm huyền nhưng không cần thiết kẻ bại không có tư cách nói chuyện đạm huyền nhìn xem phó cận dục lắc đầu không được ta không cùng thủ hạ bại tướng đánh trận thứ hai sư phụ để hắn cự tuyệt hắn liền cự tuyệt phó cận r ụ c hai mắt đỏ lên hắn lợi này còn chưa bao giờ như thế thất bại qua vòng thứ sáu tiếp tục tranh tài trận tiếp theo là nữ chính vs võ ao hai người tu vi một dạng nhưng võ ao linh căn càng thêm bá đạo nữ chính là ngũ hệ tạp linh căn có thể tới tình trạng này là tương đương lợi hại nữ chính quang hoàn bán tay vàng không phải đùa dỡn hai người tranh tài mười p h ầ n đặc sắc đám người thấy nơm nớp lo sợ chỉ có cổ thiên thiên nhắm mắt dỡ ư n g thần nàng thấy đều nhanh ngủ thiết đi bởi vì nàng đã sớm biết trận đấu này đáp án nữ chính tất thắng bất quá nàng đối với đạm huyền hay là có lòng tin nữ chính chống đỡ thời gian h ẳ n là sẽ cùng nam chính không sai bị lắm trận đấu này tại cổ tiên h thiên xem ra không chút huyền n i ệ m kết thúc vòng thứ bảy trên trận chỉ còn lại có cuối cùng năm người vì đụng đủ sáu người kẻ bại có một lần tiến hành một lần đấu bán kết phó cận dục thành công phục sinh cũng may lần này đạm huyền cùng nam nữ chủ đều không có đối đầu bởi vậy hắn nhẹ nhõm thu được thắng lợi vòng thứ tám trên trận còn thừa lại cuối cùng ba người đạm huyền phó cận dục hạ thất nguyện nữ chính trận này không có đấu bán kết muốn làm thứ nhất nhất định phải đem hai người tất cả đều đánh bại đạm huyền không do dự trực tiếp đi, đi lên hắn đem liên tục đánh bại trước mắt hai người kia đầu tiên ra sân chính là nam chính phó cận dục nguyên bản hắn là không có ý định bại lộ chính mình ám linh dễ sự tình đáng tiếc cái này đạm huyền quá mức không biết l ư ợ n g sức thế mà trước mặt mọi người cự tuyệt hắn khiêu chiến hai phe chiến sự hết sức căng thẳng đạm huyền vẫn như cũ đi lên liền phóng đại chiêu lần này phó cận dục học thông minh hắn chỉ dựa vào tránh đến tiết kiệm linh lực các loại đạm huyền liên tục giống năm cái đại chiêu lúc hắn mới ra tay công kích ám linh lực có rất mạnh tính ăn mòn có thể ăn mòn mặc khác thuộc tính linh lực để cho người ta chiêu thức mất đi hiệu lực ám linh lực vừa ra đạm huyền góc áo liền bị hủ thực một khối lớn lần này thế nhưng là chạm tới đạm huyền làn bộ y phục này là sư phụ đưa cho hắn quà sinh nhật hôm nay c ô ý xuyên qua nắm lấy số một cho sư phụ mặt giải thế nhưng là cái này phó cận dục cũng dám phá hư y phục của hắn hắn cũng không tiếp tục biện pháp dự phòng quan hệ linh căn hiện thị rõ đem nam chính đánh mẹ cũng không nhận ra cổ thiên thiên đã sớm ngờ tới sẽ có một màn này tất cả tại hệ thống nơi này là đạm huyền đội quan hệ linh căn một k í c h cuối cùng thời điểm hắn không có khống chế tốt cường độ kém chút để nam chính mất mạng quan hệ đối với ám hệ có trời sinh khắc chế mà lại đang tức giận thời điểm không có khống chế tốt rất bình thường nhưng mà nam chính lại thế nào khả năng dễ dàng chết như vậy rơi trong thân thể của hắn đột nhiên chạy đến một sợi ưu hồn ngăn trở đạm huyền công kích đồng thời trực tiếp phản kích nếu là đạm huyền bị đánh đến nhất định hôi phi lên diện cổ thiên thiên cười khẽ nàng đứng người lên lúc đã đi tới đạm huyền trước người công kích kia bị nàng tiện tay vung lên liền tiêu tán nàng tay nhỏ nhẹ nhàng vô một cái sợi ưu hồn kia bị nàng t r ộ t vào trên tay hợp thể kỳ thần thức không thể a đáng tiếc ngươi dám đả thương đội nhi ta cổ thiên, thiên thản nhiên nói không chút nào đem hợp thể kỳ thần thức để vào mắt thần thức kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ sao lại có thể như thế đây hắn cả kinh kêu lên phó cận dục cũng là mặt mũi tràn đ hợp thể kỳ đại năng coi như chỉ là một sợi thần thức làm sao có thể yếu như vậy đâu nhưng mà cổ thiên tiên cũng không để ý tới hai người kia mà là nhìn xem đạo huyền đồ nhi à v i sư có hay không nói qua cho n g ư ờ i v i sư tu vi đã là đại thừa kỳ t câu nói này để tất cả mọi người ở đây đều hít sâu một hơi tông chủ càng là dọa đến khẽ run r u dậy trước đó lao tổ giáo dục hắn thời điểm chỉ nói nàng rất mạnh rất mạnh cũng không nói chuyện tu v i của nàng thật không nghĩ tới nàng thế mà lợi hại như vậy đạo huyền cũng rất kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng sư phụ ngươi thật lợi hại ta về sau cũng muốn giống như ngươi lợi hại đ thiên thiên thiên thiên ạ thần u y thức c dọa đến tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ tiền bối tiểu nhân có mắt không tròng cầu tiền bối tha ta một mạng nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị cổ thiên tiên cho bấm nát giết chết thần thức đằng sau cổ thiên tiên thản nhiên nói khi dễ đổ nhi ta đây chính là hạ tràng sau đó lại nhìn xem đạm huyền ngươi ngang hàng sự tình Ta liền m ặ chương kệ, c í n n h g i sáu mươi sáu tu tiên thế giới cá ướp mới cầu vương tám tông môn đại bị không cho phép đả thương người tính mệnh cho dù ở giữa có biên cố tại đối phương nhận thua tình huống giới đạm huyền cũng không thể lại tiếp tục công kích bất q u a phó cận dục chiêu này về sau hắn tại trong tâm môn tất nhiên sẽ bị người khinh thường trận tiếp theo tranh tài đạm huyền vs hạ thất nguyện một thế này đạm huyền đây là lần thứ nhất cùng nữ chính gặp nhau hạ tạm thời không có quá lớn tâm tình chập trởn nữ chính sau khi lên đài đối với đạm huyền chắp tay đạm sư minh thực lực của ngươi là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nhưng là hạng nhất đan dược với ta mà nói phi thường hữu dụng ta hy vọng ngươi cầm thứ nhất đằng sau có thể đem viên đan dược kia bán cho ta đương nhiên ta sẽ lấy g i thị trường lớp mười bộ phận giá cả cho ngươi đạm huyền không nghĩ tới nàng đi lên đằng sau sẽ nói những này lần này hạng nhất đan dược là hồi hồn đan loại đan dược này số lượng phi thường thưa thớt mặc dù có công khai ghi giá nhưng là trên thị trường rất khó mua được bình thường đều sẽ cầm lấy đi đấu giá chỉ có huyền thiên tông luyện đan sư biết luyện chế viên đan dược này cho nên trình độ chân quý của nó có thể nghĩ bất quá những này đối với đạo huyền tới nói cũng không có trọng yếu như vậy cổ thiên thiên cho hắn bảo bối so những này nhiều hơn trong đó đan dược càng là nhiều vô số kể một viên hồi hồn đan m à thôi không có gì không thể để cho nhưng là đạo huyền hay là vô ý thức ngẩng đầu nhìn cổ thiên thiên mấy năm này hắn đã thành t h i quen tất cả mọi chuyện đều nghe cổ thiên, thiên nhìn thấy sư phụ nhẹ gật đầu hắn mới lên tiếng có thể Gặp sau đó liền nên thả đạm huyền ra ngoài lịch luyện một năm sau đại lục sẽ xuất hiện một cái bí cảnh tất cả người trẻ tuổi đều sẽ đi qua tìm kiếm cơ duyên trong bí cảnh cũng là đạm huyền đối với hạ thất nguyệt lần thứ nhất sinh ra tình cảm địa phương nhưng là bí cảnh này nàng không có khả năng ngăn cản đạm huyền tham gia loại này để cao tu vi cơ hội nếu như nàng ngăn cản ngược lại sẽ có điểm gì là lạ bất quá trong sách là bởi vì hạ thất nguyệt cứu được đạm huyền mà bây giờ đạm huyền thực lực cao cường hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy thụ thường không bị thương lời nói cũng sẽ không được cứu quan hệ giữa hai người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có rất lớn biến hóa ban đêm tông môn đại bị tiệc h ăn mừng cổ thiên thiên không có đi bất quá nàng có thể tại thần thức của mình bên trong nhìn thấy tất cả mọi người tại lấy lòng đạm huyền đạm huyền lúc này mặc dù là tất cả mọi người tiêu điểm nhưng lại không có i ngạo trong lòng của hắn rất rõ ràng hết thể tất cả đều là sư phụ cho nếu như không có sư phụ dù là hắn thiên phú cho dù tốt cũng không có khả năng mạnh như vậy ban đêm đạm huyền bị mấy cái nữ đệ tử đưa trở về mấy nữ đệ tử kia mục đích người sáng suốt đều có thể nhìn ra đạm huyền đương nhiên cũng không đốc hắn nhìn như giống như uống nhiều quá kỳ thật căn bản không có trở về phòng đằng sau lập tức liền khép cửa phòng lại đem những người kia ngăn cách ở bên ngoài cổ thiên thiên nhìn xem âm thầm cười khẽ thầm nghĩ hắn thật lớn đồ nhi làm sao có thể dễ dàng như vậy k ô n g được sáng ngày thứ hai đạm huyền liền đến bãi phòng cổ thiên, thiên hắn một bên cho cổ thiên, thiên kính trả một bên nhỏ giọng hỏi sư phụ ngày mai ta nghĩ ra đi mê vụ xâm lâm bên kia tiến đến nhiều hơn không ít linh thú nếu là có thể khế ước một cái linh thú cũng có thể để cao thực lực của ta cổ tiên h thiên nhẹ gật đầu nàng đem kim đại x o á i đem ra đưa cho đạm huyền quả trứng này ngươi cầm nó có thể trợ giúp ngươi khế ước cao dai linh thú nếu như gặp phải ngươi đánh không lại liền đem quả trứng này ném ra bên ngoài là được cổ tiên h thiên chứng t r ạ c đàng hoàng nói để cho người ta kinh ngạc nói đạm huyền tiếp nhận kim đại x o á i nhỏ như vậy chứng thật được không mặc dù là màu vàng nhưng nhìn cùng chứng vị không có khác nhau tựa hồ đã nhận ra đạm huyền ý nghĩ kim đại s o á run lên biểu thị kháng nghị đạm huyền giật này mình chứng làm sao còn sẽ run cổ thiên thiên lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho đạm huyền cái này ngươi cầm rời nhà đi ra ngoài không có khả năng không có tiền muốn mua gì đồ vật trực tiếp mua đạm huyền sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua khá lắm nhẫn chữ vật này bên trong chất đầy toàn bộ đều là linh thạch mà lại nhiều nhất đều là linh thạch trung phẩm cấp thấp chỉ có một chút thực phẩm cũng có mấy khối sư phụ cái này đạm huyền có chút xấu hổ hắn luôn cảm thấy đây là sư phụ toàn bộ g i á sản cổ thiên tiên cũng không có giải thích lý tứ hơi lời nói thấm thiến nói ra cầm đi thực lực của ngươi tăng lên đi lên chính là đối với ta tốt nhất báo đáp hai người đã ở c h u n g đã nhiều năm như vậy đạm huyền như lại xoắn suýt ngược lại lộ ra x a lạ bởi vậy hắn liền nhận lấy nhận chữ vật có bàn giao một chút chú ý hạng mục cổ thiên thiên lấy chính mình muốn nghỉ ngơi vì lý do để đạm huyền rời đi đạm huyền cũng không có gấp như vậy rời đi tông môn hắn nghỉ ngơi một đêm thu dọn đồ đạc vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai tới cho cổ thiên thiên kính trà đằng sau liền trực tiếp rời đi cổ thiên thiên mặt ngoài là tại trong tông môn chờ lấy đạm huyền trở về trên thực tế đã lặng lẽ meo meo đi theo đạm huyền sau lưng đạm huyền trạm thứ nhất là đạm nhà hắn còn có một cái tương đối quan tâm mượn mội, mội nguyên tắc bên trong mượn đạm huyền tỉnh cầu sư tôn trợ giúp lúc bị c ự tuyển cuối cùng mội mội bởi vì vô lực phản kháng lựa chọn tử vong đạm huyền bởi vậy yên lặng thời gian rất lâu lần này cổ thiên tiên tuyệt đối sẽ không để chuyện này lại phát sinh sau khi về đến nhà người trong nhà một bộ vui mừng hớn hở bộ dáng để đạm huyền rất là n g h i hoặc đây là xảy ra chuyện gì chuyện tốt bọn hạ nhân nhìn thấy đạm huyền trở về một mặt hoảng sợ nhìn thấy hắn cái này con thứ trừng ư tử không hành lễ còn chưa tính ngược lại xoay người chạy đạm huyền trong lòng nghi ngờ đồng thời còn có một số dự cảm không tốt hắn luôn cảm thấy những người này là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đi vào nhà chính điều ư ờ n g g ra này nói rõ hắn rất có thể đã siêu việt chính mình bất quá hắn càng muốn tin tưởng đạm huyền là dùng cái gì ẩn tàng chi pháp ẩn giấu đi tu vi của mình ra ngoài nhiều năm như vậy có thể có học được thứ gì gia chủ hỏi đạo huyền lắc đầu bằng vào ta linh căn kiến thức có thể học tập được cũng không nhiều miễn cưỡng xem như tiến nhập tu tiên hàng ngũ đi nghe được hắn nói như vậy ra chủ h n tầm xem ra cái này đạo huyền s á c thực chỉ là che giấu tu vi hắn khoát tay nào không có việc gì ngươi liền xuống đi thôi vừa vặn ngươi ở nhà mội mội của ngươi lấy chồng thời điểm ngươi đem nàng đọc ra đi đạo huyền có chút một bức mội mội của hắn lấy chồng hắn làm sao không biết hắn tranh thủ thời gian chạy về tiểu viện tử của mình muốn hỏi một chút đ ạ m nhị đến tột cùng chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên liền muốn lập gia đình đối phương là ai đối với nàng có được hay không trong nhà tình huống thế nào những này đều biết sao chương sáu mươi bảy tu tiên thế giới cá ướp mối cầu vương chín đạm nhị bị nàng đạm người nhà khóa tại nàng trong s â n nhỏ bên ngoài viện còn có hai cái luyện khí tầng m ộ ư ơ i gia tộc đệ tử ở nơi đó trông coi đạm huyền t a o mày hắn không có ở đây mấy năm này trong nhà đến cùng đối với hắn mội mội làm cái gì có cần phải như cái cầm tù phạm nhân một dạng đệ tử thấy người tới là đạm huyền không dám ngăn đón chớ mắt nhìn hắn đi vào nhị nhị đạm huyền đi vào nhẹ giọng kêu lên k nhị, nhị không dám tin lần đầu rời đi sáu năm hắn rốt cục bỏ được trở về nhìn nàng trong nội tâm nàng là t r á c cứ thế nhưng là khi nhìn đến đạm huyền trong nháy mắt tất cả cảm xúc đều biến thành hủy khuất C3. nhị nhị lao đến ôm chặt lấy đạm huyền thỏa thích phát tiết nàng trong khoảng thời gian này hủy khuất đạm huyền nhẹ nhàng vô đạm nhị phía sau lưng nhị nhị đừng sợ ai khi dễ ngươi nói cho ca ca cho ngươi chủ trì công đạo nhị nhị hai mắt đ ấ m lệ ra chủ để cho ta gả cho một cái năm trăm tuổi lão đầu tự làm thứ mười tám phòng tiểu tiếp ca ta không muốn đi nghe được đạm nhị giải thích đạm huyền rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra bá vương thành diệp ra ra chủ là cái kim đ a n cảnh trung kỳ người động một chút lại cưới vợ đến xung hỉ không biết hắn dùng biện pháp gì thật là có dùng n đây n bản hắn, càng càng nhị nhị hắn h t là mấy năm qua này cổ thiên thiên một mực cho đạm n huyền quán thâu tư tưởng để đạm h u y ê n có tự tin kia khi hắn gặp được nguy hiểm lúc không quan hệ sư phụ hắn sẽ ra tay thật sao nhị nhị cảm xúc rốt c ụ c tốt một chút đạm n y ị nhẹ n gật đầu ca của ngươi ta lúc nào lừa qua ngươi lần này ngươi liền cùng ta cùng đi tông môn tốt gia chủ nếu dám đối ngươi như vậy chúng ta cũng không cần thiết lại phụ thuộc đạm nhà nói thì nói như thế trong lòng của hắn đã đối với đạm nhà triệt để thất vọng chuyện này nếu là đạm gia gia chủ còn dám uy hiểu tợn mội mội của hắn vậy xin lỗi hắn coi như muốn làm cái đại nghịch bất đạo người cũng sẽ không để đạm nhà tốt hơn mang theo đạm nhị đi ra cửa phòng hắn dự định trước mang nàng đi mua mấy món quần áo mới mua một chút hộ thân pháp bảo loại hình trước nhưng mà cửa ra vào hai cái đệ tử lại ngăn cản bọn hắn đại công tử gia chủ có lệnh đạm nhị tuyệt đối không có khả năng rời đi tòa viện này ngươi không nên làm khó chúng ta nha trong giọng nói của bọn họ cũng không có bao nhiêu tôn trọng h i ệ n nhiên cũng không có đem đạm huyền để vào mắt đạm huyền cười cười nếu như ta nhất định phải mang nàng ra ngoài đâu hai đệ tử liếc nhau một cái vậy cũng đừng trách chúng ta a đạm huyền không còn nhấn lại chúc cơ đỉnh phong uy áp thẳng bức hai đệ tử hai người trong nháy mắt bị ép q uy trên mặt đất một cỗ sợ h ã i tử vong t ừ trong lòng bạo phát đi ra hai đệ tử lập tức cầu xin tha thứ đại công tử chúng ta sai có lỗi với văn cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng đi đạm huyền sát ý là thật bất quá không cần thiết dù sao hai người này đúng là bởi vì gia chủ phân p h ó làm việc giết bọn hắn là không cần thiết để bọn hắn ăn hết giáo hấn là hẳn là hai người bị ép đầu gối đóng ở trên mặt đất ẩn ẩn có da chóc thịt b o n g cảm rất đau nhưng là bọn hắn không dám gọi đi ra liền sợ đạm huyền lại một lần nữa đối bọn hắn sinh ra sát tâm các vùng bên trên bắt đầu biến đỏ xuất hiện máu bày đạm huyền mới coi như thôi hắn mang theo đạm nhị liền quay người rời đi hai người đem toàn bộ bá vương thành đi dạo một lần cho đạm nhị mua không ít quần áo cùng linh khí vật phẩm đạm nhị linh căn là tam hệ tạp linh căn hai người tới lại đường gia chủ mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem đạm huyền ngươi còn có mặt mũi trở về đạm huyền cười khẽ đầy mắt châm chọc ta vì cái gì không mặt mũi trở về gia chủ khí mở t r ừ n g hai mắt ngươi có biết hay không chúng ta đã đáp ứng diệp ra gia chủ một khi bội ớt sẽ tiếp nhận hắn bao lớn lựa giận đạm huyền nhún vai lâu có chuyện gì liên quan tới ta mỗi mỗi ta năm nay mới hai mươi b ố tuổi nàng có b ò lớn thời gian có thể dùng để tu luyện cùng làm chính mình một ngày sự tình dựa vào cái gì muốn gả cho một cái có thể làm nàng lao tổ người gia chủ không muốn cùng đạm huyền nói nhảm bên kia cho phong phú lễ hỏi hắn đã thu hiện tại còn kém đem đạm nhị cho gả đi tuyệt đối không có khả năng tại loại này trong lúc mấu chốt xảy ra ngoài ý mớn vô luận ngươi muốn nói cái gì ta đều phải đem nàng cho gả đi nếu không chúng ta đạm nhà cũng đừng hòng lại tại bá vương thành lại có một chỗ cắm rủi sau khi nói xong hắn vung tay lên mười cái luyện khí tầng mười đệ tử đem đạm huyền cho đoàn bàn bao vây ở hôm nay mặc kệ hắn có đồng ý hay không đều thế tất yếu lại đem đạm nhị cho nhưng mà luyện k h í đệ tử lại nhiều làm sao có thể hơn được t r ú c cơ kỳ đạm huyền hắn thậm chí không cần độc thủ vẹn vẹn dựa vào huy áp liền có thể để những người này không thể đ ộ n g đ ậ y cảm nhận được đạm huyền thực lực gia chủ có chút kinh ngạc bất quá cái này cũng không có cải biến ý nghĩ của hắn lễ hỏi hắn đã dùng cho nên không có đường quay về hắn chỉ có đem đạm nhị gả đi con đường này có thể đi đệ tử không được vậy liền trưởng lão đạm huyền cung phụng bốn cái t r ú c cơ trung kỳ trưởng lão hôm nay vì đem đạm nhị bắt lấy gia chủ đã sớm cho bọn hắn c h à hỏi nhiều như vậy chúc cơ kỳ cộng lại đạm huyền sắc thực cố hết sức nhất là gia chủ tu vi cùng hắn không sai bị lắ nhưng là so với hắn nhiều tiến vào trúc cơ kỳ đ ỉ n h phong gần năm mươi năm bởi vậy trận này chính là một cái tất thua cục diện ngay tại gia chủ chuẩn bị vụ trộm phế bỏ đạm mấy lúc không đợi đạm huyền hộ thân pháp bảo có tác dụng cổ thiên thiên liền đi ra cường đại uy áp quyết tán đến toàn bộ bá vương thành pham là thực lực tại luyện khí tầng năm trở lên toàn bộ đều bị cô uy áp này ép thở không nổi diệp ra gia chủ diệp thiên cũng là quỳ trên mặt đất lên đều dậy không nổi một bên tiểu thiếp dọa đến mười phần sợ hãi bởi vì thực lực thấp kém để nàng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì bản tôn đồ nhi há lại các ngươi có thể khi dễ câu nói này thanh âm cũng không lớn nhưng lại tràn ngập tại mỗi cái bá vương thành người trong lỗ thai đám người nhao nhao suy đoán vị đại lão này đổ nhi đến cùng là ai chuyện gì xảy ra để vị đại lão này tức giận như vậy đạm ra ra chủ q u ỳ trên mặt đất mồ hôi c h á n tựa như trời mưa tiền bối có phải hay không sai lầm đạm huyền là nhà ta con thứ cổ thiên tiên mâu nhãn khen n g ánh mắt lạnh như băng để đạm ra ra chủ giống như bị dã thú để mắt tới phảng phất hắn chỉ cần động một cái liền sẽ bị đối phương giết chết là nhà ngươi con thứ thì như thế nào đạm huyền cũng là đồ nhi của ta khi dễ đồ nhi ta hỏi qua ta người sư phụ này sao cổ thiên gần tướng chữ đạm huyền gia ở một bên, g ờ khác không phụ giống như thiên thần hạ phạm. hắn biết, gặp được vấn đề không cần sợ hãi, sư phụ hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ.、Sư、phụ chính là hắn lực lượng. 68 tu tiên thế giới cá được cần lực Trước cầu này giống vấn lượng. tiên vương Là là tuyệt sư sợ sư sẽ Sư ướp gặp giới biết, đối mối xuất tu Đạm đề ra, ra chủ đ ờ i này cũng không nghĩ đến đạm huyền làm sao vận khí tốt như vậy lại có thể tìm tới một cái cường đại như vậy sư phụ hắn tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất nói ra tiền bối thật sự là có lỗi với ta không biết hắn là của ngài đồ đệ nếu như ta biết làm sao có thể dám đối với hắn như vậy chuyện này là lỗi của ta còn xin tiền bối xem ở ta là đạm huyền ba bá, bá p h â t ư ợ n g lưu đạm nhà một cái mạng cổ thiên thiên cười lạnh một tiếng vừa rồi ngươi là muốn phế bỏ đồ nhi của ta đi nghe nói như thế đạm gia ra, ra chủ chân mềm lún ngồi sập xuống đất mồ hôi lạnh ngứa ra hắn không dám thừa nhận cũng không dám không thừa nhận tiền bối năm lời còn chưa dứt cổ thiên thiên tiện tay bắn ra đạm mọi nhà tộc đạo cơ trong nháy mắt p h á thoái a ba đạm gia ra, ra chủ đau đến kêu to hắn hiện tại đã thành một người phế nhân đạo cơ nát cũng không còn cách nào tu luyện ngươi muốn phế đồ nhi ta ta phế bỏ ngươi rất hợp lý đi cổ thiên thiên sau khi nói xong không thèm để ý hắn nàng đem ánh mắt chuyển tới đạm huyền trên thân đồ nhi oan lịch luyện liền hào hảo lịch luyện đừng tới loại này loạn thất bát tao địa phương đạm huyền cảm thấy cảm động hắn nhẹ gật đầu sư phụ dạy phải cổ thiên tiên đưa ánh mắt đặt ở đạm nhị trên thân đây là đạm huyền tranh thủ thời gian giới thiệu với hắn sư phụ đây là mội mội ta ta có thể đem hắn đưa đến tông môn đi sao ngươi yên tâm nàng tuyệt đối sẽ không q u ấ y dày đến ngươi cổ thiên tiên đưa tay vớt ve đạm huyền đầu tựa như lúc trước nàng cưng chiều vớt ve một cái hay là thời niên thiếu đạm huyền đầu là một dạng nàng là của ngươi người nhà cũng là người nhà của ta không cần lo lắng có thể hay không quái dày đến ta đạm huyền khỏe mắt ướt át nhẹ gật đầu mang theo đạm nhị cho cổ thiên tiên dập đạm nhị không phải cái ngốc sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi túi đầu cổ thiên thiên lại sờ lên đạm nhị đầu tốt hôm nay ngươi liền cùng ta cùng một chỗ về tông môn đi đạm huyền gặp được bình cảnh nên ra ngoài lịch luyện chỉ sợ không có cách nào hào hào bảo hộ ngươi đạm nhị nhẹ gật đầu tốt sư đồ ba người trực tiếp rời đi đạm gia gia chủ đã đau đến hôn mê bất tỉnh về phần đạm nhà đằng sau sẽ như thế nào ba người bọn hắn không có chút nào quan tâm áp giả áp báo có thể đối với mình nhà hài tử dạng này cũng đừng hòng ngoại nhân có thể đối với mình nhân tử cổ thiên, thiên đem đạm nhị an bài tốt đằng sau liền về đến phòng chú ý đạm huyền phía sau lịch luyện gặp phải nguy hiểm Cổ thiên thiên t h mê, mê, mê, mê, mê vụ xâm lâm rất lớn cơ hội chiếm diện tích một phần năm đại lục diện tích nó chia làm rất nhiều tầng tầng ngoài cùng chính là luyện khí kỳ người thích hợp nhất lịch luyện Tầng、thứ ầ n hai thì là trúc cơ kỳ người thích hợp đạm huyền không nóng này xâm nhập quá sâu mà là dự định từng tầng từng tầng tiến dần lên trước làm quen một chút cùng linh thú chiến đấu cảm giác bắt đầu hắn liền gặp một cái màu đỏ tiểu hồ ly hồ ly hết sức g à o hạn mặc dù chỉ là nhất giai hồ ly cùng loại luyện khí kỷ nhưng lại đem đạm huyền bùa nghịch xoay quanh cuối cùng còn để đạm huyền ngộ nhập một cái khu vực chủ nhân hắc hùng địa bàn oanh hắc hùng nhìn xem đạm huyền cầm thét gấu đen này lại là tam giai thực lực cùng kim đan cảnh cùng trúc cơ kỳ so ra là trên không lo thì giới lo làm cái gì không sai bị lắm nhưng cũng do、so、đạm huyền lợi hại hơn nhiều trong lúc nguy cấp đạm huyền đột nhiên nghĩ đến kim đại soái hắn đem kim đại soái lấy ra đối với hắc hùng đập tới phanh hắc hùng lúc đầu định đem trứng vàng đánh bay kết quả nó bàn tay ngược lại xuất hiện một lỗ thủ lớn không phải ngươi quản cái này gọi trứng đạm huyền trợn mắt hốt m ộ n g nhưng cùng lúc hắn cũng giống là mở ra cái gì lưu lượng mật mã giống như từ đó về sau mặc kệ gặp được cái gì linh thú chính là một trứng đi qua mà lại trứng này còn bách phát bách chúng đều không cần ngoài định mức ngắm trồng chuẩn đây cũng quá sớm rồi đi len kem tiên đoán hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ sắp gặp được hạ thất nguyện cứu được hạ thất nguyện từ đây luân hãm sau đó bị hại cửa nát nhà tan cuối cùng chết không có gì đáng tiếc đạm huyền năm hệ thống ngươi mấy cái y tứ nước nước chỉ là dự đoán bên này đề nghị ký chủ đường đi cứu hạ thất nguyệt đâu đạm huyền ta biết đề nghị của ngươi là tốt nhưng là ngươi trước đường đề nghị bất quá cuối cùng đạm huyền hay là không có đi cứu bởi vì hệ thống cũng đã nói hạ thất nguyệt đã an toàn hai người cứ như vậy hoàn mỹ bỏ lỡ đạm huyền tại mê vụ xâm lâm ở một năm một năm này thời gian hắn thu hoạch rất nhiều duy nhất địa phương kỳ q u i là khoảng chừng m ư ơ i hai lần có thể cùng hạ thất nguyệt gặp nhau cơ hội bất quá mỗi lần đều bị nước nước kịp thời ngăn cản mặc dù đạm huyền cảm giác không đúng kỉnh bất quá hắn hay là tiếp nhận hệ thống đề nghị dù sao hắn đối với hạ thất nguyệt ấn tượng giới hạn thế là cái cố gắng lại sáng tạo ra kỳ tích nữ hải một năm này đạm huyền tu vi rốt c ụ c đột phá tấn thăng đến kim đan cảnh sơ kỳ sau khi đột phá hắn cần củng cố tu vi bởi vậy lựa chọn trở lại huyền thiên tông sau khi trở về trước hết mười bảy gia cổ thiên tiên h sau đó lại đi bế quan cái này quan khép lại chính là nhiều năm lại một lần sáu năm sau bí cảnh mở ra tin tức t r u y ề n khắp toàn bộ đại lục huyền thiên tông thu hoạch được mười cái đi vào bí cảnh danh lệch bởi vậy tông môn nhằm vào lần này danh lệch ngoài định mức lại cử hành một lần tông môn thi đấu lúc này đạm huyền thực lực đi tới kim đan cảnh trung kỳ lần này tham dự tranh tài người bên trong nam nữ chủ mà lại hai người đối với tiến vào bí cảnh tư cách tình thế bắt buộc tranh tài hình thức giống như trước đó lần này đạm huyền lại một lần nữa gặp phó cận dục lần này ta sẽ không lại để cho ngươi phó cận dục thản như nói n phản p h ấ t hết t h ể đều ở trong lòng bàn tay của hắn đạm huyền không quan trọng núi bay lần này lá bài tẩy của hắn không còn là cổ thiên thiên mà là trứng vàng không quan trọng đảm đán sẽ ra tay hắn thí nghiệm qua kim đại soái là có thể nện nhân loại tranh tài hết sức căng thẳng phó cận dục thực lực sát thực mạnh rất nhiều tu vi đã đặt đến kim đan cảnh trung kỳ mà lại đạm u y ề n ẩn ẩn cảm thấy phó cận dục cảnh giới chỉ sợ so với hắn còn muốn sâu một chút lần sau gặp mặt phó cận dục rất có thể tu vi cao hơn hắn cổ thiên thiên tại giới đài nhìn xem quả nhiên là nam chính dù là đã mất đi lớn nhất bàn tay vàng vẫn như cũ ngăn cản không được tiến bộ của hắn hai người đánh khó bỏ khó phân nguyên bản rất chán ghét phó cận dục các đệ tử giờ phút này lại bị hắn dốc lòng kinh lịch cho kinh diễm đến đã trải qua nhiều như vậy ngăn trở phó cận dục thế mà còn tấn thăng nhanh như vậy hắn đến cùng là thế nào làm được cổ thiên, thiên cảm thấy cũng có chút lo l dù cho đạm huyền có nàng bàn tay v à n g này nhưng là sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân đạm huyền đã rất cố gắng nhưng là nam chính có thiên đạo trợ giúp trung quy là so g i à kém chương sáu mươi chín tu tiên thế giới cá ướp muối cầu vương mười một hai phe trước mắt cũng còn không có r a đại chiều đều đang tiêu hao đối phương linh lực bất quá đối với trên trận hai người tới nói bọn hắn rất rõ ràng chân chính thế cục đạm huyền rõ ràng so phó cận dục phải kém một chút đạm huyền chiêu thức lệch đu hỏa đồng thời tiêu hao linh lực cũng ít một chút mà phó cận dục chiêu thức lệch cường thế tiêu hao linh lực cũng nhiều hơn tiên kỳ nhìn không ra khác nhau càng đến hậu kỳ đạm huyền bên này càng lộ ra cố hết sức không sai bị lắm đạm huyền không còn công kích hắn xuất ra kim đại x o á i đối với phó cận dục đập tới phó cận dục m â u nhãn nhắm lại một cái pha t r ứ n g ném qua tới làm u ố n n ụ c nhã mẹ nhà hắn nghĩ đến hắn tiện tay vung lên nếu thật là pha t r ứ n g tất nhiên sẽ bị vung nát nhưng mà cũng không phải là hắn vung song sau phát hiện kim đản thế mà còn tại hướng phương hướng của hắn bay cũng không có bị vung rơi nhưng mà lúc này đã tới đã không kịp đùng kim đản bất thình lình nện và phó cận dục đầu đập hắn mắt nổi đầm đóm mấu chốt là nện song sau chứng này lại về tới đạm huyền trong tay đạm huyền lại một lần đem trứng đập đi ra đ ú n g lần này nện vào phó cận dục thân eo nhưng mà vẫn chưa xong đạm huyền thậm chí đều không có cho phó cận dục cơ hội phản ứng một chút lại một cái đập tới bị nện mấy lần đằng sau phó cận dục đem khế ước của mình linh thú kêu gọi ra là một thất lông bạc sói nhưng là thì tính sao kim đ à n chiếu nện không lầm hiện tại trên trận thế cục hết sức kỳ quái đạm huyền trong tay liền lấy trái trứng đem phó cận dục cùng khế ước của hắn linh thú đập bốn chỗ ẩn nút trong lòng mọi người nghi hoặc trứng này n h i như vậy a cái này cũng không còn cách nào nhìn thẳng hai cái này sư huynh đạm huyền có nghi là của ta phục khí Phó cận dưới n n g g đại nghị luận ở mỹ phó cận dục lúc này khí sắp đ i ê n rồi có loại đang đối mặt vừa bất quá đây không phải kế lâu dài phó cận dục rất nhanh liền tìm được quy luật có thể ngăn cản kim đ ả n công kích không bị thương nhưng cũng không có cách nào tránh thoát đi thế nhưng là kể từ đó hai người liền cầm tự được bọn hắn ai cũng không thắng được đánh một ngày một đêm nếu không phải thời gian cấp bách hai người bọn họ có thể đánh đến thiên hoàng địa lão cuối cùng trọng tài cho một cái ngang tay kết quả hai người mặc dù không ai phục a i nhưng là chỉ có thể tiếp nhận dù sao đánh như vậy xuống dưới cũng không phải cái biện pháp cuối cùng mười cái danh n g ạ c h định xuống tới nam nữ chủ còn có đạm huyền toàn bộ đều thành công trúng tuyển trong đó còn có một cái danh n g ạ c h bị cổ thiên thiên chiếm lần này thí luyện chỉ có thể nguyên anh kỳ trở xuống người đi vào bất quá cổ thiên thiên có hệ thống có thể đem tu vi của mình áp chế ở kim đan cảnh đình phong nàng vào bên trong cũng không phải muốn, cướp đoạt tài nguyên, mà là muốn cầm ư đến một cái vật liệu gỗ cái kia vật liệu gỗ bị mộc chi tâm bù có nhất định tái sinh công năng là luyện chế phân thân chủ yếu vật liệu một trong chỉ cần cầm tới cái k i a vật liệu gỗ hệ thống liền có thể chế tạo ra hoàn mỹ nhất phân thân đến lúc đó đạm huyền lại phân một tia thần hồn đến vật liệu gỗ bên trong liền có thể nắm giữ một cái phân thân phía sau coi như sóng chết cũng còn có đầu thứ hai sinh mệnh dù sao mở ra thời điểm cổ thiên thiên dịch dung thành một cái tất cả mọi người chưa từng gặp qua người đám người nhao nhao nghị luận người này sẽ không phải là tông chủ con gái tư sinh đi bất quá bọn hắn cũng chỉ dám tự mình nghị luận không dám cầm tới trên mặt nổi tới nói mà lại cổ thiên tiên tu vi bọn hắn nhìn không thấu không dám vọng thêm phỏng đoán trước mắt cổ thiên, thiên còn chưa có bắt đầu áp chế tu vi cho nên mọi người căn bản là nhìn không r a n à n g nguy trang tiến vào bí cảnh trước đó mỗi người đều sẽ cầm tới một cái thẻ bài lệnh bài này có bảo mệnh tác dụng tại trong bí cảnh nếu như gặp phải chuyện không giải quyết được hoặc là uy hiểu tờ sinh mệnh sự tỉnh sử dụng lệnh bài này liền có thể trực tiếp truyền thống đi ra tiến vào bí cảnh đằng sau hệ thống liền đem toàn bộ bí cảnh địa đồ phát cho cổ thiên thiên trên đường đi cổ thiên Thiên một bên thu thập đối với đạm huyền vật hữu dụng một bên tìm kiếm vật liệu gỗ trong tiểu thuyết chỉ biểu lộ tìm kiếm được vật liệu gỗ lúc đặc thù cho nên cổ thiên, thiên cũng không biết vật liệu gỗ cụ thể địa chỉ ở đâu bí cảnh mở ra thời gian tổng cộng là một tháng cho nên không cần phải gấp quá nhanh đến sớm lời nói thời gian còn lại sẽ rất nhàm chán hệ thống đại ca cứu vớt đạm huyền đằng sau ta có thể trở về nhà sao tâu n g u y ệ t suy tư một chút vấn đề này trên lý luận tới nói là có thể bởi vì cổ thiên thiên trong trí nhớ tồn tại thế giới kia đồ vật chỉ cần ngươi triệt để yên tâm đạm huyền một người đợi ở thế giới này coi như nhiệm vụ hoàn thành có thể rời đi đạt được cái này khẳng định đáp án cổ thiên, thiên an tâm nàng mặc dù đau lòng đạm huyền nhưng nàng càng để ý chính mình thế giới kia người nhà mặc dù trở lại thế giới kia khả năng lại sẽ đối mặt hỏng bếp sinh hoạt nhưng là đó mới là chân thực không phải sao một bên khác đạm huyền sau khi đi vào thế mà cùng hạ thất n g u y ệ t rơi tại cùng một chỗ thủy thủy giật này mình bởi vì bí cảnh tương đương với vượt qua thời không dẫn đến nó dự chi xuất hiện một chút xíu vấn đề lần này nhưng làm sao bây giờ ngàn vạn không thể để cho đạm huyền cùng hạ thất n g u y ệ t cùng đi nhưng mà hạ thất n g u y ệ t nhìn thấy đạm huyền lại đi tới đạm sư minh nếu đụng phải không bằng hai chúng ta cùng đi hạ thất nguyện thực lực không cao cho nên cùng đạm huyền cùng đi thật là tốt lựa chọn nàng không có đạo lý không mời đạm huyền đốt xin mời ký chủ cự tuyệt hạ thất nguyện thủy, thủy kịp thời nói đến nếu như là tranh tài trước đó đạm huyền hẳn là sẽ không cự tuyệt nhưng là lần tranh tài này để hắn thấy được hắn cùng phó cận dục ở giữa tranh l ệ n h hắn hiện tại bức thiết m u ố n đ ể cao thực lực không muốn để cho sư phụ thất vọng nhưng mà hạ thất nguyệt thực lực thấp kém nếu như nếu đi cùng với nàng làm không tốt sẽ liên lụy chính mình cho nên đạm huyền cuối cùng cự tuyệt không có ý tứ ta muốn chính mình lịch luyện đạm huyền nói đến hạ thất nguyệt đành phải chính mình đi bí cảnh này chính là vì các nhân vật chính chuẩn bị đương nhiên đạm huyền làm nam nhị cũng sẽ có chính mình kỳ ngộ rời đi hạ thất nguyệt đằng sau đạm huyền đụng phải không ít lợi hại linh thú có n hắn tốt sư phụ để đ e kiếm m đại xoáy c h có phát khí còn có cung cho chút chỉ cần là trên đại lục có thể nhìn thấy cơ bản đều có bất quá mỗi một cái nhìn đều vô cùng cụ nát phía trên vết gì loan lộ giống như trạm thử liền sẽ hóa thành một phấn một đạo màu lam ánh sáng hấp dẫn đạo huyền chú ý đó là một cái cắm pháp khí nấm mộ hắn bất chi bất giác đi tới đưa tay đụng vào pháp khí kia chờ hắn kịp phản ứng thời điểm được đưa tới trong một phòng nhỏ trong phòng ngồi một cái khô lâu khô lâu chủ nhân mặc một thân quần áo màu xanh nước biển đạo huyền giật này mình làm sao khô lâu còn biết nói chuyện tiểu tử bản tôn chính là hợp thể kỳ đại năng chỉ kém một bước liền có thể tiến vào đại thừa kỳ nửa bước đại thừa ngươi còn có cái gì tốt do dự kế thừa y bắt của ta ngươi thấp nhất cũng có thể đến hợp thể kỳ ta lưu lại bảo vật tất cả đều về ngươi bên trong còn có nguyên anh đan ngươi thật không tâm động sao đạm h u y ê n lắc đầu chính hắn sư phụ là cả bước đại thừa kỳ hắn không cần thiết bái một nửa bước đại thừa ngươi có mục đích gì sao đạm h u y ê n duy nhất hiếu kỳ chính là cái này ta có thể có mục đích gì ta chỉ là hy vọng y bắt của mình có người kế thừa mà thôi toàn tâm toàn ý vì muốn tốt cho ngươi ngươi làm sao còn hoài nghi ta k h ô lâu ngự a khí có chút đau lòng giống như đạm h u y ê n bị thương tim của hắn mở dạng đạm huyền nhẹ gật đầu ta biết ngươi điểm xuất phát là tốt nhưng là ngươi t r ớ c chia ra phát lại nói ta đã có sư phụ k h ô lâu trống rông trong hốc mắt chuyển đến ánh mắt tự tin sư phụ ngươi là tu vi gì đạm huyền nghĩ nghĩ dựa theo ngươi thuyết pháp nàng hẳn là cả bước đại thừa kỳ k h ô lâu làm sao có thể chứ ta lúc kia tu vi của ta đã là toàn bộ đại lục cao nhất làm sao có thể có còn cao hơn ta đạm huyền nhún vai ngươi muốn tin hay không dù sao ta nói chính là lời nói thật k h ô lâu một nghẹn khó trách ngươi thiên phú tốt như vậy xem ngươi linh căn tựa hồ cũng không phải c h ự c phẩm ngươi l ạ i có một cái lợi hại như vậy sư phụ sư phụ của ngươi còn thu đồ đệ sao đạm huyền cảnh giác cao lại lông mày ngươi muốn làm gì k h ô lâu trống rông trong hốc mắt liếc mắt chỉ đùa một chút mà thôi đã như vậy ta cũng không cưỡng ép thu ngươi làm đồ đệ dù sao ta đã chết nơi này đồ tốt liền đều cho ngươi đi ngươi nếu là có điểm lương tâm liền giúp ta tìm một cái người thừa kế những vật này liền xem như là cảm tạ phí hết sau khi nói xong đạm huyền lần nữa trước mắt lúc đã đi tới bên ngoài trong tay của hắn còn cầm một chiếc nhận không gian dùng thân thức tùy tiện quét qua liền thấy toàn bộ trong nhận không gian chất đầy đủ loại bà bối mặc dù so ra kém sư phụ cho hắn nhưng bên trong đồ vật cũng đều xem như tinh thiêu tế tuyển k h â lâu này cũng là người có tính tỉnh có cái gì hắn là thật đưa mà lại hắn tựa như là băng hệ đơn linh căn thiên tài trong nhận không gian có không ít liên quan tới băng hệ thiên tài địa b ả o còn có một cái băng hệ thiên sơn tuyết liên đối với đ ạ m huyền tới nói là hiếm có độ tốt chờ hắn tu vi đạt tới kim đan cảnh đ ỉ n h phong thời điểm phục d ụ n g viên này thiên sơn tuyết liên có thể làm cho hắn tấn thăng mười phần thuận lợi người tu tiên đều biết tu vi càng đi về phía sau càng khó tấn thăng có bao nhiêu người mấy trăm năm kẹt tại một cái tu vi bất động cho dù hắn có sư phụ hỗ trợ nhưng cũng cần lãnh ngộ của mình nếu không vô luận như thế nào cố gắng cũng là không tốt thời gian trôi qua nhanh chóng đạo mắt đã đến bí cảnh sau cùng ba ngày mọi người đã đem bí cảnh có thể đi dạo địa phương đi dạo mấy lần còn có một số cần nhất định điều kiện mới có thể tiến nhập tới chỗ không có bị phát hiện mặt khác cơ bản đều sẽ tước sạch bất quá không có việc gì bí cảnh này là cái có thể tái sinh bí cảnh một trăm n ă m sau lại là một đầu tốt bí cảnh cổ thiên tiên đã lấy được vật liệu gỗ bất quá nàng không có vội vã rời đi mà là dự định đi tìm một cái đạm huyền trong sách nói qua đạm huyền sẽ thụ thương cho nên nàng nhiều ít vẫn là có chút bận tâm chạy nhiều địa phương như vậy đối với bí cảnh mặc dù chưa nói tới nhắm mắt liền sẽ đi nhưng cũng biết như thế nào tìm người càng nhanh hơn đồng thời nàng còn chiếm được một tin tức có người tại trong bí cảnh tìm được một khối cực lớn c ự c phẩm vẫn thạch vẫn thạch là n h ẫ n không gian chủ yếu vật liệu một trong mà loại cực lớn c ự c phẩm vẫn thạch có có thể luyện chế vật sống không gian năng lực có chút cùng loại với tự thành một giới cùng bí cảnh cùng tử phụ không sai biệt lắm thứ này có thể giá trị lao tiền cổ thiên thiên đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú bất quá nàng cảm thấy đạm huyền hẳn l à sẽ đi nơi này cho nên nàng liền cũng đi nhìn một cái náo nhiệt tính toán đến lúc đó đằng sau cổ thiên, thiên quả nhiên thấy hạ thất nguyệt ở giữa vật này chính là nàng tìm ra bất quá trong bi cảnh đúng vậy tồn tại cái gì v ậ t có chỗ thuộc từ người khác nơi đó giật đồ cũng là chuyện rất bình thường chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ đoạt thì như thế nào mọi người tông môn đều không khác mấy chẳng lẽ lại ngươi sau khi ra ngoài còn để tông môn người báo thù cho ngươi sao bất quá đồng tông cửa người sẽ giúp đỡ cho nhau lúc này dù cho có nước nước ngăn cản đạm huyền cũng đứng ở hạ thất nguyệt sau lưng hắn ngược lại không phải bởi vì trợ giúp hạ thất nguyệt mà là đơn thuần không quen nhìn chính mình huyền thiên tông còn thế nào đặt chân cổ thiên, thiên cũng đi tới nàng vô vô đạm h u y n bạ vai lúc này nàng khôi phục dung mạo đạo huyền trong lòng cả kinh lại có thể có người có thể tại hắn không có chút nào phát giác tình hống dưới tới gần hắn hắn quay đầu nhìn lại sư phụ cổ thiên thiên lắc đầu ra hiệu hắn đ ừ n g rêu r a o sư phụ sao ngươi lại tới đây đạo huyền ngữ khí có chút kinh hỉ chẳng lẽ sư phụ là cố ý sang đây xem hắn ta tới giúp ngươi lấy một vật các loại sau khi ra ngoài cho ngươi cổ thiên thiên không thèm để ý chút nào nói ra nhưng là nghe nói như vậy đạo huyền cảm động dối tinh dối mù sư phụ vì cái gì đối với hắn tốt như vậy à chẳng lẽ sư phụ bên này đạo huyền đang miên man suy nghĩ cổ thiên, thiên đã đi tới chư vị cho chút thể diện đ ừ nàng g chúng lại cản n trở chúng ta.、Nàng、đối với những tông môn khác người nói một bên nói còn phóng xuất ra chính mình u y áp mặc dù thả ra vẹn vẹn chỉ là kim đan tĩnh kỳ đỉnh cao u y áp nhưng là đối với người ở chỗ này tới nói hoàn toàn đầy đủ càng đến hậu kỳ mỗi cái cảnh giới t r ê n lệch là rất lớn một cái kim đan cảnh đỉnh phong người cày tiền đan cảnh hậu kỳ người ít nhất có thể đánh ba cái nếu bọn hắn có thực lực mang đi khối này vớt thạch những tông môn khác người cũng không dám lại ngăn đón song phương thực lực t r a n lệch không nhiều nếu như nhất định phải đoạt khẳng định sẽ lưỡng bại câu thường dù cho cấp được cũng phải không đến mất gặp những người khác đi hạ thất nguyệt mới thở pháo nhẹ nhõm nàng nhìn xem cổ thiên thiên tạ ơn mặc dù không biết người kia là ai chỉ cảm thấy khá quen nhưng là hẳn là huyền thiên tông người nếu không không cần thiết trợ giúp nàng vẫn thạch không giống với những thứ đồ khác lớn như vậy một khối bản thân liền có không gian tính là không có cách nào phóng tới trong nhận không gian cho nên nàng chỉ có thể tay không dọn ra ngoài hệ thống khối này vẫn thạch ngươi có thể thu đi vào sao cổ thiên tiên hỏi khả dĩ ngươi khối này vẫn thạch ta giúp ngươi nhận lấy đi cổ thiên thiên để hạ thất nguyệt nhìn thấy dung mạo của mình nói ra hạ thất nguyệt lúc này mới nhìn ra đến cổ thiên, thiên là ai nàng rất nghĩ hoặc nàng là thế nào tiến đến chẳng lẽ thực lực đến loại trình độ này đằng sau bất kỳ địa phương nào đều có thể vào sao đương nhiên nàng là tín nhiệm cổ thiên thiên một cái đại thừa kỳ người muốn khối này vẫn thạch rất dễ dàng không cần thiết làm như thế làm nói giúp nàng thả đứng lên bởi vậy nàng nhẹ gật đầu đối với cổ thiên thiên chắp tay đa tạ tiền bối t r ư ơ n g bảy mươi mốt tu tiên thế giới cá ướp muối cầu vương mười ba nàng trợ giúp hạ thất nguyện không có ý tứ gì khác chủ yếu là muốn cho hệ thống phục chế khối này vẫn thạch nhìn xem có thể hay không chế tạo ra một cái vật sống không gian đến thu hồi vẫn thạch bọn hắn liền chuẩn bị trở về dù sao thời gian cũng không còn nhiều lắm hệ thống phục chế vẫn thạch chỉ cần vài giây đồng hồ thời gian cho nên trở lại tông môn cổ thiên thiên liền đem vẫn thạch trả lại cho hạ thất nguyệt t ô n g nguyệt dựa theo luyện khí phương pháp nghiên cứu ra chế tác vật sống không gian cơ bản yếu tố cuối cùng thật đúng là bị nàng chế tác được trải qua không ngừng thôi diễn cải tạo t ô n g nguyệt dùng ít nhất tài nguyên làm ra hai cái có thể trưởng thành hình vật sống không gian đem bên trong một cái cho cổ thiên tiên. cổ thiên tiên đem vật sống chiếc nhẫn c ầ m đi tới đạm huyền rất nhỏ sư phụ sao ngươi lại tới đây chẳng lẽ sư phụ là đến xem ta sao đạm huyền trong lòng âm thầm mừng thầm cổ thiên, thiên đem vật sống chiếc nhẫn đem ra cái này cho ngươi, hảo hảo tu luyện. vật sống trong nhận thiết trí tụ linh trận c h ậ t pháp bên trong tiểu thế giới linh lực mức độ đậm đặc rất cao rất thích hợp ở bên trong tu luyện có cái này dù cho so ra kém nam nữ chủ cũng sẽ không t r ê n lệch quá nhiều lại thêm nam phụ bản thân c ó thực lực nhất định làm sao cũng có thể cùng bọn hắn đánh cái ngang tay đ ạ m nguyên nhìn thấy sư phụ cho lại là vật sống không gian lại một lần nữa kinh ngạc loại vật này trình độ hiếm hoi không thua gì phát hiện một cái bí cảnh mới vật liệu phức tạp hay là thứ yếu chủ yếu nhất là căn bản không ai có thể bảo đảm một lần liền luyện chế thành công một khi thất bại nhưng không có cơ hội thứ hai có thể luyện chế lại một lần giúp đạm huyền lấy được phân thân cũng đã luyện chế tốt cổ thiên thiên tính toán đợi hắn tấn thăng đến nguyên anh kỳ đằng sau lại cho hắn thực lực bây giờ còn quá thấp lúc này đem thần hồn của mình phân ra tới không quá dễ dàng chữa trị rất nhanh lại sẽ có một việc đại sự ngũ đại tông môn ở giữa thi đấu trận đấu này mang ý nghĩa có thể cùng đất liền tông môn chỗ liên hệ hay là vô cùng trọng yếu nhưng kỳ thật trận đấu này là một cái âm mưu sẽ ở tranh tài trong lúc đó ngũ đại tông môn bị người công kích lần này âm mưu chí ít sẽ chết một nửa người mà âm mưu kẻ đầu tiêu chính là đất liền tới bọn hắn kỳ thật thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tới thanh lý một chút ngoại lục người nếu không thế giới tài nguyên sẽ không đủ dùng nói đúng ra là không đủ bọn hắn dùng cụ thể thanh lý thời gian không nhất định có đôi khi là mấy trăm năm có đôi khi là mấy chục năm phần lớn thời gian sẽ lén lút nhưng bởi vì nữ chính tồn tại bọn hắn lần này động tác rất lớn tóm lại lần này nữ chính bị trộm tới mà nam chính thì là nội điên sáng lập một cái ám linh lực tổ chức tổ chức này phía sau dương danh thiên hạ khoảng cách tông môn thi đấu còn thừa lại thời gian ba năm ba năm này cổ thiên thiên phải nghĩ biện pháp để đạm huyền tấn thăng nguyên a n kỳ bất quá không cho nàng cơ hội này đ ạ m huyền liền chủ động bế quan bắn vọt nguyên anh kỳ đ ạ m huyền hay là rất có lực bỏ ra không đến thời gian một năm liền tấn thăng đến nguyên anh cổ thiên thiên đặc biệt vì hắn tìm một cái tuyệt hảo độ kiếp lần này độ kiếp cổ thiên thiên cái gì đều không có trợ giúp đ ạ m huyền hoàn toàn dựa vào hắn chính mình dù sao muốn thật muốn bảo hộ một người không phải mỗi ngày chồng coi hắn chuyện gì đều thay hắn làm mà là để chính hắn cũng có sinh tồn năng lực lần này sau khi độ kiếp cổ thiên, thiên liền phải thích hợp tính rời đi con đường tiếp theo dù là nàng muốn giúp đỡ cũng rất khó bởi vì phía sau chỉ có thể dựa vào tâm tính người khác hỗ trợ cũng vô dụng đạo huyền thành công tấn thăng sau khi trở về vui vẻ tìm cổ thiên thiên báo tin vui sư phụ t a tấn thăng cổ thiên thiên nhẹ gật đầu đưa tay lại sờ lên đạo huyền đầu trong lòng nói ra đây là sư phụ một lần cuối cùng sờ đầu ngươi lạc đạo huyền đều lớn tuổi như vậy mặc dù có chút không được tự nhiên nhưng vẫn là ưa thích loại cảm giác này bởi vậy không có cự tuyệt đ ỗ nhi ngoan cái này cho ngươi trong khoảng thời gian này ngươi liền luyện hóa cái này đi cổ thiên, thiên đem phân thân lấy ra đặt lên giường để đạo huyền thu đi qua đây là cái gì đạo huyền nghi ngờ hỏi vị sư cho ngươi chế tác phân thân có hắn các ngươi tại có cái mạng thứ hai cổ thiên thiên giải thích nói đạo huyền t r ấ n kinh trên đời này còn có như thế nghịch thiên đồ vật tạ ơn sư phụ nếu là sư phụ chuyên môn chuẩn bị cho hắn vậy hắn liền nhận lấy ân người đi luyện hóa đi vi sư cũng muốn b ế quan cổ thiên thiên ngữ khí nhàn nhạt, nhạt giống như lại nói một kiện chuyện rất bình thường đạo huyền trong lòng cả kinh sư phụ đây là muốn phi thăng sao phi thăng là chuyện tốt ta thế nhưng là hắn không hiểu có chút không nỡ suy nghĩ lung tung bên d ư ớ i đạo huyền bất chi bất giác về tới sân nhỏ của mình vô luận như thế nào hắn nhất định phải hảo háo tu luyện tranh thủ cũng đạt tới sư phụ loại cảnh giới này đến lúc đó lại đến tiên giới đi tìm sư phụ nhưng mà hắn không biết đây chỉ là cổ thiên thiên vì rời đi tìm lấy cớ mà thôi về sau bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không lại gặp mặt thời gian cực nhanh rất nhanh tới tông môn ngày thi đấu cổ thiên thiên cũng không có thăm ra hai năm này nàng cũng nghĩ thông cùng mọi chuyện bảo hộ đạm huyền nếu như không để cho hắn nếm thử tự mình giải quyết thử một chút có nàng trước đó nhiều như vậy can thiệp nàng tin tưởng đạm huyền tất nhiên có thể đủ tốt tốt xử lý tốt quả nhiên không ngoài sở l i ệ u đạm huyền không chỉ có xử lý rất tốt còn giúp bảo vệ tông môn người không nghỉ mát tháng bảy vẫn là bị bắt đi lần này bị bắt hạ thất nguyệt sẽ thu hoạch được một chút tài nguyên đồng thời cũng sẽ thụ không ít khổ tại cổ thiên thiên xem ra tác giả thiết kế cái này gặp chắc trở là hoàn toàn không cần thiết nữ chính tâm tính kỳ thật không cần thiết kế nhiều như vậy gặp chắc trở có thể đem nàng yêu đương nào chữa cho tốt là được rồi cho nên cổ thiên thiên lặng lẽ meo meo đem nàng cứu được trở về mà bởi vì cổ thiên thiên hành động này nữ chính không có nhận kết n ạ n đạm huyền nguyên bản thăng ra ấy náy cũng mất cuối cùng chuyện này thế mà thành đạm huyền cùng nữ chính hoàn toàn không thể nào thời cơ đạm huyền hoàn toàn sẽ không lại đối với hạ thất nguyệt có bất kỳ ý nghĩ nam phụ cứu vất thành công thị phủ lý khai tâu người hỏi cổ thiên, thiên xứng sở nàng không nghĩ tới sự tỉnh thuận lợi như vậy nghe được hệ thống âm thời điểm nàng nguyện lực cũng đến chín mươi chín chín chín còn kém một chút xíu cuối cùng sau đó cổ thiên tiên tiếp tục bế quan trong bóng tối nhìn xem đạm huyền trưởng thành một trăm n ă m sau đạm huyền tấn thăng hóa thần kỳ ngoại lục đã vô địch thủ cổ thiên tiên lúc này mới yên lòng lại hệ thống chúng ta đi thôi đinh phi thăng hình ảnh đã chuẩn bị tốt đúng vậy cổ thiên tiên để hệ thống chế tắc một cái phi thăng giả tượng miễn cho đạm huyền bởi vì nàng rời đi vừa đen hóa trước khi rời đi tâu nguyện đem mặt khác một viên vật sống không gian đeo ở cổ thiên trên tay các loại cổ thiên tiên trở lại thế giới của mình là Mới i phát h ệ người trên tay mình thế mà còn có một viên vật viên mình còn n mà có s ố chấp nhẫn. n g ơ i hệ thống này, bình h t này, ư n g h ạ người không loại mình, loại thật ờ i cái Ngươi khắc chốt h còn mấu làm t này ra. Thật là khiến người ta yêu mà không được c a nói xong cổ thiên thiên đã lệ rơi đầy mặt tâu nguyệt mới không muốn nhiều như vậy nàng chỉ là nhìn cổ thiên thiên trí nhớ của kiếp trước đằng sau hy vọng nàng sau khi trở về cũng có thể hào h ả o sinh hoạt sinh hoạt hơi nhẹ nhõm một chút cổ thiên thiên rời đi về sau tâu n g u y ệ t xuất hiện tại thế giới tù tiên trên không phục chế xong thế giới này tất cả nội dung kim đại soái rốt cục phá xác một con mèo thai từ bên trong lộ ra n è o chủ nhân chương bảy mươi hai trực tiếp đạo trưởng để chúng ta tin tưởng khoa học một m hệ thống hệ thống đẳng cấp không hệ thống loại hình không hệ thống hp năm mươi chín nguyện lực chín nghìn chín mươi chín trăm bốn sáu tàu nguyệt trực tiếp đem nguyện lực duy nhất một lần b ạ o xương đi vào một hệ thống một hệ thống cấp hai công năng triển kỳ một có thể dung hợp bị thế giới ý chí tiếp nhận thế giới hai thế giới ý chí áp bách yếu bất một không ba có thể chủ động lựa chọn thế giới đẳng cấp bốn đại s ả n h giải tỏa lên tới cấp hai đằng sau t â u nguyệt bảng hệ thống xuất hiện biến hóa nguyên lai、like、mỗi cái thế giới đều là có đẳng cấp tổng cộng chia làm cấp năm cấp một liền cùng loại với thế giới thứ nhất không có bất kỳ cái gì phản nhân loại đồ vật tinh khiết thời đại khoa học kỹ thuật cấp hai liền cùng loại với hai bốn cái này ba cái thế giới nội lực linh lực khôi phục khủng bố khôi phục chính là loại này thế giới cấp ba chính là cái thứ năm thế giới t u tiên tiền tam cấp tương đối mà nói đều không khó cấp bốn trở lên lấy tâu nguyện trước mắt đẳng cấp còn không có tư cách đi biểu hiện hệ thống đẳng cấp đạt tới cấp ba mới có thể giải tỏa nàng hiện tại mới cấp hai về phần đại sảnh tựa hồ là chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ dùng một chút trí tuệ tương đối cao hệ thống chính ở chỗ này nói chuyển h i ế m cấp ba thế giới tổ đội giờ giờ ai ta tốt đập nhà ta ký chủ nam cùng nam chính á trên lầu ngươi đập c p có thể ít lưu ý nhưng ngươi không có khả năng tả môn cấp bốn thế giới bốn tới tích tích không phải đẳng cấp không đủ liền nhìn tư cách đều không có sao tâu nguyệt im lặng thở dài được rồi được rồi làm nhiệm vụ đi ngẫu nhiên xứng đôi một cái cấp ba thế giới tâu nguyệt liền đem ánh mắt đặt ở kim đại x o á y trên thân cái này chán tứ bất tượng lỗ thai mẹo gấu t r ú c mặt thất tử thân thể xứng đôi thành công ký chủ cơ bản tin tức tính danh tiêu thủy phong giới tính nam tuổi tác hai mươi tuổi c h ủ loại nhân loại nguyện vọng nhân loại tiến vào t u tiên thời đại nguyện lực sáu nghìn nhiệm vụ này nói thật không khó nhỏ hệ thống khóa lại bên trong khóa lại thành công tiêu tủy h phong sửng sốt một chút sau đó rất nhanh liền tiếp nhận tình huống hiện tại không nghe lầm lời nói vừa rồi hẳn là bị hệ thống khóa lại hệ thống tên như ý nghĩa chính là một cái công nghệ cao giao phó nhân loại khó có thể tưởng tượng lực lượng đồ vật vì cái gì khóa lại ta tiêu tủy h phong bình tĩnh hỏi cũng không có là hệ thống đến cảm thấy h ư n phấn tâu miệt còn là lần đầu tiên đụng phải dạng này ký chủ kiểm tra đo lường đến ký chủ nguyện vọng là đem tu tiên phát dương quang đại hệ thống có thể thay ký chủ hoàn thành nguyện vọng hiện tại tuyên bố tân thủ gói quà đ ỉ n h cấp thổ nạp công pháp một cực lớn không gian chứa được một đ ỉ n h cấp kiếm pháp một linh thạch cực phẩm m ộ ư ơ i đ ỉ n h cấp đạo bảo một bộ một trận ban thưởng xuống tới tiêu thủy phong sắc mặt quả nhiên có chỗ hỏa hoãn hắn tại đạo quán chờ đợi hai mươi năm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thế giới này không có cơm chưa miễn phí hệ thống khóa lại tất nhiên là có chỗ cầu bởi vậy hắn mới có thể cẩn thận như vậy đem tân thủ gói quà ban thưởng từng cái đeo lên tiêu thủy phong rồi mới lên tiếng người cần ta làm cái gì hắn là không tin hệ thống không cầu gì khác. đốt tuyên bố mới nhất nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ lấy mười vạn giá cả bán đi một bản công pháp tu tiên nhiệm vụ ban thưởng mở ra hệ thống thương thành mở ra may mắn đĩa quay lớn đĩa quay r ồ n lít một ư ơ i tiêu tùy phong một nghẹn một trăm linh ngươi tại sao không đi đ o ạ n nhưng là chuyện này hắn thật đúng là thật muốn làm sư phụ nói đạo quán văn hóa càng ngày càng ít người tu đạo cũng càng ngày càng ít thế giới này đã không có bọn hắn một chỗ cắm rủi hy vọng tiêu tùy phong có thể truyền bá đạo quán văn hóa khiến mọi người lần nữa tín ngưỡng bọn hắn thế nhưng là hắn trong rừng sâu núi thảm này bán thế nào dưới núi thôn dân cũng không có nhiều tiền như vậy nha tiêu thủy phong đầu góc chuyển nhanh rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp phát sóng trực tiếp xã hội bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt phát sóng trực tiếp đã thành mọi người rết thời gian giải trí hạng mục một, một trong đủ loại dẫn chương trình tầng tầng lớp lớp hắn có thể phát sóng trực tiếp bán công pháp a công pháp này hắn nhìn qua tuyệt đối đỉnh cấp một trăm không không không có lẽ có điểm quý nhưng giá trị tuyệt đối đến nói làm liền làm tiêu thủy phong lấy ra hắn dùng thật nhiều năm tiểu phá điện thoại mở ra phát sóng trực tiếp phần mềm dù cho điện thoại di động này hắn bảo dưỡng rất tốt nhưng vẫn là r ấ thẻ căn bản không di chuyển được phát sóng trực tiếp lần này khó làm đốt bản hệ thống có thể ký sổ bán người một cái điện thoại di động a tiêu tùy phong nghĩ nghĩ dùng cái gì ký sổ dù sao hắn không có tiền nhân khí t r ị mỗi lần phát sóng trực tiếp quan sát nhân số tức là nhân khí t r ị điện thoại giá trị một vạn người khí giá trị một vạn người quan sát liền có thể trả hết nợ nợ đi tiêu tùy phong không chút do dự đáp ứng dù sao không phải tính thực chất đồ vật không quan trọng rốt cục mở ra phát sóng trực tiếp hệ thống xuất phẩm điện thoại s á c thực tốt chất lượng ảnh rất rõ ràng trong màn hình một cái đạo bào màu trắng nam nhân đứng ở nơi đó nhìn siêu phàm thoát tục tiêu tùy phong cũng không có lãng phí thực lực lập tức bắt đầu ngồi xuống hệ thống cho phương pháp thổ nạp rất tốt nguyên bản hắn làm đạo quán người thừa kế bản thân liền sẽ phương pháp thổ nạp thân thể tạp chất rất ít bây giờ dùng cái này chân chính phương pháp thổ nạp hiệu quả làm ít công to a dẫn chương trình đây là đang làm gì hiếm thấy phát sóng trực tiếp phương thức rất nhanh liền hấp dẫn người qua đường chú ý chúng ta không ngại suy đoán lớn mật một chút dẫn chương trình đang tu luyện tiểu ca ca d á n g dấp rất đẹp nha trước chú ý manh manh đưa tặng một cái hội f a n hâm mộ đèn bài dẫn chương trình đ ư n g đánh ngồi trò chuyện tiêu thủy phong thở ra một ngụm t r ọ khí vừa rồi thổ nạp thật sự là rất thư thái h ắ n cảm giác toàn thân lỗ chân lông cùng linh lực sinh ra cậu mình. mở to mắt thấy có người phát mưa đạn hắn vội vàng nói vừa rồi ta đang ngồi ta không tin ngươi khẳng định là tại tu tiên tiểu ca ca nhìn xem cơ bụng dẫn chương trình đây là ở đâu thế nào thấy như thế âm trầm x o á i ca lớn bao nhiêu có kim chủ sao l o ạ n tất h b ắ t tao mưa đạn để tiêu tụy phong âm thầm lắc đầu xem ra hắn đến sáng tạo điểm nhiệt độ để mọi người điểm chú ý đặt ở tu tiên bên trên bởi vậy hắn cầm điện thoại di động lên nhẹ nhàng nhảy đến đạo quán nóc nhà để mọi người nhìn bốn phía nơi này là bạch vân xâm lâm đạo quán phong cảnh rất t nhã không có chút nào âm trầm mưa đạn trong nháy mắt nổ ngo tà không nhìn lầm dẫn chương trình mới vừa rồi là không phải bay lên không thể nào khẳng định là tiết mục hiệu quả mọi người đều biết video là không thể p cho nên dẫn chương trình vừa rồi khẳng định là bay lên để dẫn chương trình giải thích xuống thôi manh manh đưa tặng một cái vương miện g mộng khê đưa tặng một cái tiểu tâm tâm tiêu t h ủ y phong tả mị cười một tiếng mọi người trong nhà ta mới vừa rồi không có bay nha loại này không khoa học sự t ì n h làm sao có thể chứ ta đây là đặc hiệu nói xong hắn lại từ đạo quán trên đỉnh nhảy xuống tới mọi người trong nhà phải tin tưởng khoa học nha bên cạnh nhảy hắn còn nói nhẹ nhàng rơi xuống đất phản phất là nhảy tại trên lâm vũ Tiêu Thủy Phong là chương ố ý nói n vậy, h i n bảy mươi n ba trực tiếp đạo trưởng để chúng ta tin tưởng khoa học hai lần này ngồi không sai biệt lắm hơn một giờ tiêu thủy phong cảm giác đói bụng mới dừng lại lúc đầu coi là ngồi xuống thời gian dài như vậy phát sóng trực tiếp hẳn là không người nào không nghĩ tới người càng nhiều g i ả đi không phải nói kiến quốc về sau không có khả năng thành tinh tất cả mọi người tàn đi đi dẫn chương trình là nhà tan đuôi không có ý tứ phóng xuất hủ đến mọi người trên lầu cái gì chó c ó n ó i sẽ không thật có đ o á n chúng sẽ mua đi có hay không phú bà mua về cho mọi người thăm dò sâu cạn đối với một chút không tốt m ư a đạn tiêu thủy phong không có trả lời chỉ là nghiêm trang nói mọi người trong nhà quyển công pháp này thân đo hữu hiệu không mua được ăn thiệt t h i không mua được mắt lửa hắn một bên nói một bên vo gạo nấu cơm rất nhanh liền làm xong ba món ăn một món canh mặc dù ở trên núi nhưng là hắn thức ăn không kém có thật nhiều đều là dưới núi thôn dân đưa lên có một ít thì là tiêu t ù y phong chính mình đánh con mồi t h ổ nạp đằng sau thân thể cực độ khuyết thiếu năng lượng bởi vậy đồ ăn mặc dù nhiều nhưng đều bị tiêu t ù y phong ăn sạch sẽ dẫn chương trình ăn cái gì tốt có thèm ăn à ta cảm giác cũng có thể ăn ba chén lớn dẫn chương trình ta chỗ này chiêu m ộ ăn truyền bá cố ý nhìn tin nhắn cá nhân dẫn chương trình ngươi công pháp này ta muốn mua ngươi giới thiệu cho ta một chút dùng như thế nào nhìn thấy rốt cục có người nói chính đề tiêu tủy phong lúc này mới có chút hứng thú quyền công pháp này rất đơn giản trước nhớ kỹ khẩu quyết sau đó giống ta dạng này ngồi xuống không sai biệt lắm một hai cái tuần lễ liền có thể nhìn thấy hiệu quả tư chất tốt một chút cùng ngày liền có thể nhìn thấy hiệu quả tiêu t h ủ y phong kiên nhẫn giải thích nói vậy tu luyện đằng sau có thể trị bệnh sao thủy hữu lại hỏi tiêu t h ủ y phong nhẹ gật đầu tu tiên ban sơ chính là bài trừ thể nội tạp chất trên lý luận là có thể đạt tới chữa bệnh hiệu quả coi như không đạt được cũng có thể trên trình độ lớn nhất chỉ h o a n bệnh tình nghe được tiêu tùy phong giải thích dưỡng lập khẽ cắn môi chốt đơn dù sao hắn, đã mắc bệnh ung thư, bác sĩ nói hắn còn có một tháng cuối cùng thời gian cung thống k h ổ trị bệnh bằng hóa chất còn không bằng thử một chút những biện pháp khác coi như thất bại dùng tử vong của hắn cũng có thể để tên lừa đảo này thân bại danh liệt len k e n ngươi có một cái mới đơn đặt hàng xin mời kịp thời phái phát thế mà thật sự có nhân hoa một trăm không không không mua tiêu thủy phong từ đ ấ y lòng là vị này thủy hữu cảm thấy vui vẻ dẫn chương trình ta mua hy vọng ngươi nói là sự thật ngoa tạo trên lầu hồ đ ồ a rõ ràng như vậy trò l ừ a gạt ngươi cũng tin có tiền này làm gì không tốt ca ca thiếu xoa bót ấn lương sao ta không muốn một trăm không không không chỉ cần mười không không không tiêu tùy phong lười nhác nhìn xuống có hiệu quả hay không một tuần thấy rõ ràng kiểm tra đo lường đến đơn đặt hàng đã bị đập xuống phải t r ă n g phải đưa tiêu tùy phong sửng sốt một chút n g ư ờ i có thể giúp ta phái khả dĩ sau khi nói xong công pháp xuất hiện tại tiêu tùy phong trên tay chỉ cần vung tay lên liền có thể tiêu tùy phong làm theo hắn vung tay lên công pháp biến mất không thấy gì nữa mà bên này dương lập đột nhiên bị một quyển sách nện vào đầu đang chuẩn bị m a n g lên tập trung nhìn vào cái này mẹ hắn không phải hắn vừa đập xuống tới công pháp sao dẫn chương trình là thế nào làm được hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy chủ này truyền bá vung tay lên ngay sau đó công pháp lại tới mặc dù suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nhưng là trong lòng của hắn lần lẫn bắt đầu chờ mong nếu như đây quả thật là công pháp vậy liền ngưỡng bức dẫn chương trình vừa rồi từ trên trời rớt xuống công pháp là ngươi cho ta sao dương lập tại phát sóng trực tiếp hỏi tiêu thủy phong lắc đầu làm sao có thể loại này cách không tặng đồ năng lực người làm sao có thể làm được mọi người phải tin tưởng khoa học nha lúc đầu mưa đạn tất cả đều là không tin tiêu thủy phong kiểu nói này bọn hắn ngược lại hứng thú luôn cảm thấy chủ này gieo tại cực lực che giấu cái gì vị tiêu thủy hữu sẽ không phải là nắm đi mặc dù n h ư là ta vẫn là không tin trừ phi dẫn chương trình cũng đưa ta một bản công pháp thủy hữu a ngươi trước thay mọi người thăm dò sâu cạn nếu là có hiệu ngươi liền phát cái thiếp mời nói cho mọi người một tiếng mọi người trong nhà ta tuyệt đối không phải nắm bởi vì ta là cái ung thư người bệnh một hồi ta đem chính mình thông tin cá nhân phát ra tới mọi người tùy t i ệ n tra dù sao bác sĩ nói với ta ta chỉ có thể sống một tháng ta lấy ngựa chết làm ngựa sống nếu là ta còn sống nói rõ chủ này truyền bá là thật nếu là ta chết đi hy vọng mọi người báo thù cho ta dương lập phát một đoạn lớn chính là vì để mọi người chú ý hắn người sắp chết thời điểm khả năng đều sẽ có dạng này tâm lý chính là không muốn yên lặng chết đi hy vọng có thật nhiều người chú ý tử vong của mình mà hắn thành công cái này một đoạn lớn phát ra ngoài dương lập thuận ở giữa tăng phan m ấ y ngàn còn có người đem một đoạn này ghi chép video phát tại trên mạng tiêu thủy phong tự nhiên cũng nhìn thấy bất quá thì tính sao công pháp này có phải thật vậy hay không hắn còn có thể không biết sao hắn tự tin cười một tiếng mua quyển công pháp này ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận ta ngồi đợi ngươi đến cảm tạ ta hôm nay phát sóng trực tiếp không sai biệt lắm ta trước hạn mọi người điểm điểm chú ý ngày mai cùng một thời gian tiếp tục phát sóng trực tiếp hạ phát sóng trực tiếp đằng sau nào đó bác hc t ậ ở lập tức xuất hiện bá bảng hành vi nào đó dẫn chương trình phát sóng trực tiếp ngồi xuống còn để mọi người tin tưởng khoa học phát sóng trực tiếp bán công pháp tu tiên l ử a gạt ung thư người bệnh đến tột cùng là đạo đức không có hay là nhân tính v à m ẹ o đạo trưởng phát sóng trực tiếp hai mươi dân mạng gọi thẳng lưu bất i Thủy t Phong liền nghe đến hệ bốn tiêu thủy phong đang chờ hệ thống tiếp tục hệ thống lại đột nhiên ngừng liền không có thì ra tám cái linh thạch c ự c phẩm liền xài tám lần rút thường bất quá linh thạch c ự c phẩm tác dụng cũng thật lớn tiêu thủy phong cũng không tiếc đem linh mễ hạt giống lấy ra tiêu thủy phong lập tức liền bắt đầu trồng thực ở trên núi không có gieo giống thực kỹ xảo căn bản là sống không nổi lại nói đây là linh mễ hạt giống tỷ lệ sống s ó t khá cao chỉ cần hầu hạ tốt một chút so phổ thông hạt giống tốt trồng trọc nhiều hầu hạ xong hạt giống trời tối không sai bị lắm tiêu t h ủ phong trở về phòng tiếp tục ngồi xuống tu luyện ý nghĩ của hắn rất đơn giản nếu chính mình muốn làm cái kia dẫn đầu người thực lực không nói muốn cao nhất chí ít cũng không thể so với cái kia tuyệt thế thiên tài kém cho nên cố gắng là tất nhiên ngồi xuống một đêm tiêu t h ủ y phong thể nội tạp chất đã thanh trừ sạch sẽ bắt đầu hấp thu trong không khí linh lực mà lại ngồi xuống một chút không m ệ n h còn cảm thấy thần thanh khí sảng đốt tuyên bố mới n h ấ t nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ lấy hai mươi vạn giá cả bán đi một bản kiếm pháp phụ tặng cực phẩm phi kiếm nhiệm vụ ban thưởng tụ linh trận một lần trước phát xong trực tiếp điểm nhân khí sáu nghìn chín trăm linh tám còn thừa ba nghìn chín mươi hai điểm nhân khí đợi còn tụ linh trận tiêu thủy phong vui mừng trong bụng đây chính là cái đồ tốt à mặc dù hắn chưa bao giờ dùng qua nhưng là chưa thấy qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy à. có tụ linh trận thực lực của hắn cũng có thể lại lên một tầng nữa chương bảy mươi b ố trực tiếp đạo trưởng để chúng ta tin tưởng khoa học ba mở ra phát sóng trực tiếp sau đó đem trên kiếm phát đỡ đằng sau hắn liền bắt đầu bận rộn đầu tiên là đem trong đạo quán trong ngoài bên ngoài quét dọn một lần sau đó trở về bên ngoài cho linh mệ bọn phân làm xong những n à y hắn mới bắt đầu nhìn mưa đạn khá lắm hôm nay online nhân số lại có ba mươi không không không ta là tới nhìn lừa đảo nhìn thấy đẹp trai như vậy lừa đạo đ ộ tiêu n h n cũng đáng. Trên cảm thấy bị lửa l ầ yêu đương áo, Cindy vạn n áo, ha ha, h ấ thủy ắ n người bọn này làm là đều đâu. thật Các phong đối với những cái kia không tin người cũng không tức giận hắn nhàn nhạt giới thiệu bản này kiếm pháp bản này kiếm pháp là tu tiên công pháp một trong nhưng là ta không đề nghị mọi người loạn đập các ngươi trước tiên cần phải nhìn xem chính mình có hay không cái kia thiên phú nói xong hắn xuất ra một thanh kiếm bắt đầu luyện kiếm có hệ thống gia trì để hắn một chiêu một thức đều mang kiếm thuật đặc biệt lăng lệ ngoa tạo đây cũng quá đẹp trai cái này mưa đạn là nam ta thừa nhận các ngươi những n à y yêu đương não cũng có ánh mắt tốt thời điểm đây cũng là nam ha ha chúng ta không phải yêu đương não chúng ta chỉ là muốn cho xoáy ca một ngôi nhà có lỗi sao hai người các ngươi đừng cãi nhau dẫn chương trình đều không ẩ ậ n dấu tiêu t h ủ y phong luyện luyện đột nhiên tiến nhập một loại quên mình ý cảnh vừa quét sạch sẽ lá cây bất chi bất giác theo kiếm của hắn cùng một chỗ phiêu đãng kiếm chỉ phương hướng chính là lá cây bay lượn phương hướng Sau Tiêu một tiếng, Thủ b ấ t quá năm ta mẹ nó vừa quét sạch sẽ nhìn xem đạo quán khắp nơi đều là lá cây tiêu thủy phong kém chút chửi mẹ kiếm đến tiêu thủy phong nói ra sau đó lại bắt đầu mua kiếm lần này hắn cố ý không chế lá cây hướng cùng một cái phương hướng bay không thể không nói loại phương pháp này thật rất tốt không đến mười phút đồng hồ lá cây liền bị quét sạch sẽ mưa đạn lần này triệt để nổ n g ọ ạ t ạ o người khác quét r ắ c dùng cây trổi n g ư ờ i dùng kiếm có người hay không vừa mới nghe được dẫn chương trình nói cái gì ta biết hắn nói khóa lý ba đây là muốn trường trị tiểu hát tử các ngươi nhị b đi rõ ràng là kiếm đến lại nói trọng điểm là cái này sao trọng điểm là kiếm pháp bị đập đi câu nói này để người xem xôi trào thế giới này thế nào thế mà nhiều như vậy v a n chủng nhưng mà một bên khác vừa đập xuống bản này kiếm pháp phong giật lại không có chút nào cảm thấy lãng phí tiền nhìn tiêu t h ủ y phong mua kiếm hắn cảm giác chính mình hai mạch nhâm đốc giống như bị đả thông một dạng trong não một mực thiếu hụt đồ vật đột nhiên liền phong phú tiêu t h ủ y phong nhìn mưa đạn biết kiếm pháp bị đập xuống hắn hay là h ô m qua đồng dạng thao tác dựa theo đơn đặt hàng bên trên địa chỉ đem kiếm pháp cùng kiếm vung tay lên hai dạng đồ vật lần nữa biến mất phong giật bên này chính hưng p ấ n đột nhiên bị vật nặng nện ở trong n ự c của mình hắn nhịn không được phát nổ i nói tục h a ta nhặt được bảo hắn hưng phấn lao ra cùng người trong nhà chia sẻ cái này vui sướng đồng dạng thao tác cũng sợ ngây người dân mạng luôn cảm thấy dẫn chương trình mượn ma thuật danh nghĩa đang biểu diễn ma pháp ta cũng cảm thấy một chút ma thuật vết tích cũng nhìn không ra dẫn chương trình lại đến một cái a ta cái này vừa nhìn lên tỉnh có người còn tại trong màn đạn bức bức lại lại mà ta đã đi tới bạch vân sơn dưới chân hôm nay phát sóng trực tiếp nhiệm vụ đã hoàn thành tiêu t h ủ y phong đem phát sóng trực tiếp điện thoại dựng lên đến sau đó liền lại tự mình bận rộn đi dựa rau nấu cơm đốt chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho bồn tráng phát sóng trực tiếp điểm nhân khí ba mươi sáu nghìn tám trăm chín mươi khấu trừ ký sổ ba nghìn không trăm chín mươi hai còn thừa điểm nhân khí ba mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi tám ký chủ cơ bản tin tức tính danh tiêu thủy phong giới tính nam tuổi tác hai mươi tuổi c h ủ loại nhân loại tu vi luyện khí k ỳ điểm nhân khí ba mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi tám nhân loại tu tiên tiến độ hai điểm nhân khí có thể dùng để làm gì tiêu thủy phong hỏi rút thưởng một nghìn điểm nhân khí một lần vậy ngươi trước cho ta đến cái ba mươi liên rút khấu trừ ba mươi nghìn điểm nhân khí còn thừa ba nghìn bảy trăm chín mươi tám đốt linh thạch t ự c phẩm hai mươi lăm linh đào cây hai linh m ệ năm mươi cân hai thủy hệ công pháp một quất đến linh mễ tiêu thủy phong quả quyết đem trên tay mình mét đổ sạch đổi lại linh mễ không hổ là linh mễ làm được đằng sau thanh hương b ố n phía n g h e một chút đều để người cảm thấy thần thanh k h í sản g c ơ m nước s o n g xuôi đằng sau tiêu thủy phong đem tụ linh trận an trí tại đạo quán ở trung tâm lấy đạo quán ở trung tâm làm cơ chuẩn phương viên m ộ mươi mét toàn bộ đều tại tụ linh trận phạm vi bên trong an trí bên trên đằng sau tiêu thủy phong lập tức liền cảm thấy chung q u n h linh lực tại hướng chính mình cái này phương hướng tụ đến ngay sau đó hắn lại tiến nhập trong tu luyện q u ê mình trước đó nói đã đi tới bạch vân sơn dưới chân người thật đúng là tới bọn hắn c o n ba lô leo núi hướng đỉnh núi phương hướng đi bọn hắn đều là người yêu thích leo núi lần này tới không có mục đích khác đơn thuần chính là muốn nhìn một chút tiêu t ù y phong cho lúc trước bọn hắn nhìn qua phong cảnh mà thôi có thể bạch vân sơn tương đối lớn nếu không đạo quán sớm đã bị người phát hiện những người kia chưa từng nghĩ tới một ngọn núi thế mà khó như vậy công l ư ợ c bỏ lên một ngày sau đó thế mà lạc đường bọn hắn căn bản cũng không biết đạo quán phương hướng ở nơi nào bất quá là người yêu thích leo núi bọn hắn đều có lên núi lúc làm ký hiệu thói quen tối thiểu nhất còn có thể trở về. Đáng tiếc là t ha ha, hai ngày trước mua công pháp người có hay không kết quả dương lập các ngươi có thể chú ý một chút người này ta xác nhận qua kinh lịch của hắn là thật nếu như hắn thật thành công lời nói ta lập tức đặt chiếc vé máy bay đi bạch vân sơn ta cũng là một mươi một nghìn một huấn luyện kết thúc tiêu thủy phong đi vào điện thoại trước hôm nay chúng ta liền không khoe công pháp mọi người có thể nhìn một chút đạo quán hoàn cảnh mặc dù có chút cụ nát nhưng là hoàn cảnh vẫn là không sai địa phương cũng rất rộng rãi ta muốn hỏi hỏi mọi người có muốn hay không tiến đạo quán tu luyện có mục đích có thể tin nhắn cá nhân một chút ta nghe được hắn nói như vậy phát sóng trực tiếp lại nổ dẫn chương trình người nơi này nhận người là học tập pháp thuật hay là ma thuật dẫn chương trình ta có thể đi sao dẫn chương trình đi có thể đưa đối tượng sao cái gì đều đừng nói nữa ta hiện tại liền đi suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực luôn cảm thấy dẫn chương trình đang làm cái gì bí mật ta cảm thấy mọi người hay là cẩn thận một chút đi cảnh cáo ngươi phát sóng trực tiếp tồn tại làm trái quy tắc hành vi ba không phút sau đem phong cấm phát sóng trực tiếp chương bảy mươi lăm trực tiếp đạo trưởng để chúng ta tin tưởng khoa học bốn nửa giờ sau phong cấm thất bại phong cấm thất bại tài khoản của ngươi đã bị phong cấm đây là siêu quản tài khoản hắn nhìn thấy người này làm những n à y truyền bá không nói hai lời liền đem tiêu tủy phong cho phong hào rơi kết quả hắn mình bị phong hảo siêu quản một mặt một b ư ớ c tâu miệt thì làm mỉm cười hệ điều hành như loại này có hiện đại bối cảnh thế giới nàng đã có thể làm được dùng quyền hạn của mình xem xét bất luận cái gì trên internet đồ vật bất luận cái gì tường lửa cũng đỡ không nổi nàng a vừa mới có phải hay không siêu quản tới ta cũng nhìn thấy nhưng là làm sao còn không có phóng a ngoa tạo siêu quản tiến phòng tối thật hay giả không thể nào cái này siêu quản khẳng định là giả mạo tiêu thủy phong phát sóng trực tiếp vẫn tại tiếp tục đồng thời còn đang không ngừng thượng nhân cho tất cả địa phương giới thiệu xong đằng sau tiêu thủy phong liền bắt đầu tiếp tục tập võ siêu quản nhìn xem vẫn như c ũ lửa nóng phát sóng trực tiếp khóc không ra nước mắt cái này mẹ nó tình huống như thế nào không được hắn đến đuổi theo đầu hồi báo một chút nhưng mà cuối cùng cấp trên căn bản không ai còn hắn phong giật sáng sớm hôm nay liền ngồi sồn ở phát sóng trực tiếp chính là vì nhìn tiêu tùy phong tập võ nhìn thấy tiêu tùy phong đã bắt đầu hắn nhanh lên đem chính mình tư thế cho dọn sóng đi theo tiêu tùy phong động tác từng bước từng bước bắt đầu huấn luyện mới đầu hắn luôn cảm thấy rất m ệ t mỏi rất m ệ t mỏi nhưng là thời gian dài đằng sau dần dần bắt đầu trở nên trôi chảy sau đó đã cảm thấy toàn thân hết sức thoải t h i thật giống như mạch lạc bị cắt phát hiện sự biến hóa này đằng sau phong giật dứt khoát không luyện đem đồ vật của mình tất cả đều đóng gói tốt chuẩn bị xuất phát tiến về bạch vân sơn mà dương lập cũng giống như nhau không thể không nói vận mệnh như vậy tại hắn tuyệt vọng như vậy thời điểm thế mà đụng phải tiêu tùy phong lại vừa lúc thấy được quyển công pháp này luyện hai ngày sau đó hắn liền đã rõ ràng cảm thấy thân thể biến hóa vì nghiệm chứng cảm giác của mình hắn cố ý trở lại bệnh viện làm một cái toàn diện kiểm tra cuối cùng được đến kết quả là hắn tế bào ung thư thế mà bắt đầu biến mất mặc dù còn không có hoàn toàn biến mất nhưng là đã tại hướng phương hướng tốt phát triển tin tưởng không bao lâu liền có thể khỏi hẳn đây là khái n Toàn t hôm ế Nếu giới có nhiều như vậy bởi vì ung vong người, cũng tăng nhiều như vậy bởi nhiều bởi liệu người. có có cửa c như như nát nhà tăng người. Nếu như quyền thư vậy vì vậy vì tử trị mà mà n này phổ cập lời nói, Dương、Lập、không g pháp phổ cập Lập á lời d t ư ở nay g tượng thu được nhân hoạch loại sẽ b o lớn tiến n bộ. Hôm a phát sóng trực tiếp thời điểm nhìn thấy tiêu tùy phong nói có thể đi bạch vân sơn hắn lúc này tự hạ định quyết tâm chính mình nhất định phải đi trừ hai người bọn họ bên ngoài còn có mặt khác bốn cá nhân chính là mấy cái kia kẻ leo núi bọn hắn nắm lây đến đều tới nguyên tắc muốn tìm được đạo quán cho nên cũng cho tiêu tùy phong gửi đi tin nhắn cá nhân tất cả biểu đạt muốn tới người tiêu tùy phong toàn bộ đều đồng ý hệ thống nhiệm vụ mặc dù chỉ nói bốn người nhưng lại không nói chỉ có thể bốn người nhiều điểm chiêu mộ người với hắn mà nói có chỗ tốt mà lại hắn cũng có một chút nho nhỏ tư tâm chính là hy vọng có người có thể bái một chút đạo quán lịch đại tổ sư gia đạo quán tại 500 năm trăm n ă m trước cũng là rất nổi danh rất nhiều người muốn bái đều muốn sớm một tháng xếp hàng sớm ba ngày tắm rửa đ ố t hương một tuần lễ chỉ có thể ăn chay nếu không cũng không có tư cách tới nào giống hiện tại nguyên bản đến sư phụ vùng kia đạo quán liền không chuẩn bị lại chiêu mộ người mới dù sao hiện tại thời đại thay đổi bọn hắn cũng đều đã quá hạn nhưng là không nghĩ tới sư phụ ngoại ý muốn nhặt được hắn đem hắn dưỡng dục trưởng thành đằng sau sư phụ ý nghĩ cũng thay đổi bởi vì hắn cũng không hy vọng tiêu tùy phong cô độc sống quãng đời còn lại cũng không hy vọng đạo quán cứ như vậy tại nhiều năm về sau mai táng địa đáy cho nên tiêu tùy phong mới có dạng này nguyện vọng ngày thứ hai phong giật là trừ kẻ leo núi bên ngoài cái thứ nhất đi vào bạch vân sơn dưới chân nhưng là hắn bị kẻ leo núi cả lại tiểu h o a tử tuyệt đối đừng xúc động à, ngọn núi này phi thường lớn còn chưa khai phát bên trong có rất nhiều nguy hiểm chúng ta đã đi qua nhưng là chúng ta cũng không có tìm tới đạo quán phong giật cũng không phải là cứng nhắc như vậy tính cách hắn rất nghe khuyên nhẹ gật đầu chúng ta tiến phát sóng trực tiếp nhìn xem có thể hay không để cho dẫn chương trình tới đón chúng ta mấy người đi vào phát sóng trực tiếp tiêu thủy phong lúc này đã mở ra phát sóng trực tiếp hôm qua nhận được mấy cái muốn đi qua đạo quán tin tức hôm nay chúng ta liền xuống núi đi tìm bọn họ đi đường xuống núi mười phần ẩ n nấp nếu như tiêu thủy phong cũng không có tu luyện ít nhất cũng phải năm giờ mới có thể đến chân núi bất quá bây giờ chỉ cần nửa giờ đã đến tốc độ của hắn nhanh chóng nhìn phát sóng trực tiếp mắt người hoa hỗn loạn không được càng xem dẫn chương trình phát sóng trực tiếp càng cảm thấy h ắ n đang mượn môi thuận ngụy trang trên lầu cái này có cái gì khó sớm lắp đặt dòng dọc một chút liền trượt xuống đi nhìn thấy mưa đạn tiêu thủy phong lại một lần nữa là một cái t a o thao tác hắn dứt khoát cũng không trượt mà là nhảy đến trên nhánh cây tựa như nhì dạ như thế nhảy tới nhảy lui lần này cái kia nói hắn dùng dòng dọc người ngâm miệng dòng dọc là tuyệt đối làm không được cái dạng này dẫn chương trình thành thật khai báo ngươi có phải hay không ma pháp sư tiêu thủy phong lắc đầu mọi người đều biết ma pháp sư không tồn tại pháp thuật cũng là không tồn tại mọi người phải tin tưởng khoa học nha một bên nói hắn một bên nhảy lên trăm mét không chúng dọa đến phát sóng trực tiếp người một tràng vớt lên ai ta tao cái này đời nhập cảm giác cũng quá mạnh dọa cho ta nhà ta ca ca thật lợi hại ca ca mang ta bay ca ca một linh lực khôi phục từ đạo quán bắt đầu tu tiên dẫn chương trình cái tên này thế nào ta muốn lấy cái tên này viết một bộ tiểu thuyết các ngươi thật đúng là tin nha chủ này truyền bán nếu là thật bay lên ta phát sóng trực tiếp ăn c ứ c trên lầu hết ăn lại uống đi ra ngoài re trái tại phát sóng trực tiếp ai có n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo thảo luận bên dưới tiêu thủy phong đã đi tới chân núi hết thể năm người ở chỗ này dựng lều trại nhìn thấy tiêu t h y phong từ trên trời giang xuống phong giật con mắt lóe sáng tinh tinh đây cũng quá đẹp trai đi mấy cái kẻ leo núi cũng là một tràng th cái này dẫn chương trình ra sân phương thức cũng quá lợi hại các ngươi xác nhận muốn cùng ta đi đạo quán sao vậy ngươi sinh hoạt có thể sẽ có chút gian khổ tiêu thủy phong hỏi kẻ leo núi bên trong một tên nữ sinh đi ra ta muốn hỏi một chút các ngươi đạo quán có hay không gian tắm rửa nhà nàng đã đi ra đã mấy ngày mấy ngày nay vẫn luôn là dùng khăn mặt trà sát người căn bản cũng không có địa phương tắm rửa trên thân đều xấu tiêu thủy phong lắc đầu trong đạo quán không có loại kia điều kiện nếu như ngươi muốn tắm lợi nói có thể mình tới trong giếng nước múc nước nấu nước sau đó tẩy câu nói này k u y ê n lui bốn cái kẻ leo núi bọn hắn không phải không chịu khổ nổi chỉ là di vãng le bọn hắn cũng sẽ ở chân núi tìm một cái lưỡi điếm lợi như vậy mỗi lần xuống núi thời điểm đều có thể thật tốt hưởng thụ một phen nhưng là lần này bọn hắn lên núi xuống tới còn chưa kịp trở về hưởng thụ loại thời điểm này nếu như lại để cho bọn hắn ăn loại khổ này lời nói bọn hắn thật đúng là chịu không được mấy cái kẻ leo núi cũng bởi vì không có khả năng tắm rửa mà rời đi nhưng là phong giật lưu lại với hắn mà nói tập võ mới là trọng yếu nhất ngươi khẳng định muốn đi sao tiêu tủy phong hỏi lần nữa kẻ leo núi rời đi tại tiêu tủy phong trong dự liệu cho nên hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc phong giật dứt khoát quyết chương 76 trực tiếp đạo trưởng để chúng ta tin tưởng khoa học năm có hắn câu nói này tiêu tùy phong liền gật đầu tốt người đi theo ta phong giật dù sao cũng là người bình thường tự nhiên không có tiêu tùy phong dễ dàng như vậy đi lên cho nên tiêu tùy phong cũng lựa chọn từ từ đi người bình thường muốn lên đi chí ít cần tốn hao ba giờ thời gian đây chỉ là chí ít mà thôi cụ thể cần tốn hao thời gian quyết định bởi tại đường dốc đứng trình độ đồng thời tiêu tùy phong cũng có thể nhìn xem người bình thường này có hay không cái kia nghị lực trên đường đi tiêu tùy phong nhìn mười phân nhẹ nhõm vừa đi vừa cùng thủy hữu nói chuyện phiếm mà phong giật là thở h ư n g h ụ c có nhiều chỗ tiêu tùy phong tùy tiện nhảy một cái liền hắn có thể đi lên nhưng phong giật lại cần bò nửa n g này lần này phát sóng trực tiếp nhân tài chân chính cảm nhận được tiêu tùy phong cường đại bởi vì vẹn vẹn chỉ là nhìn xem bọn hắn cũng có thể phát giác được con đường này không có nhiều tạm biệt nếu như đổi thành lời của bọn hắn chỉ sợ ngay cả phong giật cũng không bằng mặc dù dẫn chương trình là lường gạn nhưng hắn là một cái đáng kính nể lừa đảo trên lầu biết nói chuyện liền nhiều lời một chút ra xét đi khoan hay nói thấy ta đều muốn đi cái này chỉ ít chứng minh dẫn chương trình đúng là cái người có thực lực tiêu tùy phong nhìn xem mưa đạn mặc dù ta ch nhưng kỳ thật ta cũng không đề nghị mọi người đến bởi vì đạo quán điều kiện rất kém cỏi không phải người bình thường có thể chịu được không thể không nói tiêu tùy phong chiêu này phép khích tướng đánh cho tương đối tốt thủy hữu bên trong lập tức liền có không ít người bắt đầu trào phúng tiêu tùy phong xem thường ai đây lão tử năm đó ở nông thôn thời điểm ngươi còn không có xuất sinh ta cũng là trên núi lớn lên nơi này mặc dù nguy hiểm nhưng là ăn ngon có rất nhiều đây là các ngươi người trong thành trải nghiệm không đến k h o á i hoạt mặc dù ta là người trong thành vậy ta cảm thấy ta có thể mẹ nhà hắn lão tử hiện tại liền đi trên lầu ngươi đ ư n g chỉ nói nha lần trước nói lập tức đi chính là ngươi đi n g ư ơ i làm sao còn chuyển động thân thể có nhân c ầ u này có người mắng nhưng là tin nhắn cá nhân tiêu tùy phong nói muốn đi qua người s á t thực trở nên nhiều hơn bốn giờ sau tiêu tùy phong cùng phong giật hai người thành công đã tới đạo quán phong giật vừa đến lập tức nằm trên mặt đất khẽ động đều không muốn động n g ư ơ i tốt nhất đứng lên hoạt động một chút cơ bắp không phải vậy ngày mai ngươi không có cách nào đi theo t a tập v õ tiêu tùy phong nhắc nhở lời tuy như vậy nhưng kỳ thật tiêu tùy phong nội tâm là thật bội phục phong giật là một cái người bình thường có thể làm được một bước này đã rất lợi hại mà lại cái này phong giật nhìn chính là trong một thành người vẫn rất có tiền loại kia Nam một hồi. chậm một hơi đằng sau phong giật chịu đựng bắp thịt đau nhức đứng lên loại này cường độ cao sau khi vận động s á c thực cần nhất định giám sóc không phải vậy ngày mai hắn sẽ đau nhức toàn thân ảnh hưởng tập v õ ban đêm tiêu tùy phong nấu cơm hắn làm cơm rất đơn giản ba món ăn một món canh chỉ bất quá đều là rau xanh hai ngày này hắn không có ra ngoài đi săn nguyên bản nhìn thấy cái này cơm rau dưa phong giật là không muốn ăn chút nào bất quá vì để tránh cho chính mình đói không có khí lực phong giật hay là ăn nhưng mà lần ăn này liền không dừng được nhất là cơm đây cũng quá ngon phát sóng trực tiếp người nhìn thấy phong giật bộ kia lang thôn hổ hết bộ dáng rõ ràng không cảm thấy đói nhưng không hiểu chính là muốn ăn cơm bất quá đại đa số người làm ra đằng sau ăn một miếng liền không có ăn làm sao lại không có phong giật loại kia nhìn liền ăn ngon lắm bộ dáng đâu ngay cả ăn ba chén lớn đằng sau phong giật mới phản ứng được chính mình làm sao như cái quỷ chết đói đầu thai mở dạng hẳn có chút ngượng ngùng nhìn xem tiêu tùy phong không có ý tư a ta lượng cơm ăn có chút lớn tiêu tùy phong âm thầm cười k h ẽ không có việc gì ngươi có thể phát giác được gạo này cơm khác biệt sao phong giật cẩn thận cảm thụ một chút cảm giác thân thể ấm áp cảm giác mệt mỏi cũng đã biến mất thật nhiều gạo này cơm có cái gì đ phong giật trong lòng chỉ là có chút rụt rè hiện tại dù sao cũng là tại người khác địa bàn trong lòng của hắn ngược lại là tin tưởng tiêu tùy phong nhưng là tín nhiệm loại vật này vốn là hư vô mờ mịt nếu là tiêu tùy phong cho hắn hạ dược lời nói hắn thật đúng là không có biện pháp nào tiêu tùy phong nhẹ gật đầu có thể cảm nhận được đã nói lên thân thể đối với linh lực tiếp nhận trình độ rất lớn cũng liền đại biểu phong giật thiên phú rất tốt nhìn xem phong giật xoắn suýt biểu lộ tiêu tùy phong giải thích nói đây là linh mễ linh mễ linh lực nồng độ rất cao ngươi nếu lựa chọn tới đây đối với tu tiên hẳn là có sự hiểu biết nhất định đi phong giật nháy nháy mắt tại trong tiểu thuyết thấy hiểu rõ tính sao tính trong tiểu thuyết rất nhiều nội dung kỳ thật vẫn rất chân thực tiêu t h ủ y phong đoán cái này cái thứ nhất viết tu tiên tiểu thuyết người làm không tốt thật là tu tiên giả n g h e được tiêu t h ủ y phong giải thích phong nghĩ yên tâm hắn liền nói đi liền cái này đạo quan đ ổ nát không có cái gì lừa gạt người lý do nghĩ như vậy hắn tập võ chi mộng xem ra làm u ố n thực hiện phong giật tần lần có chút hưng phấn cho phong giật an bài một căn phòng đằng sau tiêu tùy phong liền trở về phòng ngồi vừa rạng sáng ngày thứ hai tiêu tùy phong liền dạy mỗi ngày rời dường chuyện thứ nhất chính là lượt kiếm hôm qua an linh mễ đằng sau. phong giật ngủ rất ngon mà lại thứ nhì sáng sớm bên trên đứng lên trên thân thế mà không có đau nhức cảm giác cái này khiến hắn cảm giác có chút thần kỳ nhìn thấy tiêu tùy phong đang luyện kiếm hắn mau đem kiếm của mình cũng đem ra đuổi theo tiêu tùy phong bước chân nhìn thấy phong giật xuất ra kiếm tiêu tùy phong như có điều suy nghĩ nguyên lai、like、cái thứ hai kiếm pháp lại là bị hắn cho mua đi nếu đem người mang đến tiêu tùy phong cũng không ngại dạy hắn một chút đồ vật cho nên hắn đem luyện kiếm tốc độ hơi thả chậm một chút để phong g ậ t tận lực đuổi theo hắn t i t tấu phong g ậ t lúc ở nhà liền theo hắn phát xong trực tiếp l Hắn học tập tốc độ thì càng nhanh Chiêu thứ nhất càng luyện qua đằng tốc tập độ qua sau Tiêu Thủy giật ngươi đến luyện ta xem một chút、phong、giật gật gật đầu, Bắt lại ngươi luyện đầu đầu mua Phong Nhìn Phong Phong chính hắn lấy ngừng đến nghĩ đến xem xem ý khi i ế m Sau k xem xong tiêu tùy phong liền bắt đầu tiến hành chỉ đạo đầu tiên ngươi luyện tập thời điểm hạ bản không phải rất ổn dưới loại tình huống này kiếm của ngươi là căn bản không có lực lượng có thể nói một cái nữa có chút tư thế không phải rất chính xác ta luyện một lần ngươi đến xem sau khi xem xong ngươi luyện thêm nói xong tiêu tùy phong lại bắt đầu lúc này phong giật chỉ là lẳng lặng nhìn tận lớn nhất khả năng hấp thu tiêu tùy phong nói tới nội dung rất nhanh tiêu tùy phong kết thúc phong giật còn đắm chìm tại trong đó vẫn chưa thỏa mãn thật sự là quá đẹp rồi giao xong đằng sau tiêu tủy h phong để phong giật mình tại trong nơi này luyện hắn thì là đi đón người thứ hai đi người thứ hai là dương lập dương lập cùng phong giật khác biệt phong giật không sai biệt lắm là lấy kiếm nhập đạo mà dương lập chỉ là đơn thuần tu luyện linh lực hắn đối với linh lực cảm giác bị phong giật càng mạnh tiêu tủy h phong tới đón hắn thời điểm hắn liền cảm giác được tiêu tủy h phong thể nội linh lực khổng l ồ cái này khiến hắn phi thường hâm mộ nếu là trong cơ thể hắn có nhiều như vậy lời nói chỉ sợ tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất dương lập mặc dù thân thể t hắn cũng là bỏ ra bốn giờ đã đến đạo quán tiến đạo quán hắn liền ngã hít sâu một hơi khối này thực chất hóa linh lực chính là đạo quán sao ta về sau liền muốn sinh hoạt tại địa phương này nội tâm của hắn là tương đương hưng phấn chương bảy mươi bảy trực tiếp đạo trưởng để chúng ta tin tưởng khoa học sáu dương lập đến tựa như một viên tạ đạn, đạn bởi vì hắn tử vừa mới bắt đầu liền rất kiêu ngạo dẫn đến người biết hắn rất nhiều ngay cả hắn đều tới có phải hay không mang ý nghĩa ma thuật là giả pháp thuật là thật dương lập đi ra giải thích xuống dương lập huynh đệ ngươi không tử tệ à làm sao chính mình lặng lẽ meo meo liền chạy đi dương lập tế bào ung thư xong chưa chạy loạn khắp nơi dương lập vị đại ca này coi ta van cầu ngươi dẫn chương trình lời nói đến cùng phải hay không thật tu luyện có phải thật vậy hay không có thể trị liệu tế b à o ung thư như thế nào có thể cầu ngươi nói cho ta biết mẹ ta nàng vất vả cả một đời hiện tại cũng được ung thư ta muốn hiếu kính nàng thế nhưng là nhà ta đã không có tiền nhưng là ta vẫn là muốn cho mẹ ta tốt nếu như dẫn chương trình biện pháp hữu dụng ngươi nói cho ta biết một tiếng ta lập tức liền đi qua đầu này siêu trường mưa đạn để đám người lại m ụ tất cả đều giúp h n phát một màn này đưa tới tiêu tùy phong chú ý hắn đem dương lập trò kêu tới ngươi đến cho mọi người giải thích một chút đi dương lập t h ầ n sắc chăm chú các thủy hữu ta là dương lập chuyện của ta tin tưởng mọi người đều biết ta kết luận là thật có hiệu quả mặc dù ta không biết cụ thể làm sao làm được nhưng là ta đang luyện tập hai ngày sau đó liền đi tìm bác sĩ một lần nữa làm toàn diện kiểm tra ngay cả bác sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ta tế bào ung thư thế mà tại chuyển biến tốt đẹp ta biết mọi người khả năng không phải rất tin tưởng cho nên ta cố ý mang đến kiểm soát của ta ghi chép một hồi ta sẽ phát tại tài khoản của ta phía dưới muốn nhìn mọi người có thể đi nhìn cũng có thể xác nhận một chút tính chân thực sau khi nói xong hắn đem tư liệu của mình chụp hình phát video dân mạng bên trong chính là không bao giờ thiếu nhiều loại nghề nghiệp bất cứ chuyện gì thật giả đều có thể tìm được chứng minh bởi vậy mọi người biết dương lập sự tình là thật đằng sau tất cả đều không bình tĩnh có thể trị liệu tế bào ung thư ý vị như thế nào mang ý nghĩa trên thế giới tất cả tật bệnh toàn bộ đều có thể đạt được chữa trị thậm chí tay gãy chân gãy năm mọi người không dám tưởng tượng đốt tuyên bố mới nhất nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ tại phát sóng trực tiếp truyền bá cơ sở khẩu quyết tu tiên nhiệm vụ bắt thường tẩy thủy ao nhìn thấy bắt thường tiêu thủy phong lập tức đi ngay đến phát sóng trực tiếp trước mặt để dương lập đi bên cạnh các thủy hữu Hiện tại ta đến nói cho tại nói mọi người đến ta cơ sau ở khẩu khẩu hứng thú có thể thời chút, chất thật thể mình quyết tu luyện quyết tu luyện này đến tiên, tại trời tối người đến thời điểm luyện tập một chút. Loại này, khẩu quyết tiên tư một tập mọi người người điểm loại người có có có có r lẽ sự linh lực, liền người kiện cái không cũng cường thân chất thể thể h có có k tư một dù sao ẩ quyết thôi, mà mọi người khi ô n bằng g thứ một chút. h Sau k nói xong tiêu tùy phong liền bắt đầu niệm khẩu quyết trong hoa giới diệp trung đệ ba giới một thế bên trong năm mặc dù không nhất định tất cả mọi người có thể nhớ kỹ nhưng tiêu tùy phong chỉ đọc một lần khẩu quyết tu tiên là cái vật kỳ quái người có thiên phú đa số một lần liền có thể nhớ kỹ không có thiên phú người coi như luyện cái mất trăm lần cũng không dễ dàng nhớ kỹ bất quá tại hắn nói muốn luyện khẩu quyết thời điểm liền có không ít người mở ra ghi chép bình phong đem một đoạn này cho ghi lại khẩu quyết đã giáo hạ đi tiêu tùy phong liền rời đi phát sóng trực tiếp hắn hiện tại muốn đi tìm địa phương an trí tẩy tùy hao tẩy tùy hao tác dụng ánh sáng thử nghe một chút liền có thể biết chính là tẩy kinh phạt tùy đem tẩy t ù y hao an trí tại tượng đá phía sau tiêu tùy phong trước tiên nhảy vào đi mới vừa đi vào tẩy trong ao nước liền giống như linh lực một dạng chui vào hắn trong mỗi một cái lỗ chân lông cảm giác đau đớn trong nháy mắt ăn mòn toàn thân của hắn hồi lâu sau tiêu thủy phong từ tẩy thủy trong ao đứng lên không hổ là hệ thống xuất phẩm tẩy thủy hậu nhân loại thân thể sẽ bài xuất rất nhiều tạp chất nhưng là cái này tẩy thủy ao sẽ chỉ tự động tịnh hóa những tạp chất kia cứ như vậy lần sau còn có người tới tẩy thủy lợi nói cũng không cần lo lắng làm bẩn lần này tẩy thủy tiêu thủy phong thu hoạch phi thường lớn thực lực của hắn đã từ luyện khí kỳ đạt tới luyện khí kỳ đình phong còn kém một bước tiến vào chúc cơ kỳ hắn lúc đi ra lúc này là bốn đồ ăn một chén canh trong thức ăn lại có món thịt tiêu thủy phong cũng không có khách khí với bọn họ tòa hạ liền trực tiếp bắt đầu ăn mà phong giật cùng dương lập hai người lần nữa diễn ra cái gì gọi là ăn như h ổ đói nhất là dương lập phát sóng trực tiếp người nhìn thấy bọn hắn cái này phương pháp ăn bọn hắn có lý do hoài nghi tiêu thủy phong có phải hay không tại mỹ trong cơm tăng thêm thứ gì nếu không chỉ là cơm trắng làm sao có thể ăn ngon như vậy không nhìn bọn hắn ăn hết cơm rất ít ăn đồ ăn sao cơm nước xong xuôi đằng sau tiêu thủy phong đóng lại phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp mặc dù đã đóng nhưng nhiệt độ vẫn không giảm mà lại so với hôm qua còn lợ hắn dạy người khác khẩu quyết một đoạn kia triệt để phát hỏa phần lớn người vẫn là chưa tin thái độ nhưng là không có người sẽ tự tuyệt một cái có thể ở trong lòng mặc n i ệ m khẩu quyết vô luận là tin tưởng hoặc là không tin cũng bắt đầu luyện khẩu quyết có ít người vì cam đoan thành công độ vẫn ngồi ở trên giường ngồi xuống vừa dạng sáng ngày thứ hai tiêu thủy phong cùng phong giật hai người đang luyện kiếm dương lập chỉ là ở bên cạnh ngồi xuống đạo quán linh lực nồng độ cao như vậy để hắn tính t ỏ a hiệu suất cũng thay đổi cao rất nhiều vừa giữa trưa hắn cảm giác thân thể của mình so trước đó mạnh hơn rất nhiều phong giật đối với kiếm độ thuần t h ụ cũng tăng lên không ít ăn xong cơm chưa tiêu tùy phong nghiêm túc nhìn xem hai người bọn họ các ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy gia nhập đạo quán cần thành đạo xem phụ trách cần để cho đạo quán lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt không được phản bội đạo quán không được làm ra có hại đạo quán lợi ích sự tình hai người đã trải qua nhiều như vậy đằng sau làm sao có thể sẽ còn cự tuyệt bọn hắn mười phần kiên định gật đầu ai không đáp ứng ai ngu xuẩn gặp bọn họ đáp ứng tiêu tùy phong liền bắt đầu chuẩn bị nghi thức bái sư trọng yếu hơn cần tắm rửa đất hương bài thế sư tổ sau đó cho ta kính trả để sư tổ nhận lấy các ngươi hai người nhẹ gật đầu bọn hắn đã làm tốt chuẩ tiêu thủy phong mang theo bọn hắn đi tới tẩy tùy ao ta mặc kệ các người dùng cái gì b i ệ n pháp xế chiều hôm nay nhất định phải tại cái ao này bên trong nghỉ ngơi ba giờ đương nhiên có thể ngốc thời gian dài hơn vậy thì càng tốt hai người không do dự trực tiếp liền nhảy vào sau đó tiếng thét chói hai liền từ hai người bọn họ trong miệng t r u y ề n l i n ra đau quá à buổi chiều tiêu thủy phong đi tới chân núi hắn vốn cho rằng hôm nay sẽ không có người đến không nghĩ tới lại có một vị tiểu cô nương c h ờ ở chỗ này ngươi là đến bái sư sao tiêu thủy phong hỏi tiểu cô nương nhẹ gật đầu ca ca ta không có tiền có thể cho ta bái sư sao ta không chê các ngươi đạo quán điều kiện kém kỳ thật nàng cũng không có tư cách ghét bỏ đạo quán đối với nàng tới nói khả năng thuộc về điều kiện tốt loại kia tiêu thủy phong nhẹ gật đầu có thể nhưng là ngươi nhất định phải chính mình leo đi lên nếu như ngay cả đệ nhất trọng khảo nghiệm đều không thể trải qua lời nói đã nói lên ngươi cùng đạo quán không có duyên phận tiểu cô nương kiên định gật đầu ta nhất định sẽ thành công ước chừng mười tám tuổi tiểu cô nương thế mà có thể có quyết đoán này Trưng 78 trực tiếp đạo trưởng để chúng ta tin tưởng khoa học này. Tiêu Thủy phong gật gật đầu, vô luận tiểu cô nương chúng này. Phong luận này học cô cu đạo để đầu, khoa vô đường lên núi thật không tốt đi làm một cái nữ hải tử bỏ ra thể lực chỉ sợ so nam sinh càng nhiều tiêu thủy phong tốc độ chạy cũng không chậm cùng trước đó hai người tốc độ là không sai b i ệ t lắm tiểu cô nương một mực cắn răng đi theo vừa mới bắt đầu một đoạn kia đường đối với nàng gánh vác cũng không nặng lúc đầu nàng cũng không phải là trong thành thị lớn lên tiểu hải tại trong sơn giã nàng tự hỏi chính mình vẫn có một ít năng lực nhưng nàng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp đạo quán độ cao sau năm tiếng tiêu thủy phong đã đến mặc dù trong lòng suy nghĩ chính mình tuyệt sẽ không đổ nước nhưng nhìn đến tiểu cô nương bộ kia kiên nghị ánh mắt hắn như trước vẫn là hám lại tốc độ trước đó hai người đều là bốn giờ đã đến nhưng dù vậy hắn bay người nhìn lại cũng không có tìm tới tiểu cô nương thân ảnh ai t i ể u tùy phong thở dài nếu như ngay cả cửa thứ nhất đều không qua được con đường tu tiên cũng là đi không dài chẳng làm cái p h à m nhân còn sống được tự tại chút nhưng mà một khuôn mặt người đột nhiên xuất hiện ở tiêu tùy phong trong tầm mắt tiểu cô nương thế mà tới nàng xem ra vô cùng mẩn mệnh cảm giác tùy thời đều muốn nga xuống nhưng nàng vẫn như cố gắt gao chống đỡ lấy khi nhìn đến tiêu tùy phong trong nháy mắt nàng cười bất quá nàng cũng không có buông lỏng cảnh giác mà là tiếp tục tiến lên thẳng đến bước vào đạo quán trong n h y mắt nàng mới ẩm vang nga xuống nàng kiên nghị để phát sóng trực tiếp tất cả mọi người vì đó cảm động tiểu cô nương thật giỏi nữ nhi của ta nếu là có lợi hại như vậy ta liền thắp nhang cầu nguyện trên lầu không cần nói như vậy mỗi người đều có sở trường của mình tiểu cô nương sở trường không phải nói thể lực mà là nàng kiên cường tâm tính phải biết thời gian năm tiếng cũng không phải là rất dài bất luận kẻ nào đi năm tiếng đường cũng là có thể làm được mấu chốt là con đường núi này không hề chỉ chỉ là đi đường còn cần leo lên cái này rất khó khăn đừng nói nữa từ nay về sau tiểu cô nương này chính là ta thần tượng nhìn xem tiểu cô nương lúc này bộ dáng tiêu thủy phong đoán chừng nàng là không còn có bất luận khí lực gì đứng lên bởi vậy đi đến bên cạnh nàng nói ra n g ư ờ i có thể nguyện bái ta sư môn、nguyện. ý tiểu cô nương gian nan nói ra tiêu thủy phong nhẹ gật đầu hắn để phong giật cùng dương lập hai người đem tiểu cô nương mang lên tẩy thủy trong ao tẩy thủy a o cũng không sâu bảo đảm sẽ không để cho tiểu cô nương ngạt thở đằng sau bọn hắn liền rời đi phong giật cùng dương lập hai người đạt được tẩy thủy a o tẩy lễ giờ phút này đã triệt triệt để để thoát ly người bình thường phạm trù không nói tu tiến giả chí ít cũng là một cái tu giả về sau đạo quán vệ sinh liền do hai người các ngươi tới làm tiêu thủy phong chuyện đương nhiên nói ra hai người không có chút nào ý kiến ngược lại tương đương tích cực chúng ta cái này làm ân các loại tiểu cô nương kia tỉnh đằng sau ta liền dạy các ngươi pháp thuật nghe nói như thế hai người càng tích cực bọn hắn không xa ngàn d ặ m chạy tới vì cái gì không phải là vì mạnh lên học tập pháp thuật sao phát sóng trực tiếp người nghe được tiêu t ù y phong nói như vậy lập tức liền dùng b e n ta liền nói dẫn chương trình sử dụng chính là pháp thuật đi hắn hiện tại rốt cục tự mình thừa nhận pháp thuật pháp thuật đám người bắt đầu cầm hai chữ này rẽ phỡ thành công hấp dẫn tiêu t ù y phong chú ý tiêu t ù y phong ho hai tiếng k ụ k ụ các thủy hữu a các ngươi khẳng định là nghe lầm thế giới này nào có pháp thuật nào có cái gì tu t i ê n giả mọi người phải tin tưởng khoa học nha ngươi giả bộ thủy h ư u phẫn nộ nói dẫn chương trình à có lẽ ta không phải người nhưng ngươi là thật chó lừa gạt một chút có bị tạ ơn đến ăn xong cơm tối đằng sau tiêu thủy phong tìm một bộ quần áo cũ lưu cho tiểu cô nương sau đó liền trở về phòng ngồi xuống đi dù sao tẩy thủy sự tình bọn hắn trông coi cũng vô dụng vừa dạng sáng ngày thứ hai ước chừng sáu giờ tiêu thủy phong liền mở mắt hắn mỗi ngày đều là thời gian này rời giường hôm nay rời giường thời điểm vậy mà ngửi thấy một chút mùi tôm hắn đi ra liền thấy tiểu cô nương tại phòng bếp bận rộn thân ảnh nàng tẩy tùy hoàn tất、sau. tiêu thủy phong đi tới nghe được động tĩnh tiểu cô nương xoay người sư phụ ngươi đã tỉnh tiêu thủy phong nhẹ gật đầu ngươi đang nấu cơm sao ân tay nghề ta cũng không tệ lắm sau này nấu cơm sự tình liền đều giao cho ta đi tiểu cô nương nói đến sau đó nàng còn nói sư phụ ta gọi dư niệm ngươi có thể gọi ta niệm niệm hoặc là nhỏ niệm trao đổi danh tự phong giật cùng dương lập hai người cũng đều đi lên dư niệm sáng sớm làm chính là cháo dùng nguyên liệu nấu ăn là linh mễ linh mễ làm ra cháo hương vị đơn giản để đám người gọi thẳng ăn ngon đầu lưỡi đều muốn mất vào đi tiêu thủy phong cũng hưởng thụ uống ba chè lớn hắn xác thực không quá biết làm cơm cơ bản đều là có thể ăn no là được không coi trọng cầu vị nhưng là ăn dư niệm làm bữa sáng đằng sau hắn cảm thấy mình về sau khả năng mãi mãi cũng không có cách nào ăn tự mình làm đồ vật cơm nước xong xuôi phong giật cùng dương lập hai người cướp tẩy xong bát tiếp lấy đã đến ba người học tập thời gian bởi vậy ì tiêu tùy phong để nàng ưu tiên học tập hắn hôm qua tại phát sóng trực tiếp dạy công pháp cơ bản thông lệ ngồi xuống kết thúc về sau tiêu tùy phong bắt đầu dạy bọn họ phát thuật kỳ thật chính hắn học tập pháp thuật cũng không nhiều chính là trước đó ban thưởng hỏa hệ chồng công pháp học được tiêu hòa cầu dứt lời cao lại tiểu hỏa cầu xuất hiện tại tiêu tùy phong giữa ngón tay ba người một trận ngạc nhiên đây là bọn hắn lần thứ nhất trực quan cảm nhận được pháp thuật chỗ kỳ diệu nhưng mà đến trong tay bọn họ liền hoàn toàn khác nhau bởi vì bọn hắn căn bản là phóng thích không ra các ngươi không cần phải gấp gáp ngọn lửa là cần đại lượng linh lực đến trèo trống mà các ngươi đều là người mới linh lực trong cơ thể vốn là không nhiều nhớ k ỹ khẩu quyết sau đó từ từ nếm thử cơ sở dạy cho bọn hắn còn lại liền xem chính bọn hắn sau đó hắn muốn đi đón lấy một cái kẻ may mắn theo thường lệ đi vào dưới núi khá lắm lần này chỉ ít có hơn trăm người Tiêu Tùy Phong. chỉ cần các ngươi có thể thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm vậy liền có thể gia nhập với hắn mà nói nhiều người ít người đều không có khác nhau dù sao mục đích của hắn chính là vì làm cho tất cả mọi người đều tiếp xúc đến tu tiên đều tiếp nhận tu tiên sự thật này đám người đã sớm thông qua phát sóng trực tiếp biết đệ nhất trọng khảo nghiệm nội dung cho nên bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng mang lên cho mình các loại leo núi dùng trang bị mà lại tận lực quần áo nhẹ xuất hành dù sao leo núi bản thân liền là một loại việc tốn thể lực rất nhanh tất cả mọi người lục tục nao ngoe nghe, bắt đầu leo lên bởi vì nhiều người đại đa số người còn có thể leo lên đồng thời tìm tới nghỉ ngơi khoảng cách chỉ cần có thể nhìn thấy phía trước bóng dáng một người là được rồi nhưng mà bọn hắn còn đánh giá thấp ngọn núi này độ khó cái này căn bản liền không phải người bình thường có thể chiến thắng núi chương bảy mươi chín trực tiếp đạo trưởng để chúng ta tin tưởng khoa học tám đại đa số người trong lòng đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc bọn hắn là vì bãi sư học nghệ không phải mệnh chết ở trên nửa đường rất nhanh gần năm mươi người cùng phía trước một người xuất hiện đứt gãy cũng tìm không được nửa phía trước người kia thân ảnh tiều vũ ngơ ngác nhìn trống g i n g đỉnh núi、Hán. tụt t lại phía h sau. â nhưng t ể gây yếu lúc này đầy lúc tràn t bị h ơ vì cái gì? Vì gì? cái sao là ạ i sẽ t h n dạng này? Thật sự nếu không đi lên lời nói, mẹ của mình. Không sai, hắn chính là cái kia siêu trường trong màn đạn hỏi tham dương lập nham chứng chẳng người. Nhưng h Thật hỏi tham phải thể hết là là trị lập sự sai, siêu kia đi lời cái có mẹ của bây giờ hắn thế mà tụt lại phía sau người phía sau cùng lên đến đằng sau nhìn thấy phía trước đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng người lập tức liền tức giận cho ăn ta nói tiểu hoa tử ngươi có hữu dụng hay không a cái này đều có thể mất dấu chính là ngươi làm hại chúng ta không thể lên đi ngươi muốn đối với chúng ta phụ trách càng ngày càng nhiều người chạy tới bọn hắn phát hiện đậu ở chỗ này đằng sau cũng là giận không chỗ phát tiết không có người cho rằng là lỗi của mình bọn hắn chỉ cho rằng là phía trước người kia sai t i ể u vũ cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì thẳng đến người khác đẩy hắn một thanh hắn mới ngẩng đầu các ngươi muốn ta làm sao bồi thường đám người nghe chút cảm thấy có hy vọng lập tức hai mắt tỏa sáng chúng ta cũng không khi dễ ngươi một cái tiểu h o a tử chỉ cần ngươi đem chúng ta tới đi tiền xe thanh lý một chút là được đúng đúng chúng ta có thể đi một chuyến buồng công nhưng là không thể đổ dán hiệu vũ cười lạnh một tiếng các ngươi đừng có nằm n ộ n g ta hiện tại liền lên đi các ngươi nếu như nguyện ý cùng liền, cùng, không nguyện ý liền chính mình lan hắn từ trước tới giờ không cho là mình có lỗi gì cho dù có sai cũng là chính mình không cùng tiến về phía trước người kia có khả năng sẽ chậm trễ bệnh tình của mẫu thân sau khi nói xong tiểu vũ xoay người rời đi ý vị này hắn cần nhờ lực lượng của mình tìm tới đạo quán đây không thể nghi ngờ là phi thường gian nan nhưng là ba hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra mấy ngày nay tiêu tủy phong mỗi lần xuống tới tiếp người thời điểm đều sẽ mở phát sóng trực tiếp cho nên hắn phát sóng trực tiếp chiếu lại bên trong nhất định có đi đạo quán lộ tuyến mặc dù tiêu tùy phong lộ tuyến cùng người bình thường đi lộ tuyến không g i ố n g v ớ i nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát nhất định có thể tìm tới trọng hợp địa phương lại qua sau một giờ lại một lần nữa tụt lại phía sau ba mươi cá nhân hiện tại còn theo thật s á t tiêu tùy phong sau lưng chỉ còn lại có hai mươi cá nhân nhưng cái này hai mươi cá nhân hiển nhiên cũng không nhẹ nhõm bọn hắn cái chán mật mồ hôi đã sớm hội tụ thành mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu rất xuống nhưng mà tiêu tùy phong tốc độ lại chưa từng giảm bất nửa phần nhìn vài ngày phát sóng trực tiếp bọn hắn biết tiêu tùy phong là tuyệt đối sẽ không dừng lại cho nên bọn hắn ngược lại là không có không đúng lúc mở miệng để tiêu tùy phong cho chút cu đi theo tiêu tủy phong sau l ư n g chỉ còn lại tám cá nhân trong đó bảy cái nam sinh một cái nữ sinh tiêu tủy phong âm thầm ngật đầu kỳ thật cái này xác suất thành công đã rất cao các ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề liền có thể gia nhập đạo quán tiêu tủy phong thản nhiên nói đám người hai mặt nhìn nhau bọn hắn nhớ kỹ phía trước ba cái cũng không có vấn đề vì cái gì lần này vấn đề gì một người nam n h â n hỏi trở thành tu tiên giả đằng sau các ngươi muốn làm cái gì tiêu tủy phong nữ g khí chăm chú đám người cảm thấy đều là g i ậ mình bọn hắn là ông thử một lần tâm thái tới không nghĩ tới thế mà thật là tu tiên giả thế nhưng là không có thấy tận mắt đến phi thiên đ ộ địa bản sự bọn hắn trung quy là nắm giữ thái độ hoài nghi bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn trả lời tiêu tùy phong vấn đề đương nhiên là phi thiên đ ộ địa dùng tu tiên tri thuật kiếm tiền rồi nữ h à i nói chuyện tiêu tùy phong nhìn thật sâu nàng một chút n g ư ờ i có thể tiến vào đơn giản như vậy đám người theo bản nàng xì xào bàn tán đồng thời bắt đầu nhao nhao đáp lại ta là vì đẹp trai người thứ hai cũng trả lời mọi người điểm giống nhau không giống nhau tiêu tùy phong trong lòng đã có so đo rất nhanh tám người tất cả đều nhận nhưng là đạo quán có chút ở không ra chỉ có thể để bọn hắn tạm thời trước chen cùng một chỗ. Ban đêm lúc ăn cơm, tám người tái hiện trước đó ăn cơm tư thế ăn như h ổ đói còn tốt dư niệm nấu đủ nhiều không phải vậy thật là có điểm không đủ ăn nhưng là còn lại linh mễ cũng không nhiều như thế ăn hết không ra ba ngày linh mễ liền phải t h ấ y đáy cộc cộc cộc đạo quán cửa lớn đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa phong giật đi qua mở cửa tiểu vũ từ bên ngoài đi vào hắn sát mặt trắng bệnh h i ệ n nhiên đã trọng độ thiếu máu thật sự nếu không bổ sung lượng đường lời nói sợ rằng sẽ trực tiếp trắng rơi tiêu tủy h phong mau để cho dương lập cho hắn ăn uống một chút nước để dư niệm cho hắn nấu một chút linh mễ uống nước xong ăn linh mễ tiểu vũ cuối cùng là chậm quá mức mà tới hắn nhìn xem tiêu tùy phong đi tới bịnh một tiếng quỷ gối tiêu tùy phong trước mặt có lỗi với ta biết ta tới chậm nhưng ta vẫn là không muốn từ bỏ hy vọng ngươi có thể thu ta làm đồ đệ không có tiêu tùy phong dẫn đường là rất khó tìm tới đạo quán tiểu vũ nếu có thể tìm tới đã nói lên hắn cùng tu tiên hữu duyên bởi vậy tiêu tùy phong nhẹ gật đầu có chuyện gì ngày mai lại nói hôm nay mọi người tốt tốt nghỉ ngơi đốt chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng đã chứa đựng tại hệ thống trong không gian chúc mừng ký chủ điểm nhân khí đột phá mười vạn có thể tốn hao mười khí giá trị đối với đạo quán tiến hành thăng cấp có thể cho đạo quán thăng cấp tiêu tùy phong rất là nghi hoặc hệ thống năng lực có mạnh như vậy thị phủ thăng cấp tâu nguyệt lười nhác cùng hắn giải thích chỉ là lặp đi lặp lại hỏi thăm vấn đề này tiêu tùy phong nghĩ nghĩ nếu như thăng cấp điều kiện sinh hoạt của bọn hắn nhất định sẽ trở nên tốt hơn nhưng hắn không có cách nào hướng đ á m người giải thích chuyện này rốt cuộc là như thế nào có thể hay không đem thăng cấp sau đạo quán đặt ở địa phương khác có thể địa điểm chỉ định tâu nguyệt cũng không muốn khó xử chính mình ký chủ bởi vậy cũng không có cự tuyệt tiêu tùy phong yêu cầu vào lúc ban đêm tiêu tùy phong liền lặng lẽ ra đạo quán nó tại khoảng cách đại khái ước chừng năm trăm mét hoảng t r ư n g địa phương tìm một đại đường phía sau chính là đám người chỗ ở ở lại điều kiện so ban đầu đạo quán tốt không chỉ một sao nửa điểm hơn nữa còn thiết kế thời đại mới khoa học vật dụng thì như vòi nước thì như phòng vệ sinh bất quá cũng không có hiếm thấy đến tài nguyên nước chống rông xuất hiện mà là tại sẽ không ảnh hưởng đám người địa phương đánh mấy miệng giếng từ ngọn núi này cây cối sinh trưởng tình huống liền có thể biết nơi này nước ngầm tài nguyên là rất phong phú bởi vậy có thể xuất hiện những vật này phi thường hợp lý nói thật tiêu tủy h phong đối với nơi này phi thường hài lòng thăng cấp đằng sau đạo quán ít nhất có thể ở lại năm mươi nhiều người mà lại cũng sẽ không lộ ra chen trúc tuyệt một cái lớn nhất gian phòng xem như gian phòng của mình đằng sau tiêu tủy phong liền về cựu đạo xem đi đạo mới xem mặc dù không cách nào giải thích nơi phát ra nhưng cũng so cựu đạo xem chống rông biến hóa tốt hơn nhiều ngày thứ hai ăn điểm tâm xong tiêu thủy phong liền mang theo mọi người đi tới đạo mới xem vô luận nam sinh còn là nữ sinh hai người một gian không có khả năng nam nữ chung hắn nơi này là chỗ tu luyện cũng không phải nói yêu thương địa phương hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình cái chó độc thân không nhìn nổi bất quá hắn nói chuyện yêu đương bản thân cũng không hứng thú tu tiên không tâm sao là thật muốn yêu yêu đương sẽ chỉ ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ đám người đối với đạo mới xem một trận ngạc nhiên bọn hắn vẫn cho là cựu đạo xem chính là chỗ ở sau này mặc dù chen chúc nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận không nghĩ tới việc này còn có chuyển hướng tẩy tùy ao cũng chở tới trước hết để cho hôm qua còn không có tẩy tủy người trước tắm một cái sau đó tiêu tủy phong mang theo mọi người cùng nhau ngồi xuống ngồi xuống kết thúc chính là dạy bảo đám người t i ể u pháp thuật đốt tuyên bố mới n h ấ t nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ lấy ba mươi vạn nhất bản giá cả bán ra năm bản công pháp nhiệm vụ bán thưởng linh lâu linh lực căn cứ nồng độ phân chia nhà lầu đánh cái so sánh chính là lầu một linh lực nồng độ tại luyện khí kỳ lời nói lầu hai linh lực nồng độ ngay tại trúc cơ kỳ. dù sao đối với người tu vi thấp tới nói linh lực nồng độ quá cao kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt hiện tại toàn bộ đạo quán càng ngày càng hoàn thiện tiêu t h ủ y phong cảm thấy mình cũng nên thiết trí một quy củ nếu không phía sau rất dễ dàng xảy ra vấn đề đầu tiên tầng thứ nhất chỉ có có tiên duyên người mới có thể tu tiên mà tầng thứ nhất cơ bản đều là sàng chọn loại người này đồng thời sàng chọn tâm tính hôm qua kiểu vũ tới thời điểm là hắn biết cái này kiểu vũ thân thể rất kém cỏi thuộc về cực độ dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái lấy thân thể của hắn là tuyệt đối không đến được đạo quán nhưng hắn mãi cho tới dứt bỏ cố gắng của h ắ n không nói trong đó cũng có nhất định duyên phận ở bên trong nếu không, dù là hắn đi đến n g ấ t đi cũng tuyệt đối không đến được nhưng là bây giờ nhân số càng ngày càng nhiều hắn không có khả năng mỗi một lần tất cả đi xuống tiếp người dạng này quá lãng phí hắn tu tiên thời gian thứ yếu chính là một chút trên sinh hoạt sự t ì n h tỉ như nói quét dọn vệ sinh tỉ như nói trồng trọt linh mễ mỗi người đều muốn ăn linh mễ cho nên những chuyện lặt vặt này tất cả mọi người hẳn là muốn làm tiêu tủy phong cảm thấy hẳn là căn cứ tư chất đến quyết định làm việc nhiều ít sau đó mỗi người ra một cái điểm tích lũy chế độ tại trong đạo quán tất cả mọi thứ đều cần dùng điểm tích lũy đến hối đoái cùng loại với tu tiên tông môn điểm tích lũy chế độ hệ thống khảo thí tư chất đồ vật có sao. tiêu thủy phong hỏi mười vạn người khí giá trị có thể hối đoái vậy ta hiện tại thừa bao nhiêu ký chủ cơ bản tin tức tính danh tiêu thủy phong giới tính nam tuổi tác hai mươi tuổi c h ủ loại nhân loại tu vi luyện khí k ỳ điểm nhân khí một trăm tám mươi sáu nghìn chín trăm tám mươi năm nhân loại tu tiên tiến độ hai mươi ba nhiều như vậy tiêu thủy phong hết sức kinh ngạc h ắ n độ chú ý có cao như vậy sao hắn lấy điện thoại di động ra mở ra xem đầu âm phan hâm mộ thế mà đã hơn một triệu hơn nữa còn đang kéo dài dâng lên hối đoái thoại âm rơi xuống một khối to bằng đầu người viên thủy tinh xuất hiện tại tiêu thủy phong trong tay cái này viên thủy tinh phân lượng một mươi nếu không phải hắn đã là tu tiên l i ê dạ chỉ sợ cầm không được tư chất khảo thí châu đỏ cam vàng lục lam t r ắ n g tím đỏ thấp nhất tím cao nhất đặc thù tư chất trắng sữa ánh sáng h á cám tôi biết cách dùng tiêu thủy phong đem tay của mình đặt ở viên thủy tinh bên trên hào quang màu tím đại thịnh hắn quả nhiên là tối ưu tư chất đem t ư chất khảo thí châu cất kỹ tiêu thủy phong mở ra phát sóng trực tiếp ta thứ nhất ta thứ hai hai người thật ngây thơ nói điểm chính sự hai ngày này ta luyện tập dẫn chương trình khẩu quyết đằng sau cảm giác đan liền nóng một chút sẽ không phải thật là khẩu quyết tu tiên đi ta cũng cảm thấy ta cũng là các ngươi là nắm đi Ta làm sao một sao làm không i c đều không không u y so một đường dẫn chương trình còn lợi hại hơn tiêu thủy phong đem năm bản trên công phát đỡ sau đó nói ra các thủy hữu ta lại lên giá năm bản sách cố ý có thể vỗ một cái câu nói này vừa nói xong ngươi có mới đơn đặt hàng xin mời phái đưa cái này không có khá lắm ba mươi vạn nhất bản sách một giây không kẻ có tiền thật nhiều đừng nói nếu như không phải ta không có tiền ta cũng mua mưa đạn cãi nhau tiêu tùy phong nói ra mọi người không cần nhụt trí đạo của ta xem có tàng thư cát trong tàng thư các loại sách này còn nhiều mọi người chỉ cần gia nhập đạo quán liền có cơ hội tiến hành xem xét nghe được câu này mọi người mới an tĩnh lại tiêu tùy phong đưa điện thoại di động lắp xong liền ngồi xuống đi gần nhất hắn mặc dù nhiều chuyện nhưng là tu vi không có rơi xuống tiếp qua không lâu hắn liền có thể tấn thăng luyện khí kỳ đại viên mãn đến lúc đó liền muốn đến linh trong lầu đi đập phá linh trong lầu đột phá chỗ tốt lớn nhất chính là mãi mãi cũng không cần lo lắng linh lực không đủ đột phá thời điểm nếu là linh lực không đủ đối với tương lai tu vi là có rất lớn ảnh hưởng buổi chiều tiêu thủy phong để phong giật cùng dương lập hai người đi đón người lúc đầu cho là hắn hai sẽ kháng cự không nghĩ tới bọn hắn đặc biệt nhanh tích cực đã tu luyện đã mấy ngày tăng thêm vệ tủy hai người bọn họ khí chất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lết đất cả người tiên khí mười phần chậm nhìn thật đúng là tưởng rằng từ trên trời hạ phàm tiên nam chờ bọn hắn đi đằng sau tiêu thủy phong liền bắt đầu suy tư đem linh lâu đặt ở vị trí nào nói thật đạo quán mới hay là nhỏ một chút. trước o Hoa à n bộ đó phát sóng trực tiếp quá mức buồn thẻ vô vị mặc dù rất hỏa nhưng là nguyện ý lưu năm phút người hay là thiếu phần lớn người đều cảm thấy hắn là mạng lưới lừa đảo ngày thứ hai tiêu tùy phong trực tiếp phát sóng trực tiếp dạy đạo quán người học tập pháp thuật hôm qua p h o nay g giật cùng Dương Lập Dương dùng hiện n tổn nên hâm không tỷ trở lệ bảo tổn trở nên cao không hôm nay, tiêu tùy phong liền phải giải quyết điểm tích lũy vấn đề này hiện tại người đã rất nhiều nếu như mỗi người dùng tẩy t ù y ao đều muốn vượt qua năm giờ lời nói tẩy t ù y nguồn nước vốn cũng không đủ cho nên về sau đều muốn dùng điểm tích lũy đến hối đ o á i hắn đến chế định một cái hoàn chỉnh tông môn hệ thống đầu tiên nói xem muốn chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là đệ tử n g i môn nhập môn đằng sau cần làm việc làm việc đằng sau có thể thu hoạch được mười điểm tích lũy giai đoạn thứ ba nhìn tựa hồ rất thoải mái nhưng là yêu cầu cũng rất cao chí ít cũng phải là màu làm trở lên tư chất mà lại nếu như đạo quán xảy ra vấn đề gì lời nói những người này đã mang lại tác dụng liền giống với đánh trận đi khẳng định là quân nhân lên trước là một cái đạo lý thưởng thụ phúc lợi đồng thời cũng phải bỏ ra phần trách nhiệm lần sau lại tiếp tục nhận người thời điểm tư chất khảo thí châu liền có thể đưa đến tác dụng hệ thống rút cái thập liên không có linh mễ ăn trồng xuống tạm thời còn không có mọc r a mặc dù có linh lực tầm bổ tốc độ phát triển tương đối nhanh nhưng là một vòng ít nhất cũng cần thời gian một tháng hệ thống thương thành lại không có bán cũng chỉ có thể rút thưởng linh thạch cực phẩm năm linh m ệ năm mươi cần bốn huyện trận trận bàn một huyện trận trận bàn. trận bàn thế nhưng là đồ tọa có trận bàn liền không cần ngoài định mức bảy trận chỉ cần đem bàn phím đặt ở vị trí trung tâm phương viên khoảng cách nhất định liền sẽ tiến vào trong huyễn trận trận ban này tới quá là thời điểm có n ó liền rốt cuộc không cần xuống dưới tiếp người chỉ cần để bọn hắn chính mình đi lên là được đem trận b a n nhận chủ đằng sau tiêu thủy phong tại bàn phím bên trong thiết t r í không ít huyết cảnh sau đó đem nó đặt ở trên núi có huyễn cảnh này dưới núi người nhìn thấy cảnh tượng liền sẽ biến thành một cái thang lầu bọn hắn cũng không tiếp tục cần biết đường chỉ cần dựa theo thang lầu trèo lên trên là được nếu như loại thời điểm này cũng không có cách nào bò lên nói vậy đã nói rõ bọn hắn thật không thích hợp ưu tiên Đi lên đằng đệ lên sau sẽ có tử cứ thế mà suy ra. không nên cảm thấy điểm tích lũy rất nhiều chờ bọn hắn đến có thể tiến vào ba tầng thời điểm một vạn điểm tích lũy không đáng kể chút nào dựa theo tu vi phân chia ba t ầ n g chí ít cũng phải là kim đan cảnh người bình thường muốn tấn thăng kim đan cảnh ít nhất cũng phải tốn hao hai trăm n ă m coi như một ngày chỉ có mười điểm tích lũy tiền lương hai trăm năm cũng có bảy mươi ba vạn điểm tích lũy hoàn toàn đầy đủ trừ cái đó ra về sau ăn cơm cũng cần hoa điểm tích lũy dù sao linh mễ loại vật này mười phần hy hi hữu miễn phí ăn lời nói quá mức xa xỉ sớm muộn phải đem đạo quán ăn chết bất quá thu phí cũng không quý hai điểm tích lũy ăn một bữa sau đó tiêu tùy phong lại hoàn thiện không ít liên quan tới điểm tích lũy tác dụng sau đó hắn liền đem đám người toàn bộ đều g lần này cải biến hắn viết một cái phương án phát tại mọi người trong điện thoại di động hắn còn chuyên môn xây một cái nhóm trò chuyện bên trong toàn bộ đều là tu tiên giả tiêu tủy h phong viết khá là rõ ràng mọi người nhìn một chút liền biết hắn muốn biểu đạt ý tứ không ai đối với hắn đưa ra ý kiến bởi vì cái này tương đương với một cái cỡ nhỏ xã hội cho dù là tu tiên giả cũng không thể rời bỏ quy tắc k h ô n g chế nếu không dễ dàng lộn xộn dù sao đều là xã hội hiện đại chủ nghĩa giá trị quan hô nước người mọi người thống nhất tiếp nhận đồng thời bắt đầu tích cực phối hợp có phương án này đằng sau hiện tại vấn đề duy nhất chính là đạo quán không đủ lớn tiêu thủy phong một bên tu tiên một bên phát sóng trực tiếp mười ngày sau hắn thế mà m ỏ tới tấn thăng trúc cơ kỳ hàng rào tranh thủ thời gian đi vào linh lâu tầng hai hắn trực tiếp liền bắt đầu trúng kích trúc cơ kỳ tấn thăng tu vi hết thể bỏ ra hắn ba ngày thời gian tấn thăng hoàn tất đằng sau cả người hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất ký chủ cơ bản tin tức tính danh tiêu thủy phong giới tính năm tuổi tác hai mươi tuổi chủng loại tu tiên giả tu vi trúc cơ kỳ điểm nhật khí một năm ba ba bảy chín tám nhân loại tu tiên tiến độ một n ă m t á m chín hắn hiện tại đã không tính là loài người mà là tu tiên giả trong bất chi bất giác thế mà tích lũy nhiều như vậy điểm nhật khí hệ thống cho đạo q u a n thăng cấp lần này hắn cái gì đều không muốn quản dù sao hiện tại đạo quán đã tiến nhập q u ý đạo chứ không đủ lớn bên ngoài vấn đề khác đều tốt nói hệ thống thăng cấp chỉ cần không đến ba phút tâu n g u y ệ t trực tiếp tại nguyên lai đạo quán trên cơ sở mặt khác tăng lên bốn cái đỉnh núi về sau cái này năm cái đỉnh núi liền toàn bộ đều là đạo quán phạm vi trong đạo quán tu tiên giả lúc này đã cao tới một trăm nhiều cái mỗi người đều tìm đến thuộc về mình nghề nghiệp cái gì luyện khí luyện đan toàn bộ đều có hết thể năm toàn ngọn núi ngọn núi thứ nhất ngọn núi cũng chính là tiêu tùy phong c h ố ngọn núi chủ yếu lấy pháp thuật làm chủ ngọn núi thứ hai lấy kiếm thuật tiết thuật vũ khí loại làm chủ tòa thứ ba ngọn núi lấy luyện khí luyện đan làm chủ ngọn núi thứ tư làm mọi người giao dịch địa phương mở một cái giao dịch đi bên trong có đủ loại vật phẩm tòa thứ năm ngọn núi tạm định mỗi ngọn núi thấp nhất đều là các đệ tử chỗ ở trên ngọn núi mới là đệ tử cần phải đi địa phương làm xong đằng sau toàn bộ đạo quán đã hoàn toàn cùng tu tiên tông môn giống nhau như lúc hiện tại coi như đến hơn nghìn người cũng hoàn toàn đầy đủ càng nhiều người tiêu thủy phong ngược lại càng nhàn sẽ có người trợ giút hắn đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng hắn cũng vui vẻ thỏa đáng cái kia chỉ cần tu l sư phụ có người tìm dư niệm đứng tại cửa ra vào nhỏ giọng nói tiêu thủy phong đi ra cửa phòng ai tựa như là quốc gia người bên kia bọn hắn có một số việc muốn thương lượng với ngươi tiêu thủy phong nhẹ gật đầu một ngày này rốt cục vẫn là tới hiện tại toàn thế giới chỉ ít có một phần năm người biết tu tiên sự t ì n h nhưng cuối cùng còn có bốn phần năm người không biết quốc gia ra mặt là chuyện sớm hay m u ộ n đi vào phòng tiếp khách dư niệm cho mặt chữ quốc hai người dân g trả tiêu thủy phong cũng không có làm tu tiên giả cao ngạo mà là làm người bình thường một dạng cùng hai vị quốc gia lãnh đạo nói chuyện với nhau quan chủ chúng ta muốn biết ý nghĩ của ngươi bọn hắn chỉ nói một câu nói kia nhưng là tiêu tùy phong minh bạch bọn hắn ý tứ ta là sinh trưởng ở địa phương người nước hoa trong lòng chỉ có quốc gia chúng ta ta bất kỳ vật gì đều có thể miễn phí cung cấp cho phía trên các ngươi cần có thể tùy thời nói cho ta biết chỉ cần đừng để ta may mà quá ác là được hắn câu nói này đã tỏ rõ lập trường đây chính là một cái ái quốc nhân sĩ hai người nhẹ gật đầu lần này bọn hắn an tâm chúng ta cảm thấy ngươi hẳn là chế định một cái quy tắc không thể tùy ý xuất nhập đạo quán nếu không thế giới bên ngoài rất dễ dàng sai lầm Trong n thể thể hai â n tầng tầng phe đàm luận đến phi thường vui sướng gặp được thực lực mạnh thắng tam quan lại chính người rất không dễ dàng quốc gia trực tiếp tán thành đạo quán tồn tại đồng thời để mọi người tôn trọng đạo quán cái này khiến tiêu tùy phong ái quốc chi tâm sâu hơn cảnh cáo cảnh cáo từ bên ngoài đến sinh vật ngay tại xâm lân thế giới này phải chăng xem xét chương tám mươi hai trực tiếp đạo trưởng để chúng ta tin tưởng khoa học m ộ ư ơ i một xem xét tiêu tủy h phong còn là lần đầu tiên nghe được hệ thống lo lắng như vậy thanh âm bọn chúng hạ xuống đằng sau nhanh trong ấp biến thành nước cao ba mét ra thú bọn chúng mọc ra bốn cái tay hai cái chân miệng có điểm giống nọc độc nhưng là so nọc độc còn lớn hơn tới hết thể chỉ có bốn cái nhưng là bọn chúng lại lập tức ở giao phối giao phối không đến ba ngày có hai cái bụng liền phồng lên lại qua một tuần lễ hai bọn chúng mỗi cái đều sinh ra bốn mai trứng mà cái này bốn mai trứng lại nhanh trong ấp dựa theo bọn chúng cái này sinh sôi tốc độ không dùng đến mấy tháng liền có thể vượt qua tất cả nhân loại số lượng tiêu thủy phong từ cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần vừa rồi phía sau kịch bản là hệ thống thôi diễn hiện tại cái kia mấy cái trứng còn tại không trung hướng xuống hạ xuống nhất định phải mau trong k h ô n g chế cái kia mấy cái trứng không thể để cho bọn hắn ấp đằng sau lại sinh sôi vị trí của bọn nó ở đâu tiêu thủy phong hỏi mỹ lệ quốc không cần đi đã tới đã không kịp thực lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu tiêu thủy phong lại hỏi phổ thông dị thu thực lực tương đương tại luyện khí sơ kỳ mạnh như vậy đừng tưởng rằng luyện k h í rất yếu luyện k h í kỳ một người liền có thể đánh m ư ờ i người nói cách khác một cái dị thú tương đương với mười cái nhân loại bình thường có thể nghe hệ thống y tứ những dị thú này tựa hồ sẽ còn tiến dai dị thú ở giữa sẽ tàn sát lẫn nhau ăn hết đối phương thi thể đằng sau có thể tiến dai tiêu thủy phong hiện tại duy nhất nghĩ chính là vô luận như thế nào muốn bảo vệ hoa quốc người mỹ lệ quốc khoảng cách hoa quốc là rất xa các loại những dị thú này tới ít nhất cũng phải thời gian một tháng hắn còn một tháng nữa thời gian có thể tăng thực lực lên tiêu t ù y phong lập tức lấy điện thoại di động ra cho lãnh đạo gọi điện thoại hắn đem dị thú sự tình nói một lần lãnh đạo bên kia mặc dù không phải rất tin tưởng nhưng là bọn hắn cho là tiêu t ù y phong không phải một cái ưa thích đùa dẫn người mà lại lấy thực lực của hắn hoàn toàn không cần thiết nói đùa cho nên chuyện này dù là không có truyền bá đi ra cũng rất có thể là thật ngay cả tu tiên đều xuất hiện còn có chuyện gì là không thể nào đây này bởi vậy bọn hắn cấp tốc làm ra ứng đối phương thức thỉnh cầu tiêu t ù y phong đi quân doanh dạy bảo bọn hắn chỉ có dạng này mới có thể tại trong thời gian nhanh nhất tổ kiến một chi siêu cường đội ngũ bọn hắn tất cả mọi người vốn chính là nghiêm chỉnh thời gian ngắn như vậy chỉ có bọn hắn mới có thể cứu vớt nhân loại tiêu t h ủ y phong đáp ứng bất quá hắn yêu cầu bọn hắn đến chính mình đạo quán tòa thứ năm núi đến đạo quán linh lực nồng độ rất cao tốc độ tu luyện có thể làm ít công to đem lợi và hại hàn huyên một lần đằng sau đối phương đồng ý ngày thứ hai liền có một đống lớn người ở phía trên tới ước chừng có ba trăm cái ba trăm cái nghe kỳ thật cũng không nhiều nhưng là đây đều là tinh nguyện bọn hắn sau khi trở về cũng có thể dạy bảo những người khác tiêu t h ủ y phong cho bọn hắn ăn bài chỗ ở bởi vì đều là nam cho nên một chút liền sắp xếp xong xuôi vào lúc ban đêm bọn hắn liền bắt đầu tiến hành đốt tuyên bố mới nhất nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ tự thân tu vi đ ạ t tới kim đan cảnh nhiệm vụ ban thưởng t h u y ề n hình phi hành khí nhìn thấy ban thường này lại một lần nữa để tiêu tùy phong kích động bất q u á tấn thăng kim đan cảnh cũng không phải chuyện dễ dàng hắn tại hệ thống thương thành tìm tìm trừ đan dược tựa hồ không có những vật khác có thể tăng thực lực lên mặc dù hệ thống xuất phẩm đan dược cơ hồ không có tác dụng phụ nhưng là thứ đan dược này dễ dàng sinh ra tính ị lại một khi dùng tới phía sau chính mình tăng lên liền sẽ tương đối khó khăn tim lường này tiêu tùy phong lật đến giá cao khu một cái công kích loại viễn cảnh trận bản để trước mắt hắn sáng lên loại hình này trận bàn đợi ở bên trong sẽ hoàn toàn không biết là không là h u y ế n cảnh có thể thông qua ở bên trong tiến hành thời khắc sinh tử đạo thoát đến tăng cường thực lực giá bán một triệu điểm nhân khí quý là mắc tiền một tí nhưng là hữu dụng tiêu tủy h phong quả quyết mua đằng sau hắn liền dùng thời gian một tuần dạy cho bọn hắn tu tiên kiến thức căn bản sau đó để bọn hắn dùng thời gian một tuần đến góp nhặt linh lực mà chính hắn thì là dùng một tuần này đến khảo thí huyết trận hiệu quả huyết trận sẽ căn cứ vào trận người thực lực bản thân đến tiến hành cải biến bởi vậy tiêu tủy phong sau khi t ế bạo những công kích này là cùng hắn đồng dạng Có chút c ô nguyễn kích còn có thể đánh hắn hại h n rất ra so với hắn lợi i chết. Chết ề trận nghĩ ra được có hai cái điều kiện tất yếu cái thứ nhất chính là thông quan thông quan cần giết chết bên trong tất cả quái vật nhưng là bên trong quái vật vô cùng vô tận giết đằng sau lại sẽ một lần nữa phục sinh cho nên điều kiện này cơ bản có thể nói căn bản là làm không được điều kiện thứ hai chính là ngươi cho rằng chính mình chết nhưng kỳ thật căn bản không chết cấp trên phái tới người quả nhiên đều là tinh nhuệ n cho dù là lần thứ nhất tiếp xúc tu tiên nhưng là tốc độ tu luyện lại so người bình thường nhanh một mảng lớn mà lại đại đa số người tư chất đều là hò giai khoảng cách dị thú đột kích đã không xa tiếp xuống mỗi một ngày đều là phi thường trọng yếu ta chỉ cấp các ngươi lưu ba ngày thời gian củng cố tu vi thời gian khác các ngươi đều phải tiến hành cường độ cao huấn luyện đám người không có bất kỳ cái gì dị nghị trải qua hai tuần ở chung bọn hắn cũng thật bội phục cái này gọi tiêu tùy phong người tiêu tùy phong đem đám người đưa đến một chỗ quảng trường sau đó liền đem n u y ễ n trận trực tiếp mở ra trong mắt mọi người bọn hắn giống như trong nháy mắt xuyên qua đến một địa phương khác nơi này khắp nơi đều là quái vật bất qua quái vật thực lực tựa hồ không phải rất mạnh dù sao bọn hắn nhân số đông đảo mà lại huấn luyện có thứ tự rất nhanh liền chỉnh lý ra tốt nhất công kích phương án dựa theo bọn hắn phương án này dòng d á n một tuần thời gian bọn hắn một người cũng không thiếu tiêu thủy phong không thể không nội phục đoàn đội của bọn họ năng lực tác chiến tại thu thập ở giữa quanh quẩn một chỗ đám người thực lực tăng lên quả nhiên hết sức nhanh chóng lại thêm linh lực duy trì bọn hắn thế mà chỉ tốn m ư ơ i một ngày liền có một bộ phận người đạt tới luyện khí kỳ đình phong thấp nhất cũng có luyện khí kỳ, sơ kỳ. Cuối cùng bọn hắn bắt đầu củng cố tu vi ba ngày thời gian kết thúc đến đây thời gian một tháng đến hệ thống hiện tại dị thú tình huống thế nào thấp nhất nhất g i a i cao nhất tam giai trúc cơ tiêu tùy phong mát sắc t h â m trầm những dị thú này tiến g i a i tốc độ quá nhanh nhanh đến nếu như hắn lại không khai thác biện pháp chỉ sợ tiếp qua không lâu liền không đối phó được những dị thú này nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho tiêu tùy phong đem phi hành khí lấy ra phi hành khí phương pháp sử dụng rất đơn giản cần dùng đến linh thạch thực phẩm đem linh thạch khảm nạm tại trên trật pháp sau đó dùng chính mình niệm lực điều khiển phi hành khí không chế trâu hệ thống định vị một chút dị thú vị trí Vị trí dựa chương dị thú vị trí, tiêu Thủy Tiêu tám mươi ba trực tiếp đạo trưởng để chúng ta tin tưởng khoa học một ư ơ i hai trước mắt dị thú vẫn chỉ là đến hoa quốc biên giới chỗ tiêu thủy phong khoảng cách tương đối khá xa lấy thực lực của hắn có thể khống chế tốc độ cùng đường sắt cao tốc tốc độ không sai b i ệ t lắm chỗ tốt duy nhất chính là hắn có thể thẳng tắp phi hành ba ngày sau rốt cục đến biên giới giống vừa qua khỏi đến dị thú tiếng giống liền xuất hiện ở trong lỗ t a i của hắn ở trên phi hành khí thời điểm hắn cũng không có nghỉ ngơi mà là một mực tại trạng thái tu luyện lúc này từ trong trạng thái tu luyện đi ra tinh thần hắn r ứ t từ trên phi hành khí nhảy xuống tiêu thủy phong liền bắt đầu công kích dị thú bên tiên là tình huống như thế nào lãnh đạo nói ra t h ư ợ n h ư là người tu tiên kia tới cũng may tu tiên giả sớm nói cho bọn hắn chuyện này từ một tháng trước bọn hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị mà lại cũng tìm được công kích dị thú vũ khí nóng chỉ cần đem linh lực phong tại trong đạn liền có đầy đủ lực lượng có thể đánh xuyên qua dị thú ra nhưng là có thể làm được chuyện này rất ít người các binh sĩ sau khi trở về lưu lại một bộ phận người chuyên môn chế tắt đạn vô luận như thế nào tốc độ đều không có khả năng nhanh như vậy nha người tu tiên này thực lực mạnh như vậy sao tiêu t h ủ y phong đã biết rõ dị thú phương thức công kích trước mắt mà nói bọn chúng sử dụng đều là lực lượng chỉ cần hắn đầy đủ nhanh nhẹn đối phó bọn chúng coi như nhẹ n h ó m đánh một đêm dị thú tiêu t h ủ y phong lúc này mới tiến về doanh địa người đã đến doanh địa trưởng quan nói ra tiêu t h ủ y phong nhẹ gật đầu ta mang theo một chút dị thú thi thể tới có thể để người ta làm một chút nghiên cứu nếu như thi thể của bọn hắn có thể cho chúng ta sử dụng lời nói chuyện lần này cũng không nhất định là chuyện xấu trưởng quan nhẹ gật đầu dị thú thi thể chúng ta đã lấy được mấy cỗ b ấ hai người đều biết điều này có ý vị gì người nước hoa khác không được chính là có thể ăn nếu để cho bọn hắn biết dị thú là có thể ăn mà lại chất thịt tươi đẹp dị thú này liền phải nuôi đi lên miễn cho diệt tuyệt cho nên tạm thời còn không thể thả ra tin tức này ít nhất phải chờ bọn hắn nghiên cứu hoàn tất đằng sau mới có thể ban đêm tiêu tùy thịt phong liền đến một chút thịt dị thú chất thịt xác thực rất tốt tươi non có nhai k ỉ n h ăn đằng sau cảm giác đan điền nóng hầm hầm linh lực được bổ sung sau khi ăn xong vậy mà trực tiếp đem hắn kim đan cảnh tu vi củng cố tốt trước đó hắn vì mau chóng tấn thăng đến kim đan cảnh bị ép bất đắc dĩ ăn không ít đan dược thịt này thật đúng là đồ tốt lại soát một tuần lễ sở nghiên cứu bên kia có tin tức mới tiêu thủy phong đi theo trưởng quan đi vào đại thính nghị sự trưởng quan chắp tay trước ngực n ữ khí một m ư ơ chú ta cảm thấy chúng ta không cần thiết lại trấn thủ lần này thành quả nghiên cứu phi thường tốt đặt trước nhị giai về sau trong đầu sẽ xuất hiện một viên hạt trâu mặc cho ai đều không có nghĩ đến sự tình phát triển lại biến thành dạng này bọn hắn lúc đầu đều đã chuẩn bị xong một trận tác chiến thậm chí làm xong hy sinh chuẩn bị đã cùng người trong nhà bắt chuyện qua để bọn hắn không cần lo lắng kết quả ngươi bây giờ nói cho hắn biết đột kích không phải quái vật là đồ ăn cái này kéo không kéo đi như là đã quyết định bung ra tiêu thủy phong ngay tại tu tiên trong nhóm đem tin tức này nói cho mọi người sư phụ ta hiện tại liền đi xem ra sau này ban đêm trừ tôm hùm chua cay còn có thiêu nướng bên ngoài sẽ còn thêm một cái đồ ăn than nướng dị thú ta rất hiếu kỳ thịt dị thú đến cùng tốt bao nhiêu ăn chẳng lẽ so ra mà v ừ a tôm ngay cả sư phụ đều nói ăn ngon khẳng định so ra mà vào tôm ngay cả không kiến thức ngươi có kiến thức ngươi nên qua chẳng lẽ chỉ có một mình ta cảm thấy dị thú rất đẹp sao ta cũng cảm thấy thật tốt kinh diễm nha đây là kinh diễm sao cái này mẹ hắn là kinh người liền cái kêu m i ệ n g rộng còn đẹp trai bọn hắn bọn này yêu đương não không cứu nổi cái này phát triển là tâu n g u y ệ t cũng không có nghĩ tới dựa theo phỏng đoán của hắn dị thú thực lực là rất mạnh đến phía sau rất có thể sẽ trực tiếp chiếm lĩnh thế giới này chỉ là không nghĩ tới dị thú thế mà có thể ăn hoa quốc cùng long quốc là giống nhau đạo lý tính cách của người cũng kém không nhiều chỉ cần có thể ăn liền đợi đến diện tuyệt đi thời gian kế tiếp tiêu tùy phong toàn bộ đều đang thu thập dị thú hạt châu tâu n ệ n cũng lén lút làm một cái hạt châu tiền đến thứ này chính là dị thú nguồn năng lượng chỉ cần nàng có thể sao chép được nàng liền có thể sáng tạo ra vô số dị thú làm trên trăm cái hạt châu đằng sau tiêu t h ủ y phong vốn định trở về nhưng lại nghe được làm cho người sợ hai thanh âm giống thanh âm này mười phần có lực xuyên tấu h thậm chí đã ảnh hưởng đến thần trí của hắn nếu như không phải trong khoảng thời gian này tăng lên quá nhiều chỉ sợ lúc này hắn đã biến thành một kẻ ngốc tiêu t h ủ y phong sắc mặt nghiêm trọng dùng tốc độ nhanh nhất về tới doanh đ g h i ệ p quả nhiên phần lớn người đều nghe được thanh âm này người bình thường đã hôn mê bất tỉnh thực lực mạnh một chút cũng là đầu ngất đi tiêu tùy phong tìm tới trưởng quan chỉ sợ có dị thú tấn thăng đến cấp bốn thứ g a i tương đương với kim đan mặc dù tiêu tùy phong thực lực cũng tại kim đăng cảnh nhưng nhân loại cùng dị thú là không g i ố n g v ớ i dị thú trời sinh liền so với nhân loại mạnh một chút cho nên tiêu tùy phong nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất giết chết con dị thú này không phải vậy chờ nó trưởng thành liền việt ái chuyện này chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết tiêu huynh có biện pháp giải quyết sao trưởng quan hỏi trong khoảng thời gian này hắn đã thành thói quen sự tình gì đều hỏi một chút tiêu tùy phong tiêu tùy phong nhẹ gật đầu kỳ thật đơn giản ta hiện tại liền đi đem nó giết người có năm chắc không trưởng quan vẻ mặt nghiêm túc tiêu tùy phong có thể nói là nhân loại hy vọng hắn không muốn để cho hắn mạo hiểm vừa mới tấn thăng còn không phải rất mạnh đợi thêm một đoạn thời gian chỉ sợ cũng thật đánh không lại tiêu thủy phong nói ra trong giọng nói lộ ra kiên định như vậy đi ngươi mang lên một cái máy định vị đến lúc đó cho chúng ta gửi đi tín hiệu chúng ta hướng ngươi định vị địa phương phát xạ một viên đạn đạo nếu là đạn đạo cũng không có cách nào giết chết nó ngươi lại ra tay trưởng quan cấp ra một cái điều hòa biện pháp hắn thật sự là không muốn mất đi cường giả này tiêu thủy phong nhẹ gật đầu có thể bất quá tình huống cụ thể phải chờ tới thời điểm lại nhìn nếu như ta không có trao lễ vật đính hôn vị khí lời nói các ngươi nhất định không cần phát xạ nếu là đem hắn không cẩn thận giết chết sẽ không tốt Chương mấu dị thú. Dị thú chốt là dị thú này thời gian trải qua tương đối tốt có mấy cái dị thú tại cho nàng ném ăn còn có mấy cái đang cho hắn nắn vai đấm lưng còn có một số cùng loại mẹ dị thú nằm tại trong ngực của hắn thời gian này trải qua so với nhân loại đều dễ chịu tựa hồ cảm nhận được nhân loại đến tứ giai dị thú đột nhiên đứng người lên nhìn về phía tiêu tùy phong phương hướng tiêu tùy phong không nghĩ tới con dị thú này thế mà cảnh giác như vậy bây giờ cách qua xa máy định vị khẳng định ném không đi qua coi như máy định vị ném qua đi dị thú kia cũng khẳng định sẽ đuổi theo hắn cho nên căn bản không cần thiết đem máy định vị ném qua đi tiêu tùy phong đã định vị khí thu vào xuất r a kiếm liền do hắn một mình nhận lấy viên này tứ giai dị thú đầu đi tiêu tùy phong vào tới kiếm thuật bị hắn phát huy đến cực hạ một người một thú đánh nhau giống tiêu tùy phong kiếm đâm tiến vào dị thú trong da đau dị thú kêu to thử một khối băng trụ từ dị thú trong mồm phun ra bắn về phía tiêu t h ủ y phong dị năng tiêu t h ủ y phong kinh ngạc nói không nghĩ tới tứ giai dị thú thế mà tiến hóa ra dị năng may mắn con dị thú này mới vừa vặn tấn thăng bằng không mà nói cái này sẽ là một trận á c chiến tiêu t h ủ y phong không do dự nữa dùng toàn lực của mình đi công kích dị thú mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho một mảng lớn tam giai dị thú tử vong tứ giai dị thú khí giống to thế nhưng là không thể làm gì nó chưa bao giờ nghĩ tới lại có một ngày sẽ bị đồ ăn cho giết chết càng phẫn nộ lý trí của nó càng ít tiêu tùy phong đánh nhau ngược lại thoải mái hơn hắn khống chế kiếm từ dị thú cổ bay đi phốc phốc dù là cổ lực p h o n g ngự cũng tương đương độ cao nhưng tiêu thủy phong sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đồng thời hỏa hệ pháp thuật thuận kiếm chuyển hướng dị thú cổ giống năm tại dị thú kêu to bên trong đầu của nó gây mất hô tiêu thủy phong nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt nếu là dị thú lại không chết dị năng của hắn cũng muốn gặp đ ấ y đem dị thú thi thể cùng dị thú châu thu lại tiêu thủy phong lúc này mới trở về doanh đ i ệ tiêu h u n h sự tình xử lý như thế nào trưởng quan lo lắng hỏi tiêu thủy phong nhẹ gật đầu đã xử lý tốt ta muốn trở về bế quan chuyện còn lại liền giao cho các ngươi lần này đi ra tiêu tùy phong thu hoạch rất lớn nhất định phải bế quan đem thu hoạch đồ vật toàn bộ biến thành tu vi không phải vậy rất dễ dàng quên ba ngày sau tiêu tùy phong về tới bạch vân sơn trực tiếp bế quan quan chủ rốt cục trở về dị thu khẳng định giải quyết đi tu vi luyện khí sơ kỳ người có ý cùng một chỗ tổ đội đánh dị thú nhà ta là tinh hà tử điếm giá cao thu dị thú t h i ệ t có tìm ta tại tiêu tùy phong không biết địa phương đạo quán đã chính mình tạo thành một cái cỡ nhỏ xã hội dạng gì đoàn thể đều có tâm tính củng cố không sai biệt lắm lúc tiêu tùy phong đem tứ gia dị thú dị thú châu cho hấp thu lực lượng khổng lồ trong nháy mắt vọt vào toàn thân hắ làn da trong nháy mắt vỡ tan cả người biến thành một cái huyết nhân to lớn đau đớn để tiêu tùy phong khó mà suy nghĩ hỏng lần này chỉ sợ nếu không có không nghĩ tới dị thú này năng lượng cường đại như thế nhưng tiêu tùy phong không muốn từ bỏ hắn đột nhiên nghĩ đến tẩy tùy p h o n ơ i đó linh lực không biết có thể hay không rửa đi dị thú bá đạo dùng tốc độ nhanh nhất đi vào tẩy tùy p h o đem ao đóng lại tiêu tùy phong trực tiếp n g ả y vào v o a n h trong nháy mắt hai cố lực lượng tại tiêu tùy phong, thể nội đánh lên. Chán tiêu tùy phong đau hử lạnh tâu nguyệt thấy cảnh này thở dài một tiêu tùy phong đau hử lạnh dị thú năng lượng bị áp chế chuyển hóa làm linh lực tẩy tùy h à o linh lực cũng đợi tại tiêu tùy phong trong thân thể không có ra ngoài tu vi của hắn bắt đầu từ từ dâng đi lên kim đan cảnh trung kỳ kim đan cảnh hậu kỳ kim đan cảnh đình phong nguyên anh sơ kỳ tại tiêu tùy phong cường thế áp xúc bên dưới cuối cùng dừng ở nguyên anh kỳ trung kỳ tiêu tùy phong thở ra một ngụm trọc khí mở mắt nhìn xem tu vi của mình hắn có chút thở dài đây coi như là nhân họa đắc phúc sao về sau cũng đã không thể xúc động như vậy ký chủ cơ bản tin tức tính danh tiêu tùy phong giới tính nam tuổi tác hai mươi tuổi chủng loại nhân loại tu vi nguyên anh trung kỳ điểm n h â n khí 4833798 n h â n loại tu tiên tiến độ 6 á không nhân loại tu tiên tiến độ đã cao như vậy sao tiêu tùy phong âm thầm nghĩ lấy đại khái hiểu rõ một chút đạo quán hiện tại tình huống đằng sau tiêu tùy phong lại một lần nữa về tới tiền tuyến lấy tu vi hiện tại của hắn đến tiền tuyến vẹn vẹn chỉ tốn một ngày rơi thời gian t r ư ờ n g quan nhìn thấy tiêu tùy phong lập tức vui vẻ tới chào hỏi tiêu h u n h lần này trở về nửa tháng thực lực có thể có tiến triển tiêu tùy phong nhẹ gật đầu tạm được gần nhất có hai không tấn thăng tứ gia dị thú nói đến đây cái trưởng quan thần sắc nghiêm túc có hơn nữa còn k h ô hết thể có ba cái ta hoài nghi cái này mấy cái chính là ban sơ đi vào địa cầu cái kia mấy cái tiêu thủy phong nhẹ gật đầu không có việc gì ta sẽ ra tay tấn thăng nguyên anh kỳ đằng sau hắn đối với thực lực của mình rất có lòng tin dù là ba cái dị thú cùng đi hắn hẳn là cũng đánh thắng được cùng trưởng quan nói chuyện với nhau một hồi những dị thú này đằng sau tiêu thủy phong liền xuất phát mặt khác ba cái dị thú dị năng theo thứ tự là hỏa hệ phong hệ không gian hệ trong đó không gian hệ là khó khăn nhất nó có thể thuận gì mà lại ngươi hoàn toàn không biết hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào bất quá tin tức tức là căn cứ phỏng đoán con dị thú này chỗ thuấn di khoảng cách nhiều nhất không cao hơn hai mươi mét tiêu thủy phong đến địa điểm đằng sau không cho ba cái dị thú mảy may thời gian thở dốc hắn liền đem kiếm thuật của mình phát huy đến cực h ạ n trong nháy mắt miễu s á t phong hệ cùng hỏa hệ dị thú mà không gian hệ ngay đầu tiên liền trốn vào trong không gian đồng thời khống chế tam gia i dị thú đối với tiêu thủy phong tiến hành công kích mà bây giờ tiêu thủy phong giết tam gia i dị thú cùng cắt giao hệ không sai bị ệ lắm thậm chí không cần hao phí bao nhiêu linh lực tứ gia dị thú trí tuệ không thấp biết tam gia không cách nào uy hiểm đ ư ợ c tên nhân loại này đằng sau nó cố ý không để cho dị thú công kích chỉ là để dị thú tụ tập tại tiêu thủy phong phụ cận. tiêu thủy phong ngồi tại trên một thân cây nhắm mắt dưỡng thần trên thực tế hắn đang dùng thần thức chú ý hết thẻ chung quanh thần thức so con mắt càng dùng tốt hơn ước chừng ngồi gần tám giờ trong bảy dị thú đột nhiên thêm một cái dị thú con dị thú này hình thể cùng chung quanh dị thú không sai b i ệ t lắm nếu như không phải thần thức giám thị hắn căn bản là nhìn không ra ở giữa thêm một cái không thể không nói con dị thú này rất thông minh thế mà biết dùng mặt khác dị thú đến trở ngại thị giác đáng tiếc nó gặp phải là tiêu thủy phong tiêu thủy phong lấy da kiếm dùng tốc độ cực nhanh đến dị thú kia đỉnh đầu tại nó còn không có kịp phản ứng trước đó lấy xuống nó đầu thú ban bốn sơ cái t o vong, à Mà này n còn lại dị thú cũng liền không viên năng bộ ba tử thú t gây sợ. Mà lại có cái lại lại dị dị đủ sợ. r ư ờ n g quan biết được tiêu tùy phong xử lý ba cái tứ dai dị thú đằng sau phái người trong đêm đánh tới một cái c ú t cho hắn toàn cầu duy nhất cút, anh hùng t h ư ợ n g khách khí như vậy làm gì bảo hộ hoa quốc là chuyện ta nên làm tiêu tùy phong cười ha hạ tiếp n h ậ n c ú t t r ư ờ n g quan vô vỗ tiêu tùy phong bả vai ngươi là hoa quốc làm nhiều c ô n g hiến như vậy chúng ta cũng không có gì có thể cấp cho ngươi nếu như ngay cả cái cúp cũng không cho cũng quá không có nhãn lực độc đáo ha ha ha không có việc gì tiêu tùy phong cười mặc cho hai đều có thể nhìn ra hắn giờ phút này tâm tình rất tốt tiền tuyến hiện tại rất an toàn đạo quán rất nhiều đệ tử cũng đang trợ giúp cùng một chỗ chém giết dị thú cho nên ngươi bây giờ có thể tùy ý đi làm chính mình sự tỉnh trưởng quan biết tiêu tùy phong còn có thật là làm chuyện không có làm tiêu tùy phong nhẹ gật đầu còn lại bốn mươi phần trăm hắn đến tại trong cuộc sống hiện thực đi dạy bảo cùng trưởng quan trả hỏi đằng sau ngày thứ hai tiêu tùy phong liền về bạch vân sơn sư phụ phong giật vừa mới bắt gặp tiêu tùy phong tiêu tùy phong nhẹ gật đầu nghi ngờ hỏi ngươi không có đi tiền tuyến sao trong lòng hắn phong giật một mực là một cái phi thường chú tr chém g i ế tiêu dị thú h cơ ộ ta ta thủy, thủy phong có chút xấu hổ hắn xuất ra mười mai linh thạch thực phẩm cái này cho ngươi ngươi có thể đi tiệt tuyến thời gian kế tiếp ta sẽ một mực đợi tại trong đạo quán nghe nói như thế phong giật có chút hưng phấn hắn sớm muốn đi tiệt tuyến nghĩ đến hắn tiếp nhận linh thạch tạ ơn sư phụ sư phụ và t u ế k ỳ thật tuổi của hắn so tiêu thủy phong còn lớn hơn tiêu thủy phong bất đắc dĩ lắc đầu quay người trở về phòng thời gian kế tiếp tiêu thủy phong bắt đầu phát sóng trực tiếp chỉ có phát sóng trực tiếp mới có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất truyền bá t u tiên ôi ngài còn biết phát sóng trực tiếp đâu người cũng đã nhanh phi thăng còn để cho chúng ta tin tưởng khoa học dẫn chương trình còn bán hay không công pháp chúng ta đủ tiền dẫn chương trình lợi hại như vậy có phải hay không muốn quên ít tiền nhà trên lầu bắt cóc ca tới tiêu thủy phong không có làm sao chăm chú nhìn mưa đạn mà là bắt đầu đánh quyền thái cực quyền phi thường thích hợp mọi người nam nữ già trẻ g a nhi cho nên mục đích của hắn chính là tại phát sóng trực tiếp t r u y ề n bá thái cực quyền đến lúc đó lại t r u y ề n bá t u tiên nội dung lúc đầu ở trong mơ cãi nhau nhưng là thời gian dần trôi qua mọi người đều bị tiêu thủy phong thái cực quyền ảnh hưởng bất chi bất giác đi theo hắn bắt đầu bắt đầu đánh quyền một người nam nhân ngay tại đi làm kết quả đột nhiên bắt đầu đánh quyền bên cạnh đồng sự giật này mình ngươi làm gì ngươi c ă n g gân còn có một người nữ sinh lúc đầu ngay tại ngủ trưa đột nhiên đứng lên đánh quyền các bạn học thấy được nàng cái dạng này giật n à mình báo cáo lao sư có đồng học động du còn có người lúc đầu chuẩn bị thổ lộ kết quả đột nhiên bắt đầu đánh quyền người bên cạnh nhìn không được tiểu hoa từ nếu không hay là đừng nói yêu đ ư ơ n g đi nhưng là thời gian dần trôi qua bộ quyền pháp này được mọi người biết rõ một tuần sau cơ bản tất cả mọi người đem quảng trường múa đội thành đánh quyền đánh quyền đúng vậy cần gì tư chất chỉ cần n g ư u i động là được rồi thời gian dài đánh quyền liền có thể để cao mình sức miễn dịch thật nhiều người lúc đầu có á m tật đánh mấy tháng quyền đằng sau thân thể thế mà tốt một tháng sau nhân loại tu tiên tiến độ chín mươi tiêu t h ủ y phong biết đã đến giờ hắn đang đánh quyền bên trong gia nhập khẩu quyết tu tiên khẩu quyết này trước đó đã dạy qua mọi người nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người biết đang đánh quyền bên trong gia nhập khẩu quyết chuyển b á hiệu quả sẽ tốt hơn quả nhiên nếu đằng sau vẹn vẹn một tuần lễ tu hành tiến độ liền tăng lên tới chín mươi chín hệ thống theo lý thuyết hiện tại toàn thế giới hẳn là đều biết tu tiên chuyện này vì cái gì tiến độ không có đạt tới một trăm i tiêu thủy phong nghi ngờ hỏi tâu nguyệt li mắt tu tiên tiến độ là dựa theo tiêu thủy phong chính mình tâm lý tiến độ đến quyết định cùng với nàng hệ thống không có bất cứ quan hệ nào bất quá nàng biết là nguyên nhân gì khi ký chủ thực lực tăng lên tới hóa thần kỳ liền có thể đạt tới một trăm linh thế giới này đẳng cấp không có cao như vậy cao nhất chính là nguyên anh kỳ tấn thăng đến hóa thần kỳ lời nói liền trực tiếp phi thăng tiêu t ù y phong biết đến chính mình hấp thu dị thú châu thời điểm đến hắn bắt đầu bế quan có kinh nghiệm lần đầu tiên lần này hấp thu dị thú châu hết sức an toàn bỏ ra gần hai tháng dị thú châu bị hắn hấp thu hầu như không còn mà hắn cũng rốt cục hấp dẫn tới lôi kiếp có hệ thống tại lôi kiếp nhẹ nhõm vượt qua sau đó tiêu t ù y phong liền bị đưa đến thượng giới đi lưu tâu nguyệt một người ở thế giới này đem thế giới này tất cả mọi thứ tiến hành phục chế tâu nguyệt về tới hệ thống không gian kim đại xoái đi tới cọ sát tâu nguyệt chân tâu nguyệt ngồi xổm người xuống sợ lên đầu của nó ngươi làm sao dáng dấp xấu như vậy ngươi đây quả thật là dòng sao không một hệ thống hệ thống đẳng cấp hai hệ thống loại hình sáu hệ thống hp một t r ă bốn mươi chín nguyện lực sáu nghìn g chín mươi chín bốn mươi năm tăng thêm sáu nghìn nguyện lực đến hp hp liền biến thành hai trăm linh chín tâu nguyện không có chỉ hoãn thời gian hỏa tốc xứng đôi kế tiếp thế giới đen kịt qua đi lần nữa mở mắt tâu nguyện liền thấy một cái béo đen bé con ngồi dưới đất đen bé con đại khái bốn năm tuổi trên bụng thịt mỡ một vòng một vòng nàng khuôn mặt nhỏ thật chặt nhiễu chung một chỗ tựa hồ không thể nào tiếp thu được hiện tại tình huống ký chủ cơ bản tin tức tính danh thư thư người xuyên việt giới tính nữ tuổi tác hai mươi tuổi trước mắt bốn tuổi chủng loại nhân loại nguyện vọng tự do nguyện lực bảy nghìn ta xuyên qua thư thư mãi thanh mãi khi nói ra thời khắc này tình huống đốt huyền học hệ thống khóa lại bên trong bản g định thành công tại thư thư trong trí nhớ tâu n g u y ệ t thấy được nàng k i ế p chức là một cái huyền học đại lão một thế này là một cái thư nữ hơn nữa còn bị ép định thông gia từ bé thế giới này mặc dù là cấp ba thế giới nhưng là cũng không có tu tiên t r i lực bởi vậy huyền học chính là lúc này có thể dùng ra lực lượng mạnh nhất huyền học hệ thống sách nhỏ sách sờ lên cái cảm nàng cân sao đúng vậy nàng là huyền học gia tộc thiên tài năm gần mười tám tuổi thời điểm liền học xong tất cả huyền học nội dung hai mươi tuổi thời điểm sư phụ liền để nàng xuất thế chính mình đi tìm chính mình ký ngộ kết quả vừa xuống núi nàng liền bị sáng tạo bay mọi người đều biết đoán mệnh là không thể tính chính mình cho nên nàng chết thật n g u tất ba chương tám mươi sáu huyền học tiểu mãi hoa tắp điên rồi hai hệ thống ngươi có cái gì nhiệm vụ thư thư mãi thanh mãi khí hỏi t ô nguyện n g t mặc dù b i thư nhi này thư ở n g hô à hô đứng lên phủi bụi trên người một cái chậm rãi đi ra cửa chính nàng một cái thứ i nữ bình thường chỉ có thô làm bà tử trông coi nay sẽ bà tử giặt quần áo đi nàng tự do rứt nguyên thân mẫu thân tại sinh nàng thời điểm khó sinh không có đi vào trên đường cái cổ đại phiên trợ mặc dù không có hiện tại như thế phốn hoa nhưng là người là thật nhiều mà lại đặc biệt náo nhiệt không biết có phải hay không là bởi vì nhỏ đi n g ử i được trong không khí mùi thơm thư thư không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt sờ lên túi tốt à so mặt còn làm chỉ toàn nàng nhìn chung quanh bắt đầu tìm kiếm mục tiêu nhìn một hồi thư thư hai mắt tỏa sáng có ý tứ lại có trời sinh long mệnh người ở chỗ này thiếu niên nước chừng mười tuổi mặc dù mặc bình thường nhưng khí độ bất phàm xem xét cũng không phải là gia đình bình thường xuất thân hai tử thư thư đi tới tiểu công tử tại hạ xem ngươi hôm nay sợ có họa s á t thân nha mãi thanh mãi khí thanh âm để mọi người chung quanh xứng sờ phốc phốc không biết là ai nhịn không được ha ha ha đám người cười vang thư thư khuôn mặt nhỏ n h u chung một chỗ có buồn cười như vậy t ế huyên ngồi sổn người xuống từ trong ngực lấy ra một khối thoại bạc đưa cho thư thư tiểu bằng hữu số tiền này cho ngươi về sau đừng lại giả danh lừa bịp thư thư ngươi mới tiểu bằng hữu ngươi mới giả danh lừa bịp nàng lông mày nhữu thật chặt tiếp nhận thoại bạc mập mạp tiểu hắc kiểm nghiêm trang nói tiểu công tử họa sát thân chi nhân là đồ ăn phương pháp phá giải là nước hôm nay ta coi bói cho ngươi là bởi vì ngươi cho ta tiền là quả chúng ta nhân quả đã xong hữu duyên gặp lại nói xong thư thư xoay người rời đi tề huyên nhìn xem tiểu bàn loa rời đi bóng l ư n g âm thầm cũng không đem tiểu hài lời nói để ở trong lòng thiếu ra hôm nay bỏ túi cắt ra món ăn mới thức muốn hay không đi nếm thử gã sai vật đi theo tể huyền sau lưng hỏi tể huyên nhẹ gật đầu hắn yêu thích nhất chính là hưởng thụ mỹ thực hưởng thụ nhưng không tham ăn đi vào bỏ túi c ắ t chuyên môn phòng tể huyên vừa tọa hạ liền nghĩ tới tiểu hắc em bé lời nói họa sát thân bởi vì là đồ ăn ăn đồ ăn còn có thể ăn chảy máu quang chi thai a chẳng lẽ là cắn được đầu lưỡi tể huyên mỉm cười ăn chậm một chút không được sao rất nhanh món ăn lên tể huyên hai mắt tỏa sáng cầm lấy đũa kẹp một khối bỏ vào trong miệm ăn ng hắn ăn rất chậm lại ưu nhã chỉ là nhìn hắn ăn cơm chính là chúng khó được hưởng thụ thanh đang lúc ăn một đạo thanh âm kỳ q u á i truyền vào trong thai của hắn cắt tư cô cô cô càng ngày càng nhiều thanh âm kỳ q u á i truyền đến tê huyên đột nhiên giật mình là đồ gỗ bỏ túi cắt sợ là muốn đổ đi tê huyên kêu một tiếng bóng người nhỏ bé liền xông ra ngoài đến cùng chỉ là c á i mười tuổi hải tử lại thành thục đối mặt loại tình huống này cũng khó tránh khỏi bối rối thiếu g i a bên này gã sai và hốt hoảng bảo hộ lấy tê h u ê n vị tiểu thiếu gia này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì một khi xảy ra chuyện hắn cũng khó giữ được tính mạng bỏ túi các người có không ít sự tình phát sinh quá nhanh trong g i ạ c một đám người chạy ra mạnh mẽ đâm tới bên dưới tề huyên dần dần cùng gã sai vật tẩu tán nếu không phải hắn có võ công chỉ sợ sớm đã bị đẩy té ngã chẳng biết tại sao giờ k h ắ c này trong đầu hắn đột nhiên nổi lên tiểu hắc em bé mặt gặp nước có thể phá nước bỏ túi các vì t ô i mới xác thực có cái cải trong vại cá lớn thế huyên không do dự cấp tốc hướng hồ cá phương hướng đi phanh đầu gỗ cũng nhìn không được nữa tất cả đều sụt xuống tề huyên tại một giây sau cùng tiến vào để đặt hồ cá g a phòng trong né mắt tề huyên liền lâm vào trong bóng tối b ấ thư thư về đến nhà vỗ vô tròn vào bụng cái niên đại này đổ vật ăn ngon thật một chút chất phụ da hương vị đều không có xuống nhà đầu ngươi còn biết trở về bà tử không biết cái gì sang đây xem đến thư thư cầm cây trổi liền lao đến thư thư có cẳng liền chạy nhưng mà nàng tay nhỏ chân nhỏ làm sao có thể chạy qua bà tử ngươi ngươi có biết hay không ngược đãi nhi đồng là phạm pháp pháp ngươi đứng lại đó cho ta cánh cứng cắp rồi còn dám mạnh miệng bà tử chạy thở hở ngộ h hồ, cái này tiểu nãi hoa chạy thế nào nhanh như vậy ai nha thư thư đột nhiên đụng phải trên người một người bị đạn đ ặ t nông ngồi dưới đất đau nàng nước mắt đều nhanh đi ra l a o ra bà tử giật nảy mình tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất thư thư ngầm đầu một cái ước chừng ba mươi nam nhân đứng ở nơi đó bộ dáng này thỏa thỏa đẹp trai thuốc thuốc một viên không nghĩ tới thế mà đã làm mười cái hải tự tra lỗ mãng như cái gì nói thư vận phàm túi đầu xuống nhìn xem hắc bàn tiểu nãi hoa cái này con nhà ai bà tử chán thư thư, thư vận phàm an t ĩ n h hồi lâu ba tử cẩn thận từng ly từng tí nói ra láo ra đây là thư thư à, sách sách à, ta đương n h ì n biết thư vận phàm lúng túng sờ lên cái mũi hai tử nhiều lắm không nhớ được n h a vì để tránh cho xấu hổ hắn đưa tay đem thư thư ôm vào trong ngực cho nàng vô vô đất trên người sách sách à, cha chính là sang đây xem n g ư ơ i mặt ngươi quá bẩn không nhận ra được thư thư sờ lên cái cảm dùng chứng chặt đảng hoàng âm thanh như trẻ đảng hú trái tim đen đũ ám nói ra cha ngươi không phải muốn đi cầm quan lớn sao thư vận phàm trong lòng cả kinh làm sao ngươi biết lập tức sắc mặt lại trở nên đông trầm một cái nhỏ thứ nữ cũng không nhẫn mại được、à. thư thư lắc đ ta ta. Sẽ sẽ thư thư gật gù đắc ý nói miệng nhỏ ngựa khi chăm chú hiển nhiên cũng không có nói bữa thư vận phàm tóc mày hắn đương nhiên không có khả năng tùy tiện liền tin tưởng một cái bốn tuổi hài tử nói chỉ là hắn không nghĩ ra đứa nhỏ này là thế nào biết chuyện này vừa rồi tỉnh táo nghĩ nghĩ vô luận cái nào con đường đều khó có khả năng bị hài tử này biết được tin tức sách sách a nói cho cha đây đều là ai bảo ngươi thư vận phàm phản ứng đầu tiên chính là có người dạy thư thư nói cũng dám lợi dụng nữ nhi của hắn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ cha không ai nói cho ta biết là chính ta tính ra nói thư thư từ trong n g ự c xuất ra một bản huyền học có liên quan sách sách nhìn rách dưới rất có niên đại cảm giác thư vận phàm mở ra nhìn một chút nội dung bên trong tối nghĩa khó hiểu nhưng đúng là có quan hệ huyền học quyển sách này là thư thư vừa rồi tại trên đường mua v ề vì rất thật nàng còn xé một chút sau đó bôi đất bôi mực nhìn t ự như trước đây thật lâu lưu lại sách một dạng sách này ngươi có thể xem hiểu thư vận phàm không quá tin tưởng chẳng lẽ nàng hay là một thiên tài thư thư lắc đầu sách sách mới bốn tuổi làm sao có thể nhìn hiểu nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem thư vận phàm giống như đang nói nhiều cha sẽ không phải là cái đồ đần đi khu khu thư vận phàm ho nhẹ một tiếng vậy cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi cho cha giải thích một chút tâu nguyệt đều kém chút bị kỹ xảo của nàng lừa gạt l a o ra ngũ tiểu thư xế chiều hôm nay đúng là bên ngoài chờ đợi đến t r ư a bà tử tức thời đi ra giải thích nàng sắp bị thư thư lời nói dọa cho chết đứa nhỏ này làm sao như thế không có nhãn lực độc đáo lao ra muốn làm sự tình là nàng tiểu thí hài này có thể ngăn cản sao thư vận phàm túi đầu nghĩ nghĩ để hắn hoàn toàn tin tưởng chuyện này là không thể nào bất quá quan ấn sự tình có lẽ có thể lại kéo dài một chút nghĩ đến hắn đem thư thư buông xuống cha đi làm một ít chuyện sau khi nói xong nhìn xem bà tử chớ cùng sách sách điên nữ hài tử mọi nhà muốn hiển một điểm là lao ra bà tử vội vàng đáp ứng gặp nàng đáp ứng thư vận phàm sờ lên sách sách đầu sau đó quay người đi ta nói tiểu tổ tông a ngươi không có việc gì đừng có chạy lung tung được hay không ngươi muốn vụ chết ta sao bà tử đi đến thư thư bên người trách cứ sách sách từ nhỏ đã là cái này bà tử nuôi lớn tốt xấu ở chung được bốn năm nói không có tình cảm là giả mà lại cái này bà tử làm không tốt là trong phủ này một cái duy nhất chân chính quan tâm n à người n g ta đã biết bà bà thư thư nhu thuận gật đầu gặp nàng n g o a n như vậy bà tử cũng không tốt lại trách cứ nàng đem sách sách ô m lấy hướng tận cùng bên trong nhất tiểu viện đi đến đốt chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng phú bút một chi phú bút đây chính là đồ tốt thư thư vui vẻ mặt mày con cong ngày thứ hai thư vận phạm nhận được tin tức người bên kia tại bỏ túi cắt xảy ra ngoài ý mớn vừa lúc cùng bọn hắn đi ra ngoài ý muốn lại là ở bên ngoài du lịch ngũ hoàng tử chuyện của bọn hắn bị ngũ hoàng tử bắt tại trận trực tiếp bại lộ thư v ậ n phàm dọa đến một thân mồ hôi lạnh nếu là hôm qua hắn thật cầm quan ấn nếu đi qua vậy nhưng thật sự là có miệng nói không rõ x é t x é t thật có lợi hại như vậy thư thư ăn điểm tâm xong ngồi tại trên bàn cơm không nhúc đ í c h bà từ gặp nàng bất động nghi ngờ hỏi ngươi không đi ra ngoài chơi sao thư thư lắc đầu cao thâm mặt chắc nói một hồi có khách tới ngươi tốt nhất cũng đợi ở chỗ này tính trả bà từ liếp mắt tiểu a nhi này cũng không biết từ chỗ nào học một ngày một bộ xáo lộ nghĩ đến nàng xoay người rời đi nàng làm sao có thể đợi ở chỗ này theo nàng hồi nháo trong phủ còn có một cặp sự tình không có làm đâu nhưng mà nàng chân t r ư ớ c vừa đi thư vận phàm lại tới xách xách ta vừa cơm nước xong sôi thư vận phàm cười híp mắt đi tới đưa tay liền muốn ôm lấy thư thư thư thư mặt mũi tràn đầy viết kháng cự đưa tay thoái thác thư vận phàm tay cha không phải không tin ta sao hôm nay biết xách xách lợi hại thư vận phàm thu hồi biểu lộ nghiêm túc hỏi chuyện ngày hôm qua thật là ngươi tính ra thư thư nhẹ gật đầu đúng vậy thế nào ánh mắt của nàng chớp chớp ngươi muốn cho ta cho ngươi tính một chút t loại sự tình này cũng có thể tính ra đến thật có lỗi a cha ngươi có thể muốn xui xẻo thư thư một mặt thật có lỗi phản p h ấ t không phải cảnh cáo thư vận phạm mà là tại thông trí hắn thư vận phạm t ó c mày đứa nhỏ này nói chuyện làm sao như thế điểm xấu được rồi được rồi hắn sao có thể tin tưởng ngươi cái này bốn tuổi tiểu hài nói lời nhớ hắn bay người đi ra ngoài nhưng mà vừa đi ra đến liền một cái lào đ ả o suýt nữa ngã s ắ p xuống sợ bị thư thư nhìn thấy cái này xấu hổ dạng hắn bước nhanh hơn hôm qua nàng giúp thư vận phạm đoán mệnh không lấy tiền không kết thúc n h â quả cho nên hắn hôm nay chú định phải ngã nấm mốc thư, thư âm thầm tắt lưỡi không biết cha nàng ngày mai tới thời điểm có thể hay không cam đoan một ngụm tốt răng thư thư đứng người lên c o n chính mình cái ví nhỏ hướng ngoài cửa đi được ra ngoài tìm một cái người hữu duyên chẳng lẽ bên ngoài nàng trước mua cho mình một cái đồ chơi làm bằng đường vừa ăn vừa tìm kiếm mục tiêu ai đi vào nơi này thế mà còn muốn chính mình đi ra tìm khác h nhân tiếp trước bởi vì sư phụ danh hảo không ít người mời nàng đi đều được xếp hàng là ngươi thiếu niên âm chuyển tới thư thư quay đầu nhìn lại là ngày hôm qua cái tiểu hài ngươi không có việc gì a thư thư hỏi xem ra tiểu hài này hay là rất nghe lời thế huyên nhẹ gật đầu hôm qua cảm ơn ngươi à nếu như không phải nhắc nhở của ngươi ta còn thực sự sẽ có họa sát thân thư thư lắc lắc mập mạp tay nhỏ không có việc gì ta cũng coi là lấy tiền làm việc ngươi tuổi nhỏ như thế cứ như vậy lợi hại từ sư môn nào à thế huyên hiếu k ỳ hỏi thư thư một bộ dáng vẻ cao thâm m ạ n chắc sư phụ ta hắn du lịch thế gian đi nhưng là hắn suốt đời sở học ta đã toàn bộ học được ngươi về sau có tờ đơn có thể tìm ta nói đến đây cái ta còn thực sự có một cái tờ đơn muốn tìm ngươi thử một chút thế huyên ngữ khí nghiêm túc mạnh lắm điều thư thư hứng thú là tiểu di ta mấy năm trước phát sinh một chút ngoài ý、muốn. sau khi trở về liền trở nên si ngốc lê ngốc cả nước các nơi đại phu đều s a n g xem tất cả đại phu đều nói nàng không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng là nếu như không có vấn đề như thế nào lại biến thành cái dạng này thế huyên k h ẽ thở dài một cái hắn tiểu di khi còn bé đối với hắn rất tốt nếu như có thể hắn không hy vọng chính mình tiểu di ngu dại cả một đời thư thư sờ lên cái cảm loại chuyện này nghe giống như xác thực có quan hệ huyền học không bằng như vậy đi ta đi trước nhìn xem nhưng ta không xác định có phải thật vậy hay không có thể giải quyết tê h huyên nhẹ gật đầu có thể dù sao đã nhìn qua nhiều người như vậy chúng ta vốn là không có ôm hy vọng quá lớn mặc kệ ngươi có thể hay không xem trọng cũng sẽ không trách tội ngươi h ân nhưng là đầu tiên nói trước ta phí ra sân giữ gốc mười lượng việc này có quan hệ nhân quả nhất định phải làm nếu không ngươi sẽ xui xẻo thư thư nói nghiêm túc kỳ thật nàng nói thiếu đi kiếp trước nàng phí ra sân thấp nhất đều muốn mười vạn mà mười lượng bạc tương đương nhân dân tệ đại khái là mười nghìn khối đi tề huyên không do dự từ trong túi móc ra mười lượng bạc đưa cho thư thư mới mười lượng bạc mà thôi hắn cũng không có để vào mắt nhà ngươi ở đâu ngày mai ta gọi ngựa t ố t xe tới đón ngươi thư thư tiếp nhận bạc mừng khắp khởi ôm vào trong lòng ta ở thư huyện lệnh trong nhà ngươi ngày mai liền nói tìm ngũ tiểu thư thư thư là được tốt ngươi bây giờ muốn đi đâu vừa v ẫ n ta nhàn r ồ i không chuyện gì có muốn hay không ta đưa ngươi t ế nguyên rất muốn cùng lấy thư thư cái này tiểu nãi hoa hiếu kỳ nàng bình thường đều đang làm gì thư thư lắc đầu ta đang tìm kiếm người hữu duyên không cần ngươi đưa vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ t ế nguyên nói xong cũng yên lặng đi theo thư thư sau lưng một bộ nói cái gì cũng không chịu đi bộ dáng chương tám mươi tám huyền học tiểu nãi hoa tắp điên rồi bốn thư thư bất đắc dĩ nhún, nhún nhỏ bà vai tù tiện đi dù sao người này đi theo nàng có khả năng còn có thể gia tăng tín dự của n à n g độ chính đi tới đột nhiên một người nam nhân hoảng hoảng trương trương từ trong ngõ hẻm vật ra trực tiếp chạy về phía thư thư chỉ nàng thân thể nhỏ bé này nếu như bị nam nhân đụng một cái lời nói làm không tốt sẽ gây xương tề huyên tay mắt lanh lẹ kéo thư thư một thanh ngươi không sao chứ sau khi nói xong hắn quay người nhìn về phía mình gã sai vật bắt hắn lại gã sai vật hiểu ý lập tức liền xông ra ngoài rất nhanh hắn liền đem nam nhân bắt trở về nam nhân quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ van cầu ngươi van cầu ngươi ta thật là không có biện pháp van cầu ngươi không nên đem thuốc của ta lấy về sẽ không lại cho nàng uống thuốc nàng sẽ chết thư thư lông mày nhỏ hơi nhíu lại buông hắn ra thế huyết nhẹ gật đầu gã sai vật lúc này mới bông ra nam nhân nếu như ngươi đem cái này thuốc cho nàng ăn lời nói nàng hẳn phải chết không nghi ngờ t h a n h âm non nớt âm vang hữu lực nam nhân ngầm đầu nhìn về phía thư thư hắn mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc một chút nhưng là cũng không có cải biến ý nghĩ của mình tiểu thí hải này mà nàng có thể biết cái gì như vậy đi ngươi trước hết để cho ta đi xem một chút người kia nếu như ta nói là sự thật ngươi liền để ta coi cho ngươi một quẻ thư thư mãi thanh mãi khí nói ra tê huyên nhiễu nhữ mày loại này không biết tốt số người hắn là thật không muốn quản nhưng là thư thư thấy được chuyện của người đàn ông này nàng quyết định giúp đối phương một thanh mấy người cùng đi đến nam nhân trong nhà cái phòng này phi thường cụ nát bức tường thậm chí có chút hở thư, thư nhìn về phía trên giường tiểu nhân tiểu nữ hải đại khái sáu bảy tuổi cả người gầy chỉ còn da bọc xương hốc mắt lo nghiêm trọng h i ệ n nhiên là t r ư ở n g kỳ dinh dưỡng không đầy đủ cùng nghỉ ngơi không tốt đưa đến ngươi trong dược có cái gì thư thư hỏi nhân sâm ta ta không biết hẳn là dùng cái gì thuốc nhân sâm đồ tốt như vậy nhất định hữu dụng đi nam nhân ấp úng h i ệ n nhiên chính mình cũng không biết đến cùng có hữu dụng hay không ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua quá bổ không tiêu nổi cái từ này sao l i ê n hắn loại tình huống này nếu như ngươi cho nàng bổ lợi nói có lẽ lúc đó sẽ có chuyển biến tốt đẹp nhưng là ngay lập tức sẽ chảy máu mũi cuối cùng sinh mệnh đi đến cuối cùng nam nhân gấp khóc hắn lại một lần quỷ trên mặt đất vậy ta đến cùng nên làm cái gì thật sự nếu không uống thuốc lời nói nàng sẽ chết nếu như hắn chết ta sống lại có ý nghĩa gì có thể ở niên đại này đối với một nữ hài tử đ ệ bụng như vậy có thể thấy được nam nhân này là thật rất yêu hắn nữ nhi thế nhưng lại yêu có làm được cái gì hiện tại loại này xã hội người tầng dưới chót tiền công chỉ là vừa tốt đủ chính mình một nhà ăn cơm hay là loại kia không nhất định có thể ăn no bất quá con gái của ngươi nàng cũng không phải là sinh bệnh thư thư thanh âm âm trầm ẩn ẩn có chút nổi giận làm sao lại thế nam nhân có chút mờ mịt tại nàng biến thành dạng này trước đó Ngươi có thưa i thứ hỏi nam nhân hồi tưởng một chút ngẫu nhiên nhẹ gật đầu ngày đó chúng ta công trường lao bản đột nhiên tới t ì m ta nói là nhìn ta nhà đáng thương cho ta đưa chút đồ ăn hắn đưa rất nhiều thứ thịt trâu thịt dê thịt gà toàn bộ đều có ta lúc đầu không muốn tiếp nhận thế nhưng là hắn nói nếu như ta không chấp nhận chính là xem thường hắn mà lại nữ nhi cũng rất muốn ăn cho nên ta cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận trong lòng ta âm thầm thể nhất định làm việc cho tốt đi báo đáp hắn thế nhưng là cùng cái này có quan hệ gì đâu chẳng lẽ ăn được ăn đồ vật sẽ còn xảy ra chuyện sao nam nhân rất là nghi hoặc thư thư nhẹ gật đầu đây không phải trọng điểm trọng điểm là hắn tặng cho ngươi đồ vật đằng sau có hay không từ nhà ngươi mang đi thứ gì tỉ như một đôi giày một bộ y phục có bất quá không phải thiếp thân vật phẩm là nữ nhi của ta tranh chữ mặc dù ta rất nghèo nhưng ta cũng không muốn nhận m ệ n h nữ nhi của ta vẫn luôn có học tập cho giỏi nam nhân đột nhiên nghĩ tới giải thích nói thời đại này mặc dù là cổ đại bất quá nam nữ đều có thể học tập đại bộ phận đều là nam nữ rất ít mà lại những người có tiền ống kia thiên kim tiểu thư bình thường đều là trong nhà thỉnh giáo sách tiên sinh vậy liền không sai có người dùng tạ pháp của ngươi nữ nhi đổi bệnh thư, thư thản nhiên nói làm loại chuyện này người thật sự là thất đức đến nhà mọi người ở đây đều là trong lòng cả kinh đ ổ i mệnh loại này từ bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói trọng yếu nhất chính là hay là tại một cái bốn tuổi tiểu nãi hoa trong miệng nghe nói nghĩ như thế nào đều rất quái dị nhưng là nam nhân lại đột nhiên đứng lên ta tin tưởng ngươi ta liền nói bình thường như vậy tay nghiệt l ó o bản làm sao lại đột nhiên như thế ân cần thì ra là như vậy ta hiện tại liền đi giết hắn chỉ cần hắn chết nữ nhi của ta liền có thể sống xuống tới thư thư l i ế c mắt đại ca ngươi trước tỉnh táo một chút được không loại chuyện này ta có thể giải quyết người có thể nam nhân không thể tin được nhưng là hiện tại loại tình huống này tựa hồ không phải do hắn tin hay không nếu như có thể không giết người giải quyết chuyện này đương nhiên là tốt hắn còn muốn nhìn xem nữ nhi của mình lớn lên đơn giản bất quá cần con gái của ngươi một trong tóc nếu như muốn lấy đạo của người trả lại cho người lời nói còn cần con gái của ngươi một giọt máu thư thư đem giải quyết tri pháp nói ra bất quá nhìn tiểu nữ hải tình huống một giọt máu đối với nàng tới nói cũng đầy đủ chân quý nam nhân quả quyết lắc đầu nữ nhi của ta sợ đau hay là không lấy máu thư thư âm thầm bật đầu nam nhân này đối với nữ nhi không sai c thư thư không không nhưng mà t t hiệu quả hết sức rõ ràng tiểu nữ hải trên người hắc khí biến mất đằng sau sắc mặt lập tức hưởng luận bây giờ nhìn lấy cũng liền có chút dinh dưỡng không đầy đủ mặt khác ngược lại là có tốt đi chuyện của ta làm xong hiện tại có thể cho ta coi cho người một quái sao nam nhân có chút xấu hổ làm sao thay hắn làm việc còn muốn cho hắn xem bói cái này không ổn thỏa chiếm tiện nghi sao có thể, yên tâm, bất kể như thế nào, ta như kể ngươi yên nào, sau ẽ báo bấm đáp đầu, lắp ngươi. ngón Thư thư lắc đầu, tiểu t phì chỉ y tính toán ta tương trôi nhìn ngươi lai q a khi ô n n g g tệ, ư ơ cải v ậ nói phương phương hướng tại phương nam, tương Nam, tại lai c thể đ bên kia phát triển. Sau khi nói kia khi Sau phát xong mấy người liền rời đi nam nhân như có điều suy nghĩ nhìn xem nữ nhi mặt trong lòng hận ý ít một chút chỉ cần nữ nhi chuyển biến tốt đẹp h ắ n chính là cái tích cực hướng lên người đưa tay nhìn một chút trên tay nhân sâm nam nhân thở dài một hồi đem cái này trả lại đi chương tám mươi chín huyền học tiểu m ã hoa tắp điên rồi năm thứ nam nhân nhà đi ra hệ thống âm liền chuyển ra đ ố thư c ú c chủ mừng nhiệm nhiệm hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ ban ký h t vụ vụ ở n hạn hạn Không g Vô vô lá lá bùa vô hạn lá bùa. thư ệ k ô hôm n nay toàn xong, ai về nhà g tệ. Đi, đi. quái ai h nấy về thư d ỗ i ra mập mạp tay nhỏ đối với tề huyên cơ cơ hai người cá o biệt thư thư về đến nhà tiểu tổ tông a ngươi tại sao lại đi ra bà t ử chạy tới bất đắc dì nói thư thư ngượng ngùng sờ lên cái mũi bà bà ngươi liên tầm đi ta sẽ bảo vệ tốt chính mình đắt n g ư ơ i nhìn ngươi cũng phơi đen c ỡ nào còn cả ngày ra bên ngoài chạy nếu làm ộ t mực đen như vậy nhưng làm sao bây giờ bà tử mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu rất lo lắng thư thư tương lai đen thư thư nghĩ h o ặ cụ đại gương đồng chiếu không rõ ràng lắm nàng còn tưởng rằng là tấm gương vấn đề đâu hệ thống ngươi có tấm gương sao thư thư hỏi h i ế u miễn phí tâu nguyện cười khẽ làm nửa ngày ra hỏa này nguyên lai、like、căn bản không biết mình có bao nhiêu đèn nhà thư thư về đến phòng từ hệ thống không gian xuất ra tấm gương vào mắt là một cái béo ị tiểu h â t h i ế u toàn bộ một thanh thiên đại lao ra màu da chủ yếu là còn béo đôi mắt nhỏ bị thịt c h e n đều nhanh không thấy được chơi h ba nàng một thế anh danh liền quá xấu đi trong não hiện lên bà tử không ngừng cho nàng ném ăn dáng vẻ bà tử mỗi ngày sẽ đi phòng bếp hỗ trợ sau đó đem đồ ăn mang về cho thư thư ăn mặc dù nàng liền một cái không có mẹ t h ứ nữ nhưng là phương diện ăn uống không ai k h ắ c khe khe khát bởi vậy ăn đặc biệt tốt mà nguyên chủ lại là cái thích ăn không nói cái này béo nàng có thể lý giải vì cái gì đen như vậy nha chẳng lẽ mẹ nàng là người da đen ban đêm thư thư tùy tiện ăn vài miếng đồ ăn liền đi ngủ đi nàng quyết định nàng muốn giảm béo giang c h â u la da đen đ u ố c sang trưng một đám hạ nhân ngay tại bận trước bận sau tại sao có thể như vậy hắn không phải đã đổi mệnh sao vì cái gì bệnh lại khôi phục một cái lào nữ nhân lo lắng đi tới đi lui đ ổ i mệnh chính là nàng nhí tử một vị đạo sĩ s ờ lên thật dài sợi dâu hắn đổi mệnh c h i pháp đã bị người phá giải con trai của ngươi làm đủ trò xấu lần này coi như thần tiên tới cũng cứu không được hắn nghe nói như thế lão nữ nhân khí tay run nàng chỉ vào đạo sĩ cái mùi mắng ngươi cái đồ vô dụng ta ăn ngon uống sướng cùng bánh ngươi trả lại cho ngươi tiền tiêu ngươi chính là như thế thay ta làm việc ta cho ngươi biết hôm nay ngươi cứu cũng phải cứu không cứu cũng phải cứu con của ta nếu là có chuyện bất chắc ta liền để ngươi chôn cùng hắn đạo sĩ bất đắc dĩ cười cười ta mệnh n ừ n g vậy thiên ý, ý trời ạ sau khi nói xong hắn liền trực tiếp tự vẫn lúc đầu lúc trước làm chuyện này thời điểm hắn cũng không phải là tự nguyện loại này hại người không lợi mình sự tình không phù hợp thân phận của hắn bây giờ đổi mệnh chi pháp bị phá chắc hẳn đối phương cũng là lợi hại người c h ỉ ít hẳn là so với hắn lợi hại mặc kệ với ai đối đầu đều là một con đường chết cho nên dứt khoát tự mình động thủ được lão nữ nhân không nghĩ tới đạo sĩ này như vậy dứt khoát xem ra lần này là thật không có cơ hội nàng chỉ thương tâm cơn của mình sợ là không sống được đạo sĩ chết nàng thậm chí nhìn cũng không nhìn một chút nhưng là tốt nhất đừng để nàng biết là ai phá giải đổi mệnh chi pháp bằng không mà nói nàng nhất định sẽ đem người kia chém thành n g u y n mảnh đáng thương nàng con trai cà tốt trên hoàng tiền lộ mẹ không có khả năng giúp ngươi vừa dạng sáng ngày thứ hai thư thư liền thu thập xong chính mình trên lưng nàng túi sách nhỏ trong túi sách vẽ lên một chút lá b ừ a là chuẩn bị đối phó đặc thù đồ vật dùng t ế huyên cũng đúng hạn m à tới hôm qua thấy được thư thư những thủ đoạn kia đằng sau hắn đã triệt để bị cái này tiểu nãi hoa khuất phục t ế huyên đến để người nhà họ thư vì thế mà kinh ngạc nhất là nghe được hắn muốn tìm ngũ tiểu thư thời điểm đáng người càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngũ hoàng chán công tử sách, sách chỉ có tuổi nhỏ như thế Hắn thư vận phàm rất bất đắc dĩ mặc kệ yên tâm hay không thề huyên yêu cầu hắn cũng không dám tự tuyệt chỉ có thể để bà tử đi theo thư thư cùng đi kỳ thật thư thư trong lòng suy nghĩ tự mình đi nhưng là giảng đến tuổi của mình nàng cuối cùng chị có thể thỏa hiệp ngồi lên xe ngựa thư thư mới lạ khắp nơi nhìn quanh kiếp trước nàng cũng rất ít đi ra ngoài du lịch càng là chưa bao giờ qua không nghĩ tới đến cổ đại còn có thể ra ngoài du lịch mặc dù mang theo nhiệm vụ nhưng là cũng không ảnh hưởng lòng hiếu kỳ của nàng tê huyên tiểu di nhà tại sát v á c thành khoảng cách cũng không phải là rất xa nhưng là vì thoải mái dễ chịu xe ngựa tốc độ không nhanh đám người ngồi đại khái sau ba tiếng mới đến người có đói bụng không nếu không chúng ta ăn cơm lại đi nhìn tê huyên hỏi trong lòng của hắn là có một ít khẩn trương thư thư lắc đầu thần sắc có chút nghiêm túc chỉ là đến cửa chính này miệng cái k i a nồng đậm hắc khí liền hôn đến nàng có chút chịu không được loại tình huống này nói rõ nhà này ở một cái trăm năm lệ quỷ nhưng là rất kỳ quái trong nhà trong, trong ngoài ngoài có không ít người đi tới đi lui nếu quả như thật có một cái trăm năm lệ quỷ lời nói nhà này không nên có người sống quái thai quái thai thư thư tự lẩm bẩm chúng ta bây giờ liền đi đi thư thư nâng lên chân ngắn nhỏ đi vào tê huyên ở phía trước dẫn đường hai người rẽ trái rẽ phải rất nhanh liền đến một tiểu viện từ trước tiểu di ta có chút không quá bình thường nếu như ngươi muốn đi vào lời nói được làm hảo tâm để ý chuẩn bị nàng tùy thời có khả năng sẽ nổi điên đến lúc đó nếu là làm bị thương ngươi sẽ không tốt thư thư vẻ mặt nghiêm túc lệ quỷ vị trí đúng là nơi này Cửa có ra vào m ộ thư t a n thư t đã, thư thư thư thư đã sớm chuẩn s bị kỹ cảng cho nên cũng không có bị bóng đen đặt được công kích nàng chính là một cái bẩn thiệu nữ nhân nữ nhân nhìn nước chừng hai mươi lăm tuổi mặc dù bẩn nhưng là không gầy nghĩ đến cũng là người nhà này cho nàng ăn bại không ăn y tan tam hồn quý nhất vạn quỷ lui tán lập tức t u ấ n lệnh định thư thư tay nhỏ khẽ đ ả o một tấm lá b ừ a xuất hiện tại trong tay nàng sau đó lá b ừ a đột nhiên bay lên dán hướng nữ nhân đầu ngay sau đó nữ nhân liền bị định trụ định trụ đằng sau thư thư lại lấy ra một tấm lá b ừ a đem lá b ừ a dán tại lòng của phụ nữ miệng dùng p h ù bút đối với phụ tâm dùng sức một đ â m a ba âm thanh trói thai từ miệng của nữ nhân bên trong truyền ra rõ ràng là cổ họng của nàng nhưng là thanh âm lại giống băng nhạc thẻ mử dạng thư thư tiểu mi vặn một cái quắt đi ra ngay sau đó một cái màu đỏ nữ quỷ từ thân thể nữ nhân bên trong bị bắn ra ngoài nhìn thấy nữ quỷ mặt trong nháy mắt thư thư cảm thấy x i ế t chặt thầm nghĩ không ổn ư nữ g 90 huyền học hoa tiểu nãi hoa tắp điên n tắp rồi 6. Nữ quỷ đi ra trong nháy mắt thư thư liền biết cái này quỷ cũng không phải là hoang dại quỷ mà là nuôi trong nhà nói đúng ra cái này quỷ tử vong phương thức cũng không phải là n g o ạ i ý muốn tử vong mà là bị người giả dạng tốt đằng sau giết chết loại này quỷ h oán khí phi thường nặng mà tề huyên tiểu di hẳn là giờ âm tháng âm năm âm ra đời cực âm thể chất có thể dùng thân thể của mình đến nuôi quỷ để quỷ tốc độ phát triển đạt tới cực h ạ n nhưng là trước mắt xem ra chuyện này tề huyên tiểu di bản nhân có lẽ cũng không biết nàng có thể là bị người lợi dụng phía sau khẳng định có người đang thao túng đây hết thảy nếu như người này là trong nhà phản đồ vậy nàng chuyến này rất có thể sẽ có nguy hiểm vô luận như thế nào trước tiên đem nữ quỷ thu đi nghĩ đến thư thư vẽ lên một tấm thu quỷ phủ đem nữ quỷ c h ò thu vào sau đó lại vẽ lên một tấm thanh minh phủ để tề huyên tiểu di tỉnh táo lại bởi vì điên rồi thời gian rất lâu dù là tỉnh táo lại nàng cũng có chút thần trí không rõ một mực chờ hồi lâu nàng mới chính thức h ô i phục thần trí là ngươi đã cứu ta có người ngồi dưới đất một mặt phiên muộn phân nhiều năm như vậy không ai biết trong lòng của nàng là thống khổ dường nào thư thư nhẹ gật đầu là tề huyên dẫn ta tới hắn rất quan tâm ngươi tiểu huyên nữ nhân tự lẩm bẩm thư thư biết nàng trong lúc nhất thời chỉ sợ rất khó khôi phục cũng không tiếp tục q u ả y dậy mà là đi ra ngoài gặp nàng đi ra tề huyên rất gấp đi tới xách sách ngươi không sao chứ vừa rồi ta nghe được tiểu di tiếng thét trói hai nàng hẳn không có tổn thương ngươi đi câu nói này để thư thư hơi s ữ n g sở bình thường tới nói người bình thường hẳn là sẽ theo bản năng quan tâm cùng mình tương đối người thân cận nàng không nghĩ tới tề huyên cự hải thứ nhất tâm lại là nàng thư thư lắc đầu ta không sao yên tâm đi mà lại ta đã giải quyết chuyện của nàng chuyện này ta chỉ có thể tự mình nói cho ngươi nếu không ngươi trước đi qua nhìn nàng một cái đi tê huyên s ữ n g sở trong lòng hắn hắn cho là thư thư đã thất bại dù sao đã nhiều năm như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công chữa cho tốt tiểu di cho nên hắn theo bản năng cho là thư, thư thất ư t h bại hiện tại lo lắng duy nhất chính là thư thư tuổi nhỏ như thế sợ nàng bị tiểu di tổn thương chỉ là không nghĩ tới nàng thế mà thành công nghĩ đến tê huyên đi nhanh lên ra ngoài nữ nhân nhìn thấy một cái tiểu thiếu niên đi đến nàng sửng sốt rất rất lâu tiểu huyên nàng nhỏ giọng hỏi trên mặt có chút khó có thể tin nguyên lai nàng đã điên rồi thời gian dài như vậy sao cái k i a cả ngày đi theo nàng bên chân tiểu đậu đ i n h đã đã cao như vậy rồi tề h huyên mặc dù mới mười tuổi nhưng là đã có một m năm mười tám thân cao tiểu di tề h huyên nhịn không được vào tới ôm lấy tiểu di trong đầu hắn vẫn dừng lại lấy đối với tiểu di thân cận chi ý nhiều năm như vậy vẫn luôn hy vọng nàng có thể khôi phục bây giờ thật là khôi phục hắn không có cách nào k h ô n g chế chính mình tưởng niệm c h i tình mộ tư tư vô vô tề h huyên phía sau lưng y mắng an ủi đối với trưởng đồi tới nói an ủi nhỏ cũng là thiên tính của các nàng tiểu di người vất vả ta h huyên thấy phá phỏng, câu này nước nợ nói, vận nói nàng nước tư tư cảm thấy vận một cái, c triệt mộ một mắt mắt từ để để khỏe ủ nàng thật qua, mưa ta giống giọt mưa một dạng viên một viên một một một rớt xuống. Ô, ô, ô, ta thật rất nhớ các ngươi mỗi lần xem lại các ngươi vì ta thụ thương dáng vẻ ta thật hào tâm đau n h ấ t có lỗi với tiểu huyên ta lúc đó thật không phải là cố ý thương tổn ngươi tiểu di thật rất thích ngươi rất nhớ ngươi lần này đến phiên tề huyên không ngừng tự an ủi mình tiểu di hắn biết mình tiểu di trong lòng nhất định rất khổ không có bất kỳ người nào sẽ tổn thương người nhà của mình thế nhưng là tiểu di những năm này đi mỗi ngày tổn thương người nhà nghiêm trọng thời điểm thậm chí đem n g o ạ i tổ mẫu đầu đều phá vỡ một cái phát tiết một cái an ủi hai người chờ đợi thời gian thật dài sắc trời dần dần đen tề huyên mới phản ứng được tiểu di ta mang tới tiểu khách nhân bây giờ còn đang bên ngoài ta phải đi chiếu cố nàng ngươi trước đợi ở chỗ này ta đi tìm hiểu một chút chuyện này đến t ộ n cùng là bởi vì cái gì tạm thời đừng cho bất luận kẻ nào biết ngươi khôi phục tề huyên tỉnh táo an bài mộ tư tư mặc dù rất muốn đi ôm một cái mẹ ruột của mình nhưng là nàng cũng biết sự nghiêm trọng của chuyện này nàng thật sự là không muốn khôi phục lại đến loại kia con mụ điên trạng thái cho nên nhẫn mại là nhất định tề huyên đi ra gặp thư thư tựa ở trên cánh cửa nhàm chán ngủ gật một cô ấy náy chi ý tự nhiên sinh ra hắn giống thư thư cái tuổi này thời điểm nơi nào có cường đại như vậy kiên nhẫn mỗi ngày không gây sự cũng không tệ rồi đ o á n chừng nàng đói chết đi xách x á c h đi chúng ta đi ăn cái gì nghe được thanh âm thư thư ngầm đầu nàng đứng người lên r ỗ i lưng một cái đ ầ u đen rau m u ố n đạo ngươi rốt cục nhớ tới con người của ta nếu như không phải là bởi vì t ế huyên vừa mới phản ứng đầu tiên là quan tâm nàng nàng sống trượt tề huyên đưa nàng đưa đến nhà mình sản nghiệp từ lâu mua một cái tuyệt đối sẽ không có người nghe lên phòng đem tất cả đồ ăn toàn bộ điểm một lần sau đó mới hỏi đến ngươi có cái gì phát hiện sao thư thư nhẹ gật đầu mộ ra chỉ sợ có nội ứng vẹn vẹn một câu tề huyên liền hiểu trong đó lợi và hại kỳ thật hắn làm ngoại tôn chuyện này là không tốt đi quản nhưng là vì để cho chính mình tiểu di không còn gặp loại thống khổ này lần này hắn nhất định phải giải quyết triệt để chuyện này lần này rất cảm tạ ngươi số tiền này ngươi cầm trước ngày mai ta phái người mang ngươi ở chỗ này h ả o h ả o dạo chơi chuyện còn lại giao cho ta tề huyên trầm tư nói vô luận như thế nào không có khả năng đi thư thư cho cuốn bảo thư, thư hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới đứa nhỏ này hào phóng như vậy lại là một ngàn lượng ngân phiếu nàng vui vẻ tiếp nhận dù sao sau đó tề huyên còn có địa phương cần dùng đến nàng coi như là sớm thu thủ lao đi có lẽ là bởi vì biến thành tiểu hải thư thư trở nên có chút tham ăn bụng nhỏ ăn đến tròn vo còn không nỡ rời đi nếu không phải tề huyên sợ nàng bỏ ăn nàng còn có thể lại ăn ba giờ không thể không nói tề huyên năng lực hành động rất mạnh vẹn vẹn ba ngày thời gian liền xử lý tốt chuyện này đằng sau liền mang theo thư thư cùng nhau về nhà vừa về đến nhà bà tử liền một trận cảm thán hay là trong nhà tốt mặc dù nàng mỗi ngày đều bệ b ộ nhiều việc nhưng là hắn muốn làm vẹn vẹn chỉ là việc nhà mà thôi không cần lo lắng ăn uống thư vận h phạm thư thư thư trên trên liếc cho n mắt cái này còn phải hỏi sao vì cái gì ngươi nói ta không may ta cứ như vậy không may nếu không phải vừa lúc có gã sai vật tại bên cạnh ta cha ngươi ta sợ là sẽ không còn được gặp lại mặt trời ngày mai chương chín mươi một huyện học tiểu nãi hoa tắp điên rồi bảy thư thư cười h ắ c h ắ c yên tâm đi cha trên quẻ tượng nói ngươi có thể sống lâu t r ă m tuổi chính là thời gian này trải qua có chút long đông thôi cũng không phải sao nếu không phải thư thư trước đó nhắc nhở nhà bọn hắn hiện tại rất có thể đã xảy ra chuyện ngươi thực sự biết xem bói thư vận phàm trên dưới quét mắt thư thư một chút chẳng lẽ hắn tốt q u ê nữ thật sự là thiên tài thư, thư từ h ư t chối cho ý kiến nhẹ gật đầu dù sao loại chuyện này giấu diếm là không đạt được chẳng thoải mái thừa nhận nàng hiện tại niên kỷ còn nhỏ kinh lịch sự tình cũng không nhiều cho nên thừa nhận chính mình thiên tài cũng sẽ không gây nên người khác hoài nghi gặp n à n g xác nhận thư vận phàm lúc này mới thu hồi thần sắc khinh thị trở nên nghiêm túc chu gia tiểu thiếu gia gần nhất phát sinh một chút sự t ì n h tới không ít đại phu đều không có kiểm tra ra chứng bệnh bọn hắn hoài nghi cùng phương diện k i a đồ vật có quan hệ loại chuyện này ngươi có ý nghĩ gì sao thư thư s ờ lên cái c ầ m nếu quả như thật cùng vật kia có liên q u a n nói vậy ta có thể xử lý nhưng là chu gia tiểu thiếu gia sẽ không phải là ta vị kia chưa từng thấy mặt vị hôn phu đi gặp n à n g bộ g á n g thì cứ như đang muốn nói lại thôi, thư vận phàm cười cười ngươi suy nghĩ không sai hắn liền là của ngươi vị hôn phu ta nói cha ta mới bốn tuổi ngươi không có chuyện làm cho ta định cái gì vị hôn phu a thư thư có chút bất đắc dĩ tiếp trước nàng liền cho tới bây giờ không có đi tìm bạn trai nàng luôn cảm thấy yêu đương sẽ ảnh hưởng nàng học tập lần này nàng vốn còn nghĩ phía sau tìm cơ hội lại đi giải sở không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cơ hội gặp mặt sao chuyện này cũng không phải ta định là mẹ ngươi định chu gia cùng ngươi ngoại tổ nhà có chút nguồn gốc lại nói chu gia là đại gia tộc gã đi chính là hưởng thanh phúc phẩn có cái gì không tốt thư vận phàm chuyện đương nhiên nói ra thư thư mặc kệ hắn người cổ đại là lý giải không được tư tưởng của nàng đi không nói cái này hắn hiện tại có chút nguy hiểm nếu là ngươi có thể giúp đỡ lời nói thư ố t n thư đi giúp một sao đằng sau thư vận phạm xuất ra một cái phong thư ở phía trên viết một chút đồ vật sau đó đem tin truyền ra ngoài ngày thứ hai thư vận phạm liền an bài gã sai vật đi thư thư trong sân nhỏ tiếp nàng chu ra cùng thư ra tại cùng một cái thành thị khoảng cách cũng không phải là rất xa đi mười mấy phút đã đến bởi vì thư vận p h à m sớm c h à o hỏi thư thư rất thuận lợi tiến nhập chu gia đi tới tiểu thiếu gia tiểu việt tử tiến sân nhỏ thư thư cũng cảm giác được khí tức không giống bình thường cỗ khí tức này cùng tề huyên tiểu di nơi đó giống nhau như lúc nhìn thấy tiểu thiếu gia bản nhân đằng sau thư thư có thể xác định đây chính là đồng dạng thủ pháp tuyệt đối là cùng một cái thế lực cách làm cũng không biết bọn hắn đến cùng có mục đích gì những quỷ quái này cũng không phải tốt như vậy không chế một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn để cho những quỷ này trách lưu lạc nhân gian nhân gian liền thật sẽ biến thành luận ngục chu trì năm nay cũng mới sáu tuổi trong cơ thể của hắn lại bị lấp một cái ba bốn mươi tuổi lao đầu nhi lần này hắn cùng quỷ quái là tư ơ n g phản quỷ quái kia là giờ âm lịch thơm ra đời thư thư để đám người ra ngoài tránh cho h ù đến bọn hắn nhưng mà bọn hắn lo lắng chu chỉ không nguyện ý ra ngoài được chưa chờ một lúc nếu là nhìn thấy cái gì đồ vật đáng sợ các ngươi đừng quá mức sợ sệt các ngươi càng sợ sệt vật kia sẽ tăng mạnh thư thư sớm cho bọn hắn chào hỏi đám người nao h nhao gật đầu nghĩ thầm ngư một cái tiểu nãi hoa còn không sợ chúng ta sẽ sợ sao gặp bọn họ một bộ đã tính trước dáng vẻ thư, thư trực tiếp lại bắt đầu hay là đồng d tới trước một cái định thân phù đem chu trì định trụ sau đó lại đem quỷ quái ép ra ngoài tại quỷ quái đi ra trong n y mắt đáng sợ thét lên chuyển đến đám người nhao nhao che lỗ thai mà lại khi nhìn đến quỷ quái bộ dáng lúc bọn hắn hạ lớn tiếng thét lên cái này mẹ hắn cũng quá dọn người quỷ quái đầu lưỡi bị hung hăng rút ra cả người toàn bộ đều mục nát thư thư nhìn thấy mặt của hắn đằng sau lông mày nhỏ nhữ thật chặt quỷ này cũng quá xui xẻo điểm cái này quỷ tiền thân là b ệ n h chết chết về sau bởi vì không có tiền mai táng tùy tiện tìm cái địa phương liền trôn bởi vì không có lửa hóa thi thể bị các loại côn trùng động vật tàn phá trọng yếu nhất chính là tại sau khi hắn chết một tháng nghiệm ủy người vì tìm hắn loại thể chất này người đem hắn từ trong mộ móc ra cho nên hình dạng của hắn mới có thể đáng sợ như thế buồn nôn thư thư ngược lại là không có cảm giác gì lại đáng sợ quỷ quái nàng đều gặp qua không sống qua đến thảm như vậy hay là hiếm thấy đem quỷ quái thu vào chu trì lập tức liền khôi phục cái này quỷ quái phụ thân thời gian cũng không dài cho nên chu thời khôi phục cũng nhanh một hai canh giờ liền khôi phục bình thường trạng thái trải qua chuyện như vậy chu trì rất rõ ràng hiểu chuyện rất nhiều hắn đối với thư thư ngỏ ý cảm ơn đồng thời còn biểu thị vì để cho thư thư về sau đ ư ợ c sống cuộc sống tốt hắn sẽ cố gắng học tập khoa khảo thư thư biểu thị rất không cần phải tiểu h o a tử kỳ thật ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy ta đối với ngươi lại không có tình cảm gì chúng ta tại sao phải cùng một chỗ đâu tìm thời gian đem hô nước lui đi thư thư c ê nhủ chu chỉ rất là nghi hoặc như vậy sao được chứ vô luận như thế nào ngươi cũng là của ta ân nhân cứu mạng ta làm sao có thể vòng ân phụ nghĩa nếu là thật sự bị bỏ hô nước lời nói đối với ngươi thanh danh sẽ có cực lớn ảnh hưởng cổ đại nữ nhân thanh danh là rất trọng yếu dù là tại cái này hơi mở ra một chút xíu thời đại cũng là như thế thư thư nhún vai chuyện này quyết định như vậy đi qua mấy ngày chúng ta liền đem hô nước cho lui đơn giản tới nói đây cũng là vì ta tốt làm sao lại thế chu chỉ nghi hoặc người suy nghĩ một chút chuyện lần này tất nhiên là có chỗ âm mưu nếu như ngươi khăng khăng muốn đi cùng với ta lời nói rất có thể sẽ liên lụy ta con người của ta không quá ưa thích phiền phước ngươi hiểu ý của ta không hai người nói chuyện với nhau thời điểm chung quanh là có đại nhân ở nhưng là tất cả mọi người không nói gì bởi vì tất cả mọi người cảm thấy chàng cảnh này mười phần quái dị một cái bốn tuổi tiểu nãi hoa cùng một cái sáu tuổi tiểu hài đang thảo luận hô nước sự tình mà lại nói chuyện còn c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng chủ yếu nhất là cái này bốn tuổi tiểu nãi hoa nói vẫn rất có đạo lý chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là không cách nào lý giải thôi cuối cùng thư thư hay là dựa vào hắn ba tấp nhai không nát miệng lưỡi để chu trí đáp ứng dù sao đứa nhỏ này m ư ờ i phần ngay thẳng hắn thật đúng là cảm thấy mình sẽ liên lụy đến thư thư giải quyết hô nước thư thư tâm tình phi thường tốt lúc này hệ thống thanh em cũng tới chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày nhiệm vụ ban thưởng đồng tiền kiếm một thanh đồ tốt nhà đồ tốt không hổ là hệ thống coi như không tệ lenken phát động nhiệm vụ chi nhánh nội dung nhiệm vụ điều tra nuôi quỷ người thế lực sau lưng nhiệm vụ ban thường trắng đẹp hoàn t r ư ờ n g chín mươi hai huyền học tiểu n ã i hoa tắp điên rồi tám nói thật nhìn thấy nội dung nhiệm vụ thời điểm thể sắc và tinh thần của nàng tất cả đều viết cự tuyệt nhưng nhìn đến nhận chức vụ ban thường cái này thật không phải nàng thích chức diện chủ yếu là không muốn lúc bởi tối lộ cái rõ ràng giang dọa người giải quyết xong hô nước sự tình thư thư liền về nhà về đến nhà cửa ra vào nhìn thấy tề huyền xe ngựa thế mà đậu ở chỗ này nàng hơi nghi hoặc một chút đi tới cửa chính ngũ tiểu thư người rốt cục trở về lão gia cùng tề công tử ở phòng khách chờ ngươi hắn còn chứng kiến thư thư tiến đến vội và nói rất hiển nhiên nàng một mực đang chờ thư thư đi vào phòng khách thư vận phàm cùng tề huyên ngay tại nói chuyện phiếm nhìn thấy thư thư tiến đến thư vận phàm tranh thủ thời gian bên dưới h a h a đạo sách sách à, vị này tề công tử tìm ngươi có việc hai người các ngươi người trẻ tuổi chính mình trò chuyện đi thư vận phàm làm sao đều không có nghĩ đến nhà mình tiểu ngũ thế mà như thế được hắn o nên vị này tề công tử thân phận cũng không bình thường thư thư nếu là có thể cho hắn làm cái tiểu tiếp thư gia cũng coi là lên như diều gặp gió bất quá làm cha hắn là không hy vọng nữ nhi của mình làm tiểu thiếp chỉ là tề công tử thân phận nếu là cưỡng cầu lời nói liền xem như hắn cũng không có cách nào cự tuyệt tính toán lời n h á c muốn những thứ này nghĩ đến thư vận p h à m liền rời đi đem thời gian còn lại giao cho hai cái tiểu hài thế nào t ì m ta có chuyện gì thư thư nghi ngờ hỏi có kiện sự tình ta nhất định phải nói cho ngươi quốc gia bên kia trước mắt ngay tại tri âu mộ đại t ế ti h cũng chính là quốc sư ta cảm thấy ngươi có cơ hội có thể tham gia thế huyên trong giọng nói có chờ mong hắn là thật rất xem trọng thư thư mặc dù nàng tuổi còn nhỏ thư, thư như có điều suy nghĩ hai cái quỷ quái sự tình có lẽ thật cùng hoàng gia bên kia có chút quan hệ nếu không ai có lớn như vậy quyền lực có thể hãm hại đến hai cái người của đại gia tộc đâu mà lại lấy hiện tại tình huống muốn có được tuyệt đối tự do là không thể nào trừ phi thực lực của nàng bất luận kẻ nào cũng không có cách nào ngấp nghẽ cùng bị động trốn ở dân gian bất luận kẻ nào đều có thể dẫm nàng một ước không bằng cao điệu một chút làm cho tất cả mọi người đều biết thực lực của nàng cho nên thư thư nhẹ gật đầu đi ta cũng có ý nghĩ này vậy ngươi giúp ta dẫn tiến một chút tề huyên vui vẻ kém chút nhảy dựng lên tốt tốt tốt ta cái này trở về chuẩn bị sinh nhật sau chúng ta cùng đi tinh thành hai cái tiểu hại ước định cẩn thận thế huyên liền rời đi hắn chân trước vừa đi thư vận phàm chân sau liền lại về tới phòng khách sách sách ca hai người các ngươi hàn huyên chút gì nha cái này vừa dỗ vừa lường ngữ khí để thư thư c ư ờ i t h ầ m nàng ngại thanh m ạ i khí nói ra t ể ca ca nói muốn dẫn ta đi kinh thành muốn để ta hưởng thụ vinh hoa phú quý. quý sao cho nên nàng nói cũng không có gì mắc bệnh đúng không sách sách ca không phải cha xem t h ư n g ngươi kinh thành ngư long hô tạc những thiên kim tiểu thư kia từ nhỏ đều bị gọi vào cùng đấu trí đạo ngươi một cái hương g ã nha đầu đi sẽ chỉ chịu khổ thư vận phàm thấm thiến nói ra cũng trách cha không có bản sự không làm được cái gì đại quan không có cách nào cho ngươi một cái cường đại bối cảnh nếu là bị người khi dễ ngươi liền nhịn một chút đi thư thư chốc chốc vụ sáng mắt to câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của nàng nàng cũng không phải thật bốn tuổi tiểu đại hoa tô vận phàm ẩn tàng ý tứ nàng có thể không hiểu sao cha ngươi yên tâm đi nữ nhi về sau không lấy chồng để ở nhà hiếu kính ngươi thư thư nói còn đi qua chuẩn bị giúp thư vận phàm đấm bốc chân nhưng là nghĩ đến hắn chân giống như gai xương đã thu tay như vậy sao được chứ nữ nhi sao có thể để ở nhà ta cũng không phải không có nhi tử hiếu kính ngươi chỉ cần có thể tìm g i a đình điều kiện ưu việt r a phong thanh liêm là được thư vận phàm nghiêm túc giáo dục đạo thư thư cười hát hát cười không có phản bác thư vận phàm lý niệm khác biệt hắn tự nhiên không thể nào hiểu được ý nghĩ của nàng cha ngươi yên tâm đi nữ nhi lần này đi kinh thành là vì làm quan không phải là vì làm ai tiểu đồng ngưỡng tức chư nữ mà ở bên kia ổn định liên tiếp ngươi đi qua hưởng t h à n h phúc thư thư v ô vũ bộ ngực nhỏ hướng thư vận phàm cam đoan thư vận phàm s ữ n g sờ ngươi cái bốn tuổi tiểu mãi hoa là cái gì đại quan ngươi một không có bối cảnh hai là cái nữ hoa ba ngươi đi một mình kinh thành ai chiếu có ngươi coi như hắn thừa nhận thư thư là tương đối lợi hại cũng rất có thể là một thiên tài nhưng nàng dù sao chỉ có bốn tuổi vô luận con của hắn có bao nhiêu hắn đối với mỗi người yêu đều là giống nhau không có cha mẹ nào sẽ để cho bốn tuổi tiểu hài ra ngoài dốc sức làm hắn t ự tuyệt tại thư thư trong dự liệu chuyện này cũng không phải chúng ta có thể quyết định tề huyên thân phận cha hẳn phải biết đi nếu là ta không đi lời nói chúng ta thư ra sẽ gánh chịu hậu quả như thế nào hắn để thư vận phàm lâm vào t r ầ m tư. tư h thư nói tiếp cha ngươi yên tâm đi ta đi dốc sức làm chức vị là đại tế ti bằng vào ta lại tuyển học dạng này tạo nghệ ta tự tin làm cái đại tế ti vẫn là dư sức có thừa Trầm tư hồi lâu, thư vận vậy liền u định như vậy nàng xem qua từ tô vận phẩm trong tướng diện liền có thể nhìn thấy đi kinh thành đoạn đường này đều sẽ mười phần thuận lợi thậm chí so tiếp tục đợi ở chỗ này muốn an toàn nhiều cha con hai người giảng thông đằng sau thư thư liền trở về t i ể u viện tử của mình bà bà sau ba ngày ta liền muốn đi kinh thành ngươi là cùng ta cùng đi hay là lưu tại nơi này nghe được thư thư lời nói ba tử có chút không dám tự tin thật tốt đi kinh thành làm gì mặc dù hắn rất muốn đi kinh thành nhìn xem nơi đó là cái dặm gì nhưng cũng giới hạn nơi này lớn tuổi chỉ muốn an an ổn ổn vượt qua cả đời này không thể không đi sao ba tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi thư thư lắc đầu chuyện này cha ta đã quyết định chúng ta cả nhà đều sẽ đi nếu như ngươi không muốn đi nói ta có thể cho cha ta đem ngươi văn tự bán mình trả lại cho ngươi để cho ngươi tự do ngươi mới năm mươi tuổi tuổi già có thể tìm cái bạn già cùng chung quãng đời còn lại năm mươi tuổi tại hiện đại thật không tính là lao nhân sáu mươi tuổi bắt đầu mới tiến vào lao nhân phạm chủ bà t ử do dự một lát cuối cùng lắc đầu x á c h x á c h để cho ta đi theo ngươi đi ngươi từ nhỏ là ta nuôi lớn nếu như ngươi không ở bên người ta sống cũng không có cái gì ý nghĩa nàng đã hoàn toàn đem thư thư trở thành cháu gái nhà mình nàng đều cái tuổi này còn muốn cái gì tuổi già có thể phục thị tốt thư thư nhìn thấy nàng bình an lớn lên nếu là có thể kiên trì đến nàng kết hôn sinh con vậy thì càng tốt hơn thư, thư thở dài quả nhiên tại trong dự liệu của nàng nguyên thân trước đó trải qua mặc dù không có nhiều hạnh phúc nhưng là cũng không bi thảm chí ít còn có nhiều như vậy yêu nàng người Chương 93 huyền học huyền tiểu chín biết c ự tuyệt không được thư thư chỉ có thể nhẹ gật đầu vậy chúng ta ba ngày này dọn dẹp một chút sau ba ngày liền xuất phát tiếp xuống ba ngày thư thư mỗi ngày đều rất nhàn bất quá nàng hay là hoàn thành mỗi ngày một quẻ nhiệm vụ thu được ba cái vật phẩm một cái là tìm quỷ lạ cuộn một cái trói quỷ dây thừng một cây kiếm gỗ đào ngày thứ ba sáng sớm bà tử liền chạy tới cho nàng mặc quần áo lần thứ nhất đi xa nhà bà tử cho nàng mặc manh manh đương nhiên là xịu manh, sự manh. Cả nhà di chuyển cũng không phải việc dễ dàng như vậy đội xe hết thể có mười mấy chiếc thư vận p h ẳ m còn cố ý tiến vào hai mươi cái cao thủ hộ tống bọn hắn kinh thành cách nơi này rất xa lớn như vậy đội xe không được chí ít cần hoa thời gian một tháng một tháng này đem thư thư cho nhàm chán không được mỗi ngày không có chuyện làm liền cho bọn hộ vệ đoán bệnh đội xe tất cả mọi người bị nàng tính toán mấy lần thu được không ít bảo vật còn đem hộ vệ chuyến này tiền công cho tính q u a tới nhìn xem hệ thống trong không gian tràn đầy bảo vật nàng rốt cục không cần mỗi ngày một quẻ đánh dấu dài răng giặc một tháng rốt cục đi qua khi nhìn đến kinh thành cửa thành trong nháy mắt đám người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra cuối cùng đã tới nhất là thư thư cái này cổ đại giao thông cũng quá không t i ệ n đến kinh thành xem như tể huyên sân nhà hắn đã sớm sớm phái người cưỡi ngựa đến kinh thành cho đám người sắp xếp xong xuôi chỗ ở thu xếp tốt đằng sau thư thư ngủ một ngày một đêm mới bất đau đến dù sao thân thể hay là cái tiểu hải tử ngày thứ ba tể huyên tự mình đến tiếp thư thư lần này hắn mặc chính là hoàng gia phục sức cả người nhìn hăng hái khí chất tự phụ cùng trước đó hoàn toàn không cách nào so sánh được người dựa vào ăn mặc cũng không phải nói dở thôi sân thi đấu là chuyên môn tuyển định trước mắt còn thừa lại năm người bọn hắn đều là tầng tầng sảng chọn đi lên thư ự lực c rất mạnh, n g ơ i có l ò nhẹ g ngựa tin trên tề sao, xe u tuổi luôn luôn y thấy n phòng hắn đối với thư thư có lòng tin, nhưng là nàng tuổi nhỏ như thế, luôn luôn để cho người ta cảm thấy không quá đáng có chút Mặc có cho thấp hỏi. Thư Thư thế, Thư Thư ta tin tệ. đối với cảm dù để là quá gật đầu n g ạ i thanh mãi k h í thanh n h em tràn đầy tự tin ta đối với thực lực của mình rất có lòng tin ngươi cứ yên tâm đi rất nhanh tới hoàng cung thư thư trong lòng mặc dù đối với hoàng cung to lớn trình độ có chút tưởng tượng nhưng vẫn là vượt quá tưởng tượng của nàng thật sự là quá lớn chỉ là đi tham gia tranh tài địa phương xe ngựa liền đi gần nửa giờ bọn hắn tranh tài địa phương là tọa lạc tại lanh cung trong một cái viện Hoàng triệu h thiếp thân thái ư ợ n g giám t công công đã đợi cũng h khác ờ người ở đây. Vài c lần lượt trình diện. bắt ọ n h n b i ế đầu giảng thuật tề lần này tranh tài quy tắc lần tranh tài này hết thể có ba cái cái thứ nhất là nhìn quốc vận thứ hai là xử lý hoàng cung một số việc kiện cái thứ ba thì là nhìn hoàng thượng tướng mạo hiện tại chư vị đại sư bắt đầu đi đầu tiên bắt đầu chính là một cái xấu xí nam nhân quốc vận hương thịnh tương lai mười năm không có bất luận cái gì đại sự phát sinh nhưng là mười năm đằng sau cần chú ý cẩn thận hắn chỉ nói mấy câu nói đó nhưng là đám người lại âm thầm gật đầu đều cảm thấy hắn nói rất có lý thư thư cũng nhẹ gật đầu người này quả thật có chút bản sự mười năm cái giờ này thẻ rất khá bất quá nàng có thể nói càng thêm kỹ càng liên quan tới quốc vận mọi người nói không sai b ị lắm đến thư thư đằng sau nàng mãi thanh mai khí thanh âm truyền tới để đám người không khỏi nguyện ý cẩn thận lắng nghe một năm sau quốc gia xảy ra một cái am hiểu nông sự người đẩy ra hữu quốc hữu dân nông trại chi đạo đằng sau ba năm vô sự phát sinh năm thứ năm lúc bắc thần quốc hội phái người tới thiết lập quan hệ ngoại giao đem bọn hắn nữ nhi g ạ tới t nhưng là đây thật ra là một trận âm mưu đằng sau năm phía sau liền không chữ thủy đếm kiên quyết không thừa nhận chính mình không có n ã o động cầu đầu thư thư nói rất nhiều mặc dù cũng không tính đặc biệt đặc biệt kỹ cảng nhưng cơ hồ đem đ ạ i khái lộ tuyến đều nói ra mặc dù đám người không phải rất tin tưởng nhưng là những vật này tương lai đều sẽ từng cái chứng thực bởi vậy bọn hắn không thể không đội phục thư thư cái thứ hai thì là xử lý sự kiện lại phái năm người đi theo mỗi một cái tham gia trận đấu năm người này là do hoàng gia cung cấp sau đó thư thư lại giống bật học một dạng mở đầu hai ngày trực tiếp đem hoàng cung tất cả quỷ đô cho bắt đi hoàng cung có long khí trấn thủ những quỷ này toàn bộ đều là bám vào tại trên thân thể người mới có thể tồn tại mà những người kia bị bắt sau khi đi ra trực tiếp ngay tại chỗ xử quyết trang diện mặc dù hết tinh nhưng là thư thư lại không cảm thấy tâm bất an bởi vì những ngày nuôi quỷ người đều là cực lớn cực các người đây cũng là thư thư lần thứ nhất trực diện trong hoàng cung đáng sợ quả nhiên vẫn là làm dân thường hạnh phúc nhất ngày thứ ba thời điểm thư thư tìm được một cái nhân vật khả nghi nhưng là trên người hắn không có nuôi quỷ cho nên không có cách nào bắt được nàng cảm thấy người này rất có thể chính là dùng nhân loại thân thể nuôi quỷ kẻ cầm đầu người thứ hai đồng dạng là thư thư thu được thắng lợi mặc dù nàng đã thắng vài người khác nhưng tranh tài vẫn còn tiếp tục dù sao loại này tranh tài cũng không phải lấy ba cục hai t h ắ n g phương thức chiến thắng ngày thứ tư đám người rốt cục có thể thấy hoàng nhan nô hoàng vạn t u ế vạn vạn vạn t u ế đám người quỳ xuống đất hành lễ thư thư thân thể nho nhỏ cũng nằm dạp trên m Hoàng đế nhìn đế thư ấ y t h thư t r o ngươi nháy mắt cũng là có chút kinh ngạc,、cái、này tiểu nãi chút cái mắt tiểu t có là hoa r ớ tới c chuẩn đó đã làm sự tình hắn là biết đến, trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng vẫn là lòng làm là làm này mập sự sao tình biết trong tốt tiểu Thư Thư, hắn nhưng vẫn không nghĩ nhi như như n hoa bị, g xấu ư vậy vậy. mới xấu cả nhà ngươi đều xấu vòng thứ ba tất cả mọi người nhất định phải đơn độc diện thánh các ngươi hiện tại ra ngoài xếp hàng đi rất nhanh tới thư thư thấy mọi người toàn bộ đều là tràn đầy tự tin đi vào cuối cùng đầu đầy mồ hôi đi ra trong nội tâm nàng cũng không khỏi đến có chút hơi khẩn trương bất quá chỉ có ước điểm điểm nhỏ mà thôi tham kiến hoàng thượng thư thư đi vào hành lễ bình thân đi nghe nói như thế thư thư đứng người lên ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế dung nhan vu hồ không h ổ là làm hoàng đế người n à y tướng mạo thật sự là tốt đến thực hạng bất quá sau đó có một cái rất lớn kiếp nạn chỉ cần vượt qua kiếp này khó về sau thậm chí có thể quyết định quốc gia phải chăng quốc thái dân an nghĩ nghĩ thư Thư mở miệng mãi thanh mãi khí thanh âm mười phần e m thai hoàng thượng khuôn mặt đ o ằ n chính là đỉnh cao nhất tướng mạo bình thường tới nói là có thể a n hưởng tuổi già bất quá hoàng thượng trước đó phải làm quyết định nào đó quyết định này dẫn đến tương lai sẽ có một cái cực lớn kiếp nạn kiếp nạn nếu là không cách nào vượt qua quốc gia đều sẽ dung chuyển nhưng nếu là vượt qua thư i ế p x nhẹ gật đầu hoàng thượng trước đó có phải hay không cưới một người vũ nữ làm tiểu tiếp hoàng thượng ánh mắt lấp loe chuyện này cũng không phải là bí mật gì thư thư lại gật đầu chuyện này dĩ nhiên không phải bí mật nhưng là ta biết hoàng thượng đối với nàng kỳ thật cũng không có tình cảm sở dĩ tới nàng bất quá là nhìn nàng đáng thương mà nàng d á n g dấp cùng hoàng thượng người ưa thích rất giống cho nên mới nhất thời mềm l ò n g nghe đến đó hoàng thượng ngồi không yên có chuẩn như vậy sau đó thì sao hắn mắt sắc hơi âm chầm nói kỳ thật hắn người này cũng không tin tưởng huyền học chiêu đại tế ti chủ yếu nhất là muốn tìm cái cớ làm một ít chuyện thư thư tiếp tục nói hoàng thượng kỳ thật nàng tiến cung là có mục đích thân thế cũng không đáng thương mà lại nàng liên hợp người bên ngoài đã tại một chút xíu từng bước xâm chiếm ngài thế lực đồng thời ở bên ngoài nuôi không ít t á quỷ nếu l à việc này bộc phát chỉ sợ rất khó xử lý cần chuẩn bị sơ hoàng thượng càng nghe càng kinh hãi hắn cũng không phải là cái chẳng làm nên trò chống gì hoàng đế tương phản tâm tư hắn thông trầm sẽ rất ít làm bất lợi cho chính mình sự tỉnh cưới v ụ nữ chuyện này đúng là hắn có thiếu cân nhắc cũng là duy nhất một kiện hơi có chút bốc đồng sự tỉnh nếu là thật sự như cái này tiểu nãi hoa nói tới chính mình cuối cùng thua ở trong chuyện này vậy hắn đem hối hận cả một đời kỳ thật hoàng đế cũng không phải dễ làm như thế nhiều khi nhất định phải làm rất nhiều thân bất do kỳ sự tỉnh hắn trầm tư một lát đối với thái giám bên cạnh nói mấy câu sau đó lại đối thư thư nói ra ta đã biết ngươi đi xuống đi đằng sau nếu là công bố kết quả thư a sẽ p i n g ờ i t h ô nhẹ g c i người. n Thư thư h gật đầu đi ra dù sao nên nói đã nói cuối cùng có thể hay không trèo lên không phải nàng có thể k h ô n g chế nếu là có thể khi tự nhiên tốt nhất không đảm đương nổi cũng không quan hệ nhiều lắm là chính là thực hiện tự do càng thêm khó khăn thôi sau khi ra ngoài tề huyên liền khẩn trương chạy tới thế nào phụ hoàng nói thế nào thư thư nhốn vai ta cũng không biết để cho chúng ta trở về các loại thông c h i tốt ta tề huyên có chút nhộn trí được rồi được rồi chúng ta đi ăn được ăn à dù sao mặc kệ có thể hay không lên làm thực lực của ngươi ta đều tán thành thư, thư nhẹ gật đầu tề huyên ba nhi này khác không có xem xét thức ăn ngon năng lực nhất lưu hắn nói ăn ngon đồ vật nhất định ăn ngon đi thôi đợi ba ngày hoàng thượng rốt cục phái người đến đây bất quá không giống với người khác hoàng thượng lại là xin mời thư thư đi một chuyến hoàng cung đến hoàng cung không nghĩ tới nhận được thông báo lại có hai người chứ thư thư bên ngoài còn có một cái khác gọi quãng đời còn lại về sau hai người các ngươi chính là tề quốc đại tế ti thư thư a ngươi làm phụ tá hai người nhẹ gật đầu tạ ơn đạo đà tạ hoàng thượng bất quá hoàng thượng phong cách vẽ nhất chuyển nhìn xem quãng đời còn lại nói ra mặc dù ngươi là trên mặt nội đại tế ti nhưng thư, thư mới là danh xứng với thực đại tế ti là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ thư nàng quản là lại hai người ngươi thư, thư hơi ư h kinh ngạc nàng không nghĩ tới lại là kết quả này không thể không nói hoàng đế không hổ là hoàng đế suy nghĩ đồ vật chính là so người bình thường hơn rất nhiều giống thư thư thực lực nếu là thật sự bại lộ ở bên ngoài lời nói không chỉ có chính nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm toàn bộ quốc gia cũng có khả năng bởi vậy lâm vào mục tiêu công kích chuyện này định ra đằng sau hoàng thượng cho mỗi cá nhân ban thưởng một khối ngọc bài đằng sau lại ban thưởng không ít vàng bạc châu đ á u các thứ còn cho hai người cố ý định chế chuyên môn q u a n phụ giờ làm việc cũng tương đối tự do quang đ ờ i còn lại lời nói mỗi sáng sớm sáu điểm ban đêm bốn điểm thư thư thì là chín hát sáng đến xế chiều hai điểm mỗi ngày chỉ cần đi làm năm tiếng hơn nữa còn trong bọc cơm nếu là nguyện ý lời nói nàng còn có thể cùng các hoàng tử cùng tiến lên học quang đ ờ i còn lại mười p h ầ n bất đắc dĩ nhưng cũng không thể tránh được hoàng đế không công bằng thật sự là quá rõ ràng rõ ràng đến hắn căn bản không dám lô mãng vạn nhất đắc tội tiểu tổ tông này hắn sợ hoàng đế cho hắn chém chuyện này định ra đến đằng sau thư gia cũng coi như nhất phi trung thiên Bất quá thư vận phạm không có cái gì giã tâm, tiểu quá quan muốn cái cái phạm không chỉ phẩm vận cũng ngũ gì giã có đằng ư đương, đương thời gian trải qua、so、thư ơ n gian còn nhanh g thời trải thư qua so sống.、Đằng、sau hoàng đế cho thư thư an bài học đường kỳ thật lấy nàng c h i thức dự trữ số lượng là không cần lên lớp nhưng là hoàng đế nhất định phải nàng bên trên mỹ danh nó viết cùng các hoàng tử bồi dưỡng tình cảm trên thực tế chính là hy vọng nàng có thể gõ một cái những hoàng tử kia dù sao bất luận kẻ nào cùng thiên tài cùng một chỗ đều là phi thường có áp lực các hoàng tử cũng không ngoại lệ thư, thư thật sự là quá thông minh vô luận là chơi game hay là lên lớp cơ bản đều là hạng nhất nếu như lần nào hắn không có cầm tới hạng nhất hoàn toàn chính là nàng không vui đùa với ngươi trừ cái đó ra hoàng đế còn cho thư thư an bài võ học chỉ đạo chủ yếu vẫn là sợ nàng bị người khác cho ám sát dù sao loại chuyện này trong hoàng cung là thường có phát sinh đối với cổ đại võ thuật thư thư biểu hiện ra hưng thu thật lớn kết hợp nàng kiếp trước tại học tập huyền học lúc học được võ thuật võ công của nàng tăng trưởng cấp tốc năm năm sau thư thư chín tuổi mặc dù vẫn như cũng là cái tiểu thí hài nhi nhưng là đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiểu tiểu thiếu nữ mấy năm này dùng thân thể người khác đến nuôi quỷ người từ đầu đến cuối không có xuất hiện hoàng thượng trên mặt kiếp nạn cũng từ đầu đến cuối không có đi qua điều này nói do đám người kia ngay tại làm chuẩn bị Xích、xách sách bắc thần quốc tiến cống một nhóm mới đồ chơi ta dẫn ngươi đi chơi n h à thế huyên lúc này đã mười lăm tuổi thỏa thỏa thiếu niên tuấn tiếu lang thư thư mắt cười như yên tốt hai người cùng đi đến hoàng cung lần này tề quốc cử hành một cái toàn bộ đại lục tính chất hội giao lưu mười cái quốc gia đều sẽ phái sứ giả tới mà lớn nhất bốn cái quốc gia toàn bộ đều chuẩn bị không ít bản t h ổ vật phẩm nhỏ đến đồ chơi lớn đến hữu dụng nông cụ cái gì cần có đều có thư thư sau khi đến cũng cảm giác được khí tức không giống bình thường nàng mỉm cười ẩn nút nhiều năm như vậy rốt cục muốn xuất hiện sao đây là cái gì thế huyên cầm lấy một cái mặt m ạ n đạo đồ chơi hỏi thư thư hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới tại cổ đại còn có thể nhìn thấy loại này ích chí loại trò chơi đây cũng là trò chơi đi ta nhìn chúng mặt có vài chữ xác suất lớn là đem số lượng trở lại như cũ trình tự tề huyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu thứ này không khó lắm ta đi thử một chút hắn l o y hoay hồi lâu cuối cùng chỉ kém một cái từ đầu đến cuối không cách nào trở lại như cũ trong đầu hắn một mực cảm giác lập tức liền phải trả nguyên nhưng chính là kém một chút thư thư cười cười đưa tay đem phía trước mấy cái số lượng đánh tan sau đó lại từng cái phục hồi như cũ vài giây đồng hồ liền đem tất cả số lượng toàn bộ đều phục hồi như cũ tề huyên mở to hai mắt nhìn đây là làm sao làm được tất cả mọi người là lần thứ nhất tiếp xúc loại trò chơi này ngươi có cần phải ưu tú như vậy sao chương chín mươi lăm huyền học tiểu mãi hoa táp điên rồi mười một sách nhỏ sách ngươi còn có để cho người sống hay không thế nguyên mười phần bất đắc dĩ từ nhỏ đến lớn nàng đều ưu tú như vậy khiến cho hắn đều cảm thấy mình có chút không xứng với nàng kỳ thật cái này rất đơn giản ta đến dạy ngươi thư thư nói đem công thức làm cho tề huyên nhìn xem hết công thức tề huyên bừng tỉnh đại ngộ khó trách hắn luôn cảm giác mình đầu góc lập tức liền muốn đi lên nguyên lai đơn giản như vậy cái này chơi vui Ta t đi ì mấy m cái h o à năm g bóng lưng, đệ đi đi. đi đắc đầu, chơi nói huyên cười rời lắc huyên ha ha、đi. Thư thư nhìn xem hắn n tề bất xem dĩ nay g cùng dạng, cũng đúng Nàng trọng ư ờ i cái tiểu hài mở dạng, bất quá cũng đúng là cái tiểu hài. Nàng kế tiếp này còn còn chuyện rất trọng yếu muốn là yếu có quá bất rất mở làm, kế v ừ vẫn không có thời gian đứng phó hắn. thời phó có m ấ năm này hoàng thượng đối với nàng càng ngày càng tín nhiệm cơ hội chuyện gì đều p h ả i nàng làm khiến cho nàng đều không có thời gian suy nghĩ mặt khác khát vọng tự do tâm càng ngày càng nặng các loại tề huyên làm hoàng đế nàng trực tiếp chuẩn đi t ế h u ê n nhất định là cái đế mệnh đi vào các vị sứ giả bên này thư thư bất động thanh sắc quan sát đến có một ít trong cơ thể con người có quỷ những quỷ này đều là đã bị thuần hóa đã hoàn toàn có thể làm người sử dụng bất quá cũng may mắn là loại này quỷ bị giáo hấn nói quỷ là không có cách nào phát giác huyền sư thư thư đến hết thể năm cái thể nội mới quỷ những người này lăn lộn đến trong hoàng cung nói rõ kế hoạch của bọn hắn đã hoàn toàn chuẩn bị hoàn tất t i ê n lặng đem năm người này n h ớ kỹ thư thư phái người đem tin tức chuyển cho hoàng thượng sau đó hắn lại bắt đầu quan sát một chút không thích hợp người vừa quan sát nàng một bên ở trong lòng nói ra hệ thống a người cái này nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng có thể hay không sửa đổi một chút mỹ bạch hoàn nàng hiện tại đã không cần từ khi lên làm đại tế ti đằng sau nàng liền xin nhờ người khác giúp hắn các loại tìm kiếm trắng đẹp đồ vật hiện tại hoàn toàn không đen thỏa thỏa một cái thanh lanh mỹ nữ tâu nguyệt ai biết n g ư ơ i một cái nhiệm vụ làm lâu như vậy nhất cá nguyện vọng cuối cùng tâu nguyệt đem ban thưởng đội thành cái này dựa theo nàng đối với thư thư hiểu rõ đoán chừng nàng sau cùng nguyện vọng cũng là trở lại thế giới của mình bất quá cũng không nhất định thế giới cũng không có mấy cái yêu nàng người cũng liền sư phụ của mình là thật tâm yêu nàng nhưng là thế giới này không giống mới toàn bộ thư gia người đều rất yêu nàng dù sao bình thường gia đình lục đục với nhau sự tỉnh cũng không nhiều mà lại thư thư bản thân liền là cái làm người khác gỡ thích người thư thư quan sát cả ngày nàng phát hiện toàn bộ hoàng cung đã bị hạ một cái bố cục bố cục này có chút cùng loại với huyền học bên trong trận pháp đợi tại trong trận pháp người bình thường sẽ sinh ra sợ hãi tâm lý một khi sợ hãi thì giắc liền sẽ bị che đậy nhìn thấy đồ vật sẽ không chế trong tay người khác đến lúc đó coi như muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được bọn hắn đây là quyết tâm muốn hoàng đế mệnh a nhưng là loại trận pháp này cũng tương đối tốt phá giải chỉ cần bên trong một cái đổi một vật là được trận pháp bày ra đến cần đặc biệt tảng đá đội thành đá bình thường liền có thể giải nghĩ đến thư thư tại hệ thống không gian lấy ra một khối đá những năm này hệ thống đã không có gì có thể cho vật ly kỳ cổ quái toàn bộ đều có tảng đá kia là cái thứ tốt bất quá đối với nàng tới nói không có tác dụng gì cho người bình thường đại khái có thể làm được tăng cường thể chất tác dụng đi vừa vặn cùng bày trận sử dụng tảng đá tướng mạo cùng loại thư thư lặng yên không một tiếng động vận dụng chính mình những năm này thuần phục quỷ tướng tảng đá cho đ ổ i đ ổ i một cái đằng sau nàng đột nhiên nghĩ đến trận pháp này là có thể đổi đội thành tăng cường người bình thường thực lực trận pháp thư thư sờ lên cái cảm cái này có thể có sau đó nàng lại đi rất nhiều nơi đem tảng đá toàn bộ đều đổi cuối cùng đem tin tức truyền cho hoàng thượng đằng sau liền có thể chờ đợi hội giao lưu chính thức bắt đầu hội giao lưu chính thức bắt đầu ở hai ngày sau đó trong thời gian này thư thư cũng không có nhàn rỗi mà là một mực tại tìm kiếm nàng còn không có quan sát được địa phương xác nhận không có lọt mất bất kỳ địa phương nào đằng sau hội giao lưu bắt đầu lần này hội giao lưu thật nhiều người đều có thể tham gia mỗi quốc gia đều tới mười mấy người trừ trọng yếu sứ thần bên ngoài còn có một số muốn cầm nhà mình công chúa đi ra ngoại giao người những thiên kim tiểu thư này đều đều là tuyệt sắc nhìn xem thư thư đều có chút nóng mắt đẹp mắt tiểu tỉ, tỉ quả nhiên đẹp mắt hội giao lưu chính thức bắt、đầu. tất cả mọi người tại tề quốc an bài vị trí bên trên làm tốt thư thư vị trí tại khoảng cách hoàng đế không xa đồng thời mười phần địa phương ẩn ấp ha ha ha các quốc gia đám sứ giả có khi với nên hoan nên các ngươi đi vào tề quốc hoàng thượng mười phần cởi mở nói mọi người ăn ngon uống ngon tùy ý một chút ta sau đó hiến hội bắt đầu cùng hoàng đế một bàn đều là các quốc gia người chủ sự tại quốc gia của mình đều có được địa vị tương đối cao hoàng thượng lần này chúng ta mang theo không thiếu nông sự tình sản phẩm không bằng ngươi xem một chút hoàng thượng nhẹ gật đầu bệ hạ lần này chúng ta mang theo không ít chân quý thực vật không bằng ngươi xem trước một chút chúng ta hoàng thượng lại gật đầu một cái thiên hoàng đây là chúng ta mang theo quốc gia đặc sản xin ngài cần phải nếm thử hoàng thượng lại xoay qua chỗ khác nhẹ gật đầu nhìn xem hoàng thượng đầu lắc bẫy như cái con quay thư thư cởi t h ầ m tiến hội hết t hệ thiết t r í chính là sáu giờ tại giờ thứ ba thời điểm những người kia dục dịch bắt đầu từ khác nhau phương hướng đối với hoàng thượng tiến hành vây quanh thư thư cũng cùng phía bên mình người bắt đầu nháy mắt ra dấu hoàng thượng cũng tiếp thu được thư thư ánh mắt nếu mọi người đã ăn no u ố n g tốt không bằng chúng ta đi xem một chút các người mang tới vật phẩm cũng tốt để mọi người tiến hành trao đổi đám người đương nhiên không có ý kiến bọn hắn tới đây không phải là vì trao đổi sao đi vào quảng trường giao dịch những vật phẩm này là đã bị những người kia động tay chân bất quá thư thư đã sớm đem có vấn đề vật phẩm cho hoàng thượng làm tiêu ký đồng thời cũng đã nhìn thấu những người kia kế hoạch trong đó có một cái bắt chính là tín hiệu chỉ cần hoàng thượng cầm lấy bắt kia những người kia liền sẽ lập tức xuất thủ hoàng thượng bất động thanh sắc bốn chỗ quan sát sau đó đi đến bắt kia phía trước hắn rõ ràng có thể cảm giác được chung quanh khí áp phát sinh biến hóa xem ra cái bắt này quả nhiên là một cái tín hiệu hắn không có trước tiên đem bắt cầm lên mà là bất động thanh sắc nhìn về hướng thư thư vị trí gặp thư, thư nhẹ gật đầu hắn liền trực tiếp cười ha hạ cầm chén cho cầm lên h ư u h ư u tiếng xe do lập tức chuyển đến từng mai từng mai đoạn tiến bắn về phía hoàng đế vị trí nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh những cái kia đoạn kiếm toàn bộ đều l ơ lửng tại hoàng đế vị trí vô luận như thế nào đều không thể tiến thêm n ử a bước là thư thư k h ô n g chế quỷ thay hoàng đế ngăn trở những cái kia kiếm những người kia tự hồ đã sớm biết dạng này cũng không thể đủ cầm xuống hoàng đế mạng chó bởi vậy lập tức mở ra trận pháp chỉ là mở ra đằng sau bọn hắn mỡ bức trận pháp này làm sao cảm giác là lạ nguyên bản có thể tăng cường thể nội có quỷ nhân thực lực bây giờ lại đem những người kia thực lực tiến hành áp chế. Thư thư t ì đi đi. chương chín mươi sáu huyền học tiểu ngoại hoa tắp điên rồi mười hai ra lệnh một tiếng vô luận là ngụy trang ở một bên thái giám hay là nút trong bóng tối thị vệ tất cả đều lắc mình biến hóa trở thành định cấp cao thủ biến cố này là đám người không tưởng tượng nổi nhưng là bọn hắn cũng ý thức được chính mình trúng kế kế hoạch ban đầu toàn bộ xáo trộn ha ha không nghĩ tới ngươi còn có loại bản lãnh này một đạo giọng nữ t h u y ể n đến Đám đầu đáp để đế đế định giác quá mềm mày, mình làm lầm cảm người nhìn sang, là hứa đáp ứng. Cũng chính là để hoàng đế mềm lòng nữ nhân Hoàng như này người kia. loại sai quay quyết cứu hứa thật sự là là là tự tệ. vì cái gì hoàng đế nữ g khí mười phân băng lãnh hắn hiện tại chỉ muốn muốn một đáp án hắn tự hỏi mình làm hoàng đế đằng sau chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì việc không thể lộ ra ngoài cũng cực ít sẽ trừng phạt nô tài đem nhân nghĩa làm được cực hạn thế nhưng là vì cái gì chẳng lẽ một vị hoàng đế tốt cũng phải bị người dạng này nhằm vào sao vì cái gì ha ha ha ngươi thế mà hỏi ta vì cái gì ngươi tranh đoạt hoàng đế vị trí lúc có thể từng nghĩ tới mặt khác các hoàng đệ bị ngươi hại chết hoàng đế ở d ư ớ i cựu tuyển thật o ă n a e m thư thư không hiểu thấu nhìn xem nữ nhân này ngươi nữ nhân này bản sự chẳng lẽ nhìn không ra hoàng đế trên khuôn mặt căn bản cũng không thành giết hại đồng tộc sao nếu không có như vậy thư thư cũng không thể lại như vậy trợ giúp một cái hoàng đế hoàng đế cũng là một mặt một bức nữ nhân này sẽ không phải đầu góc có vấn đề đi được rồi được rồi đừng nói nhảm đem nàng cầm xuống hoàng đế ra lệnh một tiếng các tướng sĩ lập tức liền xông ra ngoài lự dụng tướng sĩ võ lực đều là mười phần cao cường lại thêm bọn quỷ quái đều bị áp chế cho nên rất nhanh liền đem những người này bắt lại lần này hoàng đế không có chút nào mềm l ò n g trực tiếp đem bọn hắn chém đầu gian chúng bất luận kẻ nào đều mơ tưởng khiêu chiến hoàng t ổ quy nghiêm chuyện này giải quyết coi như dễ dàng chính là vất vả thư thư bởi vậy, vậy hoàng đế phần thưởng nàng không ít thứ những ngày tiếp theo liền tương đối thanh nhàn thư thư mỗi ngày cũng chỉ cần dưỡng d ư ỡ n g cá làm làm hoa cơ bản không cần cái gì nàng làm thời gian cực nhanh thư thư đã từng tiên đoán mười năm chuyện sau đó từng cái ứng nghiệm càng thêm đã chứng minh thực lực của nàng lại một cái năm năm đằng sau thư thư hôm nay cũng là nàng cập kê thời gian thư vận phàm để ăn mừng mở tiệc chiêu đãi kinh thành các đại thế gia c h i tử nữ tới uống rượu kỳ thật trận này hiến hội còn có một mục đích khác chính là vì thư thư tìm kiếm một cái gia đình thích hợp mặc dù thư vận phàm cảm thấy không có người xứng với khuê nữ của mình nhưng là hắn cũng không nỡ để cho mình nữ nhi cô độc sống quãng đời còn lại ban đêm thư thư uống xong rượu trái cây chuẩn bị rời sân vừa đi ra đi không bao xa liền bị t ế h u ê n cả lại thế nào thư, thư nghi ngờ hỏi tể h u ê n luận tịu tình mà trong giọng nói có chút ỷ khuất người có biết hay không ta năm nay hai mươi mốt biết ta không phải là cái thanh niên sao thư âm thầ ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng nhìn không ra tâm ý của ta sao t ế huyên có chút tức giận thế nhưng là hắn không dám phát tác hắn sợ vạn nhất chọc giận thư thư đằng sau nàng sẽ không để ý tới hắn nữa thư thư sờ lên cái cảm mặc dù nàng không có nói qua yêu đ ư ơ n g nhưng là nàng nhưng thật ra là hiểu nàng dỗi ra ngón tay tính một cái lần này tính toán là t ế huyên nhân duyên ân thư thư sửng sốt một chút tiểu tử này cùng mình thế mà thật là mệnh định nhân duyên thế nhưng là nhân duyên này tuyến cũng rất nông cạn như ẩn như hiện t r o n tư hồi lâu thư, thư giống như đã hiểu nhân duyên này hẳn là thuộc về nguyên chủ chỉ cần nàng rời đi đầu này nhân duyên tuyến liền sẽ một lần nữa hiện hiện thế nhưng là còn chưa tới nàng lúc rời đi nghĩ nghĩ thư thư nói ra nhiều nhất một tuần một tuần sau ta sẽ rời đi nếu như chờ ta trở về trong lòng ngươi còn có ta vậy liền cưới ta dù là tính cách của ta cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt chỉ cần ngươi ta nguyện ý vậy liền cùng một chỗ đi t ế n u y ê n nghe không hiểu thư thư là có ý gì nhưng hắn cảm thấy thư thư đây là đáp ứng chỉ cần nàng đáp ứng vô luận bao lâu hắn đều nguyện ý chờ thời gian một tuần trôi qua rất nhanh thư thư đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong những năm này nàng vẫn luôn có đang dậy quãng đời còn lại để hắn từ một gà m ở biến thành hiện tại huyền học đại sư cho nên phương diện này là không cần nàng quan tâm nữa hoàng đế bên kia tại rất nhiều năm trước nàng cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị bởi vậy chỉ cần đi nói một tiếng hoàng đế liền đáp ứng về phần c h a bên kia thư thư chỉ lưu lại một phong thư biểu thị chính mình muốn đi ra ngoài chơi dù sao nàng chỉ cần rời đi nguyên thân liền sẽ trở về thời gian kế tiếp thư thư đi khắp toàn bộ đại lục nàng đi rất nhiều quốc gia nhìn rất nhiều chỉ có cổ đại đặc hữu cảnh đẹp một năm về sau hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cục truyền tới đốt ký chủ nguyện vọng đạt thành tùy thời có thể lấy rời đi hệ thống ta nhớ được ngươi còn thiếu ta một cái nguyện vọng đi ân vậy n g ư ơ i giúp ta một việc chờ ta rời đi về sau đem trí nhớ của ta truyền đạt cho nguyên chủ nếu có thể ta hy vọng nàng có nhất định năng lực tự vệ nói đến đây thư thư mỉm cười kỳ thật coi như không có hệ thống nàng cũng tin tưởng các bằng hữu của nàng sẽ để cho thư thư bình bình a n a n vượt qua cả đời hảo khai thủy truyền t ố n g bốn chữ này là thư thư nghe được câu nói sau cùng đằng sau nàng hai mắt tối sầm về tới hiện đại sư phụ trong nhà nàng tranh thủ thời gian chạy ra cửa khi nhìn đến sư phụ trong nháy mắt lập tức vọt tới nào vào sư phụ trong n ự c thế nào sách nhỏ sách lao nhân cương triều nói sau khi nói xong hắn ánh mắt lấp lóe nàng đồ nhi ngoan đây là lịch kiếp trở về nhà không tệ không tệ không chút chính là đơn thuần nhớ ngươi nghe nói như thế sư đ ồ hai người nhuận m i ệ n g cười một bên khác thư thư rời đi về sau thân thể của nàng nằm trên giường hồi lâu ước chừng một ngày t ả hữu nàng chậm rãi mở mắt lại mở mắt trong nháy mắt trong mắt có rất nhiều mê mang hiển nhiên không có minh bạch chính mình đây là tới nơi nào nàng ngồi dậy nhìn chung quanh một lần tự lẩm bẩm đây là xuyên qua không đối có lẽ là xuyên về tới sau đó một cỗ khổng lồ ký ức tràn ngập trong đầu của nàng tiêu hóa xong ký ức nàng mới bắt đầu thu thập hành lý cha mẹ bà bà ta trở về Bà bà nàng nàng m ặ những năm này nàng có một cái sư phụ sư phụ là cái người rất lợi hại nhưng nàng trừ sẽ chỉ bảo nàng tri thức bên ngoài từ trước tới giờ không dạy nàng bàn sự hiểu rõ hiện đại khoa học kỹ thuật đằng sau chỉ là ngủ một giấc nàng liền trở lại nếu lần nữa về tới nơi này nàng muốn dùng xã hội hiện đại học được chi thức cải biến nơi này về đến nhà trước tiên bài kiểm tra nàng đỏ mắt đỏ v i mắt cho thư vận phàm dập đầu cha hải nhi bất hiếu thư vận phàm cũng là đỏ hồng mắt trở về liền tốt trở về liền tốt quốc sư trước đại nhân trở về tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ kinh thành thế huyên trước tiên chạy tới x á c h sách nghe được thanh âm thư thư quay đầu hai người nháy mắt và dặm câu chuyện này xong chương chín mươi bảy sắt thép thẳng nam xuyên thành nữ mc một hệ thống hệ thống đẳng cấp hai hệ thống loại hình bảy hệ thống hp hai t r ă n h chín nguyện lực bảy nghìn chín mươi chín trăm bốn mươi năm đem bảy nghìn nguyện lực thêm đến hp hp liền biến thành hai bảy chín t â nguyện hiện tại chỉ muốn lá gan đẳng cấp bởi vậy cái gì cũng không làm t r hệ, hệ thống đại ca hệ thống đại ca nói một câu len ken phát sóng trực tiếp mạnh lên hệ thống khóa lại bên trong bảng định thành công tuyên bố mới nhất nhiệm vụ ký chủ cổ thân hạc phát sóng trực tiếp hai giờ nhiệm vụ b a n thưởng may mắn đĩa quay rút thưởng một lần nhiệm vụ đạo cụ đã cấp cho xin mời ký chủ mười hai giờ bên trong hoàn thành nhiệm vụ hệ thống nhìn xem cơ bản tin tức ký chủ cơ bản tin tức tính danh sơ tịch tuyết n g ă n trị tám cao nhất một không dáng người tám cao nhất một không thể chết năm nhân loại bình thường bảy võ giả một năm mỹ lực ba n g ư ờ i quá tự ti tinh thần năm thiếu chịu điểm đêm điểm kỹ năng không xem hết bảng sơ tịch tuyết có chút bất đắc dĩ cái này cũng không thể chắc hắn nguyên chủ tiểu nữ hải bởi vì nguyên sinh gia đình ảnh hưởng là cái tự ti em bé trong nhà bởi vì trọng nam kinh nữ Từ người xuyên việt sơ tịch tuyết kinh lịch cùng với nàng hoàn toàn tương phản bởi vì cha mẹ quá mức trọng nữ khinh nam cho nên cho hắn lấy một nữ hài danh tự dẫn đến hắn từ nhỏ đã được ghét nữ chứng sau khi lớn lên ngược lại là thông qua chữa bệnh khôi phục lại chẳng phải chán ghét nữ nhân nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút vấn đề kết quả thế mà còn xuyên qua trên người nữ nhân ta hiện tại đi chết có thể trở về s a o bất quá thông qua nguyên thân ký ức hắn biết nơi này là một cái cao võ thế giới mỗi người đều có thể tu luyện một loại gọi nội lực đồ vật chỉ cần có vật này liền có thể biến thành cơn giả g mặc dù biến thành nữ hải nhưng hắn nguyện vọng cũng có thể thực hiện k i ế p trước liền một cái bình thường thế giới không tồn tại những vật này cho nên nhìn xem trên giường cổ phục hắn mặc dù toàn thân tâm đều viết kháng cự nhưng là vì mạnh lên nhị đi vào phòng vệ sinh thay đổi cổ phục dựa theo nguyên chủ ký ức hóa cái đồ trang sức trang nhã tại n g ầ g đầu nhìn về phía trong gương chính mình chán ghét nữ chứng có một tia bưng lỏng đây cũng quá đẹp bạn cùng phòng hứa tinh tinh lúc này vừa lúc trở về nhìn thấy sơ tịch tuyết tại cổ trong mắt nàng hiện lên một tia kinh diễm cùng c h ấ n k i n h tuyết ị c h t người rốt cuộc khai thiếu sơ tịch tuyết có chút lúng túng nhẹ gật đầu đúng vậy à bất quá ngươi cái này trang không quá được ta tới cấp cho ngươi vẽ một cái hứa tinh tinh lôi kéo sơ tịch tuyết tọa hạ cho hắn đổi một cái khác trang dung cái này trang dung chính là dựa theo thân hạc trang dung đến vẽ hóa xong sau sơ tịch tuyết lại lúc ngẩng đầu bị chính mình cho kinh diễm đến cái này trở lại như cũ cũng quá hư u h á c hoàn toàn chính là thân hạc d á n g lâm thế giới hiện thực mà ơi ta tuyên bố từ giờ trở đi ngươi chính là lao bà của ta hứa tinh tinh hưng phần nói còn lấy điện thoại di động ra đối với sơ tịch tuyết chính là một trận cùng đập sơ tịch tuyết một trận bất đắc dĩ tốt tốt ngươi nhanh lên đi làm đi không đi nữa liền đến muộn đúng nga hứa tinh tinh đột nhiên bừng tỉnh c á c nàng là ba k cơ chế lúc này chính là sơ tịch tuyết tới đổi hứa tinh tinh thời điểm đợi nàng đi sơ tịch tuyết mới lấy điện thoại di động ra thế giới này trừ cao võ mặt khác cùng thế giới hiện thực giống nhau như l cho nên cũng có run g âm các loại phần mềm sơ tịch tuyết mở ra run g âm tên thực chứng nhận đằng sau liền bắt đầu phát sóng trực tiếp hắn lựa chọn phát sóng trực tiếp phân loại là nhan t r ị khu phát sóng trực tiếp danh tự là chín chín trở lại như cũ nguyên thần thân hạc không phục đến biện phát sóng ba vị trí đầu phút đồng hồ có thể là không có đổi mới dẫn đến không có bất kỳ a i nguyên bản hắn còn có chút khẩn trương này sẽ hắn ngược lại không khẩn trương mà là đem bạn cùng phòng có quan hệ võ học sách mượn tới nhịn đọc sách một chốc lát này có không ít người soát đến phát sóng trực tiếp này vốn chỉ là tùy tiện soát soát nhưng mà soát đến nơi đây liền đi không được đường ni manh, manh mà ơi vừa rồi chợt nhìn ta còn tưởng rằng thật là thân hạc đi ra bạch mục đừng nói nữa ta đều nổi ra gà đây cũng quá đẹp đi tiểu thuyết mê một trăm hai mươi ba thân hạc là ai vậy c ù n g dẫn chương trình cổ chính là cùng một cái nhân vật sao t á i tình khắc tình nguyên thần tiểu di mụ ngươi cũng không biết một cái duy nhất vì ngươi có thể không chút nào do dự đánh đổi mạng s ố n g người máy ảnh giờ s l các ngươi còn tại nói chuyện phiếm mà ta đã kết thúc ni manh manh kết thúc cái gì ni manh manh huynh đệ ngươi không được à cái này hết thể mới chỉ qua ba phút ngươi liền kết thúc trà xanh chủ này truyền bá thật có thể trang a còn phát sóng trực tiếp đọc sách trong màn đ ạ n cãi nhau sơ tịch tuyết, khu khu, là tuyết, tuyết, là điểm điểm tuyết nói ra nguyên sinh sơ tịch tuyết bởi vì tự ti trường kỳ không nói lời nào dẫn đến thanh âm đặc biệt non nớt cùng thân hạc thanh âm hoàn toàn tương phản lúc này bởi vì phản xoa manh ngược lại để phát sóng trực tiếp càng thêm náo nhiệt nghi manh manh oa tắc dẫn chương trình thanh âm cũng quá dễ nghe đi cảm giác lỗ thai muốn mang thai bạch mục dẫn chương trình thật đáng yêu nha chú ý chú ý t h a n h khâu công hội dẫn chương trình thêm công hội sao người xinh đẹp như vậy chúng ta khẳng định toàn lực nâng ngươi x o á i ca là ta dẫn chương trình ước ni manh manh tiểu tỷ tỷ có khai hay không phát sóng trực tiếp quản lý bất động sản giống trên lầu loại người này ta có thể giúp ngươi cấm l u ô n mưa đạn quá nhanh sơ tịch tuyết có chút thấy không rõ bất quá cũng xác thực thấy được một chút không tốt bình luận có thể ta cho ngươi thiết trí cái quản lý bất động sản n g ư ơ i giúp ta cấm l u ô n dẫn chương trình tăng thêm ni manh manh là quản lý bất động sản cảm tạ người sử dụng ni manh manh đưa tặng lễ vật xe thể thao cho dẫn chương、trình. ni manh manh dẫn chương trình ngươi đừng quá đơn thuần về sau người khác muốn quản lý bất động sản ngươi liền làm người khác tặng q u ả ân t ố t cảm ơn ngươi sơ tịch tuyết nói cảm tạ nghĩ thẩm vị huynh đệ này thật rộng h o á n g cha x a n h dẫn chương trình ngươi sẽ không phải là cái nam đi chương chín mươi tám sắt thép thẳng nam xuyên thành nữ mc hai nhìn thấy đầu này mưa đạn sơ tịch tuyết trong lòng hoảng hốt có một loại bị vạch trần quân bách cảm giác nhưng là hắn lại đột nhiên nghĩ đến chính mình mẹ nó hiện tại là nữ hoàng cọc lông cảm tạ lễ vật các ca ca tốn kém vị thành niên không cần tặng quà a sơ tịch tuyết tỏn ả họ l ạ nói nguyên bản hắn cho là mình trong lòng sẽ có chút bãi xích nhưng là chân chính nói ra đằng sau không hiểu có chút ít thoải mái là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nội tâm của hắn suy nghĩ sâu xa làm cái nữ h à i tử ái tình khắc tình dẫn chương trình có thể cổ khắc tình sao ta thích khắc tình gấu nhỏ kẹo mềm trên lầu như thế ưa thích khắc tình chúc ngươi bảo hiểm nhỏ tay cầm khắc tình ngươi sử dụng một trăm sáu mươi tám trên núi măng đều để ngươi đọc xong thọ ngọc dẫn chương trình ngươi học một chút thân hạc động tác thôi ni m a n m a n ta cũng muốn nhịn a tán là lão bà của ta ta cũng muốn một vậy ta làm xong các ngươi phải nhớ đến chú ý ta nha sơ tịch tuyết vì t ă n a n chỉ có thể đứng người lên bắt đầu làm động tác trong nào nhớ lại thân hạc động tác xoay quanh sau đó làm một cái làm một cái vép đ ù a tư thế đám người nhao nhao ghi chép bình phong chờ hắn làm xong đằng sau mưa đạn đều yên lặng cũng không biết bọn hắn đang làm gì đợi chừng ba phút mưa đạn mới lại bắt đầu lửa nóng hai canh giờ phát sóng trực tiếp trôi qua rất nhanh hai cái này giờ sơ tịch tuyết hết thể tăng mười vạn f a n hâm mộ số liệu này là rất khủng bố phải biết những n à y f a n hâm mộ toàn bộ đều là phát sóng trực tiếp phấn một cái video phấn đều không có mà lại bên giới truyền bá đằng sau rất nhiều người đều bắt đầu tuyên truyền video này dẫn đến sơ tịch tuyết lại là phát hỏa một thanh Đốt nhưng m chủ h là n hệ à n n h h i ban thống ư ban thưởng trực tiếp cho hắn trong đầu gia nhập gần một mươi năm kinh nghiệm hắn đưa tay đem trường t h ư ơ n g cầm trên tay rõ ràng là thứ nhất là cầm nhưng lại có nồng hậu dạy đặc cảm giác quen thuộc đốt lần này phát sóng trực tiếp gia tăng ra ánh sáng suốt mười vạn đã chuyển hóa làm mười điểm kỹ năng có thể tăng thêm thuộc tính nhan trị cùng dáng người cho ta thêm đầy thể chất cho ta thêm đến mười mị lực thêm một lại nói cái này mị lực có làm được cái gì sao có thể gia tăng người khác đối với ngươi giác quan thứ nhất quan mị lực đến trình độ nhất định người khác không hiểu thấu liền sẽ tin tưởng ngươi nghe tựa hồ không sai ký chủ cơ bản tin tức tính danh sơ tịch tuyết nhan trị mười dáng người mười thể chất một không so nhân loại bình thường lợi hại mị lực bốn giống nhau giống nhau tinh thần năm thiếu chịu điểm đêm điểm kỹ năng không đốt tuyên bố mới nhất nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ từ trước thay cái tốt một chút phòng ở nhiệm vụ ban thưởng may mắn rút thưởng một lần nhiệm vụ này dù cho hệ thống không phát hắn cũng sẽ làm hắn đưa điện thoại di động lấy ra nhìn một chút vừa rồi phát s ó n g trực tiếp hậu trường lễ vật không có ký kết dẫn chương trình đều là mỗi ngày có thể để hiện sau khi thấy đài lễ vật sơ tịch tuyết hết sức kinh ngạc hết thể mới hai canh giờ mà thôi chuyển đổi thành tiền mặt lại có c h ọ n vẹn năm nghìn nguyên nói cách khác người khác cho hắn đưa một vạn đây là khái niệm gì nha đây chính là vẹn vẹn hai canh giờ nếu như mỗi ngày đều có nhiều như vậy lời nói một tháng chẳng phải là có mười lăm vạn t sơ tịch tuyết hít sâu một hơi kiếp trước hắn m ệ n h gần chết đều không có kiếm lời nhiều tiền như vậy không nghĩ tới biến thành nữ hải t ử đằng sau dễ dàng như vậy kiếm tiền sau đem tiền để hiện đi ra sơ tịch tuyết thu dọn đồ đạc liền trực tiếp rời đi hiện tại mới giữa trưa hắn dự định trước tiên tìm một nơi ở đợi ngày mai lại tới từ trước sau khi đi ra tìm tới môi giới phòng úc đem yêu cầu của mình nói một lần đằng sau môi giới lập tức liền đề cử vài khoản thích hợp phòng ở sơ tịch tuyết lựa chọn một cái độ an toàn tương đối cao cư xá phòng ở không tính lớn chỉ có tám mươi bình nhưng hắn một người ở dư xài mà lại độ dùng trong nhà đầy đủ chỉ cần giỏ sách và ở tiền thuê là một tháng một nghìn tám trăm ba tháng một bộ tiền h thuê ta ngày mai cùng một chỗ cho có thể chứ sơ tịch tuyết cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn vốn cho rằng môi giới hẳn là sẽ không đáp ứng nhưng không nghĩ tới đối phương không chút do dự nhẹ gật đầu có thể có thể không có quan hệ người hôm nay ngay ở chỗ này ở đi ngày mai ta lại tới thu vào làm thiếp thuê tổng kết tự nhận là anh tuấn nói ra xinh đẹp như vậy nữ hải tử sao có thể không có điểm đặc quyền đâu giải quyết xong chuyện phong b ú sơ tịch tuyết đầu tiên là ăn cơm sau đó tiêu thực ngâm trong một tám đằng sau liền trực tiếp đi ngủ hiện tại biến thành nữ hải tử nàng muốn tự hạn chế ngủ sớm dậy sớm không phải vậy tinh thần quá yếu lợi nói dễ dàng mệt mỏi sáng ngày thứ hai sáu điểm hắn liền rời giường đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm thêm rèn luyện hai canh giờ đằng sau mới về nhà về nhà tắm rửa thay xong quần áo chuẩn bị đi từ trước đến công ty tìm tới quản lý quản lý ta muốn từ t r ư ớ c quản lý ngay tại trên máy vi tính chơi game nghe được thanh â m hắn cũng biết là ai hắn không nhịn được khoát tay á o mau mau cút đừng phiên ta ngươi nếu là dám từ t r ư ớ c lời nói một phần tiền lương cũng đừng nghị cầm tới sơ tịch tuyết khí bóp bóp nắm tay hắn ôn tồn lại nói một lần quản lý ta muốn từ chức con mẹ nó ngươi không nghe ta nói sao sao đừng quáy dày ta chơi game quản lý một bên nói hắn một bên mầ nhưng mà cái nhìn này liền để hắn từ trong máy vi tính lấy lại tinh thần cái này thật sự là sơ tịch tuyết làm sao trở nên xinh đẹp như vậy tuyết tuyết ta làm sao đột nhiên muốn từ chức là ta chỗ này đãi nộ không tốt sao trải qua ngựa khí của ngươi đột nhiên trở nên ngu hòa sơ tịch tuyết l ư ớ t mắt đãi nộ có được hay không trong lòng ngươi không có điểm số a mỗi ngày đi làm tám giờ mỗi tháng tiền lương mới ba nghìn chương chín mươi chín sắt thép thẳng nam xuyên thành nữ mc ba không có gì cảm giác quá mệt mỏi không muốn làm sơ tịch tuyết cố nén đánh người xúc động nói ra vậy dạng này đi ngươi thăng làm trợ lý ta mỗi tháng cho ngươi một vạn ngươi cái gì đều không cần làm mỗi ngày đi theo ta là được thế nào quản lý nói còn đứng đứng dậy đi tới r ỗ i ra hắn bàn tay theo ăn mặn muốn sở sơ tịch tuyết ta có thể đi ngươi đi sơ tịch tuyết không thể nhịn được nữa không cần lại nhịn một cước đem quản lý đã bay phòng làm việc động tĩnh rất nhanh đưa tới những đồng nghiệp khác chú ý xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhau nhau vây quanh thế nào sơ tịch tuyết cảm thấy hoảng hốt mặc dù là thế giới của võ giả nhưng là dưới đa số tình huống vẫn là phải coi trọng pháp luật thế nhưng là rõ ràng là cái này bàn tay h e o ăn mặn đúng thế hắn hiện tại là cái nữ sinh sợ cái gì nghĩ như vậy hai g i ọ t nước mắt chống rông từ trong mắt của hắn rớt xuống ô ô ô ta chỉ là muốn từ trước m à t h ô i thế nhưng là hắn lại muốn đối với ta làm chuyện bất chính ta dưới tình thế cấp bách đem hắn đẩy ra ai biết hắn rơi trên mặt đất quản lý đồng sự chật chật cái này người quản lý mô hình cầu dạng làm sao cũng biết làm loại này buồn nôn sự t ì n h đồng sự hai tuyết tuyết không cần phải sợ ta cái này giúp ngươi báo động không thể không nói nữ sinh ở phương diện này vẫn rất có ưu thế nhất là sai lầm phương vốn là tại nhà trai bởi vậy cảnh sát tới đằng sau không chỉ có giúp sơ tịch tuyết xử lý cái này mặt người dạ thú ra hỏa còn giúp hắn lấy được tiền lương tháng này mặc dù chỉ có ba nghìn khối tiền nhưng là đối với hắn mà nói cũng là một khoản tiền lớn đốt chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ rút thưởng số lần đã cấp cho phải t r ă n g rút thưởng rút len k e n tinh phẩm kiếm một thanh cầm tiền trở về nhà nhìn xem thương cùng kiếm sơ tịch tuyết làm cái giá đỡ đem bọn nó treo ở phía trên đốt t u y ê n bố mới nhất nhiệm vụ nhiệm vụ chính tuyến tham gia dừng thành luận võ giải thi đấu nhiệm vụ ban thưởng cao cấp võ k ỹ nhiệm vụ chi nhánh mỗi ngày cổ phát sóng trực tiếp bốn giờ cổ quần áo sẽ ở mỗi ngày phát sóng trực tiếp trước cấp cho nhiệm vụ ban thưởng mỗi ngày một cho ổ vương v n giả i quang điều cổ trang thiền đã h cổ cấp c bị một đống hệ thống âm, thống đống được nghe hệ sơ tịch tuyết đ ầ ông ông, dọa giật mình bây giờ là niên đại gì làm sao còn có người dùng loại này điện báo tiếng trung nhìn màn hình là hứa tinh tinh đánh tới cho ăn sơ tịch tuyết kết nối tuyết tuyết ngươi làm sao không nói tiếng nào từ trước ai nha ngươi từ chức cũng không mang theo ta một cái ngươi có phải hay không muốn chuyên môn làm phát sóng trực tiếp nha có m u ố ngươi hay h k ô n ta đến n cấp g trang đến i tinh tinh ể m làm vụ tá. Hứa tinh tinh vừa k t ố i nói đã đồng lớn. một t Sơ ị cho tuyết hai mắt tỏa thế, t này hai hài sáng, đúng thế, nữ r n hắn g ký ức của hắn là cái là r ấ ta tốt nữ hài tử,、hoàn、toàn tin、được. Tốt, t nữ hoàn ngươi đến hài cho được. làm phụ tá ta mỗi tháng cho ngươi mở bốn nghìn, phía sau nếu như phát sóng trực tiếp làm tốt ta cho ngươi thêm t r ư ớ n g nghe được sơ tịch tuyết trả lời hứa tinh tinh rất là vui vẻ ngươi ở đâu ta hiện tại liền đến tìm ngươi sơ tịch tuyết đem địa chỉ của mình phát đi qua vừa vặn cái này tám mươi bình phòng ở hết thệ có hai cái gian phòng hai người bọn họ ở vừa vặn nhưng là là một cái t r a i thẳng sắt thép hắn còn là lần đầu tiên cùng nữ h à i tử ở chung loại cảm giác này nói như thế nào đây thật kê nhi thoải mái hứa tinh tinh sau một giờ đã đến bao lớn bao nhỏ đem tất cả mọi thứ toàn bộ cũng mang tới sơ tịch tuyết chức giúp nàng thu xếp tốt sau đó mới xuất ra đồ trang điểm ngươi dùng những đồ trang điểm này có thể cho ta vẽ một cái điều thiền đêm giữa hạ chi mộng t r ă n g sao hứa tinh tinh nhẹ gật đầu nói thật ngươi những đồ trang điểm này thật sự là có ít bất quá lấy ngươi nhan chị miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn được tạm thời chỉ những thứ này đi chờ ta kiếm tiền ta lại mua mới sơ tịch tuyết nói ra hứa tinh tinh trang điểm tốc độ rất nhanh nửa giờ giải quyết nhưng đã đến sơ tịch tuyết thay quần áo thời điểm nàng thế mà không có ra ngoài ngươi làm gì sơ tịch tuyết nhìn xem nàng hứa tinh tinh có chút n g ộ n g bức thế nào cũng không phải lần thứ nhất gặp ngươi còn thẹn thùng nói xong cũng trực tiếp động thủ giúp sơ tịch tuyết thời quần áo hắn căn bản là không kịp chống cự quần áo liền bị lột sạch rất tốt hiện tại lại hoàn thành một lần lần thứ nhất lần thứ nhất bị một người nữ sinh lột sạch quần áo thay xong cổ phục hứa tinh tinh sợ ngây người không thể không nói ngươi cái này cô năng lực cũng quá mạnh đơn giản chính là diễn ai giống ai không nên không nên ta nhất định phải cho ngươi ghi chép cái video chờ ta chép xong ngươi lại phát sóng trực tiếp hai người ghi chép một cái niệm điều thiền lời kịch video sau đó sơ tịch tuyết mới bắt đầu phát sóng trực tiếp ni manh manh bu hồ rốt cuộc mở phát sóng trực tiếp hoa tắc hôm nay cổ chính là điều thiền sao t á i tình khắc t ì n h rốt cuộc biết vì cái gì điều thiền là tứ đại mỹ nữ đây cũng quá đẹp đi sơ tâm năm mươi b ố từ trong video tiến đến hôm nay làm sao không cổ thân hạc ma dê mê ờ d num dẫn chương trình chơi vương g i ả sao ta mà ngươi bay nha khối hài ha ha làm sao không ngoài trời phát sóng trực tiếp ta muốn ngẫu nhiên gặp một chút dẫn chương、trình. nhìn thấy đầu này mưa đạn sơ tịch tuyết cảm thấy k h ẽ động ngoài trời phát sóng trực tiếp có thể n h a thời gian bốn tiếng cũng không biết làm gì bất quá cái dạng này ra ngoài sẽ có hay không có điểm thẹn thùng nhìn xem phát sóng trực tiếp đ ố i cảnh bên trong thương sơ tịch tuyết đột nhiên nghĩ đến mình có thể mua thương cái đồ chơi này thế nhưng là phi thường anh tuấn dẫn chương trình không có gì t à i nghệ nếu không cho các người mua cái thương đi sau khi nói xong hắn liền lấy ra thương bắt đầu chuyện thương chuyện là cần kỹ xảo học xong đằng sau trong tay cầm tựa như một cái đồ chơi không có học được nói rất dễ dàng quấn tới chính mình b ấ trong quá tuyết sơ tịch tuyết có h n h i m mùa đứng lúc nhất thời lễ vật tung bay ở trên màn hình không ngừng võ đạo quán dẫn chương trình thương là đồ tốt ta có thể đặt ở trên màn hình để cho chúng ta nhìn kỹ một chút sao múa song sau sơ tịch tuyết thấy được đầu này mưa đạn hắn gật gật đầu khẩu súng cầm tới gần màn hình võ đạo quán đồ tốt quả nhiên là đồ tốt thanh thương này giá trị ít nhất mấy triệu sơ tịch tuyết một mặt một b ư ớ c không thể nào có mắt như vậy sao mặc dù hắn biết hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm nhưng là không nghĩ tới thế mà giá trị cao như vậy vậy cái kia thanh kiếm vị này gọi võ đạo quán thủy hữu ngươi sẽ giúp ta xem một chút thanh kiếm này đi nói hắn thanh kiếm cũng cầm tới gần màn hình võ đạo quán dẫn chương trình thanh kiếm này ngươi ra sao ta nguyện ý ra ba triệu mua võ học thế ra ta nguyện ý ra ba trăm năm mươi vạn lâm gia lão tổ các ngươi bọn này không biết xấu hổ ta muốn ra năm triệu mưa đạn trong lúc nhất thời càng thêm lửa nóng tốt như vậy bưng quả nhiên đột nhiên bắt đầu đấu giá đồ vật sơ tích tuyết có chút lúng túng sờ lên cái mũi ta biết các ngươi rất gấp nhưng là các ngươi đường nội thanh kiếm này ta tạm thời còn không có mua bán nghe nói như thế mưa đạn mới an t ĩ n h một chút bất quá lễ vật vẫn như c ũ không ngừng mới vừa nói muốn bán đấu giá người bắt đầu soát lễ vật bọn hắn tất cả đều là mười cái da niên hoa lên đưa da niên hoa là có toàn trạm thông cáo nhìn thấy nhiều như vậy lễ vật có không ít người từ khắc phát sóng trực tiếp tiến đến lúc đầu chỉ là muốn đoạt cái hồng bao liền đi nhưng là tiến đến liền không ra được chủ yếu là chủ này chuyển bán nói như thế nào đây chính là loại kia không nói được đẹp loại kia làm cho không người nào có thể kháng cự năm t r ư ơ n g một trăm s ắ t thép thẳng nam xuyên thành nữ mc bốn bốn giờ phát sóng trực tiếp kết thúc sơ tịch tuyết gỡ song tràng thay s o n g quần áo nằm ở trên giường bắt đầu xem xét tối hôm nay thu hoạch nhìn thấy số dư còn lại trong nháy mắt hắn chừng lớn hai mắt cái mười trăm ngàn vạn một trăm không không không bởi tối hôm nay bốn giờ thế mà kiếm lời dòng g ã mười vạn mười vạn là khái niệm gì a p a n hâm mộ số đã nghe hơn. n u y ê n lai、like、ắ n thế mà được hệ thống cảnh cáo sơ tịch tuyết trong nháy mắt minh bạch hôm nay tại phát sóng trực tiếp loại kia cử động vẫn còn có chút xúc động vạn nhất có người đối với hắn đồ vật mưu đồ làm loạn thật là có có thể sẽ đến tìm hắn đến lúc đó thì khó rồi l i ê n m ộ ư ơ i vạn khối tiền để hiện sơ tịch tuyết đầu tiên là tại trên mạng mua thật nhiều đồ trang điểm sau đó lại mua không ít quần áo lấy hắn trai thẳng ánh mắt hắn liền cho là màu trắng tinh đẹp mắt đủ thanh thuần cho nên mua mấy đầu màu trắng tinh váy hết thảy bỏ ra hắn hai vạn khối tiền lúc này hắn mới biết được nguyên lai nữ sinh có chút tiền là không thể không hoa thật không có phung phí trừ cái đó ra hắn còn đem tiền thuê nhà cho môi giới bên kia vòng vo đi qua cân nhắc đến có thể sẽ không ở quá lâu cho nên chỉ giao ba tháng Hệ thống. lần này thu hoạch bao nhiêu điểm kỹ năng len keng lần này phát sóng trực tiếp hết thể thu hoạch năm mươi vạn người khí tự động chuyển đổi thành năm mươi điểm kỹ năng thể chất thêm hai mươi mị lực thêm sáu tinh thần thêm mười bốn ký chủ cơ bản tin tức tính danh sơ tịch tuyết nhan trị mười dáng người mười thể chất ba không nhất giai võ giả mị lực một không n g ư y i là để cho người ta một chút tín nhiệm người tinh thần một chín nhất giai điểm kỹ năng không tăng thêm thể chất đằng sau sơ tịch tuyết lập tức cảm giác thần thanh khí sảng loại cảm giác này nói không nên lời bởi vì thật sự là rất thư thái thân thể mỗi một cái tế bào đều chiếm được cường hóa g ú t thưởng len ken chúc mừng ký chủ cấp chúng có thể trưởng thành bước nhanh g i à y sau khi mặc vào tốc độ gia tăng gấp đôi có thể tự hành điều tiết hình dạng lớn nhỏ cái đồ chơi này phù hợp a sơ tịch tuyết lập tức đem bước nhanh g i à y lấy ra ngoài ban đầu hình dạng là màu trắng g i à y hắn đem giày mang ở trên chân đằng sau bắt đầu tưởng tượng g i à y hình dạng từ từ biến thành một đôi giày cao gót hắn đứng người lên trong tưởng tượng giày cao gót cảm nhận chưa từng xuất hiện ngược lại vẫn như cũng là giày cảm nhận mặc vào hết sức thoải mái nhưng là trong gương vẫn như c ũ là một bộ giày cao gót dáng vẻ có đôi giày này hắn mỹ lệ cũng có thể thêm điểm a quả nhiên hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩ một đêm không động vừa dạng sáng ngày thứ hai hứa tinh tinh liền làm điểm tâm trở lấy sơ tịch tuyết bữa sáng rất đơn giản một quả trứng gà hai cái bánh bao một bát cháo ngươi bây giờ là muốn đương chủ truyền bán người muốn thường xuyên chú ý d á người n g quản lý về sau cơm của ngươi đồ ăn đều để ta tới chuẩn bị hứa tinh tinh tiêu ngạo nói phản phất làm phụ tá là một kiện làm dạng dỡ tổ tông sự t ì n h sơ tịch tuyết nhẹ gật đầu không có cự tuyệt hứa tinh tinh cẩn thận hai người ăn điểm tâm xong hứa tinh tinh lại hỏi đêm qua ta nhìn ngươi phát sóng trực tiếp ngươi đổ trang điểm mua sao ta đi giút ngươi cầm chuyển phát nhanh cho hứa tinh, tinh thiết trí một cái quản lý bất động hai người liền cùng ra ngoài hắn là cái đứa chạy bộ sáng sớm người mà hứa tinh tinh hiện tại đầy đầu đều là dáng người quản lý cho nên cũng cùng theo một lúc chạy hai cái mỹ nữ chạy bộ đơn giản chính là một đạo tịnh lệ phong cảnh không ít người nhao nhao ghém ắ t còn có một số tiểu bằng hữu đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy mỹ danh n ó viết g rèn luyện thân thể kỳ thật chính là muốn nhìn một chút tỷ tỷ xinh đẹp hai giờ sau hai người về đến nhà dự định ra ngoài dạo chơi siêu thị ngươi không có quần áo đẹp sao hứa tinh tinh nghi ngờ hỏi sơ tịch tuyết hiện tại mặc hay là quần áo cũ lấy lúc trước hắn tính cách làm sao lại mua xong nhìn cơ bản đều là cảm giác tồn tại tương đối thấp màu đen sơ tịch tuyết bất đắc dĩ lắc đầu trước đó tiền đều cho nhà đánh lại không chút mua quần áo ngươi mặc y phục của ta đi ta trước đó vì giảm béo cố ý mua một đầu váy màu trắng đáng tiếc ta đến bây giờ còn không ô m xuống tới vừa vặn cho ngươi mặc hứa tinh tinh lục tung tìm ra đầu kia váy bởi vì váy hơi đắt nàng vẫn luôn bảo dưỡng rất tốt bởi vậy lấy ra đằng sau có thể trực tiếp mặc váy mặc dù nhìn rất đẹp nhưng là không mặc vào trước đó cũng không có linh hồn sơ tịch tuyết đem váy thay đổi đằng sau hứa tinh tinh lại là một tráng thốt lên váy chính là rất phổ thông váy phía trên thậm chí không có cái gì hoa văn nhưng là xuyên t ạ i sơ tịch tuyết trên thân liền phảng phất để cho người ta thấy được mối tình đầu tuyết tuyết ngươi làm sao càng ngày càng tốt nhìn hứa tinh tinh sợ hai thằng nói sơ tịch tuyết trong mắt của mình cũng có chút kinh diễm nghĩ thậm chí n h mình làm sao đẹp mắt như vậy liền cái này nhan trị tuyệt đối treo lên đánh kiếp trước đại bộ phận minh tinh đi chúng ta đi thôi siêu thị cách nơi này cũng không xa hiện tại cỡ lớn siêu thị cơ bản đều là dưới mặt đất thương trường hai người trên đường đi tỷ lệ quay đầu siêu cấp cao có mấy cái nam sinh thậm chí đụng phải trên c ộ điện đoạn đường này chỉ ít nghe được bốn năm âm thanh bang bang âm thanh đều là nam sinh đụng vào cột điện thanh âm sơ tịch tuyết mừng thầm loại cảm giác này chỉ có một chữ có thể hình dung thoải mái ba hứa tinh tinh cũng là một mặt kiêu ngạo xinh đẹp như vậy người lại là nàng khuê mật ai không hâm mộ hai người tại siêu thị mua một đống lớn đồ vật đồ ăn v ậ t đồ uống nguyên liệu nấu ăn cái gì cần có đều có lúc đầu hứa tinh tinh tại sao phải sợ bọn hắn cầm không được nhưng là hôm qua tăng thêm thể chất sơ tịch tuyết giờ phút này khí lực tương đối lớn hai túi con đồ vật hắn không tốn sức chút nào sách trên tay để một chút vốn là muốn mượn cớ thay b hiện tại thời đại này nữ sinh có sức lực cũng không kỳ quái dù sao võ giả nam nữ đều có về đến nhà hứa tinh tinh lập tức đi phòng bếp bắt đầu chuẩn bị đồ ăn hiện tại chất lượng sinh hoạt cao như vậy hai người nói thế nào cũng muốn khao tốt chính mình dạ giả dày rất nhanh chuyển đến thơm ngào ngạt hương vị sơ tịch tuyết nuốt một ngụm nước bọt ăn cơm rồi nghe được ba chữ này hắn lấy trăm mét bắn vọt tốc độ đi tới trước bàn ăn buổi trưa nguyên liệu nấu ăn rất nhiều có bò bít tết cơm còn có năm cái đồ ăn ngươi không phải nói muốn dáng người quản lý sao làm sao giữa chưa làm nhiều như vậy sơ tịch tuyết nghi ngờ hỏi hứa tinh tinh cười cười ngươi khí lực lớn như vậy hẳn là võ giả đi mặc dù ta không biết ngươi làm sao đột nhiên biến thành võ giả nhưng là võ giả tiêu hao là rất lớn ngươi nhất định phải bổ sung đầy đủ thịt mới có thể bảo trì cơ thể của ngươi giảm không giảm béo đã không trọng yếu dù sao ta là chưa có xem có nữ võ giả là mập mạp khó trách sơ tịch tuyết là cảm thấy mình làm sao như thế đ ó i đâu t r ư ơ n g một trăm linh một sắt thép thẳng nam xuyên thành nữ mc năm hứa tinh tinh làm đồ ăn tay nghề q u ả thật không tệ sơ tịch tuyết ưu nhã đã ăn xong tất cả đồ ăn cơm nước xong xuôi sơ tịch tuyết chuẩn bị phát sóng trực tiếp lenken hôm nay hồ yêu tiểu hồng mẹ cổ phục đã cấp cho a đây là tô tô q u ầ n á o sao người chừng nào thì mua h ứ a tinh tinh nghi ngờ hỏi hôm qua hắn nhìn một vòng giống như không có cái này q u ầ n á o a đây là hôm qua mua dùng một cái dương chứa tròn nên n g ư ờ i không thấy được sơ tịch tuyết trợn tròn mắt nói lời bịa đặt h ứ a tinh tinh nhìn xem hắn không hiểu tin tưởng hắn lời nói thậm chí cảm thấy đến sơ tịch tuyết giống như so vừa rồi càng đẹp mắt sơ tịch tuyết ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra hệ thống a ngươi ngày mai cho quần áo có thể hay không lấy chuyển phát nhanh phương thức đặt ở cửa nhà ta không phải vậy ta cái này không tốt giải thích khả、dĩ. hồ yêu tiểu hồng mẹ trang dung tương đối phức tạp ngươi chuyển phát nhanh tới rồi sao ta đi lấy một chút cầu đông chuyển phát nhanh tốc độ rất nhanh sơ tịch tuyết nhẹ gật đầu hắn một người nam cũng không hiểu cái gì đồ trang điểm cho nên mua đồ vật rất nhiều hứa tinh tinh trở về thời điểm thở hồng hộc ngươi cái này bại ra n ư ơ n g môn nhi mua những thứ này làm gì cái này cái này còn có cái này đều là không có ích lợi gì hứa tinh tinh tức giận chỉ vào trong đó một ít gì đó sơ tịch tuyết ủy khuất nhìn xem nàng gặp hắn bộ này dáng vẻ ủy khuất hứa tinh tinh cảm thấy mềm lũng ta tại sao có thể hung á t như thế tuyết, tuyết? nàng trước kia gia đình tình huống khẳng định là không hiểu rõ đồ trang điểm mới có thể mua sai ta thật đáng chết ta có lỗi với tuyết tuyết ta không nên hung người nhưng là những này hay là lui đi thật chẳng có tác dụng gì có hứa tinh tinh ngữ khí mềm n ú t r a sơ tịch tuyết nhẹ gật đầu đưa di động đưa cho hứa tinh tinh tinh tinh bà bảo người giúp ta lui đi hai người trang điểm một hồi lâu hứa tinh tinh giúp ra sơ tịch tuyết lui gần ba khối đồ vật đằng sau hai người liền bắt đầu thay quần áo trang điểm có ngày hôm qua kinh nghiệm hôm nay sơ tịch tuyết ngược lại là không có như vậy thèn thùng thay xong quần áo quen thuộc tiếng kinh hô vang lên lần nữa hứa tinh tinh lưu luyến không rời thối lui ra khỏi gian phòng mở ra phát sóng trực tiếp hôm nay phát sóng trực tiếp chủ đề là sử thượng mạnh nhất hồ yêu tiểu hồng mẹ cổ không phục đến viện phát sóng trực tiếp vừa mở lập tức liền tràn vào thật nhiều người ni manh manh ta thứ nhất ái tuyết tịch tuyết ta thứ hai ni manh manh không phải huynh đệ ngươi không phải ái khắc tình sao ái tuyết tịch tuyết ta di tình biệt luyến được hay không ni manh manh ái tuyết tuyết ta cũng đuổi tuyết tuyết lao công dẫn chương trình hôm nay có thể ngoài trời phát sóng trực tiếp sao tuyết tuyết t i ể m điện ngũ liên doi ngoài trời phát sóng trực tiếp có ý gì ta muốn nghe tuyết tuyết nhiệm lời kịch đinh đinh đinh phát sóng trực tiếp ngay cả mạch thanh â m chuyển đến sơ tịch tuyết nhìn thoáng qua là một cái gọi lâm mạc phạm dẫn chương trình đối phương là một cái năm triệu f a n hâm mộ lớn bắt chủ dù sao có thể cho chính mình gia tăng nhiệt độ cho nên hắn liền không có cự tuyệt hello tiểu t h tỷ lâm mạc phạm cười híp mắt nói ra trong lòng tràn đầy kinh diễm hôm qua hắn liền nghe f a n hâm mộ nói gần nhất ra một cái cỗ lợi hại nhất bắt chủ hôm nay vừa hay nhìn thấy nàng online liền đến thử ngay cả mạch một chút lúc đầu trong lòng không ôm hy vọng nhưng là ngay cả mạch sau khi thành công thật lạ thơm sơ tịch tuyết xấu hổ trào hỏi chắn non nà mặt nhìn xem phát sóng trực tiếp đám người gọi thẳng chảy máu núi sơ tịch tuyết nhiệt độ cũng tại thời khắc này tăng lên gấp bội người qua đường vương cái này cổ chính là ai nha cũng quá đẹp đi tự nhiên con ta cảm giác so nguyên tắc còn tốt nhìn nếu là dẫn chương trình đi đập kịch truyền hình phiên bản ta nhất định đuổi chiến khúc thơ ta hôm nay đem lời thả cái này kịch truyền hình phiên bản không phải dẫn chương trình đập ta không nhìn tiểu tỉ, tỉ người là võ giả sao lâm mạc phạm tò mò hỏi vấn đề này là p a n hâm mộ để hắn hỏi bởi vì bọn hắn hôm qua nhìn thấy sơ tịch tuyết mô thương sơ tịch tuyết nhẹ gật đầu loại chuyện này không có gì tốt giấu giếm ta đích xác là v õ giả nhưng là ta là gần nhất mới tiếp xúc đến thực lực có chút yếu nghe nói như thế lâm mạc phạm trước mặt sáng lên vậy thì thật là、tốt. ta ố t t ta là tam giai v õ giả có cần hay không ta dạy một chút ngươi sơ tịch tuyết đương nhiên không cần hắn chỉ cần góp nhặt đầy đủ điểm nhân khí liền có thể gia tăng thuộc tính của mình bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn thỉnh giáo cao giai v õ giả từ bọn hắn nơi đó thu hoạch được có quan hệ v õ giả tin tức bởi vậy hắn vẫn gật đầu ta đối với vó giả hiểu rõ tương đối、ít. nếu là ngươi có thể cùng ta giảng giải một chút liền tốt ánh mắt như nước long lanh mười phần chân thành nhìn xem lâm mạc phạm nhìn xem hắn một trận tâm thần dập dờn suýt nữa mê mẩn tâm trí hắn đỏ mặt nhẹ gật đầu tiểu t ỷ t ỷ là người nơi nào có cơ hội chúng ta trong hiện thực hợp gặp n h i manh manh ái tuyết tuyết ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi người đó là chạy tụ hội đi sao ái tuyết tịch tuyết tuyết tuyết không nên đáp ứng gia hỏa này xem xét cũng không phải là người tốt cứu mạng xin nhờ các ngươi không cần mê chi tự tin được không nhà ta ca ca cũng không phải loại kia ham sắc đẹp người lá gan không có dẫn chương trình chính phú tích, tích danh tự không trọng yếu chủ này truyền bá thật tao a nên người sử dụng đã bị cấm ôn không nhìn mưa đạn sơ tịch tuyết nhẹ gật đầu ta tại lâm thành ngươi đây lâm mạc phạm hai mắt tỏa sáng trùng hợp như vậy sao ta cũng tại lâm thành ngươi ở chỗ nào chờ ta bên dưới truyền bá đằng sau ta mời ngươi ăn cơm đ i n h linh linh lại một cái ngay cả mạch xin mời truyền đến là một cái gọi mục xanh xanh nữ mc sơ tịch tuyết cờ lập kết nối vừa kết nối bên kia liền truyền đến sư tử hống lâm mạc phạm ngươi lại con ta t r e o chọc tiểu tỷ tỷ đúng không hứng một tiếng này trực tiếp đem sơ tịch tuyết cùng lâm mạc phạm dọa cho phủ nhìn thấy sơ tịch tuyết dung mạo mục xanh, xanh cũng nộng xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ nếu như nàng thua cũng là có thể thông cảm được tiểu tỷ tỷ không nên hiểu lầm chúng ta chỉ là đang thảo luận võ giả sự tình sơ tịch tuyết tranh thủ thời gian mở miệng giải thích hai người này thân phận xem xét liền không đơn giản nếu là hiểu lầm sẽ không tốt lâm mạc phạm cũng tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu đúng vậy à, tuyết tuyết tiểu tỷ tỷ là một cái vừa hiểu rõ đến võ giả người đối với phương diện này không phải hiểu rất rõ cho nên hai chúng ta cái thảo luận một chút mà thôi à à là thế này phải không ta muốn cũng là liền ngươi con hàng này cũng không xứng với tiểu tỷ tỷ một xanh xanh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu câu nói này trực tiếp kéo theo điểm nóng trừ lâm mạc phạm những người khác bao quát thủy h ư u thuần một s ắ t ha ha ha sau khi nói xong m ộ t xanh xanh nhìn về phía sơ tịch tuyết tiểu tỷ tỷ người muốn biết cái gì ta dạy cho người à. nhà chúng ta chính là võ giả thế gia ta f a n hâm mộ đều biết c h ư ơ n một trăm linh hai sắt thép thẳng nam xuyên thành nữ mc sáu sơ tịch tuyết nhẹ gật đầu có chút thụ s ủ n g ngực kinh dù sao đây là trong nhân sinh của hắn lần thứ nhất có xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ hẹn hắn lúc nào có thời gian chúng ta ước một cái đi sơ tịch tuyết có chút khẩn trương mà hỏi một xanh xanh nhẹ gật đầu kỳ thật nàng tới thời điểm còn tưởng rằng sơ tịch tuyết cùng trước kia tới gần lâm mạc phạm người giống nhau là một cái yêu diễn tiện hóa nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải là mà là một cái chân chân chính chính bảo tàng tiểu tỷ tỷ ngày mai đi chờ một chút hai chúng ta thêm cái hệ trạng ngươi đem địa chỉ phát cho ta ta lái xe đi tìm ngươi Tốt! hai người tự mình ước định xuống tới đám phan hâm mộ lại không làm nữa n h i manh manh ái tuyết t u y ế t ui ui quá mức áo hai người các ngươi ước tại sao có thể không mang theo chúng ta ta cũng là lâm thành ái tuyết tịch tuyết bị tiểu tử ngươi chui chỗ trống ta là nơi khác nhưng là ta nguyện ý vì tuyết, tuyết tới hai bên phan hâm mộ đều đang kháng nghị một xanh xanh không có cách nào chỉ có thể hỏi nếu không chúng ta trực tiếp tổ chức một cái tụ hội để đám phan hâm mộ cũng tới đi ta xuất tiền có thể bất quá chúng ta hai cái đi ra tiền đi dù sao phan hâm mộ của ta cũng có thể tham gia nhưng là các người muốn tới người nhất định phải cáo chi thân nhân của mình a sơ tịch tuyết chứng trả đảng hoàn g cảnh cáo các vị mà ở phan hâm mộ trong mắt hắn đây chính là giả ngây thơ ni manh manh ái tuyết tuyết mọi người trong nhà cái gì cũng không nói bảo tàng dẫn chương trình lễ vật dâng lên c ả n t ạ người sử dụng ni manh manh ái tuyết, tuyết đưa tặng lễ vật ra niên hoa ba cho dẫn chương trình cảm tạ người sử dụng a i tuyết tịch tuyết đưa tặng lễ vật xe thể thao hai cho dẫn chương trình cảm tạ người sử dụng bạch m ộ c xanh xanh đưa tặng lễ vật xuyên vân t i ế n cho dẫn chương trình nhìn xem hai cái nữ hải tử trò chuyện vui mừng lâm mạc phạm mười phần bất đắc dĩ hắn như thế một cái đại x o á i ca tại sao lại bị không nhìn nữa nha bốn giờ thời gian trôi qua rất nhanh cùng đám người từng cái tạm biệt đằng sau sơ tịch tuyết liền xuống truyền bá bất quá bây giờ thời gian coi như sớm mới bởi chiều sáu bảy giờ tuyết tuyết ăn cơm rồi hứa tinh tinh thanh em chuyển đến sơ t ị c tuyết tranh thủ thời gian thay xong quần áo tháo trang đi ra ngoài thật tốt ăn một bữa đằng sau. hai người mới ngồi tại trên bàn cơm nói chuyện phiếm tuyết tuyết tụ hội có thể hay không mang ta đi nha h ứ a tinh tinh con mắt l ó e sáng sáng so sơ tịch tuyết còn chờ mong sơ tịch tuyết nhẹ gật đầu làm phụ tá của ta đương nhiên muốn dẫn người đi chúng ta ra ngoài tiêu cơm một chút hai người tại trong cư xá tàn bộ sơ tịch tuyết điện thoại di động vang lên mấy âm thanh mở ra liền thấy một xanh xanh đang cho hắn phát tin tức hai người vừa rồi đã tăng thêm hào hữu tuyết tuyết hai chúng ta cùng một cái cư xá ngươi ở đâu một tòa ta tới tìm ngươi chơi ta mời ngươi ăn thịt nướng có một nhà thịt nướng là chuyên môn cho chúng ta võ giả chuẩn bị cực kỳ tốt ăn sơ tịch tuyết lấy điện thoại di động ra đập một tấm hình sau đó an vị tại cư xá trong hoa viên chờ lấy một hồi ta có cái bằng hữu muốn đi qua chúng ta chờ ở chỗ này một chút hứa tinh tinh nhẹ gật đầu sẽ không phải là một xanh xanh đi làm sao n g ư ơ i biết sơ tịch tuyết có chút kinh ngạc đoán hai người vừa mới ngay cả mạch thời điểm đều nói rồi sẽ thêm phương thức liên lạc không cần nghĩ cũng biết này một xanh xanh thanh âm chuyển tới nàng nhìn thấy sơ tịch tuyết một chút liền bị kinh diễm đến không nghĩ tới nàng trong hiện thực cũng đẹp mắt như vậy sơ tịch tuyết quay đầu nhìn sang chỉ thấy một xanh, xanh nhảy nhảy nhóp nhóp chạy tới nàng trong hiện thực nhìn xem thật nhỏ một cái coi trường. sơ tịch tuyết cảm thấy x i ế t chặt một xanh xanh không có chú ý tới trên đường có mấy cái viên thủy tinh a không có gì bất ngờ xảy ra liền muốn xảy ra ngoài ý muốn một xanh xanh quả nhiên kem chút ngã sấp xuống sơ tịch tuyết chạy tới tiếp nhận một xanh xanh hai người tới cái ô m công chúa xanh xanh ngươi không sao chứ sơ tịch tuyết ôm một xanh xanh trong mắt tràn đầy lo lắng Bịt. Bịt. Bịt. một xanh xanh không hiểu nhịp tim gia tốc hai người cách thật là gần khoảng cách gần nhìn sơ tịch tuyết nàng càng đẹp đáng giận nàng không phải sắt t é p trực nữa sao giờ khác này vậy mà ta ta không sao m ộ t xanh xanh nhỏ giọng nói sơ tịch tuyết t i ế n lòng dứt khoát ôm m ộ t xanh xanh đi đến một bên khác xác nhận an toàn mới đem nàng b ô n ra về sau cẩn thận một chút đi đường thời điểm không cần nhảy nhảy nhót nhót sơ tịch tuyết căn dặn đến hai người rõ ràng hôm nay mới là lần thứ nhất gặp mặt nhưng là tựa như quen biết thật lâu một dạng không hiểu có loại thân mật cảm giác hai cái cùng giới ở giữa lần thứ nhất lúc gặp mặt là rất khó làm đến hút nhau nhưng là hai người bọn họ không hiểu cũng cảm giác lẫn nhau hấp dẫn lấy đối phương khu khu hứa tinh tinh cởi thầm đánh gãy hai người hàng phía trước đập chính phú hạt dưa hoa quả chuẩy kỹ càng nếu không chúng ta ra ngoài dạo chơi chợ đêm. hứa tinh tinh đề nghị một xanh xanh hai mắt tỏa sáng tốt sơ tịch tuyết nhưng thật ra là không muốn đi làm trai thẳng sắt thép hắn thật rất chán ghét d ạ o phố nhưng là hai cái nữ hải tử đều muốn đi hắn không muốn mất hứng chỉ có thể nhẹ gật đầu t r ợ đêm khoảng cách cư xá cũng không xa ba người cùng đi ở trên đường hứa tinh tinh cùng sơ tịch tuyết bản thân liền là k h u y ê mật đi đ ư ờ n g lúc nàng không khách khí chút nào kéo lại sơ tịch tuyết tay trái một xanh xanh không biết mình là thế nào k h ô n g chế không nổi chạy tới khoác lên sơ tịch tuyết tay phải bị hai cái mỹ nữ vây vào giữa sơ tịch tuyết thần kinh khí sảng cái này chợ đêm hắn cảm thấy có thể đi dạo nữa ba chợ đêm kỳ thật đồ vật không nhiều đều là một chút đồ chơi nhỏ chủ yếu là náo nhiệt còn có một số người đang bán võ giả phải dùng đồ vật bất quá đồ vật chất lượng rất kém cỏi cho nên ba người cuối cùng chỉ một người mua một cái con dối trời là rất muộn chúng ta về nhà đi hứa tinh tinh đề nghị ổn định làm việc và nghỉ ngơi thời gian đối với tại nhan chị dẫn chương trình tới nói là rất có cần thiết bởi vậy ba người chỉ có thể lưu luyến không rời về nhà nằm ở trên giường sơ tịch tuyết bắt đầu xem xét hôm nay thu hoạch hôm nay phát sóng trực tiếp thế mà kiếm lời m ư ơ i năm vạn so với hôm qua hơn rất nhiều đồng thời lại thu hoạch năm mươi một vạn người khí giá trị cũng chính là năm mươi điểm kỹ năng hệ thống thể chất ba mươi mị lực một ư ơ i tinh thần m ộ ư ơ i một ký chủ cơ bản tin tức tính danh sơ tịch tuyết nhan trị một ư ơ i dáng người một ư ơ i thể chất sáu không lập tức liền nhị giai m ỹ lực hai không dễ dàng bị vừa thấy đ ạ i yêu tinh thần ba không ngươi là tinh thần tiểu t ử điểm kỹ năng không ngươi chừng nào thì có thể lưu một chút loại này thêm kỹ năng cảm giác hay là dễ chịu r ú t thưởng len ken chúc mừng mấy tổ thu hoạch được h u y ề n hóa áo một kiện h u y ề n hóa áo chống nước phòng cháy phòng đà kích có thể thay đổi bất luận cái gì hình thái tự động sạch sẽ u cái này không sai vậy ta về sau chẳng phải là đều không cần mua quần áo đây đối với sơ tịch tuyết tới nói giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ nữ sinh quần áo hắn là thật sẽ không mua mỹ mỹ ngủ một giấc ngày thứ hai hứa tinh tinh đem sơ tịch tuyết kéo một cái nhóm đây là nàng cố ý sáng tạo nhóm f a n hâm mộ thuận tiện thông chi đám f a n hâm mộ đi đ â u cái địa phương chơi c h ư ơ n một trăm linh ba s ắ t thép thẳng nam xuyên thành nữ mc bảy sơ tịch tuyết vừa rửa mặt xong không nghĩ tới một xanh xanh ôm một đống lớn sách đến đây đây đều là cùng võ giả tương quan sách ngươi lúc không có chuyện gì làm có thể nhìn xem những này đều là nàng đêm qua thức đêm sửa sang lại gặp sơ tịch tuyết ưa thích một xanh xanh mới thở phào nhẹ nhõm chỉ cần nàng ưa thích là được ta dự định để đám f a n hâm mộ cùng một chỗ tại mọi khách sạn tụ hội thế nào khách sạn kia chủ đề chính là vì tổ chức tụ hội hoạt động thật thích hợp ba người vừa ăn vừa nói chuyện h ứ a tinh tinh nhẹ gật đầu khách sạn này ta cũng đã được nghe nói xác thực rất không tệ hai người các ngươi định liên tốt đến lúc đó bao nhiêu tiền nói với ta một tiếng hai ta một người ra một nửa đi ba người xác định rõ vị trí cùng thời gian ngay tại trong nhóm thông tri p a n hâm mộ thời gian định tại ba ngày sau ba ngày nay sơ tịch tuyết phân biệt cộ bắt trọng thần tử lôi điện tướng quân mỗi ngày trên cơ bản đều là thu hoạch năm mươi cái điểm kỹ năng lúc này chi tiết của hắn lại một lần nữa phát sinh biến hóa ký chủ cơ bản tin tức tính danh sơ tịch tuyết nhan trị mười dáng người mười thể chất một năm không nhị giai võ giảm n g ị lực hai không dễ dàng bị vừa thấy đã yêu tinh thần chín không ngươi lập tức có thể lên trời ba ngày này hắn lại phân biệt quất chúng ba thanh vũ khí cung tiễn một bộ song thủ kiếm một thanh thủy thủ một thanh những vũ khí này có đối với hắn mà nói kỳ thật không có tác dụng gì các loại tìm một cơ hội đem những này vũ khí bán phát một phen phát tài chẳng phải là đẹp có thay ba ngày sau sáng sớm hứa tinh tinh liền đem sơ tịch tuyết kéo lên cho hắn cách đắn m ặ c đây chính là lần thứ nhất f a n hâm mộ hội gặp mặt hắn vô cùng coi trọng bất quá như thế nào đi nữa sơ tịch tuyết nội t ì n h tốt cho nên vẹn vẹn nửa giờ hai người liền làm xong khách sạn định làm mười một tấn mở bắt đầu bất quá bọn hắn đến sớm một chút đi qua nghe nói lần này còn có không ít thương gia cũng đến đây là vì tìm sơ tịch tuyết hợp tác hai người đến khách sạn lâm mạ phạm cũng tới hắn lớn lên so trong video đẹp trai hơn hứa tinh tinh đều kém chút phạm hoa si lần này p a n hâm mộ hoạt động tổ chức phi thường thành công tất cả mọi người vui mừng hớn hở ngay tại hoạt động nhanh lúc kết thúc ngoài cửa lại đột nhiên xông tới một nam một nữ hai người trung niên hai người xông tới liền lôi kéo sơ tịch tuyết ngươi nha đầu chết tiền này hiện tại phong quang ngay cả tin tức đều không trở về đúng không cũng không phải lão nương đến tìm ngươi còn không biết ngươi bây giờ có tiền như vậy tiền lương tháng này hắn không có trở lại đi không nghĩ tới bên kia thế mà đi tìm tới sơ tịch tuyết hiện tại tốt xấu là nhị giai võ giả hai người lệ khí mặc dù lớn nhưng là bị không nổi hắn hắn rất nhanh liền tránh thoát hai người một màn này để đám người hết sức kinh ngạc dù sao sơ tịch tuyết nhân phẩm rõi như ban ngày không thể lại như thế bất hiếu hứa tinh tinh cái thứ nhất chạy đến hai người các ngươi chính là nàng phụ mẫu sao hai cái hấp huyết q u ỷ còn không biết xấu hổ chạy tới từ nhỏ đến lớn đều không có mua cho nàng qua một bộ y phục toàn bộ đều là mặc còn lại vì phụ cấp gia dụng nàng tháng trước đói đến kém chút vé xịu sáu hứa tinh tinh thanh lệ câu hạ nói một chàng đám phan hâm mộ thế mới biết sơ tịch tuyết đã trải qua cái gì tại đã trải qua nhiều như vậy đằng sau thế mà còn có thể bảo trì như vậy sạch sẽ không hổ là bọn hắn bạch nguyệt quang bây giờ bạch nguyệt quang bị khi phụ bọn hắn không có ngồi yên không lý đến đạo lý đám phan hâm mộ lập tức vọt ra không cho phép hai người đối với sơ tịch tuyết tiến hành t ổ th nhưng là hoa quốc nhân trong lòng hiếu ý để bọn hắn không có đối với sơ tịch tuyết phụ mâu đánh chỉ là không để cho bọn hắn tiếp cận sơ tịch tuyết len ken ký chủ hôm nay còn không có rút thưởng phải trăng rút thưởng hôm nay đến hội thời điểm toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp tiến hành cho nên sơ tịch tuyết hôm nay phát sóng trực tiếp nhiệm vụ đã hoàn thành hô đi chúc mừng ký chủ q u ố t chúng thân tử sách giám định một phần khi nhìn đến một màn này thời điểm tâu nguyệt liền không nhịn được t ố t xấu là nàng ký chủ sao có thể bị khi phụ không hổ là hắn hệ thống thật ra sức sơ tịch tuyết lập tức liền đem thân tử sách giám định đem ra đi đến phan hâm mộ trong vòng đây, lắc tại trên mặt của bọn hắn đây là cái gì mọi người đều là xương sở khi nhìn rõ phía trên đồ vật đằng sau khá lắm nguyên lai không phải thân sinh c h ắ c không được các ngươi từ nhỏ đều nói ta là bồi thường tiền hàng chỉ cần không đói chết liền đem ta vào chỗ chết đói sau khi vào sở cũng không đủ sống chết của ta một cái đi học người mỗi tháng ngươi cho hắn năm nghìn tiền sinh hoạt ta một cái đi làm n h â n tài năm trăm hai người các ngươi là thế nào làm ra được loại chuyện như vậy sơ tịch tuyết vừa nói còn đem cánh tay của mình cạnh trong lật ra đi ra còn nhớ rõ vết thương này sao là hai người các ngươi cố ý nóng nói là vì nhìn cái tiêu ký để cho ta về sau tìm tới nhà、T. trận này đám người hít sâu một hơi ai cũng không nghĩ tới tốt như vậy một người thế mà t ừ n g chịu đựng đáng sợ như vậy đi qua lan các người cút cho ta một xanh xanh cái thứ nhất nhịn không được liên thân con xem xét đều đi ra hai người lúc này cũng làm một b ư ớ c nha đầu này lúc nào đi làm thân tử xem xét vốn cũng không phải là thân sinh lúc này bọn hắn đối lý đối phương nhân số cũng tương đối nhiều hai người chỉ có thể rời đi bọn hắn nghe nói nha đầu chết tiệt này gần nhất giống như đang làm phát sóng trực tiếp chỉ cần là phát sóng trực tiếp người trên cơ bản đều sợ hai h ắ c liệu hắn cũng không tin bọn hắm nắm không được nha đầu chết tiệt này hai người đi đằng sau Đám người nhao nhao an ủi sơ tịch tuyết l ú cũng này tuyết sơ tịch c cảm giác được thân thể run dậy đây là tới từ nguyên chủ cảm xúc hệ thống nguyên chủ nàng thế nào sơ tịch tuyết trong lòng hỏi hôn phách còn tại trong thân thể của ngươi chờ ta lúc rời đi sẽ đem nàng đưa đi luân hồi nàng đã chết không cách nào phục sinh kỳ thật nàng là có thể phục sinh chỉ là làm như vậy trái với luân lý mà lại ở thế giới này sống sót không nhất định chính là tốt nhất nàng chỉ có thể tận chính mình toàn lực để nguyên chủ ném tốt h a y sơ tịch tuyết mặc dù đau lòng nhưng lúc này không thể làm gì hắn chỉ có thể thay nguyên chủ thật tốt sống sót Khúc nhạc dạo ngắn này trôi qua rất nhanh, thật nhà. nhà cuối cùng ngắn này người vẫn đến đằng dạo trôi rất vui qua đám vẻ về、nhà. Về đến nhà đằng sau, sơ a u s tịch tuyết liền nhận được một xanh xanh gửi tới tin tức, cha mẹ ngươi nhận xanh xanh bên cha được tức, một mẹ không i giúp ngươi giải quyết, còn có mấy ngày liền a ta quyết, t ngày còn đến mấy có lâm à làm n chuẩn h hội bó, hảo hảo làm một chút chuẩn bị đi. Tốt. Sơ tịch h đại đi. một luật tuyết võ, bị Sơ k có cự tuyệt loại chuyện này để có quyền lực người tới làm tốt hơn hắn cũng không muốn trực diện hai người kia miễn cho trong thân thể tiểu tuyết lại một lần run rẩy ngươi lần trước tới nhà của ta nhìn thấy những cái kia kiếm năng giúp ta tìm con đường bán đi sao sơ tịch tuyết hỏi hai ắ n muốn bán người h n ậ a nói g sau đ t cư xong sơ tịch tuyết liền đi ngủ chương một trăm linh bốn sắc thép thẳng nam xuyên thành nữ mc tám tham gia trận đấu có thể tạm thời không cần mở phát sóng trực tiếp t r ê n h tài nội dung kỳ thật thật đơn giản chính là tỉ thí với nhau mà sơ tịch tuyết tham gia trận đấu mục đích chủ yếu đúng là hiểu rõ thế giới này vó giả dù sao hệ thống cũng không nói nhất định phải hắn cầm cái gì thứ tự hắn mặc dù sùng thượng võ lực nhưng hắn không đốc chính mình bao nhiêu cân lượng hắn biết rõ nhưng mà hắn không nghĩ tới tranh tài lại tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ không biết có phải hay không là bởi vì m ị lực liên tục tham gia năm trận đối phương đều bởi vì không muốn thương tổn hắn con gái y ê u ớt này mà chủ động bỏ quyền khiến cho sơ tịch tuyết đều có chút không có ý tứ tại trận thứ sáu thời điểm đụng phải cùng là võ si dịch dương dịch dương là cái võ si từ nhỏ đến lớn hắn đều tôn trọng thực lực nhưng làm sao tư chất của hắn cũng không phải là đứng đầu nhất bởi vậy chỉ có thể dựa vào gấp đội cố gắng để đền bù thiếu h ù n này cũng may bỏ ra hồi báo cũng đồng dạng đầy đủ thực lực của hắn tại trong cùng tuổi cũng là người nổi bật vì đề cao mình thực lực hắn không ít tìm người lập bản hôm nay lần tranh tài này chính là hắn tìm người so tài nơi tuyệt hảo chỉ là không nghĩ tới sẽ đụng phải một nữ hài tử một cái xinh đẹp như vậy nữ hài tử dĩ vang hắn đụng phải những nữ hài khác thời điểm cũng không có cảm giác gì chỉ coi đối phương là hắn trên đường trường thành đá cây chân nhưng là hôm nay đụng phải cái này giống như không giống mới nàng thực lực bình thường cũng không có học qua võ kỹ gì cả người nhu nhu nhược nhược dáng vẻ để cho người ta nhìn liền rất muốn bảo hộ nội tâm của hắn chỗ sâu đồ vật nào đó giống như động không hiểu thấu không muốn thương tổ nữ hài tử này nhưng là nhiều năm qua đối với thực lực tôn trọng để hắn trong lúc nhất thời lâm vào xoắn suýt bên trong một bên là kỳ sơ tăng trưởng thực lực một bên là cố ý để nữ h à i này hắn đến cùng nên lựa chọn như thế nào tại lý trí cùng trong khi hành động hai người chiến đấu cũng bắt đầu sơ tịch tuyết có thể cảm nhận được đối phương tựa hồ đang để cho hắn nhưng là thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác không thể khinh thường hắn rất xác định nếu như đối phương thể hiện ra một chút thực lực lời nói chính mình chỉ sợ trực tiếp bị miệu sát hai người đánh gần mười phút đồng hồ một cái đang xoắn suýt bên trong thống khổ đánh trả một cái dựa theo chính mình lý giải thỉnh thoảng công kích một chút dịch dương lúc này biểu lộ mười phần quái dị nhìn tựa như táo bón một dạng sơ tịch tuyết nhìn xem cái này người kỳ quái nghĩ thầm đứa nhỏ này cũng không phải là muốn đi nhà vệ sinh nhưng không có ý tứ nói đi đánh một hồi đằng sau hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng dù sao chính mình cũng không thắng được loại tình huống này coi như thắng hắn cũng thắng được c á m bộ i cho nên sơ tịch tuyết r ấ t khoát nhận thua tại hắn nhận thua trong n g a y mắt rõ ràng có thể nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng thở ra đây càng thêm xác định sơ tịch tuyết trong lòng suy đoán thanh niên nhân vái đáng thương hôm qua cũng không biết ăn gì táo bón thành dạng này như là đã thua sơ tịch tuyết liền không có tiếp tục ra sân tất yếu hệ thống ban thưởng cũng theo đó mà đến lenken nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho tuyên bố đầu thứ hai nhiệm vụ chính tuyến nội dung nhiệm vụ tiến về côn lôn sơn bái sư học nghệ nhiệm vụ ban thưởng không gian chữ vật không gian chữ vật ở thời đại này đã có bất quá bọn hắn đúng đúng túi chữ vật chất liệu là một loại tên là thiên thạch đồ vật hệ thống ban thưởng thật sự là càng ngày càng ngại s ở bất quá côn lôn sơn cũng không phải tốt như vậy tiến phương diện này sơ tịch tuyết có hiệu quả côn lôn sơn là mấy đại trong thế lực lớn nhất một cái thu đồ đệ điều kiện rất cao đầu thứ nhất chính là muốn tự chủ tấn thăng đến nhất đầu thứ hai chỉ là tuổi tác không có khả năng vượt qua một ư ơ i năm tuổi đầu thứ ba điều kiện là tổ tiên ba đời nhất định phải đều là người nước hoa đương nhiên trừ điều kiện thứ ba mặt khác không phải nói nhất định phải đều muốn thỏa mãn trong đó có điều kiện chưa đủ có thể dùng điều kiện khác đến bổ sung cũng tỷ như sơ tịch tuyết đã vượt qua một ư ơ i năm tuổi hắn liền thấp nhất cũng phải là nhị giai võ giả mới có thể tiến v à o về đến nhà sơ tịch tuyết dự định hiệu thêm một bậc một chút côn l ô n sơn vừa mở ra điện thoại trên mẹ chặt liền truyền đến một cái hảo hữu xin mời người tốt ta là hôm nay cùng ngươi tranh tài người ta gọi dịch dương sơ tịch tuyết nhữ mày cợ t ậ t đồng ý dịch dương không có ý tứ q u ấ y r à y ta là tới cảm tạng ngươi hôm nay ta trạng thái không phải rất tốt ngươi nhận thua để cho ta có khôi phục thời gian sơ tịch tuyết không có việc gì ta không có khả năng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn dịch dương bất kể như thế nào vẫn là phải cảm tạng ngươi có thời gian thuận tiện mời ngươi ăn cái cơm sao sơ tịch tuyết không cần không cần không đến mức sau khi nói xong sơ tịch tuyết thuận tay hớn mở dịch dương vòng bằng hữu không nghĩ tới gia hỏa này lại là côn lôn sơn đệ tử mà lại địa vị còn không thấp sơ tịch tuyết ngươi là côn lôn sơn đệ tử sao dịch dương đối với sơ tịch tuyết ta cũng muốn gia nhập côn lôn sơn lấy n g ư ơ i nhìn ta có cơ hội kia sao thật sự là được đến không mất chút công phu không nghĩ tới gia hỏa này lại là côn lôn sơn người dịch dương bị sơ tịch tuyết cự tuyệt đằng sau lúc đầu có chút một r í không nghĩ tới đối phương lại muốn gia nhập côn lôn sơn lấy hắn tại côn lôn sơn địa vị đi cửa sau chiêu mộ một người đệ tử cũng không phải không được dịch dương không có gì yêu cầu chỉ cần ngươi đến ta liền có thể để cho ngươi gia nhập em lời nói này sơ tịch tuyết đành phải cố mà làm đáp ứng hắn làm việc liền một cái nguyên tắc có thể thuận tiện điểm cũng đừng có quá phức tạp hắn không có loại kia tiểu thuyết nam chính tình tiết sự tình gì đều muốn dựa vào chính mình sơ tịch tuyết vậy liền làm phiền ngươi hai người nói xong đằng sau liền chuẩn bị ngày thứ hai gặp mặt nói chuyện ban đêm sơ tịch tuyết dành đến n h à g chán liền mở ra phát sóng trực tiếp vừa phát sóng m ộ t xanh xanh ngay cả mạch thỉnh cầu liền phát tới cờ lại c kết nối tuyết tuyết hôm nay tranh tài thế nào sơ tịch tuyết bất đắc dĩ nhún nhún vai bị người đánh ngay cả mẹ cũng không nhận ra hắn câu nói này chỉ là nói đùa mà thôi mục xanh, xanh che miệng cười trộm ta không phải nói để cho ngươi đ ư n g đi sao đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là nói đùa mà thôi dù sao thế giới này địa vị của võ giả rất cao nơi đó có người bình thường dám khiêu chiến võ giả nguy nghiêm hai người hàn huyên một hồi sơ tịch tuyết đột nhiên nhớ tới một dương là thế nào đạt được hắn ngoại t r ạ n g liền trực tiếp hỏi xanh xanh ngươi biết một cái gọi dịch dương sao dịch dương nhận b i ư t ta đối thủ của ngươi sẽ không phải là hắn đi mục xanh xanh hơi kinh ngạc sơ tịch tuyết nhẹ gật đầu hôm nay tỷ võ thời điểm người này giống như có chút không quá dễ chịu cho nên ta liền trực tiếp nhận thua cái gì ngươi nhận thua ngươi xác định không phải là bị hắn đánh thua sao mục xanh xanh kinh ngạc hơn nàng mặt mũi tràn đầy không thể tin đối với nếu không hai chúng ta có thể đánh thời gian rất lâu sơ tịch tuyết ngữ khí t r o n chú hiển nhiên cũng không có nói đùa đây là thiết t h ụ muốn nở hoa tiết t ấ u a ra hỏa này nhưng cho tới bây giờ không để cho qua người khác nam nữ đều như thế chỉ cần đối đầu hắn cơ bản đều sẽ bị đánh không hề có lực hoặc thủ một xanh xanh như có điều suy nghĩ nói ra nói nói n à n g đột nhiên nợ nụ cười thật sự là dịch dương để cho người khác tin tức quá quá mức bạo chứ một trăm linh năm s á t thép thẳng nam xuyên thành nữ mc chín là thế này phải không ta nhìn hắn hôm nay tựa như là có chút không phải máy có lẽ là vận khí ta tương đối tốt đ ụ n phải hắn ăn đau bụng chí ít sơ tịch tuyết đích thật là cho là như vậy một xanh xanh căn bản không tin bởi vì hắn đã từng tận mắt nhìn đến qua ra hỏa kia biến thái ngươi làm sao đột nhiên trò chuyện lên hắn m ộ c xanh xanh hỏi à ta là muốn biết hắn có hay không năng lực kia đem ta lấy tới côn lôn sơn đi bái sư học nghệ bởi vì hắn vừa rồi thêm ta h ẹ chặt nói hắn có thể giúp ta cho nên ta liền hỏi một chút sơ tịch tuyết có chút hiếu kỳ hắn chủ động thêm bạn hẹn chặt còn nói có thể giúp ngươi m ộ c xanh xanh lúc này kinh ngạc kêu to không biết còn tưởng rằng nàng lên cơn sơ tịch tuyết liếc nàng một cái ngươi không cần ngạc nhiên có được hay không ta hiện tại chính là hiếu kỳ hắn tại sao có thể có ta h ẹ chặt là cái nào lão lục cho hắn tại giới phát sóng trực tiếp hắn hết thệ cũng chỉ tăng thêm hai người một cái là m ộ c xanh xanh một cái là lâm mạc phạm nhìn m ộ c xanh xanh cái biểu tình này cái kêu đ o á n chừng chính là lâm mạc phạm cho khẳng định là lâm mạc phạm tên phản đồ này nhìn ta ngày mai đánh không chết hắn bất quá trở lại chuyện chính dịch dương xác thực có bản sự này h ắ n tại côn lôn sơn cũng là có danh tiếng nhân vật nổi danh võ si m ộ c xanh xanh lòng đầy căm p h ẫ n nói sơ tịch tuyết nhẹ gật đầu có thể trợ giúp hắn là được nếu là thành công hắn còn phải cảm tạ một chút lâm mạc phạm tiểu phản đồ này xác định là được gặp sơ tịch tuyết cái dạng này mục xanh xanh não bổ rất nhiều nàng đang suy nghĩ tuyết tuyết đang yên đang lành vì cái gì đột nhiên muốn gia nhập côn lôn s h ẳ tuyết tuyết, ngày định l bởi v thứ ô n người g có hai sơ tịch tuyết ôn hòa dương ước tại một cái phòng ăn gặp mặt nhưng là đang chờ đợi sơ tịch tuyết thời điểm dịch dưng là có một ít hoài nghi bản thân bởi vì hắn chưa từng có làm qua chuyện như vậy hắn thậm chí không biết đây là nguyên nhân gì đưa đến nhưng là lại nhìn thấy sơ tịch tuyết thân h n h đằng sau hắn đột nhiên cái gì đều muốn không nổi chỉ biết là nữ sinh này tựa hồ rất yếu đuối cần bị người bảo hộ người ta ố t sơ tịch tuyết cười chào hỏi dịch dương có chút khẩn trương ngươi tốt đi thôi chúng ta đi vào sơ tịch tuyết mang theo dịch dương đi vào vị trí gần cửa sổ đồ vật nàng đã điểm tốt hai người tọa hạ phục vụ viên liền bắt đầu mang thức ăn lên côn lôn sơn nhập môn cần gì điều kiện tất yếu sao sơ tịch tuyết hỏi mặc dù nàng đã có hiểu biết nhưng là cùng người trong cuộc nói không chừng có thể thu được càng nhiều tin tức kỳ thật không có cái gì đặc biệt lớn yêu cầu yêu cầu duy nhất chính là tổ tiên ba đời đều là người hoa nơi này vốn chính là hoa hạ loại yêu cầu này hẳn là rất bình thường d ị nhuyễn g hồ hồ thanh nhầm ngay dịch dương nhịp tim nhanh hơn hắn coi là đời này đều khó có khả năng đụng phải cái thứ hai giống như hắn người không nghĩ tới hôm nay thế mà đụng phải khó trách mỗi lần nhìn thấy sơ tịch tuyết đều cảm thấy trong lòng là lạ, lạ cái này sẽ không phải là tâm linh cảm ứng đi thì ra là thế vậy ngươi tiến đến làm sư mội đằng sau có thể tìm ta l o ạ n bàn cái này đối ngươi tập võ có trợ giúp rất lớn dịch dương sung phong n h ậ n việc sơ tịch tuyết nhẹ gật đầu ta biết hai người tùy ý hàn huyên một chút có không có vừa ăn vừa nói chuyện rất nhanh liền chia tay về đến nhà sơ tịch tuyết bắt đầu chuẩn bị vật liệu côn lôn sơn chỉ có mỗi tháng mười lăm h à o mới có thể thu đồ đệ cho nên nàng còn phải chở các loại trong thời gian này phát sóng trực tiếp còn phải tiếp tục trong khoảng thời gian này sơ tịch tuyết lại tích lũy không ít điểm kỹ năng đem điểm kỹ năng tăng thêm đằng sau hắn đã đi tới tứ giai võ giả ký chủ cơ bản tin tức tính danh sơ tịch tuyết nhắn trị mười g á n g người mười thể chất sáu không tứ giai võ giả mị lực hai không dễ dàng bị vừa thấy đ ạ i yêu tinh thần một năm không qua một đoạn thời gian nữa ngươi liền có thể cách không thủ vật tất cả điểm kỹ năng cơ bản đều thêm tại thể chất bên trên mị lực không có tại thêm chủ yếu là hắn sợ gặp được biến thái vạn nhất mị lực quá đáng bị loại biến thái kia coi trọng vậy liền song c o n b tại không có thực lực tuyệt đối trước đó mị lực liền bảo trì tại hai mươi đi lấy thực lực của hắn gia nhập côn lôn sơn đằng sau cũng không có bất luận kẻ nào dám xem thường hắn dù sao hai mươi tuổi tứ giai võ giả hay là số ít côn lôn sơn cùng sơ tịch tuyết trong tưởng tượng một dạng tọa lạc tại xương trắng ở giữa cả tòa núi nhìn tiên khí bầm bền chúc ô n mừng ký chủ hoàn thành đầu thứ hai nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho tuyên bố mới nhất nhiệm vụ chính tuyến nội dung nhiệm vụ tại côn lôn sơn trở thành thực lực đệ nhất đại sư tỷ nhiệm vụ ban thưởng đỉnh cấp phản thương nhuyễn giáp một bộ xuyên tạc thể nội có thể chống đỡ đỡ đạn công kích chất liệu rất mềm xem như sau lương mặc liền tốt rất tốt ban thưởng này hắn lại lại tâm động bất quá trở thành côn lôn sơn thứ nhất cũng không phải việc dễ dàng như vậy dù sao truyền thừa nhiều năm như vậy thế hệ tuổi trẻ đệ tử vẫn là vô cùng nhiều có thiên phú cũng rất nhiều trong đó dịch dương cho dù đã lợi hại như vậy cũng không phải là trong thế hệ tuổi trẻ lợi hại nhất cho nên sơ tịch tuyết mục tiêu chí ít cũng phải trước đó đánh bại dịch dương nhưng là hắn phát hiện một cái vấn đề kỳ quái chính là mỗi lần cùng dịch dương đánh thời điểm luôn cảm thấy hắn so với một lần trước mạnh một chút xíu cứ theo đà này hắn ngày tháng năm nào mới có thể lên làm đại sư tỷ mà d ị dương vốn chính là cái ưa thích so tài nhất là tại sơ tịch tuyết trước mặt hắn luôn cảm giác mình nếu bị thua nhất định sẽ hối hận cả một đời cho nên càng thêm ra sức sơ tịch tuyết ta cảm ơn ngươi háo bất quá như thế nào đi nữa cũng không ai hơn được một cái bậc hắc vẹn vẹn nửa tháng sơ tịch tuyết liền đi tới ngũ d i a i lúc này thực lực đã là côn lôn sơn đứng đầu nhất một đám người phanh phanh phanh hôm nay sơ tịch tuyết đang luyện tập võ kỹ không trung chuyển đến ba tiếng tiếng vang ầm ầm đây là côn lôn sơn đặc biệt địch nhân dự cảnh tín hiệu đồng thời chỉ có liên quan đến tồn vong thời điểm mới có thể lấy ra dùng tín hiệu côn lôn sơn thành lập nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên dùng nhưng là tất cả mọi người biết chỉ sợ là xảy ra đại sự gì chương một trăm linh sáu sắt thép thẳng nam xuyên thành nữ mc một ư ơ i thế nào tuyết tuyết hứa tinh tinh sốt u ruột bận bị hoàng chạy ra hỏi sơ tịch tuyết thần sắc nghiêm túc sợ là muốn xảy ra chuyện ngươi ngay tại trong nhà ta đi xem một chút côn lôn sơn cho nàng a n bài phòng ở rất an toàn hứa tinh tinh một người bình thường đợi ở trong phòng tốt nhất đi vào gửi đi tín hiệu địa phương nơi này đã đầy áp người xảy ra chuyện gì sơ tịch tuyết nói chuyện lập tức liền đưa tới người chung q a n h chú ý tuyết, tuyết sư tỷ tới tựa như là mặt khác mấy cái võ giả hiệp hội liên hợp lại muốn thôn vệ chúng ta dù sao chúng ta đã khi bá chủ đã nhiều năm như vậy bọn hắn khẳng định là ước ao ghen thị kỳ thật có tin tức ngầm nói bọn hắn liên hợp người ngoại quốc dù sao côn luân chúng ta núi chỉ lấy người hoa ta cảm thấy cái này rất có thể quốc gia đâu quốc gia bên kia không có biểu thị sao khẳng định có a quốc gia nếu như mặc kệ chuyện này chúng ta làm sao có thể sớm biết tóm lại một câu tới một cái ta đánh một cái đến một đôi ta đánh hai len ken tuyên bố mới nhất nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ lần này trong chiến đấu phát huy tác dụng cực lớn làm cho tất cả mọi người đều biết sự lợi hại của n g ư ờ i nhiệm vụ ban thường mười lần thực lực lúc này thành tiến độ đã đi tới chín mươi lăm phần trăm cho nên tâu nguyện cho nàng phát nhiệm vụ này cơ bản có thể xem như một nhiệm vụ cuối cùng mười lần thực lực sự dụ n g hoặc này thật sự là quá lớn ta không thể không nói hệ thống thật sự là đem hắn cầm c h ắ c lấy cho đồ vật đều là hắn rất m u ố n cũng không lâu lắm mấy thế lực khác người quả nhiên đánh tới sơ tịch tuyết một thân kinh trang tay cầm trường thương chạy thời điểm nhìn tựa như bay lên một dạng địch nhân ở trong tay của hắn cơ bản qua không ra hai chiêu bản thân ngũ giai võ giả cũng rất ít mà lại phạm vi công kích của hắn rất rộng trên cơ bản tất cả mọi người là bị hắn đánh n gục hắn trực tiếp đưa tới toàn bộ người chú ý mọi người thực sự không nghĩ tới như thế một cái nhu nhược nữ tử thế mà lợi hại như vậy dịch dương cũng nhìn thấy sơ tịch tuyết hắn không cam lòng yếu thế đi theo sơ tịch tuyết cùng một chỗ t r i n h chiến tứ phương hai người tự hồ bắt đầu tiến hành tương đối xem ai đánh nã g địch nhân càng nhiều l i ê n bọn hắn cái này điên dại bộ dáng địch nhân đều không dám chọc bọn hắn bất quá lần này bọn hắn làm chuẩn bị đầy đủ thế tất yếu nhất cử cầm xuống côn lôn sơn bởi vậy bọn hắn còn mang theo không ít vũ khí nóng. nhưng là chuyện này động tác quá lớn nhất định lừa không được quốc gia nếu là bọn họ chỉ sử dụng vũ khí lạnh dựa vào là tinh khiết thực lực lời nói quốc gia không tiện đúng tay nhưng là hoa quốc minh lệnh cấm chỉ vũ khí nóng ở trên thị trường lưu thông bọn hắn sử dụng vũ khí nóng liền đã trái với quốc gia quy định bởi vì vũ khí nóng vừa lấy ra liền bị quốc gia cho tịch thu mấy thế lực khác trận chiến đấu này bị người hưu tâm cầm lấy đi phát sóng trực tiếp đám f a n hâm mộ nhìn thấy đằng sau trực tiếp mở phun tật mờ giờ thật sự là không nói võ đức thế mà còn dám cầm vũ khí nóng bọn này quân bán nước thật sự là chết không có gì đáng tiếc q u â n lôn sơn tốt như vậy thế lực thế mà còn bị bọn hắn như vậy vây công quốc gia tốt kiên quyết không thể để cho những này ép bở lấy được thắng lợi chỉ có ta cảm thấy nữ sinh kia thật tốt tắt sao ta cũng cảm thấy đem đối phương đánh cho hoa rơi nước chạy hắn là nữ sinh tấm gương quá đẹp, đẹp rồi ta muốn cho nàng sinh quán khỉ trên lầu ngươi một người nam sinh cọc lông một câu q u â n lôn sơn ủng hộ trận chiến đấu này kéo dài năm tiếng q u â n lôn sơn lấy nghiền ép tư thái lấy được thắng lợi đồng thời đánh địch nhân không hề có lực hoàn thủ liên bọn hắn bọn này quân bán nước còn muốn đấu với chúng ta thật sự là tiểu mở con mắt tuyết sư t ỷ thật là lợi hại thực lực của hắn có phải hay không đã siêu việt dịch dương sư minh mù đoán một đợt hai người bọn họ chẳng mấy chốc x ế p tờ cờ nếu không là một m thanh ta ép tuyết sư t ỷ ta ép dịch dương sư minh một trận tiền đặt cược cũng chỉ mở bọn hắn còn tại đánh cờ chú mà sơ tịch tuyết đã vô địch mười lần thực lực để hắn đã đi tới thập giai võ giả trước mắt trên thị trường lợi hại nhất võ giả cũng mới lục giai coi như ẩn tàng thế lực bên trong thập giai tồn tại cũng tuyệt đối so với không lên sơ tịch tuyết dù sao trên người hắn bảo bối nhiều như vậy ai có thể hơn được hắn liền dùng bảo bối hao tổn cũng có thể mái chết đối phương tâu nguyệt nhìn xem đã hoàn thành thanh tiến độ không nghĩ tới nhanh như vậy liền hoàn thành 001 hệ thống hệ thống đẳng cấp hai hệ thống loại hình tám hệ thống hv hai bảy chín nguyện lực tám nghìn chín mươi chín ba mươi lăm các loại hệ thống hv ba thời điểm phía quan vương thương thành bên kia biết giải khóa một ít gì đó nàng đến giữ lại một chút nguyện lực nhìn xem có thể hay không mua cuối cùng tâu nguyệt cho sơ tịch tuyết lưu lại k h ô nguyên ít bí tịch, s a đó đem sơ tịch t u ế t n g u y thân đưa đi đầu thai giống nàng loại này kỳ thật cùng lén qua không sai biệt lắm bất quá cũng sẽ không chiếm dụng tư nguyên của người khác ném đi qua đều là vừa ra đời liền ngoài ý muốn chất yêu sau đó lại như kỳ tích sống lại loại này cho tiểu t u y ế t lựa chọn gia đình là một trong đó sinh gia đình gia đình hài hòa gia cảnh coi như hậu đãi quan hệ thân thích đơn giản một cái có yêu gia đình làm xong những n à y trở lại hệ thống không gian hệ thống không gian lúc này coi như náo nhiệt có kim đại x o á i nước nước còn có một cái trước đó làm ỹ nữ thể xác thể xác này còn không biết lúc nào có thể dùng tới đem ba nguyện lực tăng thêm vào hp nơi đó Không không một hệ thống hệ thống đẳng cấp hai hệ thống loại hình tám hệ thống hp ba t r ă n h chín nguyện lực năm nghìn chín mươi chín chấm ba mươi lăm giải tỏa quay lại công năng có thể quay lại trước đó thế giới giải tỏa tam giai trước toàn bộ thương thành thương thành cuối cùng ba cái rốt c ụ c hiện hiện ra ba cái theo thứ tự là ba cái thế giới cái thứ nhất tự thành một giới có thể trưởng thành năm nghìn nguyện lực cái thứ hai phục chế thế giới tám nghìn nguyện lực cái thứ ba thành hình thế giới có thể tiếp tục trưởng thành một năm nghìn nguyện lực thế giới thứ nhất có ý tứ là nói mua sắm một cái c h ố n g không thế giới bên trong tất cả mọi thứ đều cần nguyện lực đến tiến hành tạo nên cái thứ hai thì là phục chế trước đó trỗi trải qua thế giới thế giới như thế này đã thành hình nhưng cũng đã cố định thế giới quan không cách nào trưởng thành cái thứ ba thì là tự thành thế giới nói một cách khác chính là không có thế giới ý thức thế giới dựa vào hệ thống cục quản lý quản chế không nên xem thường cái này ba cái thế giới bọn hắn là có thể tự hành sinh sản nguyện lực chỉ cần có bất kỳ người cảm thấy mình nguyện vọng thành sự thật liền có thể sinh sản ra nguyện lực phải biết trước đó những cái kêu ký chủ mỗi một cái cơ bản đều có thể sinh sản mấy ngàn nguyện lực nếu như một thế giới đồng thời mười người sinh sản nguyện lực lời nói có thể tưởng tượng một chút có bao nhiêu lợi hại bất quá tâu nguyện không có nhiều như vậy nguyện lực chỉ có thể mua không trắng thế giới chống không thế giới tựa như một cái không gian bên trong không có cái gì mà hệ thống chính là người sáng tạo có thể ở bên trong sáng tạo bất kỳ vật gì trừ cố định đồ vật bên ngoài bất luận cái gì cao cấp một chút đều cần nguyện lực trèo trống đánh cái so sánh thổ địa bầu trời những này đều thuộc về cố định đồ vật nhưng là nguyên tố lực cũng tỉ như thời gian không gian dị năng linh lực những này đều cần nguyện lực đến trèo trống mặc dù nguyện lực hơi ít nhưng là chỉ có thể mua sắm hy vọng kế tiếp xứng đôi đến ký chủ vừa vạn khả dĩ đồng thời để thế giới của nàng trưởng thành lần này t ô n g u y ệ t không có ngẫu nhiên xứng đôi mà là nhìn có hay không thích hợp thế giới nguyện vọng loại vật này thiên kỳ bách khoái đụng phải thích hợp cũng không phải là chuyện dễ dàng cho nên nàng một bên sáng tạo thế giới của mình một bên chờ đợi thích hợp ký chủ đi vào vừa mua thế giới bên trong đen x ì một mảnh không có cái gì làm lập trình viên nếu như đem cái này thế giới xem như trò chơi lời nói hắn biết rõ thứ cần thiết là cái gì đầu tiên cần một cái r a n g cung đó chính là lục địa tô việt cũng không có giống lam t i n h một dạng đem lục địa làm thành hình tròn mà là chia làm ba cái bộ phận hết thảy ba tầng dựa theo nàng suy nghĩ ở giữa bộ phận là nhân loại bình thường đợi địa phương phía trên nhất một tầng là người lợi hại sở đãi địa phương mà phía dưới cùng nhất một tầng là người thất bại sở đãi địa phương chế tắc nguyên hình chính là địa ngục ba tầng cùng loại ba cái vị diện mỗi cái vị diện liên hệ nhưng là cũng không thể tùy ý lưu động mặc kệ đi đâu một tầng đều cần nhất định điều kiện sau đó nàng từng cái đem một thế giới cần có đồ vật đều làm đi ra ánh sáng hác ám thời gian lục địa biên giới hải dương trọng năm chờ chút một loạt những này hết thể hao tốn nàng m ư ơ i điểm n ư ờ i lực kim thật trừ thương t h n à đại soái đồ vật, tốn n hao du lịch trên thế giới này đang nói thắng trong mắt thế giới này tựa như một cái cỡ nhỏ đồ chơi một chút liền có thể nhìn thấy hết thẻ tất cả nhưng là tại kim đại soái trong mắt lại không giống với nếu như hắn tốn thời gian đem bên trong một mảnh đại lục bay một lần ít nhất cũng phải tốn hao dòng giã thời gian một tháng cho dù hắn mới ấu n i ê n kỳ nhưng là tốc độ phi hành là rất nhanh đã đạt đến vận tốc cấm thanh đơn giản tới nói trong đó một mảnh đại lục liền đã so toàn bộ làm tinh diện tích lớn dòng giã m ộ mươi lần chủ nhân ta cảm thấy ngươi khả dĩ thiết lập một cái sân thí luyện thí luyện này trận ba tầng người đều khả dĩ tiến vào sau khi tiến vào khả dĩ thu hoạch được cơ duyên có đạo lý nhưng không, tại hệ thống không gian đợi dòng giã một tháng vẫn là không có đợi đến thích hợp ký chủ thời gian dài như vậy đều đầy đủ nàng hoàn thành một thế giới nhiệm vụ ngay tại nàng chuẩn bị từ bỏ thời điểm bên trong một cái nguyện vọng rốt c ụ c cùng với nàng ý nghĩ nhất trí ký chủ cơ bản tin tức tính danh lâm thiên giới tính nam tuổi tác hai mươi tuổi chủng loại nhân loại nguyện vọng trở thành sáng tạo chủ nguyện lực mười nghìn nguyện lực giá trị cũng vừa lúc là tâu nguyện có thể lấy được cực hạn tranh thủ thời gian d à n h lại ký chủ này tâu nguyện lập tức liền xuyên qua quen thuộc tràng cảnh quen thuộc phối phương lâm thiên chính tại bị lão bản công khai xử lý tội lỗi phương án này ngươi nếu là lại đội không tốt ngươi liền xéo ngay cho ta lão bản nổi giận đùng đùng nói ra lâm thiên thật rất giận mẹ nó hắn tăng ca ba ngày đổi đi ra phương án cái này con lợn béo đáng chết thế mà còn không đáp ứng kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng cũng không phải là phương án chưa đủ tốt mà là lao bản cố ý làm khó dễ hắn đây là thứ nhất thứ hai là bởi vì lao bản cũng không muốn cấp cho phương án tiền thưởng len ken sáng tạo chủ hệ thống khóa lại bên trong bản g định thành công hệ thống lâm thiên nội tâm kinh hô hệ thống cái đồ chơi này hắn quen thuộc nhà không ít ở trong giấc ngộng từng thu được lao tử mặc kệ nghĩ tới đây lâm thiên mầm đầu đem phương án trực tiếp lắc tại lao bản trên mặt sau khi nói xong xoay người rời đi trở lại cũ nát phòng cho thuê lâm thiên nằm ở trên giường cùng hệ thống nói chuyện sáng tạo chủ hệ thống là có ý gì lâm thiên hỏi tâu n g u y ệ t trực tiếp đem thế giới quyền hạn mở ra để lâm thiên đi vào nàng tiểu thế giới nơi này là một cái thế giới hoàn toàn mới không có bất kỳ sinh vật gì ngươi chính là nơi này sáng tạo chủ mỗi sáng tạo ra một cái sinh vật ngươi khả di thu hoạch được nên sinh vật tất cả năng lực như bức như vậy lâm thiên kích động đây chẳng phải là hắn muốn sao lúc này tất cả lục địa chống giống không có cái gì thực vật cũng coi như sinh vật mà t â nguyện nguyện lực không đủ cho nên liền không có làm vậy ta làm như thế nào sáng tạo xin mời ký chủ tự hành tìm t i Tâu Nguyệt nhất định phải chờ lâm thiên n suy ệ n có tư h a hồi lâu sau hỏi có để làm tinh người giáng lâm là một kiện rất đơn giản sự tỉnh chỉ cần viết một cái đơn giản kế ước để bọn hắn đáp ứng ý thức của mình rút đến thế giới này đến thậm chí không cần tốn hao nguyện lực bọn hắn liền có thể giáng lâm dù sao thế giới này chân chính tạo vật chủ là tô nguyện đạt được đáp án lâm thiên liền bắt đầu hành động tay hắn nhanh thật nhanh tại trên internet tuyên bố tiếp mời một cái độ chân thật một trăm phần trăm vào giờ trò chơi thượng tuyến nghe nói giác quan một trăm phần trăm ai dám chơi trò chơi khai hoang trò chơi này độ tự do cao tới một trăm phần trăm người dám tin loại này chủ đề lôi cuốn vừa phát ra lập tức đưa tới rộng giai trò chơi kẻ yêu thích chú ý thiếp mời bên trong còn cho ra kết nối kết nối nhìn bề ngoài là bình thường trò chơi trên thực tế chính là ký kết khế ước hợp đồng chỉ cần bọn hắn cơ l ự c xác nhận đã nói lên bọn hắn tự nguyện đem ý thức giáng lâm ở trong thế giới này bởi vì không xác định chuyện này có hữu dụng hay không mới đầu lâm thiên chỉ cấp ra một trăm cái danh lệch dù sao hiện tại đối với hắn mà nói thế giới này chính là thế giới của hắn hắn cũng không muốn vừa mới thu hoạch được liền bị các người chơi làm hỏng khi một trăm cá nhân giáng lâm đến thế giới này thứ nhì tầm lúc bọn hắn mới chính thức tin tưởng thế giới này độ chân thật chính là đồ vật có chút quá ít chỉ có thổ địa không có cái gì cái vật cũng không có độ chân thật ta tin nhưng là ta nên làm gì chứ nếu không trước đào c h ú t đất đóng cái phòng ở chớ cùng ta nói lập nhà ta trong hiện thực chính là lập nhà chơi cái trò chơi còn muốn lập nhà vậy chúng ta cũng không có chuyện làm nha c h ư ơ n một trăm linh tám có từng nghe đệ tứ thiên thay một được chưa được chưa trước lập nhà từ trong thế giới rời khỏi lâm thiên hỏi có thể hay không tăng tốc một chút thế giới này tiến trình tâu nguyệt nhìn thoáng qua công lược tiến độ tại lâm thiên thu hoạch được sáng tạo chủ quyền hạn thời điểm công lược tiến độ trực tiếp tăng lên mười cũng chính là thu được một nghìn nguyện lực nàng thử một cái điều chỉnh thế giới tỷ lệ cùng hiện thực tỷ lệ là ba trăm sáu mươi lăm một thời điểm mỗi ngày đại khái sẽ tiêu hao 0 .0 một nguyện lực giá trị thế giới một năm trong hiện thực mới qua một ngày tốn hao nguyện lực cũng không nhiều rất thích hợp bởi vậy tâu nguyện trực tiếp liền mở ra thế giới tỷ lệ đã điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua là ba trăm sáu mươi lăm một điều chỉnh s o n g sau lại đi quan sát người chơi lúc này người chơi tốc độ tựa như điểm nút tôn nhanh mười ngôi nhà đột ngột từ mặt đất mọc lên trong lúc đó có người chơi lui ra ngoài qua nhưng mà lại tại năm tháng sau mới tiến bảo lúc này người chơi cũng ý thức được tốc độ thời gian trôi qua khác biệt cho nên bọn họ chế định một cái thời gian mỗi qua sáu tháng trở lại hiện thực một lần thế giới này là một cái hoàn chỉnh thế giới sẽ tự động tạo ra tế bào thời gian một năm này trong thổ nhưỡng dần dần mọc ra một chút cỏ dại cái này còn tạm được lâm thiên hài lòng nhẹ gật đầu chúng ta bây giờ đến thiết chí một chút thế giới này hiện tại đồ vật hay là quá ít nói ngày mai đem chính mình k h ô n g chế tại tầng thứ nhất nơi này linh lực nồng độ so phía dưới hai tầng cao rất nhiều chúng ta ở chỗ này nhiều thiết chí một chút bí cảnh còn có bảo vật thiết chí bảo vật xuất thế thời gian là một trăm năm lâm thiên nói ra tâu nguyệt t âm thầm đật đầu để ký chủ đến quả nhiên là đúng thiết chí bảo hộ những vật này căn bản tốn hao không có bao nhiêu nguyệt lực thế là nàng từng cái dựa theo lâm thiên nói tới làm bí cảnh hết thệ thiết chí năm tòa năm tòa bí cảnh phân biệt đối ứng kim m ộ c thủy hỏa thổ ngũ hành thiết chí hoàn tất đằng sau ngũ hành ở giữa thế mà bắt đầu tự hành biến hóa bên trong đột nhiên sinh ra rất nhiều nồng vụ loại này nồng vụ vô luận như thế nào cũng không có cách nào s u a tan cũng may nồng vụ không độc vẹn vẹn chỉ có trở ngại tầm mắt tác dụng thôi biến hóa như thế làm cho lâm thiên cùng tâu nguyệt đều là có chút kinh ngạc thầm than thế giới quả nhiên thần kỳ tại nồng vụ thiết chí một cái chỗ để bọn chúng tự hành p h á t dục lâm thiên nói ra nhưng là bởi vì dính đến sinh mệnh cần thiết tốn hao nguyện lực tương đối nhiều ký chủ quyền hạn không đủ xin mời chiêu mộ càng nhiều người chơi tâu nguyệt chỉ có thể nói như vậy nguyện lực loại vật này quá thưa t h ớt nhất định phải dùng ít đi chút được chưa ngươi lại cho ta làm một cái khóa yêu tháp chứ không thả yêu thú đi vào chỉ cần không liên quan đến vật sống chỗ tốn hao nguyện lực cũng rất ít bởi vậy tâu nguyệt lập tức liền dựa theo lâm thiên yêu cầu làm một cái khóa yêu tháp đi ra khóa yêu tháp hết thể chín tầng mỗi một tầng linh lực đưa lên tiến dựa theo lâm thiên suy nghĩ càng lên cao yêu thú thực lực càng mạnh đạt được kỳ nộ cũng càng lớn tiếp lấy đi vào tầng thứ hai nơi này linh lực nồng độ tương đối hơi thấp bởi vậy hắn suy nghĩ cùng tâu n g u y ệ n suy nghĩ không sai biệt lắm đem nơi này xem như tân thủ thôn một dạng tồn tại nhưng cho dù là tân thủ thôn cũng không thể để các người chơi trải qua quá khói hoạt ở nơi này thiết chí năm cái xuất sinh điểm tất cả tài nguyên đều khi sinh ra điểm bên trong trong rừng rậm tài nguyên có hạn để năm cái xuất sinh điểm người chơi tiến hành đấu tranh sau đó lại thiết chí một cái trung lập điểm ở nơi này tất cả người chơi đều phải sống chung hòa bình tầng thứ hai làm cho vô cùng đơn giản tiếp lấy bọn hắn đi vào tầng thứ ba tầng thứ ba liền trực tiếp làm mười cái cổng truyền thống mỗi cái cổng truyền t ố n g đều là một cái phó bản mỗi cái phó bản đều có thể x o á t một chút đạo cụ cái thứ nhất phó bản có thể x o á t phục sinh đạo cụ cái thứ hai phó bản có thể x o á t hộ giáp cái thứ ba phó bản có thể x o á t vũ khí cái thứ tư phó bản có thể x o á t công pháp cái thứ năm phó bản có thể x o á t sùng vật cái thứ sáu phó bản có thể cày quái vật vật liệu quái vật vật liệu có thể dùng để thăng cấp hộ giáp cùng vũ khí cái thứ bảy phó bản có thể soát kinh nghiệm sách sử dụng kinh nghiệm sách có thể càng nhanh quen thuộc công pháp cái thứ tám phó bản có thể soát nguyên liệu nấu ăn khác biệt nguyên liệu nấu ăn chế ra đồ ăn có thể thăng cấp sùng vật thứ chín phó bản có thể soát kim tệ kim tệ có thể dùng để mua sắm bất luận cái gì đạo cụ chỉ có thể dùng cho phía quan phương cửa hàng cái thứ mười phó bản có thể hiến tế hiến tế đằng sau niết bàn trùng sinh tẩy đi kinh nghiệm tiến hành chuyển trước phó bản mỗi cái tuần lễ chỉ có thể soát ba lần thiết t r í hoàn tất những vật này tương đương đơn giản tâu nguyện một chút liền làm xong làm nhiều như vậy hết thể mới chỉ bỏ ra không đến một trăm nguyện lực tương đương có lời cơ sở dàn khung cuối cùng làm xong có thể hay không lại làm một cái nạp tiền cái nút nếu không ta trong hiện thực không có tiền dùng a lâm tiên hỏi t â nguyện trầm mặc gặp hệ thống nửa ngày không nói lời nào lâm thiên lại cẩn thận cẩn thận hỏi rằng này chỉ là một cái thủ mạo xưng sáu nguyên đưa sáu mai kinh tệ cũng có thể đi hành ba lâm thiên trong hiện thực quá nghèo nghèo tâu n g u y ệ t đều nhìn không được mặc dù nàng có thể trực tiếp cho ký chủ tiền nhưng là làm một cái hợp cách hệ thống tuyệt đối không thể làm tốn công mà không có kết quả sự tình dù sao người chơi chỉ cần sau khi đi vào coi như mua k i n h tệ cũng chỉ là tăng tốc bọn hắn phát dục tiến trình mà thôi đối với tâu n g u y ệ t tới nói cũng không có bất luận cái gì không ổn tương phản đây là chuyện tốt hết hệ thiết chí hoàn tất thời gian kế tiếp lâm thiên liền chuyên môn đến quan sát cái kia mười tên người chơi t r o n gấu bọn bắt họ đã có người dùng version mang ra bắt đầu tiến hành phát đã đầu có trực sóng g tiếp. kame ra tự chuyên gia là c giải nhà động thích nói ta đã quan sát qua trò chơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giờ mới trong hiện thực một ngày trong trò chơi một năm nhưng có một cái vấn đề kỳ quái chính là chúng ta căn bản là không phát hiện được tốc độ thời gian trôi qua tốt mọi người trong nhà những n à y r a u dại rốt c u ộ c biến đổi gen thành có thể ăn phổ thông r a u quả ta hiện tại muốn bắt đầu trồng thức ăn có đạo lý một cây kẹo que phát sóng trực tiếp một giờ dẫn chương trình ta khuyên ngươi không cần không biết tốt xấu thời gian cực nhanh trong n g á y mắt đã qua thời gian m ộ ư ơ i ngày thế giới trò chơi đã qua m ộ ư ơ i năm không ít thực vật bắt đầu tiến hành biến dị trưởng thành khác biệt cây cối trong nước biển cũng bắt đầu có một chút sinh vật mặc dù còn rất nhỏ yếu nhưng tổng hội trưởng lớn trong thổ nhưỡng cũng sinh ra không ít côn trùng chương một trăm linh chín có từ nghe n g đệ tứ thiên hai m hai có lẽ là bởi vì chỉ có m ộ ư ơ i người giữa bọn hắn m ộ ư ơ i phần đoàn kết đã sáng tạo ra không ít thứ đầu tiên chính bọn hắn đóng một cái tứ hợp viện mỗi người đều có gần ba cái phòng ở tại tứ hợp viện hậu phương bọn hắn đóng vài tòa lều lớn lều lớn bên trong toàn bộ đều là bọn hắn trùng thực vật trừ cái đó ra bọn hắn còn nuôi không ít côn trùng trong đó một chút côn trùng đã phát sinh biến lĩnh dị bởi vì linh lực nguyên nhân côn trùng lớn nhỏ tựa hồ không có hạn chế cho đến hôm nay đã trưởng thành giống chuột lớn như vậy mà lại côn trùng còn ăn cực kỳ ngon mỗi một loại côn trùng đều có không giống nhau khẩu vị trước mắt bọn hắn thích nhất là thịt trâu khẩu vị cùng thịt gà khẩu vị côn trùng mà lại thời gian mười năm thực lực của bọn hắn cũng tăng trưởng rất nhiều trước đó lập nhà nếu như cần thời gian ba tháng cái tia lấy bọn hắn thực lực bây giờ chỉ cần lâm tiên chuẩn bị tiến hành lần thứ hai ạn phạ toàn tân thế giới 0.2 phiên bản đổi mới một tăng lên một trong đó đo danh lệch hai tăng lên năm cái xuất sinh điểm mỗi cái xuất sinh điểm ngẫu nhiên hai trăm cái người chơi ba tăng lên thủ mạo xưng ơ hệ thống thủ mạo xưng ơ sáu nguyên có thể đạt được sáu mai k i m tệ kim tệ có thể dùng để mua sắm đạo cụ bốn mua sắm đạo cụ vị trí tại trung lập thành người chơi nhất định phải đến trung lập thành điểm truyền t ô n g tiến hành đăng ký mới có thể tùy thời chuyển về trung lập thành năm thời gian đổi mới hai mươi bốn giờ sáu chữa trị chút ít bụt này thông cáo vừa ra khắp internet nổ tùng lập tức liền lên hot、sale. kinh tế h chi t á c toàn tân thế giới mở ra lần thứ hai ạn phạ đây có phải hay không là trò chơi trọng đại cải cách toàn tân thế giới nạp tiền đằng sau còn muốn chạy hình trò chơi quá mức ngày hạch khắp internet giật phun trăm phần trăm độ chân thật trò chơi toàn tân thế giới thế mà còn có thể ba dân mạng gọi thẳng đã nghiền Vậy coi n hai ư t không n ó trò ê n lầu ra Trừ ra thật. cái c đó n chơi ó người ra công lược. Gấu lược. ra c u đầu y nay ê phiên tiên n người đồng thời toàn tân thế giới công lược, không bản. nói đúng gia, giới mọi thời ra hôm chấm một phiên bản. Một lược, tốt, thế trò cho h là, c này đích tạm h chân thật, tất cả mọi thứ đều là thật, hoặc thể cũng là chân thực, chỉ bất quá không có khả năng phát phát thời che Hai chơi ậ đậy. t tất trên tới bất trực tiếp, phát sóng trực tiếp thời điểm sẽ tự động che đậy. Hai trò t là là là bà này độ đều điểm động cả có cũng có bên nói năng sóng sóng mọi quá sẽ sẽ ở thời còn không có giác thú phía sau không biết có thể hay không ra đương nhiên cũng có thể là chúng ta đợi địa phương không có mà thôi ba tiến vào trò chơi chuyện thứ nhất ta đề nghị các ngươi trước tiên tìm tìm đồ ăn bởi vì quá mức chân thực ngươi rất có thể sẽ bị chết đói bốn chúng ta phát hiện hai loại có thể ăn côn trùng bởi vì không biết danh tự chúng ta trực tiếp đem nó gọi là thịt c h â u trùng cùng thịt gà trùng cụ thể bộ dáng dài dạng này hình ảnh hình ảnh hai loại côn trùng chỉ cần đun sôi hoặc là n ư ớ n g chín liền có thể trực tiếp ăn hương vị b ỏ nhật bản gà thịt thịt một dạng n a m cờ giờ giờ sáu kỳ sau gặp lại đại lão ta làm ngươi đối tượng người dẫn ta chơi game được hay không cp thẻ giới tính sao nam có thể hay không ta chỉ muốn bài sư ngươi có thể hay không làm sư phụ ta ta có thể cho ngươi mười khối tiền xem như bái sư phí cái gì phá công lược cứ như vậy mấy chữ lâu chủ câu cá xem xét hoàn tất tại trong vạn chúng chờ mong lần thứ hai ô bần bệ tạ rốt cục mở ra trong lúc này thế giới trò chơi lại tiến hành thời gian một năm côn trùng cùng côn trùng ở giữa kết hợp bắt đầu sinh ra y ê u thú b ấ t quá bộ dáng còn cùng côn trùng rất là tương tự nhưng cùng lúc cũng xuất hiện một chút cùng hồ điệp một dạng y ê u thú cái này chứng minh bọn hắn đã bắt đầu tiến hành tịnh hóa ô bần bệ tạ vơ mở một nghìn không trăm mười tên người chơi trong nháy mắt tiến vào trò chơi gấu chuyên gia bọn hắn chỗ xuất sinh điểm nhiều hơn hai trăm t vì để tránh cho bị hai trăm tên người chơi vây công bọn hắn mười cái đặc biệt vì địa bàn của mình làm cái tường vây tường vây thậm chí không có làm cửa bởi vì lấy thực lực của bọn hắn có thể nhẹ nhõm vượt qua tường vây nhưng là t â n thủ người chơi làm không được đồng thời các người chơi bắt đầu tiến hành nạp tiền một nghìn một mươi cái người chơi toàn bộ đều mua thủ mạo xưng ơ lâm thiên tài khoản lập tức tới s ổ sáu nghìn sáu mươi nguyên bởi vì hệ thống thao tác tiền là trực tiếp đánh tới lâm thiên tài khoản thế giới hiện thực bất luận kẻ nào đ ề u tra không được số tiền kia lập tĩnh nguyên bản những cái kia muốn thông qua cơ hội lần này đen tiến trò chơi này hacker căn bản là tìm không thấy bất luận sơ hờ gì trung lập thành lâm thiên thiết trí tại khoảng cách gấu chuyên gia bọn hắn xuất sinh điểm chỗ không xa cả tòa thành thị chỉ có một cái mặt tiền cửa hàng vì để tránh cho quá mức phức tạp tất cả thương phẩm toàn bộ cũng giống như màn hình một dạng bị thiết trí tại một cái trong quầy lấy số hiệu đến tiến hành c h ứ a danh bất quá bởi vì hiện tại thế giới vừa mới bắt đầu đến bây giờ chỉ có phục sinh đạo cụ cái này một cái thương phẩm vì để cho các người chơi chân quý sinh mệnh hợp lại đạo cụ định giá tại một ư ơ i k í n tệ mà thứ nhất lần mua sắm đánh sáu gãy cũng chính là vừa vặn sáu mai k í n tệ khi nhìn đến phục sinh đạo cụ giá cả lúc diễn đàn nổ khá lắm chó bày ra đặt chỗ này cắt g a o hẹ đâu thật sự là vòng vòng đan sen có thể hay không mở điểm mặt khác nạp tiền con đường ta muốn mua điểm trang bị nha cơm tờ giờ giờ ta là nữ sinh tìm x o á y ca cùng một chỗ thăm dò thế giới tổ đội ta là gấu chuyên gia ta dự định tổ kiến một cái mười người đội ngũ tiến hành thăm dò dần dần mở rộng căn cứ của chúng ta toàn tân thế giới manh tân bảy số nhóm một trăm ba mươi lăm ít ít có người chuyên môn vì xã giao mới chơi trò chơi này mà có người trời sinh đối với trò chơi cảm thấy rất hứng thú cũng tỉ như cái này gọi lãnh vũ người chơi hắn tiến vào trò chơi này đằng sau trước tiên dựa theo gấu chuyên gia nói tới bắt lấy không ít côn trùng sau đó hắn liền trực tiếp tiến vào rừng rậm bắt đầu t h a m dò đi tại t h a m dò trong lúc đó lại phát hiện không ít côn trùng giống loài mới đem những giống loài này cầm tới trung lập thành tiến hành bán có thể thu hoạch được kim tệ vẹn vẹn thời gian mấy tiếng hắn kim tệ đã đi tới một trăm đồng thời mua năm cái phục sinh đạo cụ bắt đầu tiếp tục t h a m dò rừng rậm chỗ sâu bởi vì linh lực nồng độ khác biệt nguyên nhân hắn phát hiện bên trong côn trùng so với sinh điểm phải lớn hơn nhiều đồng thời xuất hiện không ít mặt khác c h ủ loại bơm bấm loại hình cũng nhiều không ít cây c h ủ loại cũng phát sinh biến hóa có một ít mọc da trái cây những trái cây này tất cả đều là thế giới hiện thực chưa thấy qua một chút nhìn có thể ăn trái cây hắn hái xuống lưu lại sau đó cầm tới trung lập thành tiến h à n h bán mỗi một cái trái cây hắn đều lưu lại một cái bởi vì hắn muốn nếm thử những trái cây này cụ thể có tác dụng gì hết thảy năm loại trái cây trong đó một loại ăn có thể tăng cường lực lượng trong cơ thể hắn yên lặng nhớ k ỹ loại trái cây này mặt khác bốn trùng ăn hay chưa hiệu quả gì trong đó ba loại có thể no bụng một loại khác có độc độc tố tựa như là để cho người ta cảm thấy mê muội trước mắt không có phát hiện mặt khác tác dụng phụ chứ một trăm mười có từng nghe đệ tứ thiên hai ba bởi vì hắn bán để trung lập thành thương phẩm cũng bắt đầu biến nhiều thịt châu khẩu vị cô thịt gà khẩu vị côn trùng một kim tệ có hai thứ đồ này một chút không thích người thăm dò vừa v ẫ n có thể không cần đi ra còn có những trái cây kia trải qua xem xét n h a o n h a o bày đi ra mà lại cửa hàng căn bản cũng không kiếm tiền mỗi dạng đồ vật sau khi thu trở về bán ra giá cả chỉ so với thu hồi lại lúc nhiều một kim tệ bởi vậy những cái kia muốn mình mở tiệm căn bản liền không thể nào áp dụng dù sao một kim tệ có thể tại thương thành mua được như thế nào lại đi chơi nhà nơi đó mua đâu có l a n h vũ vết xe đổ đông đảo người chơi cũng bắt đầu phát hiện đạo sinh tồn mặc dù lần này triệu h á n chỉ gọi tới một nghìn tên người chơi nhưng là lâm thiên còn đánh giá thấp các người chơi lá gân độ kể từ khi biết trái cây cùng côn trùng có thể bán đằng sau phương viên vài g i ả m cơ bản đều bị bọn hắn hao t r ọ c bọn hắn tựa như không biết m ệ n h mỏi một dạng mỗi ngày tỉnh lại thứ nhất chuyện chính là đi ngắt lấy trái cây hoặc là bắt côn trùng tiếp tục như vậy rất rõ ràng không phải biện pháp lâm thiên sờ lên cái cảm hỏi không cách nào chống rông biến xuất sinh vật vậy cũng không có thể tăng tốc sinh vật tiến hóa lộ trình trên lý luận tới nói là có thể làm được nhưng là cần nguyện lực cũng sẽ rất nhiều vì thế giới phát triển tốc nguyện cuối cùng vẫn tăng nhanh động vật tiến hóa lộ trình động vật tiến hóa tỷ lệ là một một trăm năm nói cách khác thế giới trò chơi một ngày thời gian động vật đã tiến hóa một trăm n ă m nhưng là tâu nguyệt cũng không có phát triển tiếp tục tính tiến hóa tỷ lệ dù sao quá mức hào phí nguyệt lực nàng chỉ phí phí ba mươi nguyệt lực để những động vật nhiều tiến hóa ba trăm n ă m thế giới trò chơi ba ngày qua đi d ư ừ n g d ậ m rốt cục bắt đầu không còn nặng như v ậ y tịch bên trong đủ loại thanh â m chuyển đến tại kinh lịch một loạt tiến hóa đằng sau côn trùng đã triệt để tiến hóa thành một chút g i ã thú trên trời cũng xuất hiện loài chim dã thú trong đó không thiếu có một ít dị bẩm thiên phú bởi vì linh lực cọ rửa xuất sinh chính là linh thú thực lực trực tiếp để cao một mạng lớn các người chơi không biết xảy ra chuyện gì mới qua ba ngày thời gian m à thôi bọn hắn liền đã không còn là rừng rậm chúa t h ể giả còn muốn hao chọc rừng rậm đã biến thành không có khả năng thực hiện sự tỉnh bất quá các người chơi sẽ không buông tha cho bọn hắn mua đại lượng phục sinh đạo cụ bắt đầu tổ chức đội ngũ tiến quân rừng rậm nếm thử dùng ngăn cản nhiều thịt g i á thú trừ cái đó ra các người chơi cũng phát hiện chính mình tu hành phương thức đây hết thể muốn tới bắt nguồn từ một cái tuổi trẻ hòa thượng tại làm hòa thượng đằng sau hắn học tập đến một chút phương pháp thổ nạp loại phương pháp thổ nạp này tại trong thế giới hiện thực không có chút nào tác dụng nhưng là đi vào trong trò chơi lại đột nhiên biến thành phương pháp tu hành thông qua phương pháp thổ nạp hấp thu đi vào linh lực mười phần tinh khiết để trong cơ thể của hắn dần dần phát sinh biến hóa tại phát hiện chuyện này thời điểm hắn liền đem phương pháp thổ nạp dạy cho các người chơi từ đây tu tiên thời lại đến bởi vì bọn hắn học xong phương pháp thổ nạp thực lực kéo lên một mảng lớn phụ cận rừng rậm đã bị bọn hắn thu sạch tập hoàn tất cho nên bọn họ đưa ánh mắt đặt ở mặt khát xuất sinh điểm nhưng bọn hắn đánh giá thấp các người chơi lực lượng mặt khát xuất sinh điểm cũng có một chút trời sinh võ giả tồn tại tựa như gấu chuyên gia bọn hắn xuất sinh điểm có một cái từ nhỏ một mực tập võ người hắn phát hiện ở thế giới này tập võ lời nói một chiêu một th đột nhiên xuất hiện không ít vật lực loại lực lượng này không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng là có thể làm cho hắn mạnh lên bởi vậy hắn bắt đầu dạy bảo đám người mới đầu mọi người cũng không có cảm giác được lực lượng gì nhưng hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được thân thể dần dần mạnh lên bởi vậy bọn hắn bắt đầu nghiêm túc học tập năm cái căn cứ mỗi cái căn cứ đều có không giống nhau người lãnh đạo nhưng là không ngạc nhiên chút nào bọn hắn đều có riêng phần mình lực lượng cho dù khai chiến cũng có sức phản kháng Rốt cuộc, tại thế thực thế cuộc, sau, giới hiện gi ngày không còn cách nào khác để bọn hắn triệt để khai chiến sự tình tại một cơ hội một cái căn cứ người phát hiện một cái linh thú con linh thú này có tầm bạo lực lượng mà đổi thành một cái sinh ra điểm người đồng dạng phát hiện con linh thú này tại bọn hắn tranh luận không xuống lúc thứ ba cái xuất sinh điểm người vụ n trộm đem linh thú cho bắt đi vì con linh thú này năm cái xuất sinh điểm triệt để lâm vào hỗn loạn gấu chuyên gia còn cố ý lập một cái bài viết bọn hắn là năm cái xuất sinh điểm phân biệt mệnh danh bạch hổ chu tước huyền vũ thanh long kỳ lân gấu chuyên gia chỗ xuất sinh đ i ể gọi kỳ lân liên quan tới đây là ngũ đại xuất sinh điểm chiến đấu mọi người đều biết toàn tân thế giới tài nguyên là có hạn tại cái này có hạn tài nguyên bên trong chúng ta người chơi muốn tiếp tục chơi tiếp tục chỉ có thể dựa vào t i ế n đánh mặt khác xuất sinh điểm ta tin tưởng bày ra cũng ý thức được vấn đề này cũng có thể là cố ý thiết t r í năm cái xuất sinh điểm cùng có hạn tài nguyên không cần nói nhảm nhiều lời ta hôm nay ở chỗ này chính là vì chiêu m ộ người chơi gia nhập kỳ lần xuất sinh điểm chúng ta xuất sinh điểm bao hàm toàn hàng diện bất kỳ nghề nghiệp nào đều có chỉ cần gia nhập tất cả mọi người có thể thu hoạch được rau quả quyền sử dụng phải biết chúng ta thức ăn chính là chứa linh lực linh lực có bao nhiều tác dụng ta không nói các ngươi cũng biết trừ cái đó ra gia nhập người chơi chúng ta có thể tại trong hiện thực cho ngươi một vạn khối tiền tất cả người chơi đều là như vậy chỉ cần gia nhập lập tức cho ngươi tiền mặt khác cá nhân ta thu kim tệ một kim tệ lấy m ộ ư ơ i đồng tiền giá cả thu nghĩ ra có thể nói chuyện riêng ta hệ chát tài nguyên có hạn tình hồ g i ớ i kim tệ số lượng cũng càng ngày càng ít đại đa số kim tệ đều chạy vào cửa hàng phục sinh đạo cụ bên trong lần này khai chiến đưa tới rộng rãi dân mạng hứng thú bởi vậy trò chơi này lại một lần nữa xuất hiện ở hc ở bên trên một trận chiến kinh tế toàn tân thế giới tài nguyên cấp đoạt chiến mở ra các i ngươi t sẽ, t e e r n t sẽ không i đã quá chắc hẳn phải vậy loại trò chơi này cần bộ nhớ khẳng định tương đương to lớn vận doanh cũng không phải sự tình đơn giản như vậy địa đội nhỏ một chút rất hợp lý liền ta có thất lạc cảm giác sao nhìn môi trời trò chơi này thật không muốn để cho tuổi thọ của hắn đi đến cuối cùng a lần thứ ba ô m tần bệ tạ còn chưa mở thật liền kết thúc rồi à. lâm tiên nhìn xem những n à y mưa đạn cười cười trên thực tế xuất sinh điểm chỉ là thứ nhì tầng một bộ phận địa khu phải biết mỗi một tầng cũng giống như mười cái lam tinh lớn như vậy làm sao có thể dễ dàng như vậy liền kết thúc đâu bất quá địa khu khác hắn tạm thời còn không có thiết chí nhưng là hiện tại có thể h ắ n tại thứ nhì tầng đại lục một địa phương khác lại thiết chí năm cái xuất sinh điểm bất quá lần này xuất sinh điểm chỉ cho phép thú loại người chơi tiêm vào lấy trước mắt tới nói mạnh nhất mấy loại thú loại làm cơ sở Vì nhưng â nhân n cung cấp ý thức và dẫn, thứ ba lần gần liền có thể mở ra, đến lúc đó nhân loại cùng n loại lúc loại lại tạ giã cấp thức có có ý thứ thể thu thể sát hợp và ba ra, ra ôm bẽ đó mở thế à o hòa hòa đâu. Trước t có ừ n nghe thiên Nhưng đệ tứ thiên 24. Nhưng là cuối cùng t r a n g chiến dịch này vẫn là không cách nào tránh cho lấy kỳ lân xuất sinh điểm tiền giấy năng lực bọn hắn không hề nghi ngờ thu được ngắn ngủi thống trị năm cái xuất sinh điểm tướng do bọn hắn thống nhất quản lý bất quá mặt khác bốn cái xuất sinh điểm n g ư ờ i c ũ n g k h ô n g nhất q í mặc dù t r a n g chiến dịch này bọn hắn thua nhưng là cái này nhận huyết chiến đấu để bọn hắn cảm thấy khoái hoạt bao lâu bao lâu không có bởi vì một trò chơi mà cảm giác được phát ra từ nội tâm k h o á i h o ạ n loại kia hữu nghị loại kia tín nhiệm lẫn nhau phối hợp đều là khó được đáng ngưỡng mộ hồi ức mà đúng lúc này phía quan vương rốt cục ban bố thông cáo toàn tân thế giới ba phiên bản đổi mới một tại xa xôi đại lục một bên khác mở năm cái thú loại xuất sinh điểm cùng một tên đạn phả tư cách người chơi gia nhập đằng sau sẽ ngẫu nhiên biến thành giã thú hoặc nhân loại hai năm cái xuất sinh điểm phân biệt mọc ra một tấm bản đồ tìm tới cái này năm tấm địa đồ sẽ thu hoạch được tiến về một thế giới khác chìa khóa ba trước đó phiên bản người chơi có thể lựa chọn lần nữa xuất sinh điểm bốn lần này đổi mới thời gian bốn mươi tám giờ năm chữa trị chút ít bụt thông cáo tuyên bố hoàn tất đám người lần nữa sôi chào song song ta vừa mới dập tắt tâm lại bị đốt lên để cho ta đo n xem đằng sau có phải hay không nhân loại cùng dã thú chiến đấu mọi người trong nhà ta phát hiện một chuyện rất trọng yếu ta ở trong game luyện võ trong hiện thực thế mà cũng thay đổi lợi hại chín chín ta vừa rồi nhìn một chút trên lầu hồi p h ủ lại có nhiều người như vậy cảm động lấy sao nếu không phải thế giới hiện thực không có l i n h lực có phải hay không đại biểu chúng ta kỳ thật cũng là có thể tu luyện suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chú tính trò chơi rốt cuộc là ai tại sao có thể lợi hại như vậy chúng ta cảm thấy trò chơi này chân chính ý nghĩa đã không còn chiến đấu mà là để cho chúng ta có càng nhiều thời gian đi học tập đánh cái so sánh chúng ta trong thế giới hiện thực vẹn vẹn một ngày thế nhưng là trò chơi này học tập một năm chỉ cần để lão sư gia nhập trò chơi mở lớp học chẳng phải là đại biểu tất cả mọi người có thể lên 985. cái này t h i ế p mời thành công đưa tới quốc gia phương diện người chú ý nhưng là bọn hắn dù là dùng tất cả khoa học kỹ thuật lực lượng cũng không có cách nào công phá trò chơi này thậm chí căn bản tìm không thấy trò chơi này đến cùng do ai phát hành dù là căn cứ nạp tiền hệ thống đến cha tìm dòng tiền vốn động vẫn như cũ tìm không thấy bất luận sơ hở gì trên thực tế thế giới hiện thực cũng không đơn giản bằng không mà nói cũng sẽ không là cấp ba thế giới nhưng linh lực xác thực khâu kiệt nguyên nhân cụ thể tâu n g u y ệ t tạm thời còn không biết nàng đến triệt để công lược lâm thiên đằng sau mới có thể thu hoạch được thế giới này toàn bộ tin tức hệ thống lại để cho g i ã thú tỷ lệ gia tăng 500 năm trăm n ă m lâm thiên nói ra cân nhắc đến thế giới trò chơi phát triển cuối cùng tâu n g u y ệ t hay là đáp ứng đang gia tăng 500 năm trăm n ă m đằng sau toàn bộ thế giới phát sinh chất một dạng biến hóa g i ã t h ú số lượng đ ề cao số m ộ ư ơ i lần thực lực cũng giống như thế lúc này lâm thiên liền có thể bắt đầu thiết chí mặt khác thí lệ rồi đầu tiên hắn đem mạnh nhất cái đám tia giã thú ném vào khóa yêu trong tháp nhưng hắn tạm thời còn không có mở ra khóa yêu tháp tác dụng mà là để bên trong yêu thú phát dụng khóa yêu tháp linh lực nồng độ so ngoại giới cao tới m ộ ư ơ i lần phát dục của bọn họ tốc độ cũng đ ề cao gấp m ộ ư ơ i lần các loại thế giới trò chơi đổi mới hoàn tất bọn chúng phát dục gần thời gian hai năm đã là các người chơi cao không thể chạm tồn tại trừ cái đó ra hắn còn đem lợi hại nhất một nhóm tia thả một chút đến trong phó bản để bọn chúng tại trong phó bản phồn diễn sinh sống đến đây tất cả mọi chuyện xem như tính tạm thời thiết chí hoàn tất trước mắt đại lục mặc dù phân ba tầng muốn đi đại lục khác chỉ có thể thông qua chìa khóa phương thức nhưng là bởi vì hải dương xuất hiện nó lấy một loại phương thức kỳ lạ kết nối ba đầu đại lục mà trong hải dương vi sinh vật kỳ thật đã phát triển đến kinh khủng tình trạng thậm chí so khóa yêu trong tháp sinh vật còn muốn lợi hại hơn chẳng qua trước mắt tới nói nhân loại trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không phát hiện hải dương 48 giờ trôi qua rất nhanh toàn tân thế giới thứ ba lần ô m g ầ n bệ tại chính thức bắt đầu gấu chuyên gia ngay đầu tiên lập tức gia nhập trò chơi bất quá lần này hắn không có lựa chọn đợi tại nhân loại trận doanh mà là lựa chọn mới xuất sinh điểm biến thành ra thú giã thu thực lực trời sinh liền so với nhân loại mạnh rất nhiều lại thêm hắn cũng có chức tập v õ kinh nghiệm vừa trở thành giã thú hắn liền thành xuất sinh điểm đại ca đồng dạng giống hắn làm như thế còn có không ít người bọn hắn ngay đầu tiên nắm trong tay tất cả giã thú người chơi để bọn hắn thu thập vật tư tích lũy tài phú đang bày ra nói nhân loại thế giới nhất định phải thu thập năm tấm bản đôi lúc gấu chuyên gia liền biết đây chỉ là chó bày kế lấy c ơ tôi h chó bày ra nhất định là muốn cho giã thú người chơi nhất định phát d ụ n thời gian cho nên mới sẽ lấy ra địa đồ cái này nguy trang đến lúc đó giã thú người chơi cùng nhân loại người chơi tất nhiên sẽ có một trận chiến dịch tóm lại trước hẹn bọn phát g ụ c cùng bọn hắn muốn chiến đấu khác biệt có một nhóm người chơi phi thường chán ghét chiến đấu bọn hắn chỉ muốn đem trò chơi này xem như làm rộn u loại trò chơi chơi bởi vậy bọn hắn tự phát bí mật tạo thành một tổ chức trở thành các đại xuất sinh điểm gian thế trong đó lãnh vũ chính là người dẫn đầu mặc dù bọn hắn cũng sẽ tham gia trận chiến đấu này nhưng bọn hắn mục tiêu là giải quyết xong tất cả mọi người đằng sau tiến vào thời đại hòa bình thời gian cực nhanh đảo mắt đã qua mười ngày thời gian thế giới trò chơi đã qua mười năm cái này mười năm gấu chuyên gia đơn giản qua người trên người sinh hoạt có đủ loại mỹ nữ hầu h ạ còn có đủ loại dã thú để hắn phân nhưng hắn trong lòng vẫn luôn biết đây chỉ là một trò chơi thôi chỉ có thống trị trò chơi này tất cả người chơi hắn có thể chân chính trên ý nghĩa ở trong game a n hưởng tuổi già chỉ là cái này lúc tuổi già thời gian khả năng hơi dài cao tới mấy trăm hơn ngàn năm bộ dáng mọi người ở đây coi là trận chiến đấu này còn cần chờ đợi thời gian rất lâu lúc năm tấm bản đồ đột nhiên tập hợp đủ tất cả mọi người phát hiện bày ra cũng không có nói đ ù a địa đồ thật hóa thành một chiếc chìa khóa chỉ là cái chìa khóa này cửa tại mười cái xuất sinh điểm giải đất trung tâm nơi đó bày ra không có thiết trí bất kỳ chướng ạ i vật là chùi lùi sa mạc mà cái kia khóa cửa thông hướng địa phương tại lâm thiên cố ý l bọn hắn biết bên trong có thể thông hướng một cái phó bản nơi đó có vài chi không hết tài vật làm hợp cách người chơi có tài vật địa phương nhất định phải có thân ảnh của bọn hắn bởi vậy nhận được tin tức gấu chuyên gia bọn hắn không còn tiếp tục cần tảng bắt đầu tự phát tổ chức g i ã thú đối với nhân loại tiến hành đ ổ sát bởi vì biết bọn hắn cũng chỉ là người chơi thôi giết không hề cố kỵ lần này liền chọc dẫn nhân loại người chơi nhân loại người chơi phát triển dù sao nhiều g i ã thú m ộ ư ơ i năm thời gian m ộ ư ơ i năm không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể bù đắp làm con người người chơi bắt đầu phán kích lũ dã thú liền có vẻ hơi cố hết sức nhưng lúc này hai phe thế lực lại phát hiện một vấn đề mới mỗi lần chiến đấu rõ ràng không có thương tổn cùng yếu hại nhưng kiểu gì cũng sẽ biến mất mấy người như vậy biến mất người đi nơi nào c h ư một trăm mười hai có từng nghe đệ tứ thiên thai năm mặc dù nghi hoặc nhưng là trước mắt không có thời gian quản những này bởi vì bọn hắn đều muốn làm đệ nhất cái tiến vào người trong cửa trận chiến đấu này kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì trong môn vốn là lâm thiên cho các người chơi phó bản để lâm thiên chú ý chính là sinh vật biển bởi vì tiến hóa sinh vật biển bắt đầu trên là hai nhóm một nhóm thủ vững hải dương một nhóm dự định tiến về lục địa bọn chúng cho là hải dương sinh tồn quá gian nan nhưng trên thực tế lục địa sinh hoạt cũng không thoải mái vì thích h ứ n g bọn chúng dần dần sinh ra t ứ chi lâm thiên có lý do hoài nghi nếu như cho bọn hắn thời gian nhất định tiến hóa có lẽ thật sự có khả năng tiến hóa thành cùng nhân loại tương tự sinh vật bất qua quá trình này nhất định dài dàn g d ặ c không có một thời gian vạn năm chỉ sợ không có khả năng người chơi bên này còn đánh cho hừng hực khí thế l ô i âu tư là nhân loại đại biểu cũng là trước mắt nhân loại người mạnh nhất hắn không biết thông qua dạng thủ đoạn gì không chỉ có đạt được phương pháp thổ nạn còn học xong võ thuật cả hai kết hợp sinh ra không giống với hiệu quả nhưng cuối cùng cũng là bởi vì thiên phú của hắn đủ tốt lúc này lôi âu tư âm trầm nhìn xem gấu chuyên gia ngươi cái này phản bội nhân loại phản đồ hiện tại muốn cùng ta cướp đoạt tài nguyên ngươi là thật không sợ chúng ta họ phờ lìn đơn giết ngươi sao gấu chuyên gia cười lạnh một tiếng cái gì gọi là phản bội hông thú thân thể c à n g mạnh ta chỉ là vì để cho mình trở nên càng cường đại có vấn đề gì không lại nói đây chỉ là cái trò chơi mà thôi chăm chú ngươi liền thua đúng vậy hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng đây chỉ là cái trò chơi trò chơi mục đích cuối cùng nhất chính là thắng lợi cho nên hắn không quan tâm mình làm sự tình gì nhân loại người chơi bên này nghe được hắn lời này chọc g i ậ n sắc mặt xanh lét mẹ nhà hắn thiệt thòi ta trước đó còn coi hắn là làm thần tượng lúc trước hắn trả cho chúng ta làm công l ư ợ c hiện tại làm sao biến thành d ạ n g này hắn nhưng là thứ nhất nhóm người chơi đối với nhóm đầu tiên người chơi tới nói đã qua hai mươi năm chúng ta cũng mới m ộ ư ơ i năm mà thôi tính cách có chút biến hóa cũng có thể lý giải nhưng hắn rõ ràng chỉ là đem nơi này xem như trò chơi á ai biết được người đều là sẽ thay đổi tại gấu chuyên gia trong lòng rõ ràng không ít người đều lựa chọn đổi xuất sinh điểm nhưng là đám gia hỏa kia làm sao lại bắt lấy một mình hắn mắng hay là trong nhà thú nương bọn họ tốt như vậy ônu chính là quá mắc hai phe đánh túi bụi tại bọn hắn không thấy được địa phương lãnh vũ dẫn một đám người không ngừng bóc lột bọn hắn hai phe thế lực đây chính là vì cái gì người của bọn hắn càng đánh càng thiếu biến mất người đều là bị lãnh vũ cho mang đi trang chiến dịch này trọn vẹn đánh năm năm hai phe vẫn không có phân r a thắng bại nhưng phe thứ ba thế lực từ trên trời giang xuống phá vỡ cân bằng này lãnh vũ mang theo không muốn chiến đấu các người chơi đã gia nhập chiến trường lấy cực nhanh thời gian chế trụ nhân tộc cùng thu tộc lúc này hai tộc người mới kịp phản ứng tại bọn hắn đánh nhau trong khoảng thời gian này mọi ộ t thế khác lực đều người trong c đ nhà cái này lãnh vũ chính là cậu tặc lặng lẽ meo meo phát dục thế lực sau đó lực gáp quần hùng hừ hừ chở ta đông sơn tái khởi cái thứ nhất giết chết hắn ta biết ngươi rất giận nhưng là ngươi trước đường tức giận có hay không một loại khả năng chính ngươi mới là cầu tặc kia cầu tặc mắng người khác cầu tặc ta cởi gấu trên ra ta có một cái nguyện vọng hy vọng ngươi bị người khác đánh cũng không dám lại bên trên trò chơi này các ngươi quá phận hắn chỉ là lựa chọn đối với mình có lợi một phương m à t h ô i các ngươi có cần phải như thế hùng hổ dọa người sao trên lầu huynh đệ ngươi dòng bình luận này bao nhiêu tiền có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời nha chết cười ta lần thứ nhất trông thấy phát sóng trực tiếp mua thủy quân ta cảm thấy lầu bốn nói không sai hắn chỉ là lựa chọn đối với mình có lợi mà thôi chúng ta những người này không có tư cách nói hắn đầu chó trên lầu quân đội bạn xem xét hoàn tất dẫn chương trình thật sự là làm s ạ n g xin phiêu bìm sang cụ hãng bất quá những này mắng chửi người đối với gấu chuyên gia t ô i nói không quan trọng dù sao người thành công cuối cùng sẽ kinh lịch những này rất nhanh lãnh vũ thành công mở ra cổng truyền thống hắn cái thứ nhất đi vào sau khi đi vào đập vào mi mắt là một cái phiên trợ mà phiên trợ bên ngoài chính là mười cái cửa lớn nhắc nhở tên gọi phó bản phiên trợ giới thiệu người chơi có thể tại phó bản phiên trợ hối đoái bất luận cái gì trong phó bản lấy được đồ vật nếu như gặp phải một chút trang bị chính mình không thích, liền có thể tại phó bản mấy lần hối đoái không sai biệt lắm là ý tứ này nói cách khác mười đại môn lệ thuộc vào khác biệt phó bản nhưng là trên cửa chính cũng không có viết rõ phó bản tác dụng đoán chừng muốn chơi nhà tự mình khai phát phiên trợ rất lớn tất cả mọi người đều có tiền đến cũng sẽ không lộ ra chen trúc lãnh vũ đầu tiên tiến nhập một hào phó bản đáng tiếc phó bản độ khó cũng không phải là dựa theo người chơi thực lực đến định mà là cố định phó bản bên trong linh lực so bên ngoài tương đối cao rất nhiều lại thêm lũ dã thú đã trưởng thành mấy trăm năm thực lực căn bản cũng không phải là hiện tại người chơi có thể so với bởi vậy lãnh vũ mới vừa đi vào liền bị đánh ít đi rất nhiều phục sinh đạo cụ phát hiện mình quả thật đánh không lại đằng sau lãnh vũ mới lựa chọn rời khỏi nhưng lúc này hắn hay là lãng phí gần mười cái phục sinh đạo cụ cảnh tượng giống nhau cũng phát sinh ở mặt khác phó bản mỗi một cái phó bản đều là như vậy người chơi có thể nói bị đánh hoa rơi nước chảy đây cũng là lâm thiên muốn nhìn đến tuyệt không thể để các người chơi trải qua quá mức căng nhàn bất quá phó bản bên trong hung thú cũng là có nhất định áp chế thực lực của bọn nó một khi đột phá hạn chế kia liền sẽ bị ngày mai phát g i á được sau đó cầm tới phía trên khóa yêu trong tháp bởi vì phó bản quá mức gian nan ánh mắt mọi người bắt đầu đặt ở trong phó bản bọn hắn không ngừng tiến vào phó bản bởi vì theo bọn hắn nghĩ loại này khó khăn phó bản soát đi ra đồ vật nhất định phi thường chất lượng tốt mà lại đối với người chơi tới nói bọn hắn có vô hạn sinh mệnh chỉ cần có thanh máu bất kỳ vật gì đều có thể giết chết những giá thú này đối với bọn hắn tới nói căn bản cũng không thành vấn đề cùng lắm thì liền nhiều phục sinh mấy lần nhưng cùng lúc kim tệ tiêu hao cũng tương đối lớn chỉ có lãnh vũ đã bỏ đi cậy phó bản mà là trở lại thế giới tầng thứ hai tiếp tục mở h a n g hắn biết rõ thực lực của mình k h n g đủ cùng không ngừng khiêu chiến phó bản không bằng chức đề cao thực lực góp nhặt kim tệ. các loại thực lực tăng lên lại một lần tính hoa kim tệ mua một trăm cái phục sinh đạo cụ lời nói chẳng lẽ còn ngay cả một cái phó bản đều làm khó dễ sao mà hắn cùng thế lực người cùng hắn ý nghĩ đều là giống nhau mọi người tập thể khai hoang lần này lâm thiên cho người chơi thời gian là một tháng đánh nhau bọn hắn bỏ ra mười ngày thời gian khai hoang lại tốn hai mươi trời thế giới trò chơi ba mươi năm đã qua mà lãnh vũ bọn hắn khai hoang vẫn không có nhìn thấy thế giới này biên giới trong lúc này bọn hắn cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi nếu là chỉ dựa vào các trình mở ra hoang lời nói không biết muốn mở ra năm nào tháng nào bọn hắn phát hiện một loại giá thú loại thời điểm này chạy tốc độ thật nhanh lực công kích lại không cao để một cái bình thường liền cùng động vật tiếp xúc người tiến hành thuần hóa thật đúng là để bọn hắn thành công có giá thú tại chế tác xe còn k h ó a lại không cưới còn có thể trực tiếp cưới giá thú chứ một trăm một mươi ba có từng nghe đệ tứ thiên thai sáu mà bọn hắn cũng đích thật là làm như thế một bộ phận người cưới ngựa loại giá thú đi mở hoang khi bọn hắn phát hiện đáng giá vận dụng đồ vật lúc liền sẽ nghĩ biện pháp thông chi người trong nhà mở ra xe ngựa tới vận chuyển kể từ đó hai mươi năm lãnh vũ thế lực đã hoàn toàn thống trị toàn bộ đại lục mà tại một tháng ngày cuối cùng đột nhiên phát sinh một kiện để đám người chuyện không thể tưởng tượng nổi gấu chuyên gia bên trong một cái thu phi thế mà mang thai mang thai ba đây là khái niệm gì khi lâm thiên biết tin tức này lúc cũng hết sức kinh ngạc nhưng là suy nghĩ kỹ một chút là hắn có thể đủ nghĩ thông suốt đầu tiên các người chơi sở dĩ có thể tìm đến là bởi vì ý thức của bọn hắn thoát ly bản thể đi tới thế giới này ý thức tới thời điểm mặc dù thoạt nhìn là thực thể nhưng trên thực tế là một loại linh thể thế nhưng là theo thực lực bọn hắn tăng lên linh thể sẽ dần dần lương thực trải qua nhiều năm như vậy phát dục càng ngày càng ngưng thực linh thể liền sẽ dần dần có được sinh vật cơ bản nhất công năng cho nên có thể đủ sinh dục kỳ thật cũng không kỳ quái loại chuyện này sớm muộn có một ngày cũng sẽ phát sinh từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ đã trải qua năm mươi trời nói cách khác bọn hắn tại thế giới trò chơi qua năm mươi năm mới có được cái này công năng khi các người chơi biết nàng mang thai thời điểm tất cả mọi người xôi chào có người mê mang có người hưng phấn tại thế giới trò chơi vụn trộm n ế m thử trái cấm không ít người chỉ bất quá đám bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh nhất là gấu chuyên gia thú phi nàng bản danh gọi lilith là một cái từ xuất sinh liền đợi tại hoa quốc người ngoại quốc kỳ thật nàng tại trong thế giới hiện thực là tuyệt đối không cho phép nam nhân của mình có những nữ nhân khác nhưng là tại thế giới trò chơi bên trong nàng không quan trọng dù sao mục đích của nàng đều chỉ là vì để cho mình trải qua tốt hơn mà thôi thậm chí cảm thấy đến cùng với những cái khác nữ nhân cùng một chỗ cùng hưởng một người nam nhân vẫn rất chơi vui chỉ là không nghĩ tới chính mình thế mà lại mang thai tại trong thế giới hiện thực nàng mới hai mươi tuổi thậm chí chưa từng kết giao qua một người bạn trai thế nhưng là đ ư ờ n g sự chân tình phát sinh lúc nàng có một loại cảm giác kỳ diệu có lẽ là bởi vì tại thế giới trò chơi nàng là một con d i thú đối với mình đứa con yêu có đặc biệt cảm ứng để nàng đối với cái này còn không có ra đời bảo b ả o đã sinh ra tình cảm liền ngay cả gấu chuyên gia cũng là hắn trong hiện thực mặc dù đã ba mươi tuổi nhưng bởi vì gia cảnh giàu có bản thân mình thực lực cũng không tầm thường cho nên cho tới nay đều không có tìm bạn gái bởi vì với hắn mà nói bạn gái loại vật này chỉ cần cho ít tiền ngoắc ngoắc tay liền sẽ tự động tới mà ở trong game hắn triệt triệt để để cảm nhận được loại kia khoái hoạt nhưng khi lì lìt mang thai đằng sau hắn đột nhiên phát hiện chính mình đối với những khác nữ nhân thế mà không có hứng thú ngược lại đối với l ý lì bụng hiện lên một loại yêu quý tâm lý nơi đó là hắn đứa con yêu rõ ràng chỉ là một trò chơi mà thôi lại làm cho tim của hắn có chưa bao giờ có kích động cùng yêu cuối cùng gấu chuyên gia phân phát mặt khác thu phi tại thế giới trò chơi bên trong chuyên môn phái người chiếu cố l ý lì bất quá biến cố này cũng không thể ảnh hưởng lâm thiên tiếp tục c h i ế u mộ người chơi mặc dù thế giới trò chơi đã qua năm mươi năm nhưng kỳ thật bọn hắn khai hoang địa phương còn không bằng toàn bộ đại lục một năm nói cho cùng vẫn là nhân số có ít toàn tân thế giới bốn phiên bản đổi mới một lần này đổi mới gia tăng một vạn án phạt tư cách hai đặc biệt nói rõ thế giới trò chơi bên trong sinh dục bảo bảo sẽ trở thành thế giới trò chơi bản thổ n t ờ cờ đương nhiên cho dù là n t ờ cờ cũng hy vọng mọi người có thể đủ tất cả tâm toàn ý chiếu cố tốt bảo bảo bởi vì bọn hắn có tư tưởng của mình tại thế giới trò chơi bọn hắn chính là chân chân chính chính thổ dân ba lần này thời gian đổi mới bảy mươi hai giờ bởi vì nữ tính người chơi tính đặc t h ủ lần này đổi mới không còn bảo chỉ sẽ vừa bốn không có năm trò chơi này không có một tạ ơn lúc đầu cũng không có gì tốt đổi mới đổi mới ban sơ mục đích đúng là vì gia tăng hạn phạ tư cách lần này đổi mới điều kiện vừa ra họ sẽ ấm lại một lần nữa bị đổi mới toàn tân thế giới trò chơi này độ chân thật đã đạt đến hai trăm linh không tin n g ư ơ i đến xem toàn tân thế giới một cái có thể thực hiện mơ ước trò chơi không cách nào sinh dục vợ chồng bọn họ có thể nếm t h ử tại thế giới trò chơi toàn tân thế giới vì ta đã từng m a n g qua trò chơi này mà xin lỗi trò chơi này mặc dù có chút phản nhân loại nhưng ta phải thừa nhận nó ưu tú hắn có thể thực hiện rất nhiều người mập tưởng từ chân chính trên ý nghĩa đến mọi người cảm nhận được khoái hoạt bốn trừ cái đó ra bởi vì lý lịch mang thai sự t ì n h ngay cả quốc gia phương diện cũng bắt đầu chú ý nhưng cho dù bọn họ làm lại nhiều vẫn không có biện pháp tìm tới lâm thiên bởi vậy bọn hắn bắt đầu từ người chơi trên thân xuất thủ khi gấu chuyên gia tại thế giới trò chơi bên trong chờ đợi sáu tháng trở lại thế giới hiện thực lúc liền phát hiện mình bị quân đội cho bao vây quân đội dòng g ã làm năm tiếng ghi chép các loại gấu chuyên gia lần nữa trở lại thế giới trò chơi lúc lý lịch bụng đã ươn đến mức rất lớn mà lại một thay thế mà sinh năm cái gia thu bà bảo, bảo làm bảo, bảo bọn họ c ụ c rơi xuống đất h o a h o a khắp lúc gấu chuyên gia phát sóng trực tiếp bên trong thế mà chạy ra hạnh phúc nước mắt liên v o n g bạn đối với hắn tiếng chinh phạt đều thiếu đi mặc dù hắn không phải người nhưng hắn là một tốt gia thú một người cha tốt hảo trợ phu ta không nghĩ tới hắn thế mà thật sẽ vì lý lịch phân phát mặt khác thu phi dù sao vui sướng như vậy sinh hoạt không ai có thể dễ dàng bông tha mọi người không cần mắng hắn là người tốt có lẽ hắn phản bội nhân loại nhưng hắn không có phản bội chính mình dồn tốt nhất gấu chuyên gia lý lịch sinh sản hôm nay rất nhiều người đều cho nàng đưa không ít thuốc bổ còn có một số khéo tay là lý lịch b o bảo làm ra không ít quần áo dù sao vừa ra đời tiểu dã thu không giống bọn hắn thành niên dã thu một dạng có được lông t ó c bởi vì đem gần thời gian một năm không có ra ngoài lý l ị c bản thể nhất định phải trở lại thế giới hiện thực bổ sung năng lượng khi nàng sinh sản xong tất trở lại thế giới hiện thực lúc phát hiện giống như mình bị quân đội cho vây quanh nhưng quân đội thái độ đối với nàng mười phần ôn đu đầu tiên là cho nàng bổ sung năng lượng đằng sau mới bắt đầu hỏi thăm những cái kia tiến trình l ý l i trên mặt hạnh phúc s ở lấy bụng của mình loại cảm giác này nói không nên lời ta có thể cảm nhận được bọn chúng tại trong bụng ta bơi lội có thể cảm nhận được ta cùng chúng nó tâm ý tương thông các ngươi có lời gì nhanh lên hỏi ta muốn về đến thế giới trò chơi bồi tiếp ta b ả o bảo lúc này l ý l i phụ mẫu cũng tiến vào nhìn xem nàng cái bộ dáng này phụ mẫu thật phần lo lắng luôn cảm thấy nàng cử chỉ lên、rổ. cuối cùng lý lịch chỉ ở thế giới hiện thực chờ đợi không đến ba giờ liền trở về thế giới trò chơi dù sao bảo bảo mới vừa vặn xuất sinh không thể rời bỏ nàng nàng còn phải cho các bảo bảo cho u c h á c tim đen đ u ám đâu chương một trăm mười bốn có từ nghe n g đệ tứ thiên t h a i bảy ngay tại vạn chúng trong chờ mong toàn tân thế giới rốt cục mở xế vờ lúc này thế giới trò chơi lại qua thời gian ba năm nguyên bản lâm thiên coi là tầng thứ ba phó bản không có dễ dàng như vậy đột phá nhưng hắn cuối cùng vẫn là xem thường các người chơi ngay tại mở xế vờ trước bấy giờ rốt cục có người chơi đột phá vũ khí phó bản đồng thời soát đến ngũ tinh vũ khí thanh q u a n kiếm thằng đến mở server thanh này thanh quan g kiếm tại chợ đen giá cả đã xảo đến ba mươi vạn không thể không nói kẻ có tiền là thật nhiều nhưng tương tự cũng có thể chứng minh phần lớn người đã đem trò chơi này trở thành chính mình thế giới thứ hai thậm chí có mấy cái nhóm đầu tiên người chơi ở trong đêm thời gian đã vượt qua thế giới hiện thực banh banh bành tiếng đập cửa đột nhiên chuyển đến lâm thiên đi qua mở cửa vừa mở ra bà chủ nhà liền xông vào người tháng sau tiền thuê nhà đều kéo mấy ngày lâm thiên bất đắc dĩ nhu nhu bay người này thực sự quá bá đạo bình thường tiền thuê nhà không cũng làm tháng ra sao nhưng nàng mỗi lần đều sớm nửa tháng liền bắt đầu thúc bác gái ta không thuê ta đem l ấ y ngày nay làm xong liền dọn đi nghe nói như thế bác gái chừng mắt vậy không được ngươi nếu là không thuê tiền thế chấp ta đúng vậy lui trước đó đều nói tốt không thuê muốn sớm một tháng nói nếu không ngươi bây giờ nhìn xem vậy c h ặ y lâm thiên bình tĩnh nói bà chủ nhà trừng mắt ý thức được chính mình khả năng nhìn s xót tin tức thế là mạnh miệng nói ta không thấy được chính là không thấy được ngươi nhất định phải đem tháng sau cho ta giao đủ lại đi lâm thiên cười cười bác gái ngươi có phải hay không đầu ó c không tốt điện thoại di động ta bên trong có cho ngươi phát tin tức chứng cứ trừ phi ngươi bây giờ trực tiếp muốn mạng của ta nếu không ta ra ngoài trực tiếp đem nói chuyện phiếm ghi chép phát đến trên mạng về sau ai còn dám thuê nhà của ngươi ta tại ngươi cái này cũng thuê hơn một năm mọi người tốt tụ tốt tán không được sao có thể hòa bình giải quyết sự tình lâm thiên lười nhắc lãng phí thời gian phải biết hắn tại thế giới hiện thực lãng phí một ngày tương đương với thế giới trò chơi một năm bác gái hao tổ nổi hắn có thể hao không nổi cuối cùng bác gái ngẫm lại cũng là mặc dù tâm không cam tình không nguyện nhưng vẫn là đem tiền thế chấp một nghìn năm trăm trả lại cho hắn vào lúc ban đêm lâm thiên liền bắt đầu trong điện thoại tìm pháo ở lúc này trò chơi chỉ có hơn một vạn người hắn cũng chỉ thu hơn sáu vạn khối tiền mà thôi hay là quá ít thực sự không được nếu không chính mình đi soát một chút trò chơi trang bị tại trên chợ đem bán lâm thiên cảm thấy có thể dù sao hắn lại không muốn quá nhiều tiền có thể cam đoan cuộc sống của hắn là được tìm một tháng thuê ba nghìn một trăm hai mươi bình phòng ở không coi là quá lớn nhưng một người ở cũng không nhỏ loại phòng này là bịa cứng phòng một người ở có chuyên môn thể thao điện từ phòng rất thích hợp hắn hơn nữa còn là cái ba mươi tầng thang máy phòng khuyết điểm duy nhất chính là muốn duy nhất một lần giao nửa năm tiền thuê nhà bất quá lâm thiên hay là hẹn ngày mai đi xem phòng hắn nhưng là có được hệ thống nam nhân coi như không nổi biệt thự sang trọng cũng không thể ở hiện tại thâm sơn cùng cốc này đi ngày thứ hai lâm thiên liền đi nhìn phòng phòng ở cùng trong miêu tả giống nhau như lúc thậm chí so trong miêu tả tốt hơn lâm thiên lúc đó liền định ra phòng này hai thất một s ả n h một trù hai vệ rất thích hợp một mình hắn ở còn tốt hắn là cô nhi không cần lo lắng bất kỳ người nào khác trực tiếp dọ sách vào ở mặt khác cái gì đều không cần quản hành lý của hắn cũng tương đối ít liền mấy bộ y phục ban đêm lâm thiên đầu tiên là đi vào vờ d i thiết bị cửa hàng độc quyền mua một bộ cao phối vờ g i thiết bị cái đồ chơi này là thật quý trọn vẹn lại để cho năm vạn khối tiền hãng tiền tiết kiệm tăng thêm người chơi tiêu phí tiền hết t h ả mới bảy vạn tăng thêm lui tiền thế chấp hiện tại trong tay cũng liền ba khối tiền t à hưu thừa dịp vờ giờ thiết bị vận chuyển về đến nhà đứng không hắn lại đi siêu thị mua một đống thường ngày vật dụng về đến nhà vờ giờ thiết bị cũng lắp đặt tốt nằm tại thể thao điện tử phòng đeo lên vờ giờ thiết bị sáng lập một cái toàn tân thế giới hảo tại hệ thống chợ giúp bên dưới dễ dàng lấy được thứ m g t r ă m linh một trong đó đò tư cách hảo ghi tên trò chơi quen thuộc một hạ nhân loại thân thể lâm thiên liền trực tiếp hướng vũ khí phó bản mà đi phó bản mỗi cái tuần lễ có thể soát ba lần nhưng cũng không phải là mỗi một lần đều có thể rơi xuống năm tinh võ khí đại đa số đều là tàm tinh hoặc bốn tinh bất quá lâm thiên có hệ thống máy gian lận này có thể làm được một trăm linh rơi xuống màu vàng bất quá hắn không phải như vậy người lòng tham soát một cái cung tiễn màu vàng đằng sau liền ngừng lại đem soát đến cung tiễn màu vàng video thu tốt phát đến trên diễn đàn để cho người ta treo giải thưởng ngay sau đó hắn liền bắt đầu lấy người chơi thị giác đến quen thuộc thế giới này đi vào cửa hàng đổi một chút kinh tệ liền nghe đến có người ở bên cạnh thảo luận nghe nói không cái thức gấu chuyên gia lão bà lại mang h a i mà lại gấu chuyên gia cũng tiến cấp tới ngũ dai dạ thu hay đừng nói nữa từ khi lão bà hắn cái thứ nhất mang thai đằng sau hiện tại càng ngày càng nhiều người mang thai ta cũng hoài nghi trò chơi này có phải hay không mang thai máy mô phỏng bất quá gấu chuyên gia thực lực cũng là thật mạnh không có cách nào ai bảo người ta thiên phú tốt đâu lâm thiên lúc này mới biết được nguyên lai、like、tại hắn dọn nhà hai ngày này thế giới trò chơi đám người bắt đầu đối với thực lực tiến hành phân tích cũng chế định một cái giai tầng nghe bọn hắn nói tới vô luận g i ã thú hay là nhân loại chỉ có đạt tới tam giai mới có mang thai thân thể điều kiện mà thanh thứ hai vũ khí màu vàng nóng cũng tại hai năm này ra đời cầm xuống vũ khí người là l ã n vũ Hắn m ộ từ m ự thế giới trò ă n g t chơi sinh ra đến bây giờ đã có gần năm mươi năm nhưng nhân loại mới đến lục giai người chơi bình thường tuổi thọ là hai trăm tuổi dựa theo lô dinh này đại bộ phận thiên phú hơi kém một chút đời này đều không có cơ hội tấn thăng đến hai mươi giai cho dù là lãnh vũ chỉ sợ cũng là tương đương khó khăn cho nên lâm thiên cảm thấy Có p hệ ả cảnh? bản khả cả i thiết cái người chơi Thiên đi giới triển liền mọi hay không hẳn chí thực nghĩ, hay nghĩ thế phát thân khốc, không h cao quang này, y tàn năng là lực Lâm là là một Bất tất có để để bị bỏ u ý n hắn đều thống y các người chơi cân nhắc người t t lại ó i chơi trò một này n à nào y để ó đó có sẽ sinh biến mất, cho đến lúc đó người chơi lại nên như thế nào? Chỉ có các người chơi hải mới là thế giới trò chơi từ đầu trí cuối hậu đại đến thế thế nên như nào? dân.、Hệ、thống, mất, tử, trò từ trí thổ cho lúc Chỉ các hậu Hệ đầu đ là ra cho ta nhìn xem cái nào động vật đạt đến yêu cầu Hào đích. đây là động vật gì ngày mai chỉ vào một triển lãm cá nhân cánh cao phi hiếm thấy sinh vật nói ra chương một trăm một mươi năm có từ nghe đệ tứ thiên t hai mươi tám cái này động vật mọc ra loài chim thân thể đầu quả thật có chút rừng trán theo phía dưới còn phụ tặng loài chim giới thiệu một loại tốc độ cực nhanh l o à i chim tứ giai vận tốc độ có thể đạt tới đến ba trăm cây số h dựa theo phỏng đoán hai mươi giai lúc có thể đạt tới đến vận tốc c ầ m thanh nhưng thân thể mười phần yếu ớt thường thường bởi vì tốc độ quá nhanh dẫn đến lông vũ chóc ra ánh sáng cho nên sở dĩ trên đầu không có lông tất cả đều là chính mình c h í n h lâm thiên trần tướng bất quá vật này luôn cảm thấy rất phù hợp a hệ thống phục chế cái này l o à i chim kỹ năng đốt xin mời ký chủ chức vì thế điều mệnh tiền đầu heo chim mệnh danh thành công hiện tại phục chế đầu heo chim kỹ năng cho ký chủ phục chế hoàn tất bởi vì lâm thiên bây giờ còn đang thế giới trò chơi cho nên không có cảm giác gì hắn tranh thủ thời gian rời khỏi trò chơi nhưng vẫn như c ũ không có cảm giác gì hắn nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ ước chừng qua năm phút đồng hồ hắn cảm thấy mình phía sau giống như dài quá một đôi cánh nhận hình hắn thử nghiệm vỗ cánh dưới chân đột nhiên không còn ba thật có thể bay bất quá bởi vì là lần thứ nhất phi dẫn đến hắn còn không quá có thể khống chế tốt chính mình thân thể không c ẩ n thận đỉnh treo đèn đúng hỏng thiếu chút nữa cho điện giật chết không nên không nên ta phải tìm nơi tốt kiểm tra một chút lâm thiên nói một mình nghĩ đến hắn r ứ t khoát thử dịp bóng đêm đi vào sân thượng lần nữa nếm thử loại cảm giác này hắn lại một lần bay lên nhưng là bởi vì thân thể quá nặng dẫn đến hắn bay cũng không cao mà lại mới thử vài phút cũng cảm giác tinh bị lựa tẫn nguyên lai、like、bay lượn là một kiện như thế hao phí thể lực sự tình lục tục n g o ngoe luyện bảy tám lần lâm thiên đã mệt mỏi ngón tay cũng không ngẩng lên được chỉ có thể về nhà nghỉ ngơi vừa tới nhà nằm ở trên giường lập tức liền tiến nhập ngọc đẹp ngày thứ hai đứng lên tắm rửa một cái ăn cơm sau đó mở ra điện thoại nhìn chợ đen tin tức ưa thích cung tiễn người vẫn rất nhiều nhất là nữ tính người chơi lúc này mọi người giá cả đấu giá đã đi tới ba mươi vạn hơn nữa còn đang kéo dài dâng lên đối với xu thế này lâm thiên tương đương hài lòng đấu giá thời gian tổng cộng là bốn mươi tám giờ ngày mai liền có thể nhìn thấy kết quả lâm thiên nằm tại phòng nhỏ trên ghế s a lon tiêu thực hiện tại có thế giới trò chơi đằng sau hắn liền bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai hệ thống các loại thế giới hoàn toàn mới triệt để tiến vào quỹ đạo đằng sau chúng ta có thể hay không phục chế những thế giới khác khá lắm tâu nguyệt gọi thẳng khá lắm bởi vì câu nói này nàng trong não thôi diễn vô số tương lai chuyện này tựa hồ có thể thực hiện đem một thế giới dưỡng thành đằng sau để lâm thiên thay nàng quản lý ổn định kéo dài cung cấp nguyện lực các loại có đầy đủ nguyện lực đằng sau lại tiếp tục phát triển thế giới từng bước một đến lúc đó nguyện lực nhưng chính là một cái con số trên trời cùng lúc đó nàng còn có thể đi k h á c ký chủ nơi đó tiếp tục thu hoạch được nguyện lực nghĩ tới đây tâu nguyện trong lòng có ý nghĩ trên lý luận tới nói có thể nhưng rất khó tâu nguyện cấp ra trả lời chắc chắn đối với trả lời chắc chắn này lâm thiên rất là hài lòng chỉ cần có hy vọng là được đến lúc đó phục chế cái chu tiên thế giới đây chẳng phải là có thể trực tiếp ưu tiên vậy coi như quá sung sướng trong thế giới hiện thực bốn mươi tám giờ trôi qua rất nhanh kết quả sau cùng là có một cái ẩn tàng đại lao bỏ ra bốn mươi lăm vạn mua thanh vũ khí này mà lại đại lao biểu hiện trạng thái là đã thanh toán toàn đ ẹ h mà không phải thanh toán tiền đặt cọc lâm thiên lúc này liền lên tuyến cùng đại lao tiến hành giao dịch thượng tuyến đằng sau không nghĩ tới đại lao lại là một cái mỹ nữ nhìn nàng i đi hẳn là không chấm bốn phiên bản mới lấy được gạn phạ tư cách giao dịch xong đằng sau mỹ nữ cũng không kéo dài trực tiếp liền xác nhận thu hàng chụp xong phí thủ tục đằng sau còn lại bốn mươi vạn số tiền kia đầy đủ lâm thiên tiêu sái qua cái ba bốn năm dù sao hắn một không hút thuốc hai không uống rượu ba không nói yêu đường bình thường liền vui chơi giải trí hết lần này tới lần khác phương diện này là tốn hao ít nhất một hạng nhìn xem tài khoản số dư còn lại lâm thiên đắc ý lên sân thượng hai ngày này chỉ cần khi trời tối hắn liền lên sân thượng luyện tập bay lượn triệu tuyết là trong đó hai người bệnh hoạn mỗi ngày các loại chủ ư u ní bị ư u lời nói tầng tầng lớp lớp bình thường có thời gian thời điểm cũng sẽ tự mình một người len lén trốn ở sân thượng bên trong chơi cột vật lạy buổi tối hôm nay nàng theo thường lệ đi tới sân thượng mục tiêu của hôm nay là bắt t r ư ớ c mỹ thiếu nữ đấu sĩ nhưng mà đang lúc nàng chuẩn bị hô lên câu t i ê kinh điện trích lợi lúc liền thấy một người khác đi tới bởi vì là người xa lạ nàng theo bản năng liền trốn、đi. rõ ràng không có làm cái gì việc trái với lương tâm lần này ngược lại không tốt lại đột nhiên xuất hiện ngay sau đó hắn liền thấy để nàng trung thân khó quên một màn người kia vậy mà phi bay lên đây là có chuyện gì không phải nói phải tin tưởng khoa học sao tại sao phải có loại chuyện này phát sinh chẳng lẽ nói thế giới này thật sự có một cố kỳ quái thế lực những cái kia đã từng phát sinh qua bí ẩn chưa có lời đáp k ỳ thật đều là thật sự tồn tại chẳng qua là bị người cố ý xóa đi vết tích nàng thế mà ngoại ý muốn phát hiện thế giới này chân tướng triệu tuyết âm thầm nghĩ có người đang dình coi ký chủ tâu miệ tức thời cho ra cảnh cáo dù sao nhiệm kỳ này ký chủ nàng là dự định trường kỳ bồi dưỡng nghe nói như thế lâm thiên đình chỉ luyện tập hắn xoay người nhắm mắt lại nói ra ra đi ta đã nhìn thấy ngươi sở dĩ nhắm mắt lại kỳ thật không có tác dụng gì đơn thuần trang bức mặt thôi bất quá triệu tuyết thật đúng là bị hù dọa người này quả nhiên lợi hại vậy mà nhắm mắt lại đã tìm được nàng chỗ ẩn thân như là đã bị phát hiện triệu tuyết dứt khoát đi ra có lỗi với nhà ca ca ta không phải cố ý muốn dình coi ngươi đi lên lúc ta vốn là ở chỗ này nghỉ ngơi nhìn ngươi đang bận không có ý tứ quấy dày lâm thiên nhàn nhạt l ư ờ n nàng một chút đã ngươi đã phát hiện thế giới chân tướng xin ngươi vì thế giới này giữ bí mật sau đó về đến nhà xem như sự tình gì đều không có phát sinh lúc đầu triệu tuyết còn dự định cùng bạn học của mình hào hào cái bức nhưng là nghe nói như thế nàng đột nhiên cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại không tự chủ liền đối với lâm thiên trào một cái tuân mệnh đứa nhỏ này chu u nhi bi ủ không c ả n đợi nàng đi đằng sau xác nhận sân thượng không còn có một người lâm thiên mới tiếp tục bắt đầu luyện tập lần tập luyện này lại là một tháng trôi qua lúc này thế giới trò chơi bên trong đã qua ba mươi năm cái này ba mươi năm bên trong những cái kia yêu quý sinh dục người đã là thế giới trò chơi cung cấp hơn ngàn cái thổ dân trong đó dã thú thổ dân cao tới tám trăm n h i ề u cái nhân loại thổ dân hơi ít một chút dù sao nhân loại không có cách nào như là dã thú một lần sinh năm sáu cái đồng thời bọn hắn còn phát hiện tư chất vấn đề khác biệt tư chất người có thể đạt tới độ cao cũng không dùng v ớ i bọn hắn đem tư chất mệnh danh là đỏ cam vàng lục lam tràn g tím màu tím tư chất chính là mạnh nhất tư chất màu đỏ tư chất người sẽ một mực dừng lại tại tam giai trong vòng vô luận như thế nào cũng không có cách nào tăng lên màu cam tư chất người lại chỉ có thể dừng lại tại lục giai trong vòng mà lại tấn thăng đến lục giai cũng vô cùng khó khăn chí ít cho đến trước mắt vẫn chưa có người nào có thể làm được trước mắt cao nhất thực lực là lãnh n ũ đã đặt đến bát dai. Đợt, hôm nay đổi bát nay như dai. mới hôm sớm vậy, lôi ỗ i thiếu, cho nên hai tay tiếp được mọi người là yêu phát điện, tay lại cho mọi người cái thiên thai chính còn cho được cho chứ có chín. như thế phát nghe nên từng tả tay trở tay một tứ yêu đạ, đệ mở mệ là l bà, ô tư đã thống nhất thế giới loài người đồng thời thành lập vương triều năm cái xuất sinh điểm đã bị người của bọn hắn khống chế lần sau lại mở phục lời nói bọn hắn sẽ trực tiếp từ xuất sinh điểm đem người đưa đến trong quốc gia thống nhất quản lý đồng thời còn dựa theo cổ đại bên trong chức quan đến tiến hành mệnh danh mà lôi ô tư thì là đế hoàng nhưng bởi vì hắn cũng không phải là nhóm đầu tiên người chơi cũng không phải thực lực không phải mục ạ hại loại n nhất người chơi, cho nên đồng thời diễn sinh không nhất chính lãnh nhưng hắn nhiều người, đồng thời còn không khai người, mỗi người đều là loại kia thích không tranh quyền thế tính h chơi, cho thời thế thế thế thế chỉ thời khai thích thế ít được ưa Lợi mỗi kia lực. lực lực, lực của có cách. đều ra là là là vũ m đích của bọn hắn rất đơn giản chính là ở thời đại này sống sót bởi vì thực lực cường đại lại không có gia tâm cho nên thế lực của hắn là tồn tại dài nhất bất quá duy nhất không có thay đổi đoán chừng cũng chỉ có chế độ một vợ một chồng dù sao cũng là trong thế giới hiện thực người đối với chế độ một vợ một chồng độ có nhất định chấp n h i ệ trừ cái đó ra lâm thiên còn phát hiện một cái có ý tứ đội ngũ đội ngũ này người không nhiều lâm thiên t g n h suy đoán cái này có thể là quốc gia người hắn không có ý định cố ý đi quản dù sao chỉ cần thế giới trò chơi có thể bình thường tiến hành mặt khác hắn đều tùy duyên nếu tìm được hải dương vậy hắn cũng nên tiến hành xuống một lần đổi mới dựa theo hắn thiết lập từ hải dương cũng có thể đến tầng thứ nhất đi bất quá vô cùng vô cùng khó khăn lâm thiên đột nhiên nghĩ đến có thể làm hoạt động trước mắt thế giới trò chơi đã có thể bình thường vận danh giá t h ú số lượng cũng đủ nhiều còn có một bộ phận người đem giá t h ú trở thành thú nhà đến ngôi lần tiếp theo h ắ n phạ hắn dự định duy nhất một lần đem vào đến mười vạn người chơi thuận tiện làm tiếp một cái hoạt động đến nơi trước tiên tầng thứ nhất đội ngũ cho phần thưởng nhất định trong đó hắn sẽ không cho cho bất kỳ trợ giút nào nghĩ kỹ đằng sau lâm thiên liền tuyên bố thông cáo toàn tân thế giới n ă phiên bản đổi mới một gia tăng mười vạn đạn phạ tư cách h ả o hai hoạt động để đạt bị n ạ n mở ra từ hải dương xuất phát đến linh lực nồng độ cao hơn bờ bên kia hoạt động nói rõ lần này hoạt động sẽ không nhận bất kỳ trợ giúp nào bao quát thuyền nhưng trên biển sinh vật thường thường so lục địa càng đáng sợ mời mọi người cẩn thận tham gia hoạt động ban thưởng hạng nhất thu hoạch được bờ bên kia ngũ đại bí cảnh một trăm mai chìa khóa người thứ hai thu hoạch được năm mươi mai chìa khóa người thứ ba thu hoạch được mười mai chìa khóa trước năm mươi tên một người một chiếc chìa khóa chú tất cả chìa khóa đồng đều có thể tự hành phân phối bí cảnh mở ra thời gian sẽ lại cái thứ nhất để đạt bị ngạn người chơi một năm sau trong bí cảnh có đủ loại kỳ ngộ ngươi có khả năng sẽ thu hoạch được công pháp tu tiên hoặc là pháp thuật vũ khí ba hoạt động kết thúc về sau có lẽ không xác định mở ra ô gần bệ tạ kính thỉnh c h ờ mong bốn không ngừng phục đổi mười bốn mươi tám giờ năm không biết nói gì ta đẹp t r a i nhất cái này thì thông cáo tuyên bố đằng sau các người chơi lâm vào triệt để trong điên cuồng chó bày ra rốt cuộc không giả ngay cả tu tiên đều đi ra lúc đầu vẫn luôn có thể tu tiên có được hay không phương pháp thổ nạp mặc dù tu tiên tốc độ tương đối t r ư ở nhưng cũng cho chúng ta thực lực đạt được tăng cường chúng ta tựa hồ rất lâu cũng không thấy toàn tân thế giới tin tức những trò chơi kia bên trong người chơi có phải hay không tại ác ý giấu giếm thế giới trò chơi trên lầu ngươi nói rất có thể chờ ta cầm tới hạn phả tư cách liền giúp ngươi xem một chút đầu cho tại trong lòng của tất cả mọi người một cái trò chơi tính là gì lãnh vũ trong hiện thực là cái phú nhị đ ạ i hơn nữa là cái năng lực rất mạnh người khi lấy được tin tức này lúc hắn lập tức liền bắt đầu chuẩn bị trước đó mặc dù cũng trầm mê ở trò chơi nhưng mỗi sáu tháng hay là sẽ trở lại hiện thực một lần lần này hắn không chuẩn bị trở lại nữa mà là mua xong cabin dinh dưỡng đồng thời ở nhà người trợ giúp bên dưới có người sẽ cho thân thể của hắn bổ sung dinh dưỡng các loại trò chơi kết thúc hắn sẽ lần nữa đi ra hết thể chuẩn bị sẵn sàng hai ngày sau đó Toàn tân thế thức phiên bản chính giới 0.5 mười vạn đạn phạ tư cách trong vòng ba phút toàn bộ cấp cho hoàn tất tất cả mọi người cùng một thời gian ghi tên trò chơi lãnh vũ lần này chuẩn bị mang người chỉ có hai mươi cái năm cái là người một nhà mặt khác m ộ ư ơ i năm cái là phối hợp tương đối tốt người chơi mặc dù ít người nhưng là tuyệt đối không nên xem thường đội ngũ của hắn năm người này toàn bộ đều là có được nhất định kiến trúc học trường học tốt nghiệp cao tài sinh đối với thuyền kiến thiết có khá nhiều kiến giải mà m ộ ư ơ i năm cái người chơi bọn hắn toàn bộ đều là có thể hai mươi bốn giờ đợi tại thế giới trò chơi người trong hiện thực có người thay thân thể của bọn hắn bổ sung dinh dưỡng bọn hắn đầu tiên là đến hải dương bên bờ ở chỗ này bọn hắn đã chuẩn bị không ít vật liệu gỗ đằng sau năm cái kiến trúc cao tài sinh bắt đầu dựa theo bọn hắn sớm chuẩn bị tốt phương án tiến hành tạo thuyền bởi vì có m ộ ư ơ i năm cái sức lao động đồng thời cái này m ộ ư ơ i năm người khí lực tương đối lớn cho nên thuyền con của bọn họ tại trò chơi bắt đầu thứ một ư ơ i trời liền kiến tạo tốt xác nhận thuyền không có bất cứ vấn đề gì đằng sau lãnh vũ bọn hắn xuất phát cho tới bây giờ bọn hắn đội ngũ này chính là tất cả trong đội ngũ nhanh nhất thứ yếu chính là một cái chưa từng thấy qua đội ngũ nhìn kỹ liền biết trong đó ba người chính là mấy cái kia chấp nhất tại người vẽ bản đồ lần này bọn hắn mang tới người mới lại có trọn vẹn m ộ ư ơ i cái mà đội ngũ của bọn hắn cũng chỉ có m ộ ư ơ i ba cá nhân nhưng là mặt cho người nào cũng không dám xem thường bọn họ phối hợp của bọn hắn tương đương độ cao không có bất kỳ người nào có thể so sánh bọn hắn chính là cái thứ hai xuất phát đội ngũ đằng sau lục tục trong vòng nửa năm đều có người chơi đội ngũ xuất phát c h ư ơ n một trăm mười bảy có từng nghe đệ tứ thiên thai mười trên biển nguy cơ để cho người ta khó lòng phong bị ở trên biển tháng thứ nhất lãnh vũ bọn hắn liền gặp một đám cùng loại thực nhân ngư loài c á công kích hàm răng của bọn nó đặc biệt sắc bén có thể tùy tiện cắn thùng đáy thuyền đầu gỗ bất quá bọn hắn thân thể cũng tương đối yếu đất chỉ dựa vào cung tiễn phổ thông liền có thể tùy tiện đánh xuyên bọn hắn thế nhưng là không dùng nếu như đánh xuyên lời của bọn hắn loại cá huyết dịch sẽ hấp dẫn càng nhiều loại cá tới đến lúc đó bọn hắn sẽ bị vây quanh lãnh vũ bọn hắn suy nghĩ đủ loại biện pháp cuối cùng chỉ có thể đem bọn hắn đồ ăn nem xuống để đám cá này loại ăn no ném đi một nửa đồ ăn bọn hắn mới thoát ly nguy hiểm mấy cái cao tài sinh kịp thời tu bổ thuyền thứ hai tháng bọn hắn lại một lần bị nguy cơ rất lớn lần công kích này bọn hắn chính là một loại khá lớn loại cá con cá này không biết là nguyên nhân gì một mực dùng phía sau lưng của mình đến va chạm thuyền đều bị nó đụng l o ả n x o ả n vang mới đầu bọn hắn không dám xuống thuyền chỉ có thể không ngừng dùng cùng tiện đến bắn con cá này nhưng con cá này phòng ng rất khó giết chết nó cuối cùng chỉ có thể mọi người cùng nhau xuống thuyền đi đem con cá này loại giết chết giết chết đằng sau cũng coi như có đồ ăn tại trong thời gian nửa năm tất cả mọi người bởi vì đủ loại ngoại ý muốn tử vong rất nhiều lần bọn hắn chuẩn bị không ít phục sinh đạo cụ nhưng ở thần bí trong hải dương vẫn như c ũ không đủ dùng mà lại một khi thuyền hư hao tất cả mọi người cũng chỉ có thể bị ép về nhà bởi vì nhân loại không có cách nào tại trong hải dương sinh tồn được cho tới bây giờ còn lại đội ngũ chỉ còn không đến hai mươi chi mỗi chi đội ngũ đều có bao nhiêu bao nhiêu thiếu hai mươi cá nhân trở lên ở phương diện này lựa chọn giã thú người chơi ngược lại càng có ư thế giá thú cùng giá thú ở giữa là có nhất định cảm ứng cùng nhân loại người chơi khác biệt chính là chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh bình thường giá thú cũng không dám tới t r e o chọc hắn có thể giảm bớt rất nhiều phiền phước nhưng giá thú thân thể cũng nhất định chế tác không ra rất tốt thuyền đương nhiên rất nhiều giá thú có năng lực của mình cũng tỷ như gấu chuyên gia đội ngũ hắn bắt rất nhiều loài chim khiến cái này loài chim tới kéo động thuyền đi thuyền dưới loại tình huống này tốc độ của bọn hắn tương đương nhanh đã nhanh vượt qua lãnh vũ bọn hắn dựa theo tốc độ như vậy cuối cùng siêu việt lãnh vũ bọn hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian tại lãnh vũ bọn hắn sắp không chịu nổi lúc bọn ngo đảo nhỏ không coi là quá lớn cũng liền mười mấy thước khoảng cách vừa vặn đủ bọn hắn tu sửa thuyền không thể không nói vận khí của bọn hắn thật rất tốt vừa đem thuyền tu sửa thật lớn nhà sau khi lên thuyền đảo nhỏ vậy mà chìm xuống dưới đi vào lúc này mọi người mới ý thức tới nơi đó có cái gì đảo nhỏ bất quá là một cái cự đại loại cá phía sau lưng mà thôi biết điểm này tất cả mọi người làm ồ hôi lạnh lứa ra bằng không mà nói nếu như ngay cả thuyền cũng bị mất bọn hắn phục sinh cũng biến thành không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tại đi thuyền thứ tám tháng tất cả đội ngũ chỉ còn lại có sau cùng mười chi mà lãnh vũ thuyền của bọn hắn đã tràn ngập nguy hiểm. Cho dù là đối ụ n g p h m với loài cá tới nói bọn này trên biển người mạo phạm là bọn hắn đồ ăn lúc này bọn hắn không chỉ có đồ ăn thiếu hiếm phục sinh đạo cụ cũng còn thừa không có mấy tại bị loài cá va chạm một lúc sau thuyền rốt cục không chịu nổi triệt để tan ra thành từng mảnh d ầ m d ầ m trong nháy mắt tất cả mọi người rớt xuống trong nước lãnh vũ đầu tiên là đem năng lực độ t r ê n lệnh phóng tới trên ván gỗ tiếp lấy lại bắt đầu đổ sát chỉ có đem loài cá giết chết bọn hắn mới có thể an toàn để đạt bị n g ạ giết giết giờ khác này bọn hắn bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng tại cái này đi thuyền tám tháng bên trong bọn hắn sinh ra trước nay chưa có ràng buộc loại cảm tình này là vô luận tình huống như thế nào cũng không có cách nào bồi dưỡng ra được giờ khác này không có bất kỳ người nào lối bước trừ năm cái cao tài sinh những người khác tại tận chính mình toàn lực đánh giết loài cá Đáng hiện tiếc thực lão à loài tăng giết chết rất bọn gắng như vẫn như cũng nhiều lần. khốc, cho họ cố cá dù bị vậy l đại ngươi đi đi bên trong một cái đồng đội nhịn không được hắn chỉ còn lại có cuối cùng ba cái phục sinh đạo cụ nếu như phục sinh đạo cụ sử dụng hoàn tất đến lúc đó lại tử vong lời nói tất cả số liệu đều sẽ về không chỉ có thể trở lại thế giới hiện thực sau đó chờ đợi hai mươi bốn giờ thời gian c ú n độ lại phục sinh nhưng là khi đó phục sinh lời nói tất cả mọi thứ cũng bị mất vô luận là tu vi hay là đạo cụ hắn chỉ có thể lại tu luyện từ đầu lão đại ngươi nhất định phải ưu tiên đi qua cầm tới chìa khóa chỉ có dạng này tử vong của chúng ta mới không coi là không hề có tác dụng đúng vậy a lão đại người đi nhanh đi tại mọi người khuyên bảo lãnh vũ cuối cùng không có cách nào chỉ có thể một thân một mình tiến về cái kia hy vọng bên trong bờ bên kia mặc dù là hy vọng nhưng giờ khắp này bọn hắn hy vọng dường nào chưa bao giờ tham gia qua hoạt động này hoạt động này để bọn hắn mất đi đồ vật rất rất nhiều cuối cùng của cuối cùng lãnh vũ là cái thứ nhất để đạt bị nạn người thế nhưng là hắn cũng là trong đội ngũ một cái duy nhất còn sống để đạt bị nạn người tại đến nơi trong n h y mắt một loại vô danh ủy khuất có chạy lên não lãnh vũ lần thứ nhất ở trong g a m sinh ra lớn như vậy cảm xúc hắn thế mà khóc thành công của hắn là dùng tất cả mọi người sinh mệnh đổi lấy hiện tại chỉ hy vọng trong bí cảnh có đáng giá bọn hắn đánh đổi mạng sống đạo cụ thứ hai cái đến nơi là đội tuyển quốc gia bọn hắn dựa vào là chuyên nghiệp tri thức cùng lẫn nhau ở giữa phối hợp nhưng dù vậy cũng tổn thất không ít người cuối cùng đến chỉ có hai cái thứ ba cái đội ngũ thì là lôi âu tư đội ngũ hắn tại thế giới loài người hy vọng rất cao kiến tạo thuyền cũng là lớn nhất mặc dù xuất phát thời gian không còn sớm nhưng tốc độ tương đương nhanh mà lại bọn hắn đội ngũ người cũng là nhiều nhất cuối cùng đến lại có mười cái, cái thứ tư đội ngũ thì là gấu chuyên gia hắn chỉ có tự mình một người vừa mới bắt đầu thời điểm đội ngũ của hắn tốc độ s á t thực rất nhanh nhưng phía sau phát sinh một chút ngoài ý m ớ n trong đội ngũ người sinh ra khác nhau sau đó thuyền bị hủy đội ngũ tất cả mọi người chết chỉ còn lại có một mình hắn nếu như không phải hắn chuẩn bị đủ nhiều phục sinh đạo cụ cùng chính mình thực lực cưỡng hãn chỉ sợ cũng là nhận cơm hộp cuối cùng mười c h i đội ngũ lục tục nhau nghe đến cuối cùng một cái đội ngũ là tại lãnh vũ đến nơi sáu tháng đằng sau bất quá mọi người đã không chú ý chuyện này dù sao ba hạng đầu đã phân ra được thắng bại toàn tân thế giới hoạt động để đạt bị nạn chính thức kết thúc hạng nhất lãnh vũ người thứ hai một tháng người thứ ba Lôi tại ư tư tên thứ tư sáu. Chú, trừ chú, h sáu, ba n bên n g g đầu o à còn hoạch được một chiếc chìa ngũ nhân tính toán, người đồng lại đội mỗi đều một rửa khóa. theo thu số sẽ bí cảnh trước khi bắt đầu đến mở bên kia người chơi có thể tự do hoạt động lãnh vũ không có lựa chọn rời khỏi trò chơi mà là tại tư nhân phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp lúc này phát sóng trực tiếp chỉ có mười lăm cá nhân chính là bọn hắn là chìa khóa bỏ ra sinh mệnh nơi này linh lực nồng độ đại khái là xuất sinh chia xuống đất hình gấp mười lần bằng vào chúng ta phương pháp thổ nạp chỉ sợ không tới ba năm ta liền có thể tấn thăng đến cựu giai hoa tắc cái kia lao đại ngươi còn không tranh thủ thời gian tu luyện đến lúc đó thực lực tinh tiến một chút tiến vào bí cảnh cầm tới đồ tốt s á t suất cũng cao chút đúng vậy à chờ chúng ta sống lại đằng sau toàn bộ đều là người bình thường đoán chừng không có biện pháp giúp ngươi bận bịu muốn ta nói chúng ta còn không bằng không tham gia cái chìa khóa bán cho những cái kia thực lực không có ngã xuống người chỉ chúng ta tu vi hiện tại đi vào không phải đưa đồ ăn sao ta cảm thấy ngươi nói rất có lý nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đừng nói trước chúng ta cố gắng như vậy không phải là vì tiến vào bí cảnh sao nếu như các ngươi không thể đi vào lời nói vậy các ngươi đánh đổi mạng sống có ý nghĩa gì lãnh vũ hỏi kỳ thật hắn tương đối mà nói là tương đối phật hệ một mực cố chấp đồ vật cũng chỉ có tu vì cùng trang bị mà lại sở dĩ chấp nhất cái này là thật đem nơi này xem như một trò chơi mà có thể cùng hắn quen biết đồng thời trở thành hảo hữu người tính cách đều không kém nhiều bọn hắn chỉ là muốn đả thông trò chơi này nhìn xem bảy kế đầu g ó c đến cùng là thế nào lớn lên cùng lắm thì đến lúc đó mua chút kinh nghiệm sách dùng có thể càng nhanh tăng lên thực lực kinh nghiệm sách không dễ mua nhà phó bản kiên soát người ít nhất bởi vì trước mắt thế giới hoàn toàn mới cũng không có xuất hiện bản thổ công pháp cho nên kinh nghiệm sách còn không có đưa đến cái tác dụng gì nhưng là hiện tại không giống với lúc trước một khi bọn hắn từ trong bí cảnh thu hoạch được công pháp sau đó lại sử dụng kinh nghiệm sách lời nói học tập liền sẽ có làm ít công to hiệu quả a đó là cái gì lãnh vũ đột nhiên nói ra vừa rồi có một vệt ánh sáng lóe lên một cái ánh mắt của hắn hắn đi qua gỡ ra bụi cỏ lộ ra tránh ánh mắt hắn đ ổ vật ngoa tạo là mắt của ta mù hay là ta đang nằm mơ đừng có n ă n động đây chính là ngũ tinh vũ khí liền tuy c h ỗ nhặt ngũ tinh vũ khí ta thật hâm mộ lao đại hai ta thay cái thân thể có được hay không không cần hâm mộ ta tin tưởng lao đại sẽ nguyện ý đem cái này vũ khí cho chúng ta mượn dùng nơi này quả nhiên là nơi tốt còn không có tiến bí cảnh liền để chúng ta nhặt được lợi hại như vậy vũ khí đến lúc đó thanh vũ khí này liền xem như là chúng ta đoàn đội công cộng vũ khí tất cả mọi người có thể xin mời sử dụng lãnh vũ bình thản nói ra bởi vì hắn đã có một thanh năm tinh vũ khí nhưng là những người khác liền không có bình tĩnh như vậy cho đến trước mắt bọn hắn còn không có mấy người thông qua được vũ khí phó bản may mắn thông qua cũng không có cầm tới ngũ tinh vũ khí cảnh tượng giống nhau tại rất nhiều người phát sóng trực tiếp đều có phát sinh nhất là gấu chuyên gia phát sóng trực tiếp bởi vì chỉ có hắn là không có tư m ậ t phát sóng trực tiếp mặc dù tốt nhiều người chán ghét hắn nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ chạy tới nhìn hắn phát sóng trực tiếp gấu chuyên gia cầm một cái gậy gỗ bốn chỗ thăm dò chủ yếu là còn sợ gặp được cái gì dã thu đến lúc đó đem nó ăn sẽ không tốt nhưng mà đi tới đi tới đột nhiên bị thứ gì cho trượt chân thứ đồ chơi gì mà ha ha ha chết cười đi đường đều có thể bị trượt chân n g ư ờ i là mắt mù sao nếu như con mắt đối với người mà nói không có tác dụng gì lời nói ta cảm thấy có thể q u ê n điệu công đức một công đức một công đức một nghìn tám sáu ngươi rất bể không có việc gì ngươi đừng đem thổ địa quặn g cái hố to cái biểu tình này bao rất thích hợp ngươi chết cười trên lầu ngươi làm sao phát hình ảnh chờ chút mọi người có phải hay không cao h ứ n g quá sớm quả nhiên gấu chuyên gia quay đầu nhìn lại lại là một cái ngũ tinh hộ giáp hắn nhặt lên đằng sau ngửa mặt lên trời cười dài các ngươi bọn này tiểu hát phấn trợn tròn mắt đi ha ha ha ha ha ha lần này mưa đạn thật chua báo cáo một siêu quà tới siêu quản thật to ta báo cáo dẫn chương trình không mặc quần áo hắn thật đúng là không có nói sai giá thú bởi vì có da lông sát thực không cần mặc quần áo ngài đã bị phong hảo đếm ngược bảy mươi hai nghìn nhìn thấy cái này mưa đạn gấu chuyên gia mộng bức ta dựa vào cái này siêu quản có bị bệnh không lao tử mặc dù không mặc quần áo nhưng là lại không có để l ọ n cơ hồ mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được năm tinh trang bị nhưng là kỳ ngộ nương theo cũng tương tự gặp nguy hiểm có ít người liền mười phần bất hạnh đụng phải giá thú thứ nhất tầng giá thú cũng không phải thứ nhì tầng có thể so sánh tại linh lực nồng độ là m ư ơ i một tỷ ngôm dưới thứ nhì tầng giá thú chỉ so với người chơi cao một chút điểm nhưng là thứ nhất tầng phổ thông giã thú so người chơi cao m ộ ư ơ i lần t à hưu lợi hại một điểm thậm chí thổi khẩu khí cũng có thể làm cho người chơi lành lạnh sáu tháng này thời gian bên trong nguyên bản đến tầng thứ nhất có hơn năm mươi người nhưng là các loại thí luyện sắp bắt đầu trước ba ngày nhân số đã chỉ còn lại có không đến hai mươi cái những người còn lại cũng là tràn ngập nguy hiểm trong tay không có nhiều phục sinh đạo cụ lúc này một chiếc chìa khóa đều bị xào đến ba mươi vạn nhất đem lâm thiên hỉ tư tư ra một chiếc chìa khóa bốn vạn chúng chờ mong phía dưới thí luyện rốt cục mở ra người chơi chỉ cần cái chìa khóa lấy ra đằng sau cỡ l ạ c sử dụng liền có thể tiến vào bí cảnh tiến vào bí cảnh là ngẫu nhiên nguyên bản lãnh vũ còn muốn lấy chiếu cố một chút chính mình các đồng đội hiện tại xem ra chỉ có thể tất cả xem thiên mệnh lãnh vũ đi tới là kim hệ bí cảnh nơi này là vũ khí thiên đường vừa mới tiến đến hắn liền bị g i ã thu công kích tại thứ nhất tầng g i ã thu trên cơ sở của thực lực trong bí cảnh g i ã thu thực lực cũng tại thứ nhất tầng mười lần t à i hữu vừa mới tiến đến hắn liền nhận một lần cơ hội may mắn mang theo không ít phục sinh đạo cụ không phải vậy hắn liền t h ả m rồi lãnh vũ một đường đào vòng đi tới một chỗ sơn động trong sơn động hương vị phi thường k ó ngử nhưng là vì còn sống chỉ có thể tới đây hắn vốn muốn đem sơn động quét dọn một chút thuận tiện nghỉ ngơi sau đó tùy tiện vừa sở thế mà mỏ tới một quyển sách hắn đem sách lấy ra nhìn một chút cái này mẹ hắn không phải kim hệ công pháp sao công pháp tên gọi hóa kim thuật công pháp giới thiệu đây là một bản đỉnh cấp công pháp sơ kỳ có thể cường hóa tự thân trung kỳ có thể cường hóa vũ khí hậu kỳ có thể sửa đa thành vàng chỉ xem giới thiệu liền biết quyển công pháp này có bao nhiêu lợi hại có thể cùng lúc này liền bắt đầu huấn luyện hắn hết thể chuẩn bị m ư ơ i bản kinh nghiệm sách vì luyện tập quyển công pháp này trực tiếp duy nhất một lần dùng một bản kinh nghiệm sách tương đương với luyện tập một năm kinh nghiệm mười bản kinh nghiệm dưới sách đi công pháp của hắn đã đạt tới trung kỳ dừng lại luyện tập đem vũ khí của mình lấy ra hắn cúi đầu nhìn xem tay của mình từ cánh tay bắt đầu thẳng đến vũ khí đều dắt lên một tầng kim phấn tầng này kim thế nhưng là linh lực h u y ệ n hóa m à thành có thể tại cực lớn trình độ bên trên cường hóa vũ khí lực lượng độ kim phấn vũ khí có thể trực tiếp được xưng là lục tinh vũ khí có thể nghĩ có bao nhiêu lợi hại trừ cái đó ra hắn có thể đồng thời cường hóa thân thể của mình được cường hóa qua đi thân thể sẽ biến thành tường vách sắt dễ dàng liền có thể đánh xuyên vách tường chương ư ờ n n g đại như vậy t h thể lánh phi để n ờ vui、vẻ. Lần c một trăm mười chín có từng nghe đệ tứ thiên thai mười hai đem sơn động làm tốt nguy trang lãnh vũ lại tiếp tục quen thuộc một tháng bảo đảm mình tại theo bản năng tình huống dưới cũng sẽ sử dụng gia hóa kỹ i thuật sau đó mới ra ngoài tiếp tục tìm kiếm cơ duyên bất quá hắn cũng không đi xa dù sao thực lực sai biệt bày ở cái này chỉ dựa vào thực lực khẳng định là không có cách nào đánh giết dã thú chỉ có thể dựa vào dùng trí trước mắt dã thú mặc dù cũng có nhất định trí thông minh nhưng còn chưa đủ đã biết mạnh nhất giá thu giống như cũng mới mười tuổi tiểu hải trí thông minh bởi vì là bí cảnh biên giới cho nên giá thu số lượng cũng không nhiều giá thu thực lực cũng tương đối hơi thấp tại làm ra mười cái bẫy dập đằng sau lãnh vũ rốt cục tại lại một tháng sau đi săn đến giá thú là một cái cực giống gà loại thú công kích dựa vào là miệng c ù n g chân đi săn đến đằng sau lãnh vũ liền bắt đầu lên nồi đốt dầu cái này cũng may mắn hắn lấy được hóa kỹ thuật nếu không còn không có biện pháp xử lý tốt con giá thú này ăn một cái đuổi gà lãnh vũ đột nhiên cảm giác được chính mình giống như muốn lên cấp bởi vì giá thú linh lực trong cơ thể nồng độ rất cao cho nên hắn sau khi ăn cũng có thể tăng lên thực lực của mình lần này hắn trực tiếp tấn thăng đến c ự ể u dai tiến vào bí cảnh mới hai tháng mà thôi trực tiếp liền tấn thăng tiếp xuống ba ngày lãnh vũ mỗi ngày đều ăn cái này gà mãi cho đến đem gà mềm nhất địa phương sau khi ăn xong hắn liền tiếp tục bắt đầu đi săn t r u n g quanh gà vẫn là rất nhiều bởi vì thực lực tăng lên lại thêm từ từ hiệu do gà tập tính phía sau đi săn bắt đầu trở nên dễ dàng hơn trên cơ bản mỗi cái tuần lễ đều có thể đi săn đến hai cái tả hưu ăn một tháng gà lãnh vũ cảm giác mình đều nhanh ăn ôn bất quá chỗ tốt chính là hắn cảm giác chính mình giống như sắp tiến dai hiện tại chỉ cần đổi một loại có linh lực giã thu ăn hẳn là liền có thể tiến dai cho nên hắn dự định chuyển sang nơi khác ra khỏi sân động tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi nơi này cây tương đối lớn mỗi cái cây bên trong thậm chí có thể làm một cái căn phòng đi ra tại hướng rừng rậm chỗ sâu đi gần ba cây số lãnh vũ định tìm trong đó một cái cây làm một cái phòng ở đem cái này phòng ở tạm thời làm làm chính mình sau đó ba tháng căn cứ t tê đột nhiên xuất hiện thanh âm để lãnh vũ tê cả ra đầu thực lực tăng lên đằng sau hắn đối với nguy hiểm cảm giác lực độ cũng mạnh lên không ít hắn hiện tại đã cảm thấy đỉnh đầu của mình gặp nguy hiểm không chút suy nghĩ tranh thủ thời gian hướng bên cạnh lan đi. Frank Hắn vừa cúc ngay một con rắn liền từ trên trời ráng xuống đâm vào trên mặt đất. Con rắn này phi thường lớn thân dài c h ỉ ít có năm mươi m khoảng t r ư ờ n g thân rắn đường kính cũng có gần sáu mươi cm nhìn thấy rắn trong nháy mắt lãnh vũ tóc đều nổ đi lên cái này cũng quá dọa người bất quá tốt xấu chơi mấy chục năm trò chơi này tố chất tâm lý hay là rất mạnh hắn lập tức xoay người bỏ chạy rắn lớn như vậy tuyệt đối không phải hắn cái này nho nhỏ kiểu giai nhân loại có thể đối phó dựa theo phỏng đoán của hắn con rắn này chí ít cũng có cấp m ư ơ i lăm rắn vẻ lãnh v ụ âm thầm hối hận chính mình có chút gấp nhưng bây giờ không có cách nào hắn chỉ có thể chạy trốn nhưng mà tốc độ của hắn lại thế nào khả năng so ra mà vượt con rắn này chạy đi không đến ba phút rắn liền đã cách hắn không đến ba mét không ra mấy giây hắn tuyệt đối sẽ bị cắn đến tỉnh táo tỉnh táo lãnh v ụ bốn chỗ quan sát hiện tại duy nhất sinh lộ chính là dựa vào địa hình tại hắn ba giờ phương hướng là một mảnh to lớn bụi cỏ nếu như có thể chạy trốn tới trong bụi cỏ có lẽ còn có một chút hy vọng sống tha phương hướng nhất chuyển lập tức vào tới tình huống hiện tại không cho phép hắn có chút do dự đang chạy tiến rừng cây gần khoảng mười mấy mét rắn đột nhiên lui ra ngoài mặc dù hắn tạm thời an toàn nhưng hắn biết mạnh mẽ như vậy rắn không dám bước vào địa phương này nhất định là bởi vì nơi này có tồn tại càng cường đại hơn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận lực giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại tuyệt đối không thể để cho địa phương này bá chủ phát hiện hắn tồn tại lãnh vũ ngồi dưới đất tu trình để cho mình tận lực bảo trì tại trạng thái tốt nhất tất sổ soát tất sổ soát thanh âm kỳ quái truyền đến lãnh vũ lại một lần nữa đem tâm nâng lên cổ họng thanh âm này nghe chút liền không tầm thường hắn đứng người lên cảnh giác xem xét một phía trở ngại tuyệt đại bộ phận tầm mắt nhưng cũng có thể để hắn giấu đi thế nhưng là thanh â m càng ngày càng tiến lãnh vũ cắn răng tiếp tục như vậy nữa hắn bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn hiện tại có hai con đường có thể tuyển điều thứ nhất là lui về rừng rậm nhưng là có khả năng gặp được con rắn kia ôm cây đợi thỏ đầu thứ hai thì là hướng chỗ càng sâu mà đi mặc dù chỗ sâu hết thể là không biết tràn ngập kỳ ngộ đồng thời cũng tràn đầy nguy hiểm lớn hơn nữa nhưng lãnh vũ quyết định đánh cược một lần thế là hắn dứt khoát quyết nhiên hướng chỗ càng sâu mà đi tốc độ của hắn nhanh mà nhẹ nhàng linh hoạt nửa giờ sau thành công thoát đi rừng cây trốn tới đằng sau lãnh vũ không có khống chế lại chính mình về sau nhìn một chút cái nhìn này trực tiếp để hắn cây đay nơi dại lít nha lít nhít t r u n g loại dã thú con mắt màu đỏ bỏ đầy tất cả bụi cỏ đồng thời nhìn chòng chọc vào hắn cũng may bọn chúng không có lựa chọn đi ra nếu không lãnh vũ khả năng còn chưa bắt đầu đánh liền bị dọa ngất đi qua không có cách nào hắn có chứng sợ nơi đông đúc lãnh vũ xoay người hắn coi như chưa thấy qua bọn này kinh người sinh vật tiếp tục đi đến s â m nhập thời gian kế tiếp cơ duyên không có gặp được nguy hiểm đều là gặp không ít nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì hắn xem như cái vật nhỏ bên trong cao dai dã thú đối với hắn không có chút nào hứng thú. thậm chí liên sát hưng thú của hắn đều không có nửa năm sau lãnh vũ đã tới một mảnh ốc đảo ốc đảo dài đất trung tâm có một mảnh di tích nơi đó xem xét liền có đồ tốt nhưng là bên trong ở một cái khủng long bạo c h ú a loại r á thú liên một cái lãnh vũ phỏng đoán cái này khủng long bạo c h ú a ít nhất cũng có năm mươi giai tính toán không thể t r e o vào trong khoảng thời gian này lãnh vũ mặc dù không có ăn vào cái gì linh lực nồng độ rất dày r á thú nhưng là tiểu động vật ăn không ít thực lực đã tấn thăng đến thập giai cái địa phương quỷ k h á i này thực lực tăng lên là rất nhanh chính là quá dọa người lãnh vũ nhìn c u n g quanh một lần nơi này cây đổ là không có lớn như vậy nhưng là rất cao mặt trên còn có một chút không quen biết trái cây lấy thực lực của hắn chỉ có thể đợi ở trên tàng cây cho nên hắn g i ó n rén bỏ lên trên một gốc mang theo trái cây cây trái cây là hình tròn vỏ ngoài là màu vàng đất sờ tới sờ lui có điểm giống dưa hấu cảm nhận lạnh vũ cầm kiếm cắt ra đằng sau bên trong là n h u y ễ n hồ hồ thịt quả nghe đứng lên rất là thơm ngọt hắn n u ố t một ngụm nước bọt từ trong ba lô lục lọi ra một đôi đũa làm một chút đến trong miệng thơm ngọt hương vị ở trong miệng nổ tung linh lực tựa như nước một dạng chảy vào tứ chi bách hải của hắn hô dễ chịu thứ này không chỉ có ăn o n còn có thể tăng cường thực lực lãnh vũ r ứ t khoát ngay tại trên ngọn cây này ở lại trên cây hết thể dài quá năm viên trái cây bởi vì trái cây chắc bụng cảm giác quá mạnh hắn mỗi ngày chỉ có thể ăn vào đi một viên cho nên bỏ ra năm ngày mới ăn xong nhưng là sau khi ăn xong thực lực tăng trưởng đến cấp mười hai trái cây linh lực nồng độ nhiều đến ngươi tưởng tượng không đến chương một trăm hai mươi có từng nghe đệ tứ thiên thai mười ba cây này ăn xong lãnh vũ chuyển di trận địa loại cây này mảnh này một đồng lớn đủ h ắ n ăn thời gian rất lâu mà lại hắn còn phát hiện một vấn đề rất trọng yếu cây khác biệt trong trái cây trên mặt linh lực cũng không giống mới cây càng lớn linh lực càng dày đặc liên tiếp ăn một tháng trái cây lúc n h v này g không còn có cảm thấy dính, bởi vì trái cây dính, n thấy trái vì thực t thật ăn thật ngon. h ư lực của hắn đã đi tới một mươi sáu giai hắn tốc độ tấn cấp có thể nói như tên lửa bất quá không chỉ hắn một người những người khác tiến giai tốc độ cũng giống vậy nhanh không hợp t h ó i t h ư ờ n g bí cảnh tiến hành đến trong thế giới hiện thực ngày cuối cùng bởi vì trong bi cảnh không có khả năng phát sóng trực tiếp lâm thiên đột nhiên nghĩ đến có lẽ có thể mở một cái phía quan phương tài khoản đến phát sóng trực tiếp vừa vặn cho bọn hắn giảng giải một chút trò chơi này đến cùng chơi như thế nào mà hệ thống giúp ta làm một cái chuyên môn phát sóng trực tiếp tân tông nguyện chuyên môn cho lâm thiên xây dựng một cái nền tảng l i a e sở trệ ảm bảo đảm tin tức của hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ mà lại chỉ cần cơ l ậ p kết nối liền có thể trực tiếp tiến vào phát sóng trực tiếp bên trong còn có khen thưởng công năng ai bảo lâm thiên nghèo như vậy đâu làm hệ thống nàng thật sự là thao nát tâm toàn tân thế g i i phát sóng trực tiếp thông đạo kết nối c ờ l ậ t câu nói này lập tức tiến vào phát sóng trực tiếp lâm thiên đồng thời cấp ra chín cái người chơi thượng đế thị giác bên trong một cái liền có gấu chuyên gia mà lại hắn còn tại ở giữa nhất cái kia trong ngăn chứa tại thông cáo ban bố trong n g a y mắt không ít dân mạng đều tràn vào lâm thiên bắt đầu hắn giải thích người xem các bằng hữu mọi người tốt ta là toàn tân thế giới bày ra các ngươi có thể gọi ta thượng đế trước tiên nói một chút lúc trước tại sao muốn sáng tác trò chơi này bởi vì muốn lên làm đế chính là đơn giản thu bạo như vậy tốt không cần nói nhảm nhiều lời hiện tại ta đến dạy d ấ ngươi bọn họ trò chơi này đến cùng chơi như thế nào trò chơi này tổng cộng chia làm ba tầng thế giới tầng thứ nhất có thể ví von là trời đ ỉ n h linh lực nồng độ là thứ nhì tầng mười lần tả hữu thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được thứ hai tầng chính là mọi người tiến vào trò chơi ngẫu nhiên xuất hiện ở thế giới cái này tất cả mọi người quen thuộc ta cũng không muốn nói nhiều thứ ba tầng chính là phó bản thế giới ta nhìn kinh nghiệm sách phó bản các ngươi không chút s o á t trên thực tế phó bản này mới là n ị c h tập mạnh nhất phó bản bởi vì toàn tân thế giới bản thân liền có chuyên thuộc về công pháp của nó chỉ bất quá các ngươi còn không có gặp được mà thôi một khi gặp được công pháp các người tái sử dụng kinh nghiệm sách đến gia tăng kinh nghiệm lời nói liền có thể thực hiện trong thời gian ngắn tăng cường thực lực bất quá mọi người không cần phải gấp gáp hiện tại đi soát bởi vì gấp cũng vô dụng ngươi phải trước có thể thông qua mới được có phải hay không hiện tại nói một chút mọi người quan tâm nhất bí cảnh hoạt động lần này ta tại trong bí cảnh đưa lên hơn ngàn bàn công pháp trong đó loại hình cũng là tương đối nhiều công pháp tu luyện thuộc t í n h công pháp kiếm pháp chờ chút mà lại tất cả đều là đỉnh cấp công pháp chỉ cần cầm tới một bản trở thành thiên hạ đệ nhất chỉ là vấn đề thời gian nhưng bí cảnh cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể thông qua Bí chính cảnh cần chính mình tìm tới lâm ố i r thiên bình thản nói để cho người ta hoảng sợ nói lúc này mưa đạn đã vỡ tổ có người đang mắng lâm thiên có người cảm thấy phúc họa tương ý ỉa có lẽ đợi tại trong bí cảnh mới là tốt nhất nếu là như vậy kỳ thật ta cảm thấy ta có thể tiếp tục đợi tại trong bí cảnh dù sao có thể vô hạn để cao thực lực trên lầu ngươi cũng quá chắc hẳn phải vậy đầu tiên trong bí cảnh tràn ngập nguy hiểm chờ ngươi phục sinh đạo cụ sử dụng hết ngươi lại nên làm cái gì bây giờ đúng vậy à ngươi không nói ta đều không có nghĩ đến vấn đề này có lẽ ta không phải người nhưng bày ra là thật chó nếu quả như thật bị giam tại trong bí cảnh đây chẳng phải là trực tiếp bán hào được cho nên chúng ta cùng đi mắng bày ra đi cá nhân cảm thấy đợi tại trong bí cảnh có lẽ so tầng thứ hai sẽ tốt hơn nhiều mặc dù phục sinh đạo cụ sẽ hữu dụng sau một ngày nhưng trong bí cảnh kỳ nộ g có lẽ có thể cho ngươi tại đạo cụ sử dụng hết lúc đạt tới tung hoành bí cảnh thực lực trên lầu nếu không đem ngươi đưa vào đi vậy thì thôi vậy cũng không phải cảm thấy trong bí cảnh không tốt chỉ là ta không thích một người mà thôi chết cười vậy ngươi giả trang cái gì mặt d ô a mọi người đến xem gấu chuyên gia lâm thiên cười cười đem gấu chuyên gia thị giác mở ra bởi vì hắn là g i á thú cho nên có thể cùng trong bí cảnh g i á thú tiến hành câu thông lúc này hắn ngay tại cúc cung tận tụy hầu hạ một đám g i á thú trong đó có kê hình dã thú khủng long hình dã thú còn có tiểu hồ ly hình dã thú xà hình dã thú chờ chút hết thể thắm cái lâm thiên đôi mắt h i ế p h i ế p phát sóng trực tiếp người xem có lẽ nhìn không ra nhưng là hắn biết bảy dã thú này đã không phải là đơn thuần dã thú mà là tiến cấp tới một trăm giai trở lên trở thành đúng nghĩa linh thú linh thú trí thông minh khá cao cùng nhân loại bình thường đã không kém bao nhiêu mà lại cho chúng nó thời gian nhất định làm không tốt còn có thể hóa hình bọn chúng giống như tại nói chuyện với nhau sự tình gì gấu chuyên gia ngay tại từng cái hầu hạ bọn chúng hoặc là cho gà loại linh thú thuận thuận lâm vũ hoặc là cho khủng long loại dã thú mãi mải, mải rằng hoặc là cho hồ ly loại g i ã thú xoa bóc chút tóm lại chính là một khắc không ngừng nghỉ hầu hạ bọn chúng rõ ràng hẳn là rất mệnh mọi công việc nhưng là gấu chuyên gia làm giống như mười phần hưởng thụ một chút cũng nhìn không ra không tình nguyện lúc đầu muốn cười trên nỗi đau của người khác nhưng nhìn đến hắn như thế hưởng thụ biểu lộ đột nhiên liền không cười được xoa bình vì cái gì không có âm thanh ta rất muốn nghe nghe b y g i ã thú này đang nói cái gì vạn người huyết thư quỳ cầu bày ra mở lời âm chỉ có một mình ta coi là máy tính gia c h ụ chả sao lâm thiên nghĩ, nghĩ dứt khoát đem thanh âm điệu đi ra thuận tiện còn làm người thông dịch để khán giả có thể trực tiếp đọc h i ể u linh thú bọn họ nói lời gà linh linh thú cứ quyết định như vậy đi đến lúc đó chúng ta liền theo nó cùng đi ra xa linh linh thú t ê các ngươi cũng không sợ tiểu t ử này chơi xỏ lá vạn nhất nó không chịu thả chúng ta làm sao bây giờ hồ ly linh thú ha ha mắt hắn cũng không dám khủng long linh thú các ngươi có hay không cảm thấy có người đang dình coi chúng ta thật hay giả nhìn trộm bọn chúng sẽ không phải là chúng ta đi lâm thiên nghe được câu này cũng là kinh ngạc một chút mặc dù bọn chúng đã tấn cấp đến linh thú nhưng hẳn là còn không đến mức lợi hại như vậy mới đối chính nghĩ hoặc loài rắn linh thú liền liền xông ra ngoài chưa được vài phút dùng thân thể c u ố n một kẻ nhân loại tiền đến người này chính là lôi âu tư